t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố chăm sóc c h i tướng hai chương ba trăm năm mươi b ố chăm sóc c h i tướng hai mặt trời chiều ngã về tây hồ tộc không đợi bên trên chu linh ý rỉa ngược lại là chờ đến tiễn đại nhân t i ể u đại nhân vận chuyển lương thực dược phẩm sự tỉnh ta an bài nhân thủ đi cái này hết bận vừa v ậ n tới nhìn một cái hồng sâm đồng tử tiễn đại nhân cười tủm tỉm cùng chu linh y ý rỉa chắp tay t i ể u đại nhân cũng nói k i ê u hồng sâm đồng tử chúng ta cũng liền ở trong sách cổ gặp qua ghi chép chưa thấy qua chân dùng ta láo cựu cũng tới xem náo nhiệt một chút hai vị đại nhân tin tức thật sự là linh thông a không phải chúng ta tin tức linh thông Là chú ban chủ ban tiến n không linh thông,、hôm、nay tức ta quá hôm đ đại â y thấy chuyện cũng còn chú chủ, chú chủ không nhìn ban không ban nào chuyện quan trọng. Tiến thế biết làm đ nhân hỏi chu linh y không tốt nói rõ chỉ đem lời kia để dịch ra nói hồ tộc cam hiểu chạy b ă n g b ă n g tính toán thời gian hẳn là đến sớm không phải là để lộ tin tức hồng sâm đồng tử bị hắn dư châu phủ vì vận chuyển cứu tế lương bình thủy phủ minh giang phủ cái này hai đường đã ngưng tụ thành t â m sắt không có người lá gan như vậy lớn dám đến nhung t r ả g tiến đại nhân trấn an nói、ừ. chu linh y như y nguyên nhìn qua khu phố phương xa lúc này chu ra b à n cổng cấp cho miễn phí điểm tâm bánh kẹo dây pháo v ậ y thả lốc b ú t hấp dẫn không ít láng giềng người qua đường chỉnh náo nhiệt vui mừng nàng lờ mờ nhớ lại liên hoa nương nương phái người mời chu huyền đi g i ả n g sách ngày đó ngày đó chu huyền mặc mới làm áo dài do hoàng bì tử nhất lên tiệu vô cùng náo nhiệt leo lên lần thứ nhất đ à i ngày ấy là ta cùng viên lão tặng huyền tử bây giờ đã cảnh còn người mất chu huyền đã làm một mình đảm đương một phía mang theo minh giang phụ thế lên mà viên bất ngữ lại như bị quần quận bánh xe ép qua hồng trần tế nguyện lung lay sắp đổ rồi hồng xâm đồng tự a m a u lại đây chu linh y chính n h ệ p nhận liền nghe tới trong đám người có người đang gọi thật là lớn hồ ly a hồ ly thành tinh cái này sợ là muốn kéo người đi ăn nha chu linh y rỉa vội vàng hô những cái kia đều là hồ môn tiên gia thông linh hướng đạo không phải bình thường tính toái có vị này chu ban chủ lời nói mọi người mới không hoảng loạn phụ cận lắng giềng đã c ả n g phát ra biết rõ chu linh y rỉa là một cao nhân rồi bốn đầu hồ ly chạy băng băng m à tới đến rồi chu linh y rỉa trước mặt liền hóa thành hình người đông sơn hồ tộc đã tạo chu ra ban vì hồ cửa mở đường khẩu tri nghĩa nhân đây chuẩn bị một chút l ễ mọt đến đây gõ cửa hồ văn đ ế lời nói còn không có kể xong chu linh y hỉa vào tay liền đoạt lấy lao cáo tiên trước bụng tạ lót nói câu thật thất lễ vạn mong thứ tội hồng s â m đồng t ử bên trong đại hoa đã bị chu linh y trộm đ o ạ t đi hồ văn đ ế muốn nói gì đã thấy vị này nữ ban chủ lấy lưu phong hồi tuyết chi thế rơi vào chu ra b à n bên trong nhị ca thứ ca thập lục ca thập cứu ca thúy tỷ từ trong đám người chạy ra còn buộc lên nấu cơm tạp rể mang theo bao cổ tay nàng nhiệt tình cùng hồ văn ế ôm ấp hồ văn ế còn nạp lấy bùn một đâu tiểu muội chủ gánh này làm sao kỳ kỳ quay quái, quái. tuy nói chúng ta là đến tặng lễ nhưng tốt xấu vậy chú trọng một điểm thu lễ không muốn thống khoái như vậy chờ chúng ta đi rồi nhìn nhìn lại lễ nha lễ vật muốn chờ khách nhân đi rồi tài năng mở ra sử dụng loại này bình thường cấp bậc lễ nghĩa hồ môn người cũng là hiểu thúy tỷ nhìn về phía chu linh y d ì a biến mất phương hướng vậy gái đầu nói ban chủ bình thường không d ạ n g này hậu viện cửa gỗ nơi chu linh y d ì a đem tã lót xốc lên một góc xác nhận là đỏ rực có thể h â y va bé con về sau mới gõ cửa một cái viên lão ta cho người đưa đến, đến rồi chu ban chủ người biết do ta không có thuốc chữa cái này không là bình thường thuốc là hồng sâm đồng tử hồng sâm đồng tử cửa mở ra một phần ba một con mọc đầy lông đen tay đưa ra ngoài nhận lấy đồng tử sau đó môn lại ung dung đóng lại đa tạ chu ban chủ hồng sâm đồng tử là sơn c h â n tri vương có thể đem thiên thư nguyền rủa lại kéo dài chút thời gian ta lót bị xốc lên đại hoa mượn gian phòng bên trong ánh sáng yếu ớt nhìn thấy người trước mặt tướng mạo lúc này hồn đều dọa ném đi hoa kháo xấu như vậy ta đại hoa mặc dù sinh ra chính là một gốc dược liệu nhưng bị như ngươi vậy người ăn ta không cam tâm a ta thật không tâm lòng hoa tử xin lỗi viên bất ngữ con kia lông sủ tay tại đại hoa trên mặt nhẹ nhàng vớt ve ngoại viện bên trong tổ thụ tựa hồ cảm ứng được viên bất ngự đối đại hoa thương hại liền có một cành cây tăng g ọ n giống một điều rắn truyền bình thường bỏ qua nội viện từ s o n g cửa sổ trong kẽ h hở chui vào trong phòng minh giang phủ viện y học tuyệt phong phía sau núi đình nghỉ mát cái này phương cái đình n ỏ đã bị chu huyền trở thành nhà mới bây giờ ý chí thiên thư bên trong nặng kiến minh giang phủ nguyện vọng khởi động còn kém sơn tổ không có thỏa đàm chu huyền cũng không sự có thể làm liền cùng lữ minh k h ô n làm việc nể mục nhi chắc trúc tử xoa dây cỏ muốn u một cái giản dị phòng ra tới ngũ sư h i n h ta cảm giác ta tại hoang dã cầu sinh không tính hoang dã cầu sinh có t h ị t ăn tối nay còn có thể có rượu uống còn nấu sơn chân canh chúng ta cái này nhiều lắm là tính chu gia sư h i n h đệ nhàn nhã sinh hoạt lữ minh khôn lại chặt đứt một gốc tre bương dùng chút diệp đao thuần t h ụ đem tre bương tu thành cần dài ngắn k h i ê n hướng về phía đ ỉ n h nghỉ mát bên cạnh cái đ ỉ n h quá nhỏ mấy người ngủ có chút chen phải có một cái phòng lớn tiểu phúc tử không có nhàn rỗi chống nhỏ u n nhử lấy sơn chân canh bên cạnh trong thùng ngâm ban đêm muốn ăn thỏ hoang mà bị chu huyền bắt tới tam đoa lúc này hoàn toàn không nghị chạy đường trong tay vớt vớt một cái Nó đứa nhỏ tâm tính phàm b à o một con mắt nhìn tiến vào trong ống đạo thân ống nhìn nha chơi thật vui minh giang phủ còn chưa bị hủy trước đó chơi vui đồ vật có thể nhiều ta còn có sắt lá g h é t xanh có thể ở trong nước này tiểu phúc tử nói cái này m ạ n dễ kỳ ụ là một hoa đưa cho hắn hắn tùy thân đều cất hiện tại tam hoa muốn chơi hắn liền cấp cho tam hoa đùa g i ỡ n một chút vậy ta nói với các người à các người muốn ăn ta không quan hệ nhưng ta chết trước đó ta được chơi bên trên sắt lá g h é t xanh ăn được thỏ rừng thịt tam h a đôn trên mặt đất bắt đầu cầu nguyện xoa xoa dây cỏ chu huyền hỏi tam h a ngươi thật giống như đối với sinh tử nhìn rất thoáng a như thế nhìn thoáng được các ngươi bắt đầu chạy cái gì huynh đệ chúng ta ba liền một cái tôn trị còn sống rất tốt chết rồi cũng không còn cái gì chủ đánh một cái lạc quan chu huyền cười nói lạch cạch tam hoa động tác đống nhiên ngu ngơ ở trong tay m ả n dễ kỳ hủ rơi trên mặt đất rồi đừng rất bể tiểu phúc tử rất là đau lòng đi kiểm tra m ả n dễ kỳ hủ x o n g liệu đại hoa đã bị nối liệu tam hoa vũ bắt đùi một bộ khóc chít chít dáng vẻ, nhưng là chính là gào khan không có nước mắt xuống tới chu huyền nghe tới nơi đây mạnh mẽ đứng dậy n g n g trọng hỏi ngươi lặp lại lần nữa đại hoa bị nấu đoán chừng đều bưng lên bàn rồi người xác định chu huyền hỏi huynh đệ chúng ta ba người tâm linh tương thông đại hoa có sao không ta rõ ràng nhất tam văn ó i chu huyền lúc này liền xứng sở ở tại chỗ lữ minh khôn khiêng trúc tử nói tiểu sư đệ cái này ba cái búp bê mặc dù đáng yêu nhưng nói cho cùng đều là dược liệu dược liệu khó thoát bị nấu ngươi không dùng thương tâm không phải chu ra ban không nên nấu đại hoa chu huyền đối tỷ tỷ sư phụ quá hiểu rõ hai người bọn hắn thấy nhiều hiểu rộng tất nhiên biết rõ hồng sâm đồng tử hiệu dụng vô tận dựa theo bọn hắn tiết kiệm sinh hoạt điệu nhất định sẽ đem hồng sâm đồng tử nghĩ biện pháp nuôi lên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng ăn mà bây giờ t h tỉ sư phụ không có bệnh không có thai làm sao lại tùy tiện đem đại hoa cho đấu chu ra ban có chuyện lớn lữ minh k h ô n điều này cũng mới phản ứng được ngũ sư minh ta đi một chuyến chu ra ban chu huyền thần hồn xuất hiếu to lớn hồ tướng bắt được tam đoa t h ư ớ n g chu ra ban bên t r o n g nhật du mà đi ta mãn dễ kỳ ủ còn không có chơi chắn đâu tam đoa chu lớn không đem ngươi mang lên ngươi muốn bỏ chạy ngũ sư minh bắt không được ngươi chu huyền tâm sự nặng nề nói chương ba trăm năm mươi b ố chăm sóc c h i tướng ba chương ba trăm năm mươi b ố chăm sóc c h i tướng ba chu gia ban tổ thụ bên dưới hồ tộc tiến đại nhân t i ể u đại nhân thúy tỷ đều tập hợp một chỗ trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa hồ văn đế vô vô sau lưng hồ tiên tá lót cùng mọi người nói hồng sâm đồng tử thế gian hắn hưu vậy rất khó bắt giữ cũng chính là ta đôi mắt này có hắn động đạo chỗ nhưng 500 năm trăm năm năm tháng dài rằng rặc ta cũng mới bắt được ba cái tại hắn lớn tiếng giới thiệu đồng từ thời điểm chu ra ban bên trong quản dương sư phụ sâu kín chỉ vào tổ thụ trước xa trường bên trên cái này hồng sâm đồng tử giống như cũng không phải rất khó gặp được ngươi xem chúng ta chu ra ban bên trong liền không có một cái đâu hồ văn đế đám người liếc nhìn quá khứ thật đúng là đừng nói xa trường bên trên liền có một cái hồng sâm đồng tử chính treo l ấ y không tay chân không ngừng huy động giống như trên không trung chạy bộ cái đồ chơi này chu ra b a n cũng có thể mọc ra t i ự u đại nhân vậy lỗ mãng hỏi hồ văn đế hồ văn đế lại ngay cả liền lắc đầu nói là đại tiên sinh đến rồi hắn có thể nhìn đến thấy chu huyền không có hiện tướng thân hồn chu huyền thấy mình bị phát hiện vậy không cất giấu hiện tướng nói với mọi người nói các vị ta chu huyền có chuyện quan trọng bên người chốc lát nữa lại đến ôn chuyện hắn vừa muốn đi tam hoa đ ỗ n g nhiên hướng phía hậu viện phương hướng ngao ngao hồ đại hoa ai ngươi chết thật tốt thảm à. đại hoa ai hậu viện chính là sư phụ chỗ ở khó đến chu huyền tâm niệm mới lên đ ỗ n g nhiên một trận thanh â m từ sau lưng của hắn chuyển đến lao tam ngươi khóc mộ phần khóc sai phương hướng rồi chu huyền nghe được đại hoa thanh â m cùng tam h a đồng thời quay đầu lại cái gì đều không nhìn thấy đại h a người ở chỗ nào vậy lao tam ta cho ngươi biên cái ma thuật có muốn xem hay không đại hoa sang sảng thanh â m từ tổ thụ bên trong truyền r a ngươi ngược lại là biến a tam hoa trong lúc nhất thời đều đã quên mình là đến vội về chịu tàng không phải đến xem thú vui nhìn tốt một hai ba bông hoa đại hoa còn chơi nổi lên đến ngược một trận tiếng sột soạt cây có tiếng ma sắt vang về sau mấy mảnh lá liêu bên trong vậy mà chui ra đại hoa mặt xung quanh mấy cây lá liêu phụ trợ lấy đại hoa đáng yêu mặt béo nó thật đúng là giống một đoá hướng dương hoa hướng dương đại hoa ngươi làm sao thành như vậy chờ nói ta hồn bị cây này bắt tới bắt tới cũng tốt tiêu hậu viện có cái quái vợt dài đến quá xấu xí dọa chết người còn xuyên cái người kể chuyện áo bảo lớn ấy a cũng không dám hồi ức không dám hồi ức đại hoa điều khiển hai mảnh lá cây đem mình con mắt cho che khuất làm h o à n g sợ hình người kể chuyện áo t r à n g hậu viện sư phụ quách vở chu huyền nghĩ đến đây lần nữa nhật du nhưng sư phụ gian phòng tựa hồ bị cấm chế nào đó phong bế thần hồn của hắn không xông vào được cũng may chu linh y hiện ngay tại viên bất ngự trước phòng chờ chu huyền hiệp tướng hỏi tỉ tỉ sư phụ thế nào rồi đệ đệ sao ngươi lại tới đây sư phụ đến cùng làm sao vậy lại muốn vận dụng hồng sâm đồng tử sư phụ ngươi sư phụ chu huyền nói t h tỉ người đem cửa mở ra ta muốn đi vào nhìn một cái đệ đệ chớ vào phòng ngươi không thể vào phòng vậy ngươi nói một chút sư phụ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chu huyền trong lòng rất là nôn nóng mà liền tại lúc này muôn một tiếng quạ kẹt mở ra viên bất ngữ đi ra khỏi cửa phòng s á t mặt hắn tái n h ậ n rất nhiều nhưng thật không có còn lại quái gì đồ đệ ta không có chuyện gì may mắn có người tôn kia đồng tử viên bất ngữ một bộ sống s ó t sau hai nạn dáng vẻ nói sư phụ ta hai ngày trước trở về ngươi còn rất tốt hiện tại làm sao có vẻ bệnh vừa rồi kia đại hoa nói quái vật còn nói chính là cái gì chu huyền lại liền vội vàng hỏi viên bất ngữ thở dài nói với chu linh ý n g h ĩ là thời cơ đem chân tướng nói cho huyền tử nghe xong hắn lại hướng phía chu huyền nói ngươi là có hay không còn nhớ rõ người kể chuyện thần minh tất phương dùng ý chí thiên thư tương thuận tâm nguyện chú ngươi hẳn phải chết việc này ta nhớ ở đây chu huyền nói điều tâm nguyện kia cùng loại một cái nguyện rùa viên lao tướng kia nguyện rùa thay ngươi chống đỡ rồi chu linh ý n g ồ n chầm nói cái gì chu huyền nghe tới nơi đây đem vài ngày trước các loại chi tiết đều cho sâu c h ỗ lên đến sau này chu huyền lên trời qua khung biết rồi chân tướng tất phương liên hiệp mười bảy tôn thần minh cấp cộng đồng hạ chú ý chí thiên thư khởi động chu huyền hẳn phải chết về sau chu huyền xác thực tao ngộ một chút kỳ quái sự thì như nói là một cái quái mộng trong mộng có mấy chục cái tiên sinh kế toán tại vậy đánh lấy bản tính trong mộng chu huyền hỏi cái kia chút tính sổ sách tiên sinh các ngươi đang tính cái gì tính sổ sách tiên sinh đáp lại tính ngươi cái này hậu sinh bao lâu chết nhưng từ cái kia quá ém mộng về sau chu huyền liền không tiếp tục chịu đến tất phương thiên thư nguyền rủa ảnh hưởng hắn đã từng lấy vì là mình ở bầu trời phía trên lợi dụng giếng máu phục sinh bộ u c trên trời thần minh cấp cộng đồng trên ý chí thiên thư đ ặ t bút đem nguyền rủa hiệu quả áp chế đến thấp nhất mới khiến cho thiên thư nguyền rủa dừng tay để chính hắn chuyển nguy thành an bây giờ mới biết là sư phụ viên bất ngữ thay hắn chống đỡ nguyền rủa sư phụ ngươi là lúc nào thay ta chống đỡ nguyền rủa chu huyền hỏi viên bất n ữ không được lại cả ta ngươi từ âu đầu thái từ nơi đó học xong di hình h o á ảnh về sau trở lại một chuyến chu ra ban hướng ta thấy được ngươi nguyền r ù a đưa nó chuyển rời đến trên người của ta ta cũng là người kể chuyện có thể thay ngươi chống đỡ nguyền r ù a viên bất ngữ c ư ờ i khổ nói những ngày này ta thỉnh thoảng sẽ rơi một viên lao răng thỉnh thoảng sẽ cảm giác được không xương đau nhức ra rẻ ngứa n h a ta coi là ý chí thiên thư nguyền r ù a sẽ đến được cực chậm nhưng chưa từng nghĩ cái này nguyền r ù a thai họa tiến triển nhìn qua cũng không máy liệt nhưng một khi có tiến triển lại là bệnh tới như núi sập bình thường chiều hôm qua mới phát bệnh hôm nay liền không thành nhân dặn rồi viên lão nổi lên n g u y ề rủa thai họa liền muốn ăn máu người x ố n g thịt ăn không được liền sẽ đau đớn và phần ta chỉ có thể lấy vũ tộc chi pháp chế tạo nhất giống máu người sống thịt người giấy cho viên lão d ù n g ăn nhưng là chỉ có thể hòa hoãn viên lao đau đớn vô pháp trị tận gốc viên lão nguyền rủa quái bệnh chu linh y d ì y vậy thừa nhận nói viên bất ngữ lại nói ta đây không phải là bệnh là chăm x ú c c h i tướng tất phương ước nguyện tại nguyền rủa hiệu quả bị áp chế về sau từ nhường ngươi chu huyền hẳn phải chết thành rồi chu huyền biến thành chăm x ú c c h i tướng hắn đem cửa phòng đ y ra chỉ thấy vốn là béo bút bê hồng xâm đồng từ thân thể đã sinh ra dị biến dễ con mắt hầu từ tay ngữ cái mũi gà cánh giống cầm lên trăm loại xúc sinh bộ vị đều chặt xuống một điểm đến chắp vá thành rồi một người chu huyền nghĩ cũng muốn được hồng sâm đồng tử không có đưa tới thời điểm sư phụ viên bất ngữ chính là như vậy quái vật huyền tử ý chí tiên thương nguyên rủa khứ trừ không được hồng sâm đồng tử thân thể là sơn tinh địa linh có thể ngắn ngủi giúp ta chống đỡ tổ chú nhưng là khi nó triệt để biến thành chăm x ú c c h i tướng về sau nguyên rủa sẽ một lần nữa chuyển rời đến trên người của ta ta sẽ một lần nữa trải nghiệm biến thành chăm x ú c c h i tướng quá trình từ rơi xuống lao răng lại đến x ư ơ n g đau nhức nữa ra cuối cùng một hai ngày bên trong biến thành chăm x ú c tri tướng viên bất ngữ than thở nói chăm sóc tri tướng coi là trời vứt bỏ người không hề bị đến thiên địa che chở càng đứt mất hương hỏa thần đạo độ khả thi ngươi sẽ tại trường thành quái vật về sau khắp nơi ăn thịt người ăn máu thịt lại bị thiên địa phế bỏ hưng hỏa cuối cùng tại bách bệnh c u ố n thân bên trong chết đi sư phụ không có gì lớn bản sự nhưng còn có thể lại thay ngươi khiêng lên một đoạn thời gian nguyền r ù a viên bất ngữ kế hoạch ban đầu chính là dành thời gian rời đi bình thủy p h ụ tại hắn trở thành quái thai g i ã thú về sau chu linh y lìa liền đi nhắc nhở chu huyền thiên thư nguyền r ù a dạng này tại viên bất ngữ không có triệt để trước khi chết nguyền rủa vẫn là sẽ không rơi xuống chu huyền trên thân hắn viên bất ngữ dù là thành rồi quái vật có thể sống lâu một ngày liền có thể thay chu huyền nhiều k h i ê n một ngày chú viên bất ngữ nghĩ đến đây lại lã trá rơi lệ tựa hồ trong lòng hắn dù là có hồng sâm đồng tử tạm thời khiên chú ý chí thiên thư sinh ra nguyền đền rủa cũng là hóa giải không được mà hồng sâm đồng tử khiên chú mất đi hiệu lực hắn viên bất ngữ lần nữa trở thành chăm sóc c h i tướng về sau sống suốt thời gian vậy vô cùng có hạn nguyền rủa sớm m u ộ n là sẽ rơi xuống chu huyền trên đầu chu huyền trẻ tuổi sinh mệnh như cũng tại hướng về vực sâu trở h à n rơi có lẽ là nửa tháng có lẽ là một tháng tuyệt sẽ không quá g i i sư phụ thiên thương nguyền rủa cũng không phải không có cách nào giải trú chu huyền đang nghe chăm sóc tri tướng khủng bố về sau Vẫn chưa chí ý tại i tỉnh quốc n g lại trong lòng i i ệ t của người ta bầu trời thần minh cấp hoặc hung hát hoặc thiện ý đều là cao cao tại tượng mặc dù tại gần nhất minh giang phủ hai đợt hạo kiếp bên trong đã có bốn tôn bầu trời thần minh cấp vất lạc nhưng bọn hắn vất lạc đều có hắn nguyên do thiên quan nói một cách khác bầu trời thần minh cấp trong lòng bọn họ vẫn là cao cao tại thượng nhân vật không giải quyết được vấn đề chúng ta liền giải quyết đưa ra vấn đề người không giải quyết được người đền rủa chúng ta liền giải quyết bày ra nguyền rủa người thiên thương nguyền rủa khó giải vậy liền giải quyết tất phương chu huyền hỏi viên bất ngữ sư phụ ngươi cảm thấy ý như thế nào tất phương trốn ở thần quốc bên trong không ai có thể tìm tới hắn thần quốc viên bất ngữ than thở nói mà lại coi như chúng ta thật tìm được người kể chuyện vị trí thần quốc cũng chỉ có ngươi có thể vào người đơn thương độc mã là đấu không lại tất phương di hình hoán ảnh thiên hạ không có không thể đi chỗ ta có hai cái biện pháp chu huyền nói cái thứ nhất tìm tới thần quốc chém giết tất phương ta có thể lấy di hình h o á ảnh tri pháp tiến vào thần quốc nhưng ta tuyệt đối không phải đơn thương độc mã tác chiến còn có ai có thể giúp đỡ h viên bất ngữ suy nghĩ thật lâu từ đầu đến cuối đều cảm thấy biện pháp này không ổn không nói trước hỷ sơn vương từ khi hoành sương bị giả tinh trấn vỡ về sau còn bao lâu nữa thời gian mới có thể triệt để khôi phục đỉnh phong chiến lược chỉ nói lấy hỷ sơn vương chu huyền liên thủ đối đầu tất phương hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được hắn lại hỏi kêu biện pháp thứ hai đâu nghĩ biện pháp bức bách tất phương giáng lâm chu huyền nói viên bất ngữ mới đưa nguyền rủa rời đi thân thể có chút yếu đuối tay vịn c u n g cửa than thở nói muốn bức tất phương hạ phạm vậy không phải chuyện dễ trên đời này việc khó đều là người làm đơn giản là phải tốn chút thời gian suy nghĩ chu huyền hỏi sư phụ ngươi trải nghiệm chăm sóc c h i tướng đôi cái này môn nguyền rủa hiểu rõ rất sâu ngươi cảm thấy cái này hồng sâm đồng tử có thể giúp ngươi khiêng bao lâu chú ngắn thì ba bốn ngày lâu là năm sáu trời viên bất ngữ p h ò n g đoán nói vậy còn có thời gian suy nghĩ đối sách chu huyền nghiêng đầu nói với chu linh ý ý ý ý tỉ, tỉ hồ tộc trưởng nơi đó còn có một tôn hồng sâm đồng tử ngươi nhất định phải dưỡng tốt không thể để cho nó chạy mất chờ đại hoa s â m thể đến rồi vô pháp khiêng chú giai đoạn liền đem nhị hoa s â m thể vậy lấy ra khiêng chú huyền tử hồng sâm đồng tử diệu dụng vô tận dùng tại ta cái này gần đất xa trời lao đầu trên thân sợ là lãng phí ngươi là ta sư phụ dùng hai cái đồng tử không tính sự chu huyền ngước nhìn hơi ám bầu trời tay hướng về phía trên trời n à y sinh ác độc chỉ đi nguyện nha nhi tựa hồ đang sợ hãi kéo qua một mặt hành mây đem chính mình trò che lại sư phụ ta vệ minh giang phụ giút ngươi nghĩ biện pháp đồng tử nên dùng thời điểm nhất định phải dùng không muốn không nỡ chu huyền thần hồn nhật du mang theo tam đoa trở về minh giang phủ viện y học tuệ phong viên bất ngữ chờ chu huyền rời đi về sau hỏi chu linh ý hiể huyền tử thật có biện pháp chém giết tất phương đệ đệ ta sự tỉnh ai cũng không nói chắc được chu linh ý hiể lắc đầu không dám chắc chắn nhưng là không dám phủ định hoặc hà tam đoa trong thân thể của ngươi tốt trên a ngươi hướng bên nào đi điểm đại hoa bên k i a là bên nào a tại chu huyền v ề minh giang phủ trên đường nhất ngao nhau, nhau chính là tam đ a đại h a đại hoa xâm thể mặc dù đã để dùng cho viên bất ngự k h i ế n c h ú nhưng nó hồn phách bị tổ thụ bắt đi tại nhìn thấy tam hoa về sau hồn phách của hắn trực tiếp tiến vào tam hoa thân thể hai người các ngư i nhân xâm bé con vẫn còn có hồn phách chu huyền rất là hiếu kỳ ngươi người này nói rất q u á i lặc người có hồn phách chúng ta xâm hoa không giống cũng có đúng đấy chính là đại hoa ta với ngươi r ằ n g hôm nay ta chơi đến rồi một cái chơi vui l ồ vật gọi mạn dễ k ỳ hụ bên trong hoa hoa xe biến vạn tím thiên hồng ngây thơ ai chơi loại kia đồ vật chúng ta muốn chạy trốn thu hoạch được thuộc về chúng ta nhân xâm bé con tự do đừng ạ i h o nói ai là rất thú vị đình nghỉ mát bên dưới đại hoa không chế mắt trái đối mạn dễ kỳ hụ dùng sức nhìn cho tam hoa k h ố n g chế mắt phải gấp đến độ quay trò chuyện ngươi nhanh đi truy đổi u ngươi tự do gió đi tam hoa thúc giục nói hai cái xâm đoa tuy nói sắp chết đến nơi lại như cũng không buồn không lo chu huyền sẽ không như vậy nhàn nhã một mực lông mày đóng c h ặ t bưng lấy sơn chân canh vừa uống vừa nghĩ l ò lửa hoảng hốt lữ minh khôn hướng trong lò thêm nữa một cây cối khô hỏi tất phương tại nhân g i a n có cái gì lo lắng sự v ậ n có lo lắng liền có uy hiếp tất phương không có ta lại có rất nhiều chu huyền cười khổ hai người nói chuyện phiếm ở giữa triệu vô nhai cuối cùng con vân tử lương vẽ trở về đ ỉ n h nghỉ mát à hai thầy trò chúng ta ra ngoài làm một ngày sự trong nhà đại biến dạng có cái nhà trúc lứa tử còn nhiều thêm một cái tiểu thí hoa tử đứa bé này tử chính là hồng sâm đồng tử vân tử lương tử trong tranh nhảy ra ngoài như cái quái da r a đồng dạng h ó p lưng lại như mèo tại hồng sâm đồng tử trên thân người người ta đoa không chơi được mạng dễ kỳ hụ đã rất phiền một quyền đánh vào vân tử lương trên bàn chân ôi kính rất lớn vân tử lương bận điệu thu rồi chân giống nhìn đồ ăn tựa như nhìn hồng sâm đồng tử lao vân ngươi trước đừng có ý đồ với hồng sâm đồng tử rồi chu huyền hướng vân tử lương k h o á t khoác tay huyền tử cái này hồng sâm đồng tử không phải chuẩn bị cho ta sao vân tử lương còn khát vọng dùng đồng tử chữa trị hắn tản tạ đến rồi cực hạ thân thể ta sư phụ xảy ra chuyện lớn hồng sâm đồng tử muốn tạm thời giữ lại thời khắc mấu chốt có thể cho hắn b ả o m ệ n h xảy ra chuyện gì vân tử lương thấy chu huyền sắc mặt nghiêm trọng biết rõ sự t ì n h không nhỏ vậy không t r ê ghẹo bản thân múc một chén canh chảy nước miếng lấy thang khí chu huyền đem chăm x ú c c h i tướng nguyền rủa sự t ì n h một năm một m ư ờ i cùng vân tử lương nói vân tử lương càng nghe càng kinh hãi nói chăm x ú c c h i tướng tất phương đây là để ngươi làm người tàn tật không nói chết rồi đều muốn làm súc sinh hoàn thần minh c ấ đâu chơi như thế hạ lưu thủ đoạn l a vân ngươi nói chúng ta có biện pháp nào để kia tất phương hạ phàm không có hẳn là tất phương Ta và nhai tử hai, tại minh Giang Bờ, đông thị một tìm tới nhai hai, Giang và ngày, Minh đông đường phố bận rộn một ngày, cũng không còn phố Mở, sơn tổ Vẫn vậy lương hành động, tử gặp không ó rồi. Tổ Thần, Long Long cùng long h k phải có thể t i ế ngốc về sơn tổ vị Sơn sao? Sơn thần n Tổ trí Tổ h quốc k ô có n g trong thần quốc cũng không biết đi đâu vậy triệu vô nhai ngồi sổm một bên uống vào canh khoa tay nói lớn như vậy thần quốc trừ chín cái đạo giả sơn tổ đã không biết đi đâu sợ là tại trốn t r a n h chúng ta lữ minh khôn sen vào nói không giống trốn t r a n h chúng ta vân tử lương nói ta và nhai tử thông qua tổ long con mắt trông thấy kia thần quốc bên trong cảnh tượng góc tường lão dày một lớp bụi thần quốc bên trong đã thật lâu không có quản lý chúng ta tầm l o n g thiên sư xưa nay có gian du tứ hải tập tính không trừng thượng thiên làm thần minh cấp vậy không đổi được tật xấu này nói đến chỗ này vân tử lương lại quay đầu nói với chu huyền đổi đến mai ta lại đi tìm xem hắn sơn tổ không riêng quan hệ nặng kiến minh giang phụ sự t ì n h vậy quan hệ tất phương nghe tới tất phương chu huyền rất là cảm thấy hứng thú nhìn hướng về phía vân tử lương nói cái này sơn tổ cùng tất phương quan hệ không b t đó cũng không phải v â nguyên tử l ư ơ n nói, b ầ trời trên, phía n g u bản có huyền ầ n minh phương cùng sơn tổ đều là thần cấp, lẫn nhau ở giữa tất tổ đ ề là lẫn thần tất một ít minh nhau nhiên hiểu h Người giữa cấp, có u ở rõ. tử nghĩ bức tất phương hạ p h à m kêu phải hỏi một chút sơ tổ nhân gian giới bên trong có cái gì đồ vật là đáng giá tất phương lưu luyến tìm được nhược điểm của hắn tài năng dụ hắn hạ p h à m biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng nhất đại võ khí không ai qua được đối một người toàn bộ hiểu rõ chu huyền lẩm bẩm nói nhưng là tìm không thấy sơ tổ hết thể đều bằng không chúng ta đều là con cóc ăn thị thiên a si tâm vào tường triệu v ô nhai bên cạnh bù đắp một đao chu huyền Vân t chương đ ồ ba trăm năm mươi năm địa uyên hai chương ba trăm năm mươi năm địa uyên hai chu huyền tiến vào bí cảnh bên trong thành hoàng thần miếu thanh phong quý vị về sau thần miếu liền hiện ra chân dùng nguyên bản trong miếu rất mộc mạc trên vách tường chỉ là bình thường nhất gạch đá mà lúc này trong thần miếu trang hoàng liền không giống nhau rồi t â y cột thoa sơn son sáng được có thể phản q u a n g gạch đất vậy nước ngoài qua bình thường vương vức khí phái có đại miếu phong thái nhất có vật vị chính là miếu bên trong bích họa trên một mặt tường vẽ có lục đinh lục giáp từng cái tay cầm pháp khí lộ ra rất là uy nghiêm mặt khác trên tường liền vẽ đầy bách quỷ dạ hành ác quỷ đạo trích mặt lộ vẻ hoảng sợ tri tướng chu huyền không có nhìn thấy nguyên bản sinh trưởng ở trên tường con mắt liền hô một tiếng diếm máu xem bói v ụ v ụ vụt r ê n tường lục đinh lục giáp ra hành bách quỷ ánh mắt của bọn hắn bên trong ào ào có thần vợt con mắt nguyên lai đều dài nơi này chu huyền tâm linh thần h chu ư huyền thay đổi một vấn đề bầu trời thần minh cấp sơn tổ bây giờ người ở phương nào tuyết lại hạ xuống lần này giếng máu không tiếp tục dạy giấy trắng mà lạ tại trên mặt đất viết xuống bốn chữ ngồi tám nghìn chín chu huyền tại giếng máu bên trong có lưu hàng tế phẩm hàng tích chữ đầu to chính là bành hầu máu thịt Vừa lúc là chút ngồi nhìn Hắn không chút suy nghĩ, suy đây á máu máu p lập ứng tức tức giếng thần miễu bên trong, liền vang lên tức cốt uống máu thanh rồi miễu yêu cầu, cốt m n g a cả là ụ lục c lục còn trang nghiêm túc đinh đồng Đây giáp, nghiêm nhiều không trang gương mặt bên trong, nhiều hơn một phần l vậy mặt một trầm. mục, giếng máu tại hưởng dụng bành hầu tế phẩm chờ tế phẩm dùng ă n kết thúc lục đinh lục giáp trong tay pháp khí tung bay tại miễu bên trong va chạm vậy mà sinh ra một bức tranh trong bức tranh là một n g ụ m bỏ hoang giếng cổ miệng giếng bị che lại bằng sắt vết dỉ loang lộn ắ p giếng phía trên có hai hàng chữ viện y học tuệ phòng tỉnh quốc m ư ơ i hai năm phòng sơn tổ giờ phút này ngay tại viện y học miệng giếng này bên trong chu huyền cảm thấy là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu làm nửa này g cái này sơn tổ vậy mà liền tại mình giang phụ viện y học bên trong hắn bỏ qua rồi tay á o rời đi giếng máu trở lại thế giới hiện thực bên trong lúc này tiểu phúc tử đã xào một bàn đồ ăn nướng thọ rừng chân xào thọ tạp m a n g nhọn muộn thịt thọ toàn t h ỏ hiến du thần ti còn phái người đưa tới hoàng cửu mới từ bình thủy phủ trở tới đây rượu đã mở ra v â tử lương mừng khớp khởi tự mình rót một chén triệu vô nhai cũng cho tự mình rót một chén chu huyền hỏi nhai tử, ngươi và còn có thể uống rượu không ta nói sĩ đạo sĩ liền có thể uống m â y đạo gia sư tổ ta ra ra đều uống đâu không có kia k i ế n kỵ triệu vô nhai cúi đầu từng ngụm từng ngụm u ố n g vào liền hướng về phía đầu ngã được t h ậ t thấp chu huyền xác nhận uống rượu đỡ thèm căn bản không phải nhai tử mà là vô nhai thiền sư đại hòa thượng này vậy học xấu mượn n h a i t ử thanh danh uống lớn rượu ngửi thấy mùi cơm chín mùi rượu bàn sơn lương cũng tới vị này độc nhãn lưng còn lương nô trước cho chu huyền múc canh rót rượu múc cơm cầm cái cái thì lớn muốn cho chu huyền múc lấy ăn lão bản ta là người trưởng thành sẽ tự mình ăn cơm hầu hạ ư n g chủ hầu hạ quân rồi bàn sơn hưng thận trọng cầm chén đũa bông u xuống sau l ư n g chu huyền đứng chu huyền l ấ y hai ngụ cơm lại nói với bàn sơn đ ơ n g ngươi vậy ăn a chủ tử ăn trước ta sao ăn bớt nói nhảm chu huyền cho bàn sơn hưng cầm bắt đũa múc cơm nói về sau cũng đừng cho ta xới cơm c h í n h ta sẽ thịnh ăn đi chu huyền nói xong lại nhìn thấy bàn sơn hưng bưng lấy chén đứng xa xa ăn mãi mãi lão bản ngươi là người có thể lên bản chu huyền chỉ vào ghế trống nói tới ăn nha v ẫ n tử lương vậy đem bàn sơn đưng kéo lên bàn cho hắn trong chén thịnh bên trên các loại sơn chân thì thỏ bàn sơn đưng lúc này nơi nào còn có minh giang p h ụ đệ nhất ác nhân dáng vẻ lão thật h à gái đầu nói ta vẫn là lần thứ nhất lên bàn ă n cơm đâu không quá quen thuộc lão b à n hai ngày này minh giang p h ụ trật tự ngươi quản được rất tốt muốn thưởng cơm nước xong xuôi ngươi đi du thần ti chọn hai gốc trường sâm liền nói là ta cho ngươi đi kia trưởng sâm bên trong có phật khí quá quý trọng không có phật khí vậy còn gọi trưởng s â m sao cho ngươi đi ngươi liền đi lần sau lại lệ mề chậm chạp ta liền chu huyền cười làm huy quyền động tác tuần quyền cảnh cáo đa tạ chủ tử hh ắ c ắ c n g ư ơ i cho ta ăn chậm một chút trên b à n đồ ăn đều bị ngươi cái hoa tử cho tạo chu huyền lại trở tay cho đ ạ i hoa t a hoa một cái tát bàn sơn g ăn một bữa cơm là nhăn nhăn nho nhó cái này hồng sâm đồng tử ngược lại tốt không dùng bất luận kẻ nào đề điểm lên bàn hô hô ăn cơm ngươi là d ư liệu không phải thùng cơm chu huyền q u á t lớn chờ cả b à n đồ ăn thấy đ ấ y bàn sơn ưng đi du thần ti hồng sâm đồng tử tiếp tục chơi mạn dễ k ỳ hụ chu huyền thì nói với vân tử lương lào vân ngươi và nhai tử hôm nay đi không thả lòng sơn tổ không ở trên trời ở chỗ này h ắ n chỉ chỉ mặt đất nói với vân tử lương, chỗ này viện y học tuệ phong không sai chu huyền nói ta tìm giếng máu xem bói giếng máu cho ta một đáp án ở nơi này viện y học tuệ phong bên trong có một khẩu phong bề giếng nghĩ đến kia sân tổ ngay tại trong giếng phong bề giếng cốt lao hội khóa lại sân tổ vân tử lương phát hiện mình muốn một lần nữa dò xét dò xét cốt lao hội rồi cái này minh giang phụ đệ nhất đường khẩu trước kia phong tỏa tầm long thần minh cấp cái này đường khẩu làm sao làm được ta được tìm lão họa hỏi một chút chu huyền đang muốn đi tìm họa sĩ họa sĩ liền tới nói lão họa lão họa đã đến c họa u huyền cho h tiến lên, sĩ ngược một quyền,、lực、quyền thuần hưu vậy không nặng, động người lực là lao lao lao lợi cho tác, các cốt hỏi hoa, hội hại giữa trào à, đùa ở mặt à ngăn lòng lại tầm lòng sân tổ. Họa sĩ một m sân sĩ Họa một b ư ớ c nhìn nhìn chu huyền nói đại tiên sinh l ờ i không thể nói luận đâu chúng ta nào có bản lãnh đó giả bộ hồ đồ có phải không ta là thật hồ đồ họa sĩ nói thầm long thiên sư là nhân vật nào cha cát hỏi nước đi khắp thiên hạ á p địa đại phụ trận đều vây nhốt bọn hắn không ngừng chúng ta cốt lao hội có tài đức gì có thể khóa được sơ tổ nghe tới nơi đây vân tử lương nuốt vớt trồng dâu quay giáo nói huyền tử lão hỏa nói rất có đạo lý à, chúng ta tầm l o n g thiên sư long hành hổ bộ liền ngay cả người kể chuyện m ộ n cảnh vậy không nhất định có thể vây được chúng ta h ú n g chi là cốt lão hội vậy ta xem bói thời điểm giếng máu có thể chỉ rõ sơ tổ liền bị các ngươi cốt lão hội giếng cho giam giữ đâu chu huyền nói dạng gì giếng họa sĩ lại hỏi chu huyền liền hình dung lên giếng đến cuối cùng bồi thêm một câu nắp giếng có chữ viết viện y học t u ệ phòng tỉnh quốc mười hai năm p h ò n g ồ người nói trước kia giếng à họa sĩ thần sắc có chút khẩn trương nói trước kia giếng chúng ta cốt lão hội đều mặc kệ nó gọi giếng gọi là địa viên họa sĩ rất là nghiêm túc nói triệu vô nhai lại miệng tiện nói giếng sâu liền giếng sâu thôi còn chỉnh bối rối mơ hồ kêu cái gì địa viên vô nhai đại sư kia thật là địa viên họa sĩ cùng đám người giảng đạo nghe nói cái này địa viên nối thẳng dưới mặt đất ba vạn thước địa viên bên trong cực kỳ tám ô n không hề có thể nói nói đồ vật chớ nghe chớ nghe chớ nhìn càng ngày càng lại nhảy rồi triệu vô nhai không ăn họa sĩ một bộ này nói ba vạn thước địa viên ở đâu ra đào lên họa sĩ nói ai đảo chu h u y n hỏi chúng ta cốt lão hội đã từng một tên thần bí đại học giả họa sĩ nói lần này đám người có chút giật mình rốt cuộc là dạng gì thần bí đại học giả sẽ ăn no không có chuyện làm điên cuồng đến đi đ à o cái một vạn mét sâu địa viên họa sĩ vừa cười vừa nói kỳ thật có đôi khi đi cái này đại học giả cùng tên điên chỉ có cách xa một bước không phải có câu thuyết pháp sao thiên tài ở bên trái tên điên tại phải chu huyền nghe được hứng t h ú cực nồng liệt nói vậy ngươi ngược lại là nói một chút cái này địa v ê n trần tướng họa sĩ khoác khoác tay nói đối với địa v ê n ta hiểu không sâu lý thừa phòng lý đại học giả đối với năm đó cốt lao hội địa viên chuyện cũ vô cùng có nghiên cứu ta tìm hắn đến nói một chút rằng ở đây họa sĩ liền phát ra mật tín không bao lâu khắc họa lấy một quyển sách du thần đèn lồng lặng yên mà tới lý thừa phong giáng lâm khi hắn biết được đám người là muốn tìm kiếm địa viên chuyện cũ về sau liền mở ra máy hát chủ trì đ à o móc địa viên đại học giả gọi liễu bình diêu người này cả đ ờ i chấp mê thần bí học nói người rất điên cuồng mà lại là dám nghĩ dám làm Khi Bình Liễu Diêu ngày à, có một có lẽ trôn giấu càng sâu bí ẩn hắn suy nghĩ cốt l a o hội không phải cả một đời đều ở đây nghiên cứu tỉnh quốc bí ẩn sao không dùng nghiên cứu đào hang đào một cái cự sâu động thuận tiện rồi lý thừa phong nói nói cảm thấy không có vật vị liền tìm chu huyền mượn q u a xếp bột một tiếng mở phiến nói đến tận đây địa bên kế hoạch liền chính thức khai triển tỉnh quốc chín năm liễu bình liêu tìm kiếm được mười hai cái gỡ l i n h l ự c sĩ bắt đầu đào hang gỡ l i n h l ự c sĩ là tứ đại trộm mộ môn phái một chồng bàn sơn đạo nhân gỡ lĩnh l ư c sĩ phát khâu thiên quan mặc kim gia úy cái này tứ đại môn phái đều có thủ đoạn cái gọi là rời núi có thuật gỡ linh có giáp thiên quan có ấn mặc kim có phủ gỡ linh lược sĩ có một môn pháp khí gọi xuyên sân giáp nhọn duệ giáp trụ mặc giáp trụ tại thân đào đất như bay lý thừa phong vượt qua kể chuyện nghiện trong tay không có kinh đường một chỉ có thể tay không tại cái bàn trúc bên trên trùng đ i ệ vỗ ba lý thừa phong đem lời nói dừng lão lý n h a nếu n là dám nói muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào xin nghe hạ hồi phân giải ta vài phút chơi chết ngươi chu huyền uy nói chương ba trăm năm mươi sáu địa bên, bên trong thì thẩm một chương ba trăm năm mươi sáu địa bên, bên trong thì thẩm lý thừa phong liền vội vàng đem người kể chuyện giọng điệu đội thành bình thường tự thuật ngữ khí có kia mười hai cái gỡ linh l ự c sĩ lấy xuyên sơn giáp lợi điên c u ầ n bảo hố từ kiếm i ệ n g giếng chỗ chỉ tốn ngắn ngủi ba ngày thời gian liền hướng dưới mặt đất giao đấu hơn trăm mét sâu chu huyền kem chút vui lên tiếng b u ô n g tay nói ngươi cho ấm chàng nửa n g à y những n à y gỡ linh l ự c sĩ hợp lấy chính là mười hai cái máy xúc thôi không sai biệt lắm lý thừa phong nói lúc này triệu vô nhai chỉ ra sơ hở nói cái này không đúng đào xong mấy trăm mét những cái kia gỡ linh l ư c sĩ ăn cái gì uống gì ngủ chỗ nào đào lên khối đất như thế nào trởi lý thừa phong giải thích nói vị tia đại học giả liễu bình diêu cùng họa đại nhân bình thường cũng lĩnh ngộ không gian phát tắc cảnh g ư ớ i địa bộ đại nhân còn phải cao hơn một cảnh tới cao hơn ta ra một cảnh là bực nào cảnh giới họa sĩ hỏi lý thừa phong lý thừa phong chỉ vào một nơi đất chống nói họa đại nhân không gian phát tắc đệ nhất cảnh gọi là quỷ quái t hưng ơ hỏa thần đạo đệ tử lĩnh ngộ tầng này pháp tắc về sau liền có thể tại quỷ quái trong không gian tới lui tự nhiên quỷ quái không gian chính là hiện thực không gian bên ngoài một tầng không gian tầng này trong không gian cắt vàng cùng c ồ n g p h o n g có thể đem mỗi một cái sai lầm tiến vào không gian người cho thổi thành công xương tầng này không gian cùng hiện thực không gian có thật nhiều đan sen tại chúng ta hiện thực không gian bên trong nhìn như cực kỳ nơi xa xôi tại quỷ quái không gian bên trong cũng bất quá là mấy thước khoảng cách lý thừa phong dựng lên hai ngón tay còn nói mà không gian pháp tắc đệ nhị cả nhà liền đem một bộ phận quỷ quái không gian cùng hiện thực không gian triệt để giao h ò a cùng một chỗ thi thuận giả n ắ m trong tay hai đạo cửa liễu bình diêu liền dưới đất triển khai cái này đạo cửa một đạo khác cửa tại chỗ miệng giếng những cái kia gỡ l i n h l ự c sĩ tiến vào dưới đất môn liền có thể từ chỗ miệng giếng môn ra tới vô luận giếng sâu bao nhiêu ra giếng chỉ cần một lát cho nên tầng này không gian cảnh giới liền gọi không gian c h i môn lý thừa phong nói đến chỗ này đám người liền rõ ràng những cái kia lực sĩ là như thế nào giải quyết vấn đề sinh lý khối đất trồng chất vấn đề t r á c không được kia liễu bình diêu điên cung như vậy muốn đào ra địa bên đến cũng thật là không có kia bỏ cánh cam, không Vân trong ử Lương Lý linh lực sĩ, đào hàng, lại có liêu bên nói, Phong giảng hàng, bình gỡ một cảm Thừa tiếp tục có có khai đạo, đào đã sĩ, i gian tri không môn, b lúc đó thuận bồn u sôi gió trôi chạy nhưng vượt qua ba ngàn m é t về sau quái sự liền tới thì như nói chu huyền không dành nghe lý thừa phong phụ lên bầu không khí hắn chỉ muốn biết trong đó xảy ra chuyện gì b ạ c h cốt ung t ù m b ạ c h cốt lý thừa phong nói đều là người xương cốt xương đầu xương tay xương đùi những cái tia xương cốt chất xương sầm trắng nhưng lại có màng xương lợi hại nhất trộm mộ người có thể thông qua đầu khớp xương cảm nhận để phán đoán những này bạch cốt bắt nguồn từ niên đại nào lý thừa phong chỉ vào quạt xếp phiên xương nói những cái kia xương cốt bọn hắn dựa theo tính chất phán đoán hẳn là ở trên ngàn năm trước để lại thế nhưng là như vậy xa xưa xương cốt màng xương đã sớm hư thối làm sao sẽ còn bám vào xương cốt bên trên đâu gỡ lĩnh liệt sĩ liền cảm giác quỵ dị âm trầm đề nghị liễu bình diêu đình chỉ đào hang nhưng là liễu bình diêu không cho phép hắn nguyên bản liền suy đoán tỉnh quốc chỗ sâu trong lòng đất h ẳ n là cất dấu cực lớn bí ẩn bây giờ xương cốt tựa hồ tại đem bí lý thừa phong giảng ở đây chậm chậm nhấp một hớp tiểu phúc tử đưa tới sơn chân canh người chúng quanh hận không thể hiện tại liền cho một cái cốt đầu nói đến mấu chốt địa phương n g ư ờ i còn thay đổi khí khẩu lập tức nói lập tức nói lý thừa phong sở trường l ử i l o n miệng tiếp tục g i ả n g đạo liễu bình diêu đương thuận lợi lớn đem trước thời hạn đảm tốt giá cả bỏ thêm hai lần những cái kia gỡ l i n h l ự c sĩ vốn là làm là trong đống người chết lăn lộn sinh ý có thể kiếm nhiều một chút tiền bạc lá gan tự nhiên là tráng lên, lên rồi lại là một tháng lâu giếng sâu đã bị đào xuống đất sáu ngàn mét cơ hồ mỗi một vốc thổ đều sẽ x ẻ n ra bạch c ố đến mà lại cốt đầu trên không còn lý à mà là mạng mặc xương, g i á thừa phong nói đó c c h i là một loại uy hiếp cảnh cáo thanh âm nhưng chẳng biết tại sao chỉ có liêu bình diêu một người nghe thấy hắn là một người điên cuồng vì để cho gỡ lĩnh lược sĩ nhóm tiếp tục can tâm đắm móc lý thừa phong nói lần này đào móc địa n uyên cốt lão hội cũng cho chú ý tại địa uyên chỗ miệng giếng có không ít học giả quan sát mà liễu bình diêu kiêm một đạo lưu tại miệng giếng cửa theo l i ê u bình diêu lược sĩ mặt vô ẩm tín mà nhanh chóng bục nát cách này cửa tiến một chút học giả từ cửa bên trong nghe được cực quỷ dị dị thanh âm cùng loại cồn phong gào thét vậy cùng loại người nào đó than nhẹ thanh âm còn kèm theo liễu bình diêu kêu thê lương t h ẳ n g thiết cốt lao hội thánh tử thánh n ữ biết được tin tức liền liên hiệp tứ đại thần t r ư ớ c lợi dụng đạo d i ễ m hỏa đem cánh cửa kia hủy đi toàn bộ địa huyên lôi b ả o vậy phong lên, lên rồi lý thừa phong nói đến chỗ này vân tử lương nghe được thẳng những mày hỏi làm sao phong chỉ bằng huyền tử nói cái kia phá nắp d i ễ m tử đừng nói vân tiên sinh cái này phong bế địa huyên sự tỉnh còn có các ngươi tầm lòng đạo sĩ công lao đâu lý thừa phong nói năm trăm cái tử tù bị đánh tiến vào dưới mặt đất bố thành đại trợ cốt l a o hội còn chọn lựa tàm cái b ả y nén hương phía trên cốt l a o v ậ y chế thành người cọc đánh thành trận nhãn đây là cốt l a o hội máu thịt chi trợ lại phối hợp thêm tầm long thiên sư sắt t r ờ i c h ấ n mới đưa địa viên phong bế kia nắp g i ế n g tử ngược lại là bé nhất không đáng nói đến bộ phận tất cả mọi người nhìn về phía vân tử lương vân tử lương lập tức tức giận đâm xương m ũ i của mình nói nhìn ta làm gì lại không phải ta phong tỉnh quốc mười hai năm lúc ấy ta tránh trong tranh đâu họa sĩ lúc này nói khi đó ta còn không có tiến cốt lão hội nhưng về sau ta thành rồi thần chức về sau cùng n ơ i t r ư ớ c thần chức từng có giao lưu trò chuyện nổi lên năm đó địa viên chuyện cũ tiêu đoạn trong chuyện cũ có một cái không tính bí ẩn bí ẩn chủ trì phủ đùi địa viên người chính là năm đó tầm lòng đường chủ h á n đ ư ơ n g thời chính là nhân gian chín nhãn nhang họa sĩ chỉ chỉ bầu trời nói vị đường chủ này tại địa viên phong trần chín năm sau liền thành công phi thăng bầu trời chém giết tầm lòng cựu thần thành rồi bây giờ tầm lòng đường khẩu bầu trời cấp thần minh sơ tổ à, bọn hắn nhưng mới rồi nghe chu huyền nói giếng máu xem bói chỉ rõ sơn tổ liền tại địa v i ê n bên trong mà đương thời niêm phong tích chữ địa v i ê n người chính là còn chưa phi thăng sơn tổ làm sao lại như thế xảo h o a sĩ lý thừa phong không biết đám người vì cái gì giật mình chờ bọn hắn hai sau khi biết t r ậ n tướng càng khiếp sợ rồi cái gì sơn tổ không ở trên trời ngay tại địa v i ê n phía dưới chu huyền nói lão họa mang ta đi địa v i ê n trước nhìn một chút đi nhìn một cái cũng có thể nhưng là đại tiên sinh địa v i ê n phía dưới có thể đi không được c họa sĩ nói chớ nghe chớ nhìn chớ nghe kêu vạn mép dưới mặt đất sợ l à c ó thứ không tầm thường trước đi qua nhìn một cái lại nói chu huyền khang khang phía dưới hoa sĩ lý thừa phong cũng không tốt ngăn cản chỉ được dẫn đường chu huyền tiện tay đem đại hoa tam hoa mang lên rồi cái này nhân sâm bé con có thể trốn không được khả năng giúp đỡ viên bất ngự khiêng chú bảo bối tốt chu huyền tự nhiên muốn đích thân áp giải đ ị a n uyên liền tại viện ý học tuệ phong lầu dạy học phía dưới tòa nhà này tại hiên hỏa thai hương bên trong không có bị tiêu hủy bảo tồn hoàn chỉnh đám người đi vào tầng hầm ngầm tại tầng hầm ngầm một tòa trước cửa sắt liền nhìn thấy phong tại cổng giấy vàng trên viết tỉnh quốc m ư ơ i hai năm phong bóc này giấy niêm phong người t h ủ d i ễ m hỏa chi hình họa sĩ tại chỗ liền đem giấy vàng cho xé ra đồng thời lấy mật tín triệu tập nhạc sĩ cổ linh tại đau đớn đại học già chết đi về sau lý thừa phong kế nhiệm thần chức vị trí bây giờ cốt lao hội tứ đại thần chức đã t ề tụ đại tiên sinh muốn đi địa huyên nhìn xem họa sĩ đối còn lại người kề s o n g đưa tay ra trên tay nhiều hơn một thanh chìa khóa cổ linh nhạc sĩ lý thừa phong vậy đồng thời xuất ra một thanh chìa khóa cái này bốn chui chìa, khóa, nhưng thật ra là một cái chìa khóa hợp lại cùng nhau liền trở thành một đ o ạ đ ư n g hoa mở khóa đẩy cửa chương ba trăm năm mươi sáu địa viên bên trong thì thẩm hai chương ba trăm năm mươi sáu địa u i ê n bên trong thì thẩm hai vân tử lương quan sát trong thạch thất bố trí đã nói nói quả nhiên là tầm long thú bút bên trên dẫn s ắ t trời sáu c ạ n h c h í n h cương đây là tầm long s ắ t trời chấn sát pháp trận triệu vô nhai lướt nhìn hỏi sư tổ ra ra đây không phải tầm long thiên sư cho quan lại quyền quý đội phong thủy dùng cản sát trận sao đơn giản chính là phóng đại bản đem tứ phía tầm g ương đổi thành mấy ngàn cái g ương ai nha nhai tử cản sát trận chính là s ắ t trời pháp trận co lại hơi bản a vân tử lương cho tức bực dập chân hắn một cái thành danh nhiều năm tầm long thiên sư mang theo đồ đệ từng trải kết quả đồ đệ như thế rủ rẻ tại sao không cứ gọi hắn gấp gáp vậy chúng ta tự cấp quan lại quyền quý đ ổ i phong thủy thời điểm làm sao không làm lên mấy ngàn cái gương từ phía quá keo kiệt rồi triệu vô nhai rất là n g a y thẳng cảnh được vân tử lương kém chút mất đi nhai tử ngươi ở đây phong thủy giới đối với ta không có chút nào uy hiếp nhưng ngươi tại giới giáo dục có thể để cho ta thân bại danh liệt hắn hữu lấy triệu vô nhai lỗ thay quắp vài lần tấm gương lợi dụng sát trời cẳng cẳng nhỏ sát là được dạng gì quan lại quyền quý trong nhà sẽ gặp phải thiên hạ kinh khủng nhất sát khi ưu ái phạm vào thiên điều sao con dùng được vài mấy ngàn cái gương sư tổ g a ra, ra ta biết rồi ta biết rồi triệu vô nhai đau đến nhe răng trợt mắt vân tử lương quay đầu nói với mọi người nói không có ý tư à thật sự là nhà có nghịt đồ thất thố đám người cũng không có lấy tiếu vân tử lương đi giang hồ ai không có mấy cái đồ đệ bọn hắn thu đồ đệ còn chưa nhất định có triệu vô nhai linh quang đâu lao vân bây giờ là trong đêm sau cạnh kính đưa vào đến chỉ là ánh trăng ta lại cảm giác ánh trăng này s o ánh nắng còn muốn nóng bỏng trong này có thuyết pháp rất có nguy cơ vân tử lương chỉ vào khắp tường tấm gương nói sau cạnh kính khó khăn nhất điều chỉnh tiêu điểm cái gọi là can sát chấn sát chính là thông qua tấm gương góc độ đem đưa vào đến sát trời tập trung đến một cái điểm lên loại này điều chỉnh cực nhìn công lực bình thường tầm long thiên sư có thể vải mười cái gương đã là cực hạn có thể bày ra mấy ngàn cái gương đem s á c trời dẫn tới địa huyên bờ giếng nói đây là tầm long đường chủ thủ đoạn ta là tin tưởng không nghi ngờ bây giờ là trong đêm nếu là ban ngày ánh nắng mãnh liệt đưa vào đến sát trời có thể đem thạch thất nướng đến như cái lò lửa không có kỳ cao đạo hạnh làm không được tinh xảo như vậy bố cục lão vân nói đến chỗ này lại chỉ vào địa huyên nắp giếng nói với chu huyền huyền tử ta có thể trước thời hạn cùng ngươi g i ằ n tốt như thế đại t r ư n huy động nhân lực chấn cũng không phải đồ chơi nhỏ như láo hoạ lý thừa phong giảng sợ là đại sát thiên đại sát nhưng chúng ta không có đường lui chu huyền nói nặng kiến minh gia phủ muốn sáu tôn thần minh tính đến khổ quỷ tính toán đâu ra đấy cũng mới năm tôn thiếu mất thứ sáu tôn thần mình cấp cho phép ý chí thiên thư liền không thể có hiệu lực lấy chu huyền thần duyên trừ sân tổ đi đâu có thể lôi kéo được rồi thứ sáu tôn thần minh còn nữa nói như vân tử lương giảng nếu là có thể tìm tới sân tổ từ trong miệng của hắn có lẽ thật đúng là có thể hỏi ra tất phương nhược điểm tới chém giết tất phương giải trừ chăm sóc chi tướng nguyền rửa cũng là chu huyền trước mắt ưu tiên cấp cực cao kế hoạch bất kể là cứu sư phụ vẫn là nặng kiến minh giang p h ụ sơ tổ đều là quan trọng nhất chu huyền nhìn về phía vân tử lương nói ta muốn bên dưới địa viên đại tiên sinh nếu là cái này địa viên nắp giếng bị mở ra thả ra địa viên phía dưới đồ vật sợ là có đại h ỏ a à. nhạc sĩ vậy nhắc nhở lấy chu huyền mà chu huyền nghe tới đại h ỏ a hai chữ đột nhiên nhớ lại thanh phong thái bình cái cân quẻ tượng thanh phong tại thai về sau liền tìm được chu huyền đương thời hắn liền giảng tố thái bình cái cân dị tượng minh giang phủ thai họa rõ ràng đã tránh khỏi có thể thái bình cái cân bên trong minh giang phủ trọng lượng lại rơi xuống cái cân mặt mặt mồn trong à lúc nhất thời chu huyền liền lâm vào tình cảnh lương nan tiên đồ chưa biết hai đầu lối rẽ đều ở đây ảnh hưởng nghiêm trọng lấy chu huyền phán đoán khiến cho hắn cũng vô pháp ngay lập tức làm xuống quyết đoán nhưng hắn đến cùng vẫn là tỉnh táo n g h i ê n đầu hỏi t r ư ớ c vân tử lương ta lấy thần hồn nhật du chi pháp tại không phá hư hôm nay làm vinh dự trận tình huống giới có thể hay không xuống được địa u y ê n có thể bên dưới vân tử lương nói tuy nói sát trời đại trận c h ấ n áp các loại tà ma du hồn ngoại nhân nhưng ngươi dù sao cũng là đạo tổ thân truyền đại trận này làm khó dễ ngươi không được nhưng chỉ có ngươi hồn nang xuống dưới tất cả chúng ta đều bên dưới không được địa u y ê n ta sợ ngươi ở đây địa u y ê n phía dưới một bàn tay không vô lên tiếng chu huyền hôn phách nơi nào đều đi đến duy chỉ có cái này địa viên lại không phải bình thường liễu bình diêu không gian phát tắc địa bộ nhà còn cao hơn một cảnh tại ba vạn tức h chỗ cũng không có còn sống địa viên phía d ư ớ i không biết khủng bố nếu là chu huyền một người tiến vào hạ tràng sợ là cùng liễu bình diêu bình thường nếu là ta tìm giúp đỡ chúng ta tạm dừng hôm nay làm vinh dự trận có người ở miệng giếng thủ trấn một khi có yêu tả ra tới liền một lần nữa mở trận chu huyền lại có mới kế hoạch vân tử lương tiếp tục nói có người thủ trận ngược lại là có thể ta có thể giúp ngươi thủ trận a di đà phật thủ trận ứng cử viên vẫn là để tiểu tăng tới đi nói chuyện người chính là túi đầu triệu vô nhai hắn phật tâm lần nữa khai khiếu nói ta có phật tâm một viên mượn hôm nay còn trận có thể thủ ở cái này địa viên miệng rằng ở đây triệu vô nhai liền treo lên liên hoa tọa thân hình phiêu đ ã m tại hai triệu nơi hai tay làm nhạc hoa hình họa sĩ thấy triệu vô nhai đã d ậ y rồi thủ trận chi thế dứt khoát quyết định chắc chắn nói với chu huyền đại tiên sinh địa viên phía dưới du thần đèn lồng liền sẽ mất đi hiệu lực tìm khắc giúp đỡ đều không giúp được n g ư ờ i ta lão họa có một tay không gian phát tác giống như ngươi không có chỗ đi không được để ta làm ngươi giúp đỡ đa tạng ư ơ i lão họa chỉ l à việc nhỏ không cần phải nói họa sĩ chính là như vậy pham gặp đại sự tất nhiên sẽ suy đi nghĩ lại có vẻ hơi sợ nhưng chỉ cần hắn phóng ra bước đầu tiên liền không còn e ngại cắn chặt hầm răng sự tình một đường làm tới cùng chu huyền đối họa sĩ nói chúng ta lần này bên dưới địa u y ê n chỉ là vì đi tìm hiểu thực hư có thể tìm tới sơn tổ tốt nhất tìm không thấy vậy không bắt buộc nếu là gặp gỡ chỗ không đúng ngươi nhập quỷ quái không gian ta thì thần hồn nhạc du sau đó thông chi miệng giếng thủ trận vô nhai thiền sư lập tức phong giếng nhạc sĩ nghe tới nơi đây do hỏi kia vấn đề đến, đến rồi địa viên có vạn mét sâu các ngươi sao có thể thông chi đạt được chúng ta ta có cái này chu huyền tay phải vươn vào bản thân bí cảnh bên trong manh một rồi lôi kéo ra một tôn bạch cốt hòa thượng tôn này bạch cốt hòa thượng là nọa thần hát thủy lấy nấu rượu hòa thượng di cốt chế tạo thành hòa thượng hai tay vi cốt hóa có thể dây thừng có móc ở chu huyền vô luận chu huyền đi tới đó kia dây thừng có móc đều sẽ tự động kéo dài đã từng bên dưới giếng máu trở lại ba trăm năm trước bành ra chân lúc chu huyền liền lợi dụng bạch cốt hòa thượng câu tác chúng ta bên dưới giếng về sau nếu là kịch liệt lắc lư dây thừng có móc liền đại biểu lấy chúng ta phát rác lớn tà tri vật có thể muốn xuất huy kia nếu như các ngươi bên dưới giếng về sau không gian pháp nhật du pháp đều mất đi hiệu quả các ngươi bị t à vật quân lấy nên làm cái gì vân tử lương đem xấu nhất hậu quả nói ra chu huyền đầu tiên là chờ mặc sau đó nói như đinh chém s á t nếu là ta cùng lão họa bị k h ô n g trụ lại không cách nào sử dụng không gian pháp nhật du pháp các ngươi y nguyên phong giếng vậy liền đem các ngươi phong tại phía dưới cũng tốt hơn t à vật xuất huyền toàn thành tận mực chu huyền nói đến chỗ này hỏi họa sĩ lão họa bên dưới địa bên là cựu tử nhất sinh mua bán ngươi phải hối hận còn kịp chỉ cần toàn thành lão bách tính không có việc gì ta liệu mạng thật đúng là không mang sợ họa sĩ lòng bàn tay lửa đã ẩn ẩn bắt đầu cháy rừng rực làm tốt lại địa h u y ê n chuẩn bị không còn suy nghĩ một chút những biện pháp khác vân tử lương xuất phát từ lo lắng vẫn là hỏi thăm chu huyền mệnh tại hiểm bên trong cầu ta sư phụ mệnh minh giang phủ cái kia không biết bao nhiêu vạn vòng hồn đều dắt vu sơn tổ một thân địa h u y ê n ta không phải bên dưới không thể ngay sau đó chu huyền lại nói với vân tử lương mà lại d i ế n m á g ó bốc cáo ra khỏi núi tổ hạ lạc liền chứng minh sơn tổ còn sống cũng không có v â lạc đã sơn tổ có thể còn sống sót địa phương ta chu huyền lại có việc gì không xuống kể xong câu này vân tử lương cùng chu huyền liền bẹn nhìn nhau cười. hào khí hiển thị rõ người tâm ý đã quyết ta lão vân vì ngươi mở giếng vân tử lương tại nhà đá bên trong dẫm lên thiên cương bộ ngay cả đi mấy bước về sau liền định ra một cái phương vị chỉ hướng một cái nào đó cái gương nhai tử lật k í n h vô nhai thiền sư triệu vô nhai vốn là cùng là một người đã có phật tâm lại có đạo thân hắn đưa tay cuốn lên một trận s ắ c trời kích hướng kia cái gương đem mặt kính đ ả o ngược vân tử lương lại đi về phía kế tiếp vị trí lần nữa ngón tay xa điểm nào đó cái gương tiếp tục lật lão vân nhai tử cái này đối tầm lòng sư đổ chính là như vậy thao tác liên tục lật hai mươi cái gương về sau thạch thất tường cao bên trong gió núi không còn lưu động ánh trăng vậy không còn bước người đây chính là s á t trời chấn s á t pháp trận ngừng vận chuyển triệu chứng nhạc sĩ cổ linh lý thừa phong h ò a sĩ đồng thời cháy lên đạo diễm hỏa bốn cỗ đạo diễm hỏa đồng thời khu động mới đưa địa huyên giếng nắp giếng sốc lên một cái sâu không thấy đáy dưới mặt đất đ ộ n g sâu liền hiện ra ở chu huyền trước mắt bạch cốt hòa thượng chu huyền gầm nhẹ một tiếng thần hồn xuất h i ế u bạch cốt hòa thượng hai tay hóa thành câu dây xích một thanh câu quấn lấy chu huyền thần hồn một thanh câu quấn lấy họa sĩ lao vân nhai tử g i nhớ hai chúng ta bất kể là ai kịch liệt lắc lư cái này hai thành câu khóa xích các ngươi liền phong bế địa huyên nhớ lấy nhớ lấy chu huyền nói xong cầm trong tay nhân s â m đồng tử ném cho cổ linh chiếu cố thẳng con nít này không thể để cho hắn chạy rồi kể xong chu huyền thần hồn cũng đã nhật du tiến vào địa huyên ghi nhớ gặp chuyện không quyết phong giếng họa sĩ vậy lại nhấn mạnh một lần về sau tiến vào quỷ quái không gian đi theo chu huyền rơi xuống địa huyên chương ba trăm năm mươi bảy thứ năm nén hương một chương ba trăm năm mươi bảy thứ năm nén hương một địa u y ê n cực điểm dưới đất một vạn mét nơi mà nơi này cảm giác là đã t lực g đem chu huyền họa sĩ đồng thời nối liền với nhau hai người cơ hồ là cộng đồng tiến thối đại tiên sinh một đường này đi xuống ngược lại là cũng không có cảm thấy được tả vật khí tức không biết luôn luôn mang cho người ta càng lớn sợ hãi loại này sợ hai thậm chí vượt qua sợ hai bản thân bây giờ hai người tại địa u y ê n bên trong đi tiếp hồi lâu chưa từng có phân cảm giác đèn é n càng nhiều hơn chính là một loại cô độc cảm giác giống hành tàu tại khắp không bờ bên trong tinh không xung quanh không có âm thanh quá yên tĩnh chu huyền họa sĩ thậm chí có thể dễ dàng nghe tới tiếng hít thở của mình cũng không thể p h ấ t lờ chu huyền cảm giác lực cũng không dám thu hồi ý nguyên duy trì cường độ cao phong thích sức cảm nhận của hắn tại lấy cực cao tần suất quét mắt xung quanh địa viên trên vách tường lưu lại vết tích đương thời liễu bình diêu tại đào sâu địa viên thời điểm đối với chiều sâu làm đánh dấu cách mỗi một ngàn mét khoảng cách liền sẽ tại vực sâu trên vách đánh tới thật dài cái đinh một cây cái đinh liền đại biểu một ngàn mét mà ở bảy ngàn mét nơi vực sâu trên vách lại có bảy cái cái đinh còn có cuối cùng ba ngàn mét trước mắt không có phát hiện sơn tổ cùng tạ vật tung tích chu huyền cảm giác cái đinh biểu thị chiều sâu đối họa sĩ nói chúng ta tiếp tục đi lên phía trước họa sĩ kiên nghị nói chu huyền lại cự tuyệt họa sĩ đề nghị nói ta đi lên phía trước ngươi ở đây nơi đây chờ ta vì sao họa sĩ hỏi chu huyền nhìn chăm chú dưới đất vực sâu nói quãng đường còn lại đoạn có chút q u dị ta cảm giác lực tìm kiếm quá khứ tựa như một cây cao kim thăm dò đâm vào một cái đặc dính vũng bùn bên trong cái gì đều thăm dò không đến tại đen nhánh vô cùng bực sâu trong động cảm giác lực chính là chu huyền họa sĩ con mắt con mắt đâm mù thật giống như người mù đi đường ban đêm mù đi ta là thân hồn tính bí mật càng mạnh một chút ta đi trước thích hợp hơn chu huyền nói xong liền cùng họa sĩ kéo ra hơn trăm mét t r ê n lệnh chu huyền gần phía trước họa sĩ dựa vào sau nhanh đến tám n g à n mét rồi chu huyền cái kia có thể so với thần minh cấp cảm g i á lực tại địa huyền bên trong thăm dò khoảng cách đã tại nhanh chóng rút ngắn cách tám n g h n mét đánh dấu cái đinh chỉ có hai ba mươi mét l ú mới đưa cái đinh hình dạng cảm giác được cực tin h tưởng hắn lại đi phía trước lần nữa nhật du khi hắn thần hồn vượt qua tám ngàn mét lung thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện chu huyền trên cổ tay đông nhiên có một cố lỏng lẻo cảm giác loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc là tổ thụ liên tiếp tại bị cưỡng ép chặt đứt từng đợt manh liệt thì thảo nói nhỏ thanh âm tràn vào chu huyền trong thai d i ữ người chớ gần nhanh chóng trở lại giữ người trở gần nhanh chóng trở lại trừ bỏ dạng này tái diễn lời nói hắn còn nghe hải nhi khóc lóc thanh âm hoa hoa hoa hoa k ó c thanh âm rất là táo bạo t r e o đến chu huyền vậy tâm phiền ý luận lên mà ở khóc lóc phía dưới hắn kia chắc tuyệt cảm rất lực cũng theo đó tiêu tán đừng nói thăm dò khoảng cách mười m hai mươi m thậm chí ngay cả thúc phóng tới thân thể bên ngoài đều làm không được chu huyền lập tức dừng lại nhật du treo ở tám ngàn mét địa viên nơi họa sĩ vậy giấy lên đạo diễm h ỏ a chu i ra quỷ quái không gian hỏi thăm chu huyền đại tiên sinh thế nào rồi ngươi có nghe hay không đến hải nhi tiếng khóc chu huyền nghiêng đầu hỏi tiếng khóc không có a họa sĩ lắc đầu chu huyền lại hỏi kia dương người chớ gần nói n h ọ thanh âm ngươi có nghe hay không cũng không có họa sĩ nói lần nữa người cảm giác lực vẫn còn chứ chu huyền hỏi đã sớm biến mất họa sĩ cười khổ nói hắn cùng chu huyền hai người cùng nhau bên dưới địa viên nhưng ở cá nhân biểu hiện bên trên khác biệt lại cực lớn chu huyền nói cái này tám ngàn thước phía dưới có lớn của u á i ta nghe hải nhi tiếng khóc cũng nghe thấy nói n h ỏ thanh â m tiếng khóc cùng nói n h ỏ thanh â m quái n h u ta cảm giác lực nếu là địa viên phía dưới có t à vật cái kia t à vật cách chúng ta hẳn là sẽ không quá xa chúng ta là tiếp lấy bên dưới sao họa sĩ lại hỏi bên dưới chu huyền nói ta dẫn chân thân tới đây Cảm giác lão ự c s họa người thối lui đến tám ngàn thước tiêu đinh về sau ta muốn di hình hoàn ảnh chu huyền đã xác nhận địa huyên phía dưới khoảng cách an toàn tại tám ngàn thước trước đó lao họa rời khỏi tám ngàn mét sinh mệnh liền sẽ không nhận uy hiếp họa sĩ như chu huyền bình thường làm theo Mà khi đó họa sĩ lao sư liền giống hôm nay chu huyền như vậy lấy bản thân cánh chim bảo hộ lấy họa sĩ trưởng thành có lẽ đây chính là đại tiên sinh nhân cách vị lực họa sĩ nhớ lại bao nhiêu chuyện xưa bất kể là minh giang sóng lớn vẫn là minh giang hiến hỏa chu huyền tựa hồ luôn luôn ẩn hiện tại châu nguy hiểm nhất đem c h â u nguy hiểm nhất giao cho ta chu huyền luôn luôn như vậy đi làm đây cũng là minh giang phụ trư đường du thần càng ngày càng thực lòng tin phục chu huyền một nguyên nhân quan trọng cứ việc chu huyền bây giờ mới nằm nén hưng ơ họa lão họa tự nhiên đ ỡ ra làm gì đâu chu huyền di hình hoán ảnh về sau lần nữa thần hồ nhận n d u chân thân liền xuất hiện ở địa huyền tám ngàn thước nơi nhìn thấy họa sĩ m ộ t người hắn không nhịn được cho lão họa cái hót một cái cốc đầu ha ha vừa rồi hoảng hốt rồi họa sĩ ngượng ngùng nói người đặt chỗ này nghỉ phép đâu nơi này là địa u y ề n chu huyền lần nữa cảnh cáo loại địa phương này đừng nói hoảng hốt ngươi chính là hơi lực chú ý không tập trung nói không chừng ở đâu ra tả đồ vật cho ngươi đến suy tim lão họa ngươi tâm thật to lớn đi theo ta đằng sau đi chu huyền nói xong tay chân liền đạp lên địa viên vất động như là thạch sủng bình thường tiến lên tự nhiên điều này cũng làm cho họa sĩ nhìn ngốc rồi địa viên không phải đường cái lớn là một đầu thẳng tắp hướng phía dưới nối thẳng t ỉ n h quốc địa tâm thông đạo chu huyền dựa vào thần hồn nhật du có thể ở địa viên bên trong tới lui tự nhiên hắn là hiểu nhưng bây giờ chu huyền chân thân tới rồi lại không dùng nhật du chi pháp là thế nào làm được trong địa viên như thế tùy ý tiến lên đại tiên sinh nếu g ư i đây c ũ là cái g ở khê xuyên pháp? h dây núi tri địa cảm ứng phái có thể mượn khắp núi long thế lấy long hành chi pháp du trên thân trước lại lấy hổ bộ khí thế bước ra một cước liền có thể đem đối phương thế trò đặt lên hương hỏa thần đạo đệ tử Bắt đ thế thế người cũng không nghĩ một chút ba trăm năm trước lão vân quét ngang đạo môn vô địch thời điểm mấy đại đạo môn trừ những cái kia đóng sinh tử quan đạo môn lão tổ tông ai có thể đấu qua được hắn chu huyền chân thân mượn long hành hổ bộ tại địa huyên bức tường bên trên hành tẩu tự nhiên cảm giác so nhật du tới càng thực tế một chút không biết địa huyên hành trình cũng càng thêm có lòng tin rồi lòng tin tăng cường nguyên nhân chủ yếu còn có một cái chu huyền chân thân bên trong có bí cảnh chân thân rơi xuống địa u y ê n kêu bí cảnh bên trong nhưng là một cái kho vũ khí a huyền a huyền cái này địa u y ê n không phải một cái tử động huyện mà là một cái vật sống bí cảnh bên trong tường tiểu thư lúc đầu tại cùng giếng máu não người nhóm chơi đại phú ông gần nhất phật quốc chủ não cũng là tốt trước k i a n ó lao bị tường tiểu thư chê nhưng bây giờ nó cũng có thể lên bàn chơi game rồi tại mọi người chơi đến quên cả trời đất thời điểm tường tiểu thư bỗng nhiên cảm nhận được một loại kỳ quái sinh mệnh dấu hiệu liền đem ý thức thể thuận chu huyền mi tâm chui ra ngoài cái này chui ra ngoài xem xét liền cảm giác địa biên là sống sống đúng t ư ơ n g tiểu thư là cốt lao hội huyết đ ụ c chi mẫu đối với sinh mệnh cảm giác cùng lý giải là cực cao ự c c nàng nói với chu huyền a huyền ngươi nắm tay phóng tới địa bên trên vách ta vì ngươi phóng đại sinh mệnh dấu hiệu chu huyền nghe tới nơi đây lúc này liền đưa bàn tay dán chặt ở trên vách tường hắn chỉ cảm thấy vách tường này c h ấ t n ư ớ c có chút dinh dính cảm giác t ư ơ n g tiểu thư ý thức thể bám vào ở chu huyền trên bàn tay lúc này một loại rất là cảm giác cổ quái liền bị chu huyền bàn tay bắt được loại cảm giác này tựa như đưa tay nắm chặt một cây nước máy đường ống đường ống bên trong không có nước sau đó bỗng nhiên có người mở ố n g mạnh mẽ dòng nước từ trong ống dẫn lao nhanh chương ba trăm năm mươi bảy thứ năm nén hương hai chương ba trăm năm mươi bảy thứ năm nén hương hai bên trong vách tường giống như là có quần quận sóng ẩm đây không phải là mạch nước ẩm kia là địa viên mạch máu、ngày. chu huyền hơi kinh ngạc mà liền tại lúc này bàn tay của hắn lại cảm nhận được nhảy lên nhảy lên rất nhỏ giống lòng bàn tay nơi bao bọc địa viên vách tường thổ đ ố n g nhiên hoa cứng sau đó bơm nhúc nhích một chút lại trở nên sủi lơ một đ o ạ n địa viên giống như đậu rồi đây là thai đậu a ngươi không có kinh nghiệm phương diện này sao tường tiểu thư hỏi chu huyền ta đều không có sinh dưỡng qua búp bê nào biết được thai động là cái dạng gì chu huyền nói tường tiểu thư tương đương với nói cái này địa huyên chính là một cái cự đại mẫu thể nàng đang mang thai đúng thế tường tiểu thư nói cái này dựng dục thai nhi không phải bình thường chúng ta hành tẩu ở hắn mẫu thể phía trên nó có thể cảm nhận được chúng ta tới rồi cái này thai nhi là cái gì địa vị ngươi có thể phân tích được đi ra sao chu huyền lại hỏi đối với tỉnh quốc cổ quái lại địa vị cực lớn thai nhi chu huyền chỉ biết một loại đó chính là thần minh dòng dõi thần minh dòng dõi chủng loại rất nhiều đại phật tà thần thần minh dị quỷ cái này bốn loại có thể đến thần minh cấp nhân vật hai hai giao hợp sinh ra tới dòng dõi đều tính thần minh dòng dõi là so thần minh dòng dõi cao cấp hơn giống loài tương tiểu thư nói tôn này mẫu thể có hương hỏa thần đạo bên ngoài sóng sức mạnh ba động tần suất có điểm giống có điểm giống như cái gì chu huyền hỏi giống chúng ta huyết nhục thần triều chủ nao ý thức tương tiểu thư giảng ở đây cũng cảm thấy nàng lời nói này rất là trừu tượng liền giải thích nói phật quốc tình quốc huyết nhục thần triều lực lượng thuộc tính đều có khác biệt phật quốc tu k i thân lấy đầy trời phật khí tại thể nội vận thành phật tướng vị này tám nén hương hỏa tu hành cấp độ đã tiếp cận nhân gian cực điểm cốt lão hội thần chức lúc này đều ở đây hoài nghi mình tu hành tầm thứ hẳn là ta tám nén hương tu cái giả hương hỏa họa sĩ rất là buồn nản nói ta suy nghĩ a t ư ơ n g tiểu thư tại bí cảnh hát thủy bên trong tính toán lên tầng tầng lớp lớp ký hiệu trên hát thủy tính toán lấy gặp chuyện không q u y ế t điên cùng tính toán t ư ơ n g tiểu thư rất nhanh liền coi như ra kết quả mừng rỡ nói ta biết rồi nếu không phải nhập cái này địa u y ê n ta trước kia còn không có nghĩ tới diễn toán họa sĩ đưa ra vấn đề đâu hiện tại rất nhiều n g h i hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng rồi nói thế nào chu huyền hỏi t ư ơ n g tiểu thư ý thức thể tại chu huyền trên cánh tay ngưng tụ thành một cái tiểu nhân nhưng người ngồi ở bàn tay biên giới bên trên nói chu huyền hoa sĩ đây chính là cái gọi là đồ đần k h ấ c cao thủ họa sĩ lại hỏi tiêu đại tiên sinh cũng là tình quốc người vì cái gì hắn có thể nghe tới giếng máu người thông linh là cảm giác lực tinh thần lực đều siêu cấp bộ tộc mạnh mẽ tại các ngươi tỉnh quốc thuộc về、Ngày. nó i như thế nào đây đúng rồi dị dạng chu huyền chu huyền tường tiểu thư ngươi nói chuyện làm sao giống như nhai tử cầu thả tường tiểu thư còn nói thêm tình quốc bên trong người kể chuyện cái này đường khẩu trên thực tế chính là lấy cảm giác lực hình thái đi mô phỏng khống chế tinh thần cái này thuộc về loại khống chế tinh thần tình quốc người tinh thần cảm giác lực không đủ ngày bình thường cũng sẽ không nghĩ đến như thế nào phản chế khống chế tinh thần cho nên một khi bị người kể chuyện khống chế được sẽ rất khó có phản chế thủ đoạn nói cho cùng vẫn là kinh nghiệm không đủ dựa theo ta thôi diễn đ ế xem người kể chuyện cái này đường khẩu khắc tinh không ở tình quốc mà ở chúng ta huyết nhục thần triều phản chế loại khống chế tinh thần chúng ta thủ đoạn có thể nhiều lắm tỷ như chu huyền đừng tỷ như tường tiểu thư người kể chuyện sự người tuyệt đối đừng quản khá lắm tường tiểu thư muốn thật đem biện pháp này nói ra nếu là còn thai vách mạch rừng người kể chuyện cái này đừng khẩu tại chỗ suy bại vậy coi như xong tường tiểu thư rất là khéo léo im miệng rồi họa sĩ lại hỏi nói như thế năm đó liêu bình diêu vô cùng có khả năng cũng là giếng máu người thông linh có thể ở khoảng cách rất xa liền cảm nhận được địa huyên mẫu thể nói nhỏ thanh n m đã n ó tương tiểu thư lúc rất này h hẳn l giếng g n máu ư chống lạnh than thở nói họa sĩ ngươi không có tuệ y căn ngươi từ giờ trở đi nghe một chút ta tại nói cái gì vừa mới nói xong tương tiểu thư liền nói về nói đến chỉ là chỉ có nói chuyện không ra họa sĩ đầu lắc giống như cái trống lúc lắc đồng dạng nói nghe không rõ cái này chẳng phải đúng sao tương tiểu thư tiểu nhân nhảy tới họa sĩ trên bờ vai hai cánh tay níu lấy họa sĩ l ô thai h u n g đạo địa biên m â u thể phát ra thanh â m lại không phải bình thường lớn có đôi khi nàng ở đây lẩm bẩm nói nhỏ có đôi khi nàng tại la to sao có thể bằng vào mượn nghe tới nói nhỏ âm thanh khoảng cách liền đi phán đoán liễu bình diêu cùng a huyền ai cảm giác lực mạnh hơn đấy hiểu rồi hiểu rồi đừng giống lên lỗ thai một biết họa sĩ liên miên xin tha Chu huyền tường h ì nói, đi. Đi đi nói cung, cung t cảm cảm tiểu thư cái này người cùng nàng phép tính bình thường có thể nói nàng như cái người máy một dạng gặp gỡ khó khăn gì sự tỉnh đều muốn trước diễn toán một phen nhưng cùng lúc cũng có chỗ tốt đó chính là tường tiểu thư chưa từng mạo hiểm nàng nói không có việc gì vậy liền nhất định không có việc gì chu huyền cùng vừa đi bên cạnh hỏi đến tường tiểu thư ngươi nói địa viên mẫu thể có thể hay không phi thường cường đại nhất định tường tiểu thư nói tỉnh quốc người tinh thần cảm thụ lực rất yếu nhưng là đương thời bên dưới địa viên những cái tiết trên tinh thần đồ đần mười hai cái gỡ lĩnh lược sĩ tại một vạn mét nơi vẫn là bị mẫu thể tinh thần đã khống chế ngươi không phải nói chúng ta dạng này người sẽ không bị khống chế sao họa sĩ hỏi bình thường tới nói là rất khó khống chế nhưng nếu như mẫu thể tinh thần lực khống chế đã cường đại đến trình độ nhất định vẫn là có thể khống chế các ngươi các ngươi chỉ là tinh thần cảm thụ lực é m nhưng cũng không phải là không có t ư ơ n g tiểu thư nói đến chỗ này lại giảng đạo có lẽ cái này mẫu thể tinh thần lực khống chế không thua gì chúng ta huyết n ụ c thần triệu chủ não có cường đại như vậy chu huyền hỏi ngược lại thời điểm đã vượt qua chín ngàn mét tiêu đ i n h nơi chín cái cái đinh tại trên mặt tường liền giống một bức kinh khủng chỉ thị nhãn hiệu phản phát viết phía trước cấm địa chớ có nội nhập nhưng chu huyền vẫn là nghĩa vô phản cố dẫm qua chín ngàn mét ô vạch đạo khả đạo phi thường đạo danh danh, khả danh, mộ p người người một trận tiếp lấy một trận nói nhọn thanh âm rót vào chu huyền trong lỗ thai khác biệt cùng người sống chớ gần hải nhi khóc lóc khủng bố fan này nói nhọn thanh âm càng giống là tư thuộc bên trong lão học cứu giảng bài giảng bài lớp đầu tiên chính là ném ra ngoài sở hữu trung cực mệnh đề cầu dẫn ra học sinh lòng hiếu kỳ tới chu huyền nghe được những n à y nói nhỏ về sau đông nhiên hắn bí cảnh bên trong l ó e qua một đoàn tinh h ỏ a tiên đạo tinh h ỏ a như kinh hồng thoáng qua thoáng qua liền mất nhưng chu huyền lại rõ ràng cảm giác được đây là thứ năm nén hương cơ duyên hắn thông qua đạo tổ tìm hỏi cùng khảo nghiệm lĩnh ngộ thiên hạ thức triệt để nắm giữ thung lũng chân truyền về sau liền vượt qua bốn nén hương tấn thăng nghi thức chỉ là mấy ngày nay thứ năm nén hương cơ duyên chưa tới nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra tại địa u y ề n chín n g h n mét chỗ hắn lại bắt gặp thứ năm nén hương cơ duyên thứ năm nén hương ta sẽ đi cái gì đường k h u chu huyền từ cố tự mà hỏi tại hắn xuất thần thời kh họa sĩ lại giống gặp được đại khủng bố bình thường nghiêm mặt nói với tường tiểu thư tường tiểu thư ta lần này cũng nghe đến rồi nói nhỏ âm thanh ngươi nghe được tường tiểu thư liền vội vàng hỏi tam thanh chi diệu chớ trước ở tại tụ thế thiên địa hảo diệu chớ nặng ở tại bếp i biến họa sĩ tái diễn nghe thấy thì thầm nội dung tường tiểu thư lúc này kinh hoàng vội vàng hô a huyền rút địa huyên mẫu thể tại k h ô n g chế chúng ta nó có lẽ do、so、huyết nhục thần triều chủ não còn cường đại hơn chương ba trăm năm mươi tám phong m ạ n i ê n tước một chương ba trăm năm mươi tám phong m ạ n i ê n tước tương tiểu thư hạ rút lui chỉ thị họa sĩ thì t r ở tay mỏ tới buộc chặt trên người mình bạch cốt câu dây xích sau đó nắm thật chặt trong tay nhìn về phía chu huyền chỉ cần chu huyền ra lệnh một tiếng hắn liền sẽ dựa theo trước đó ước định cẩn thận đem câu dây xích lắc lư cho địa h u y ê n miệng giếng thủ trận triệu vô nhai vân tử lương phát đi tin tức đem s á c trời đại trận một lần nữa khởi động để tránh vực sâu chúng tả vật đào thoát chờ đến phong s o n g trận họa sĩ chu huyền lại lợi dụng di hình h o á ảnh không gian pháp tắc loại hình biện pháp chạy trốn nhưng hắn càng là chờ lấy chu huyền động tĩnh ngược lại, lại tự hồ tại ý tưởng thứ gì Huyền, huyền, A không không hát u y thủy bí cảnh bên trong đại biểu cho giếng máu thành hoàng thần miếu như cũng tại t h ấ n áp bách quỷ chi mẫu nhưng giếng máu một cái khác biểu tượng kia vào ngừng đỏ trắng sáng cũng không lại là phiêu phủ ở hát thủy bên trong nó thật cao treo ở trên trời trăng tròn tại chuyển động thỉnh thoảng nhảy tràn ra đỏ bừng đốm lửa những cái kia đốm lửa như đầy trời pháo hoa trên không trung đan sen đồ án trước thành rồi ba đạo gợn sóng hình đại biểu cho trong giới tự nhiên gió gió vậy phá hoa rơi tới giữa không trung thời điểm thì ngưng tụ thành rồi tuấn mã hình dạng tuấn mã tại hát thủy bên trong bôn u chỉ sau một hồi đột nhiên n ả y lên lại hóa thành vô số thả i hiến thả i hiến lưu quang đợi đến lưu quang dập tắt thời điểm nhưng lại một phân thành hai một con thả i hiến chia làm hai con đen tui chim sẻ nhi tức cha tức cha d é o lên không ngừng đợi đến những dị tượng này biến mất một cây thăm trúc tựa như sự vật liền từ hát thủy lý trưởng ra tới một mực dài đến cao khoảng một thước hát thủy bên trong liền quấn lên một tầng sóng hát lãng hóa thành nhân thủ nắm chặt cây kia tham trúc hung manh phát lực vậy mà đem cây kia tham trúc mạnh mẽ cho bấm nát vê anh theo một tiếng vang thật lớn về sau tham trúc sắc ngoài vỡ nát lộ ra một cây hư ơ n g hỏa thứ năm nén hương tương tiểu thư rốt cuộc biết chu huyền vì cái gì không có trả lời hắn tại địa huyền này quỷ gì chỗ vậy mà lĩnh n g ộ thứ năm nén hương hỏa cơ duyên chỉ là cái này thứ năm nén hương đường khẩu là cái gì tương tiểu thư là ở tỉnh quốc sinh sống hơn hai n g h n năm tường mẹ than thở đối với tỉnh quốc các đại đường khẩu kia thuộc như cháo bất kể là vang khắp tỉnh quốc chín đại cổ lão đường khẩu vẫn là cái khác những cái kia thượng vàng hạ cám ti nàng đều gặp qua những cái kia đường khẩu đặc t h ủ hết lần này tới lần khác cái này lấy gió ngựa hiến tức vì biểu tượng tham trúc vì hương hỏa đường khẩu nàng là thật chưa thấy qua t ư ơ n g tiểu thư lại moi ruột gan nghĩ rồi sau một lúc y nguyên không hiểu được nhưng nàng suy nghĩ minh bạch một cái trọng yếu khớp đối hiện tại chuyện quan trọng nhất cũng không phải là muốn hiểu rõ chu huyền thứ năm nén hương là cái nào đường khẩu mà là tranh thủ thời gian đánh thức chu huyền lập tức rút lui a huyền ngươi trước tạm thời đừng đem tâm tư tiêu vào điểm thứ năm nén hương lên chúng ta phải nghĩ biện pháp tường tiểu thư thúc giục nói chu huyền cuối cùng m ẩ miệng nói ta không có điểm thứ năm nén hương ta tại biện bạch những cái kia nói nhỏ thanh âm đến từ nơi nào còn có thể từ chỗ nào đến địa viên chỗ sâu chứ sao tường tiểu thư nóng này nói họa sĩ vậy hỏi chu huyền đại tiên sinh bằng không lập tức lay động căn này bạch c ố t khóa để triệu đạo gia m â y đạo gia phong trợ đ ừ n g đội chu huyền đưa tay chắn họa sĩ trước mặt hắn nhìn về tường tiểu thư nói ngươi nói địa viên chi mẫu nắm giữ lực lượng là đến từ hương hỏa thần đạo bên ngoài lực lượng tường tiểu thư nói thần triều con dân tinh thần lực phá lệ cường đại nhất là chủ não ngươi nếu là gặp được hắn hắn có thể ở thế giới tinh thần của ngươi bên trong chế tạo ra thanh âm huyễn tượng thậm chí trực tiếp dẫn bạo một loại nào đó nhường ngươi phát cuồng cực đoan cảm xúc cái này liền đúng rồi chu huyền nói vừa rồi kia lão học cứu giống như nói nhỏ thanh âm cũng không phải là trực tiếp khống chế tinh thần kia là giống ngươi trước đây không lâu nói qua dùng cảm giác lực hình thái bắt t r ư ớ c khống chế tinh thần cùng ngươi kể chuyện mộng cảnh bình thường chu huyền nói t ư ơ n g tiểu thư lúc này liền bày tỏ kinh ngạc hỏi ngươi có thể phân biệt ra được ta chính là người kể chuyện đệ tử a chu huyền giải thích nói phân rõ ràng người kể chuyện chi mộng đối với chúng ta đường khẩu tới nói cơ sở bên trong cơ sở cũng không phải là cơ sở họa sĩ kịp thời nói bổ sung đại tiên sinh ta đi giang hồ nhiều năm có thể trong chớp mắt phân rõ ràng người kể chuyện m ộ n g cảnh người kể chuyện sợ là một cái lòng bàn tay tính ra không q u ó được thiên tài chính là như vậy hắn cho rằng đơn giản sự t ì n h đẩy mình bộ người coi là người người đều biết cũng không tính việc khó gì chu huyền vậy ham ở nơi này chỗ nhầm lẫn bên trong chu huyền thì tiếp tục nói đã không phải địa huyên mẫu thể chuyển tới động tĩnh vậy cái này nói n h ỏ thanh âm sợ là sơn tổ chuyển tới địa có thể xác định tồn tại trừ cái kia không biết đường đến lớn tà vật còn dư lại chính là tầm l o n g đường khẩu thần minh cấp sơn tổ rồi kia lớn tà vật không phải nhân gian thủ đoạn có thể sử dụng tình quốc nhân gian thủ đoạn người cũng chỉ có thể là sơn tổ rồi dám hỏi tiền bối người nào làm tam thanh chi diệu chớ trước ở tại tụ thế thiên địa hảo diệu chớ nặng ở tại biết biến nói nhỏ thanh â m ở hắn trong thân thể lại lần nữa vang lên thời điểm chu huyền liền đem tự thân cảm giác lực thôi phát cảm giác lực lôi cuốn lây chu huyền thanh â m cùng kia nói nhỏ âm thanh giao hỏa chu huyền tại cùng kia nói nhỏ láo học cứu giao lưu lần này xem như lối lên k ê n nói nhỏ âm thanh chủ nhân đầu tiên là a một tiếng hiện lộ rõ ràng hắn giật mình sau đó liền kể do nói ta chính là đạo môn bầu trời thần minh ngươi thế nhưng là cốt lao hội học giả nếu là lời nói liền tới địa u y ê n c ự c điểm ta truyền ngươi vô thượng diệu pháp thông h i ể u thiên địa hào diệu bầu trời thần minh hai mươi bốn tôn ngươi lại là vị nào thầm long sơ tổ trẻ tuổi thanh âm tại chu huyền đấy lòng chuyên gia chu huyền lúc này liền có chút hầu nghi cái này sơn tổ thanh âm làm sao còn trẻ như vậy ngươi làm sao để cho ta tin tưởng ngươi là sơ tổ không cách nào làm cho ngươi tin tưởng nhưng ngươi nếu là đi tới địa viên t ự c điểm ta nhất định sẽ làm cho người tin tưởng sơn tổ lộ ra rất có lực lượng nói thiên hạ c h i diệu ở chỗ biến biến vạn sự v ậ n vật thời thời khắc khắc đều biến hóa ta nếu có thể biết được sự vật trong tương lai biến hóa vậy ta trong lúc p h á t tay luôn luôn nhẹ như mây gió đã tính trước đây chính là biết biến c h i pháp trẻ tuổi học giả đây là thiên địa đại đạo pháp ngươi có thể nguyện học chu huyền có chút cảm giác hắn cảm giác cái này sơn tổ không quá giống sơn tổ cũng là địa viên bày ra một c á i bẫy chuyên môn dụ bác nguyện ý học thần thông hương hỏa cao nhân tiến vào địa viên c h ố sâu cái này nếu là tùy tiện đi vào tìm sơn tổ nói không chừng liền đạo hạnh nhưng biết rõ là cả bấy chu huyền hay là có ý định muốn thăm thăm sâu cạn liền chủ động cùng sơn tổ khơi dậy buồn bực tử chu huyền lúc này liền n g o a n tâm đại pháp lắc đầu nói thiên địa đạo pháp biết biến thần thông ta liền hỏi một câu có thể được trường sinh sao số tuổi thọ chính là thiên định không thể trường sinh không thể trường sinh không học không học ta có thừa l o n g pháp tầm l o n g pháp mượn long thế chi pháp đại đ ị a ngàn vạn khí thế quy về n g ư ờ i thân ngươi chính là dòng suối sông núi một người khởi thế liền có thể địch mấy trăm đường khẩu mấy vạn đệ tử ngươi có thể nguyện học c ớ i rồng chi pháp tụ thế tại thân vậy nhưng được trường sinh sao ngươi khó chơi đúng không nói số tuổi thọ chính là thiên định không thể trường sinh sơn tổ hơi không kiên nhẫn bắt đầu khí cấp bại phôi điều này cũng không học cái kia cũng không học ngươi tới địa u y ê n làm cái gì cúc v ề chu huyền mỉm cười hướng họa sĩ tường tiểu thư gật đầu đã trêu chọc sơn tổ lâu như vậy nhưng sơn tổ chỉ có thể nổi giận lại không thể tới tổn thương bọn hắn cái này đã nói cái này sơn tổ bất kể là thật hay giả đều là một cái bị vây ở địa u y ê n cực điểm kẻ đáng thương hắn ra không được biết rõ sơn tổ ra không được chu huyền liền càng thêm lòng lẻo từ lời nói bên trên bắt đầu phản kích sơn tổ nói điều này cũng không được trường sinh cái k i a cũng không được trường sinh ngươi còn không biết xấu hổ nói mình là đạo môn thần minh ngươi không biết hàng mà thôi ngươi lão sư là ai để hắn tới nhìn một cái ta có phải hay không đạo môn thần minh ta xem ngươi cũng không còn bản l ĩ n h thật sự chu huyền hai tay ôm ngực cười lạnh nói chẳng bằng tiểu ra dạy ngươi trường sinh chi pháp ngươi nghe kỹ cho ta biết hắn hùng thủ hắn thư vì thiên hạ suối biết hắn vinh thủ hắn đ ụ vì thiên hạ g ố ủ vì thiên hạ gốc biết hắn đen thủ hắn trắng vì thiên hạ t h ư ớ c lời nói này ung dung xuất khẩu s ơ tổ lúc này liền trầm mặc địa bên, bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh cũng không biết trải qua ba sơn tổ nói nhỏ thanh â m mới truyền đến chu huyền trong lỗ thai dám hỏi người tới là không phải minh giang p h ụ chu huyền phải chu huyền nhận lời xuống d ư ớ i sơn tổ bất kể là không phải c ả p ấy đều không thể động đậy bị nốt địa huyên chu huyền thừa nhận danh h à o của mình cũng không có cái gì h ậ u hạn o ba người các ngươi xâm nhập địa huyên liền chiếu đường cũ trở về đi ta sơn tổ l ò n g tham nội nhập này v ự c sâu là ta gieo gió g â y bão làm người khác tránh quỷ nhưng ta coi như to gan cũng không dám mưu tính đạo tổ đệ tử sơn tổ nói thật để các ngươi đi cũng nhanh chút đi thừa dịp địa u y ê n bên trong đồ vật vẫn chưa về s ơ ba. ba quất thanh em bỗng nhiên văng lên a đừng đánh sơn tổ giảng đến nửa câu sau lúc liền truyền đến quất tiếng vang hãn tựa hồ chịu đến to lớn dàn vật tê thảm không ngừng chương ba trăm năm mươi tám phong m h i ê n tước hai chương ba trăm năm mươi tám phong mạ yên tước hai chương ba trăm năm mươi tám phong mạ yên tước hai chu huyền lại liên tưởng nổi lên sơn tổ c ư ớ c đây không lâu nói qua lời nói Ta sơn tổ nộ nhập này v ư ợ sâu làm người khác trành quỷ nghĩ đến cái này sơn tổ thật đúng là không nhất định là giả nhưng hắn lại đúng là địa huyên bố tại nơi đây trành quỷ chuyên môn mê người tiến vào địa huyên cực điểm giúp địa huyên bắt giữ đồ ăn sơn tổ ta muốn trùng kiến minh gia phụ bày ra ý chí thiên thư cần sáu tôn thần mình cho phép bây giờ tính toán đâu ra đấy còn kém một tôn chính là ngươi ngươi có thể hay không tại ta trên thiên thư ký đại danh của ngươi ký không được ta thần minh tri lực đã bị địa u y ê n g i m cầm trừ phi ba ba đừng rút đừng rút địa u y ê n ta mỗi ngày nối giáo cho giặc tận tâm tận lực đừng rút muốn để cho ta ký đại danh trừ phi cứu ta ra ngoài ba ba quất thanh âm không dứt bên hay sơ tổ không còn nói chuyện bất kỳ cái gì nói n h ỏ thanh âm cũng không có truyền đạo ra tới họa sĩ chờ hồi lâu h ỏ i chu huyền đại tiên sinh tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào thông qua sơn tổ lời nói đã có thể xác nhận địa v i ê n bên trong đích sắc có đồ vật mà lại cái này đ ồ vật bản sự cực lớn thậm chí có thể cầm tù sơ tổ nếu là muốn đi cứu kia sơ tổ liền muốn cùng kia đồ vật là địch lấy hắn họa sĩ chu huyền tưởng tiểu thư ba n g ư i có thể có biện pháp địch nổi địa y ê n phía dưới đồ vật sao chúng ta còn cần giúp đỡ chu huyền nói hắn cũng cảm thấy lấy hắn họa sĩ thực lực đi cứu sơ tổ sợ là không đủ còn có ai có thể xuống được địa y ê n họa sĩ hỏi chu huyền địa huyền bên trong du thần đèn lồng c ấ m đi hơn vạn mét chiều sâu dựa vào bạch cốt dây thừng có móc leo lên khó khăn không nói thật muốn bắt đao đối đầu lên minh giang phủ những cái k i a du thần một không thể huyền không thứ hai không chỗ phát lực thật muốn đấu lên không chừng còn phải làm trở ngại chứ không giúp gì đâu lao vân chu huyền nói ta lấy long hành hổ tại địa huyên chỗ sâu tới lui tự do lao vân cũng là tầm long tiên sư bộ pháp c h i diệu tại trên ta hắn nếu có thể bên dưới địa huyên chúng ta ngược lại là tìm rồi tốt giúp đỡ nhưng vân tiên sinh hương hỏa đã mất ngày xưa huy hoàng có hồng sâm đồng tử chu huyền trong lòng nổi lên so đo muốn nói hồng sâm đồng tử lấy trước mắt thế cục tới nói nó rất là chân quý nếu là tìm không thấy đối phó tất phương biện pháp viên bất ngữ muốn sống lâu vài ngày chỉ có thể dựa vào đồng tử k i ê m chú nếu là lúc này đem đồng tử cho vân tử lương dùng ngày sau lại muốn dùng đến đồng tử thời điểm nên làm cái gì cần tìm sơn tổ hỏi thăm ngọn nguồn ra tới chu huyền nghĩ đến đây lại trở lấy sơn tổ nói nhỏ để các ngươi đi vì cái gì còn không đi thật muốn chở địa huyền trong k i a đồ vật trở về sau chu huyền bắt được thời cơ liền hội vàng hỏi sơ tổ chúng ta hữu tâm cứu ngươi nhưng là ngươi cần cung cấp giá trị ngươi nhưng có đối phó tất phương biện pháp ai t ấ t phương n g ư ơ i kể chuyện thần minh ngươi cũng biết hắn là người phương nào hắn là của ta trí ái đồng liêu tay chân huynh đệ ngươi muốn ra điều kiện vậy chúng ta liền kéo đổ ngươi một đường đường thần minh cấp tiếp lấy cho địa u y ề n làm chành quỷ đi chu huyền dứt lời làm bộ muốn đi đối phó tất phương trong a có c lời nói Sơn uy hiếp ý vị rất là nồng đậm nhưng sơn tổ y nguyên có lực lượng nói ngươi rất nhiều chuyện ta đều biết rõ ngươi muốn đối phó tất phương đơn giản là hắn liên hiệp mười bảy tôn thần minh cấp tại trên thiên thư cho ngươi rơi xuống nguồn liền rủa sau đó thì sao người muốn giải thiên thư n g u y ệ n rủa đúng hay không thiên thư n g u y ệ n rủa khó giải nhưng người nếu là chém tất phương thiên thư người nắm giữ chết đi trên thiên thư nguyện vọng hết t h y thành không nói đến cũ n g kéo h muốn chém tất phương biện pháp không ở nơi khác ngay tại địa huyên bên trong địa huyên bên trong có biện pháp biện pháp gì phong mạng yên tước sơ tổ càng thêm nhỏ rộng ràng ra bốn chữ này âm lượng như là mũi vo ve chu huyền nếu là không lắng nghe thật đúng là nghe không rõ ràng phong mạng ê n tước chu huyền yên lặng lẩm bẩm bốn chữ này cái này không phải liền là bản thân thứ năm nén hương cơ duyên dẫn phát về sau bị cảnh trung lưu sinh dị tự sao phong m ạ h i ế ê n tước đại biểu cho cái gì một cái đường khẩu một cái tỉnh quốc đã thất lạc nhiều năm đường khẩu cái này đường khẩu thủ đoạn có thể khắc chế tất phương sơn tổ giảng ở đây lại cực nhỏ âm thanh nói biện pháp ta cho ngươi có cứu hay không ta đều xem tâm ý của ngươi phong m ạ h i ế ê n tước cái này đường khẩu ngươi biết bao nhiêu rất nhiều rất nhiều ta thế nhưng là bị bọn hắn đám chó chết này nhốt lại làm mấy chục năm tranh quỷ sơn tổ hung hắn nói ta hiện tại liền đi người liên hệ tay chu huyền cho tới nơi đây trong lòng đã tác hạ quyết đoán lúc này mang theo tường tiểu thư họa sĩ rút lui đến rồi địa viên miệng giếng ba ngàn mét nơi ba n g à n mét nơi chu huyền cùng họa sĩ cảm giác lực liền đều khôi phục chu huyền lấy cảm giác lực đối họa sĩ truyền âm nói sơn tổ cực kỳ trọng yếu dù là dùng song hồng sâm đồng tử ta cũng muốn đem hắn cứu ra vạn nhất hắn đối phó tất phương biện pháp vô hiệu đâu họa sĩ lo lắng nói vậy liền c h é m hắn chu huyền nói đây là chúng ta đánh c ự c hắn nếu có thể đối phó tất phương ta liền lưu hắn lại nếu là không thể liền c h é m hắn tước đoạt hắn t h ầ n cách đem hắn hồn cẩm tụ tại ta trong bí cảnh giữ lại hắn hồn làm cái gì phong mã hiến tử ca chu huyền nói cái này đường khẩu quả thần bí tưởng tiểu thư vậy không rõ ràng đây rốt cuộc là cái nào đường khẩu mà ta lại điểm cái này đường khẩu hương không có hiểu rõ cái này đường khẩu người thay ta chỉ đường cái này một nén hương sợ là cả một đời đều tu không ra ta cảm thấy đại tiên sinh kế hoạch rất là kín áo vậy liền làm như vậy họa sĩ vậy đồng ý bên dưới địa viên cực điểm đi cứu sơ tổ người ở đây nơi đây cho ta ta mang lão vân nhập giếng chu huyền thần hồn nhật du mà đi chu huyền thần hồn xuất hiện ở địa viên chỗ miệng giếng về sau lần nữa di hình h o á ảnh hiện ra chân thân nói với vân tử lương lão vân sơn tổ ngay tại địa huyền chỗ sâu nhất hắn bị người nhốt lại làm mấy chục năm tranh quỷ a địa huyền phía dưới đ ổ vật ác như vậy có lẽ không phải hung ác mà là bản sự đặc t h ủ chu huyền đem tưởng tiểu thư lời nói giảng cho vân tử lương nghe vân tử lương lập tức liền lý giải k i ế địa huyền chi mẫu có tỉnh quốc người không biết thủ đoạn lao vân đi cùng ta bên dưới giếng đi cứu sơn tổ ta cứu sơn tổ vân tử lương đâm cái mũi của mình một bộ không thể tin bộ dáng đem hồng sâm đồng tử dùng xong khôi phục ngươi thể xác lại cháy lên tầm lòng đạo hạnh chu huyền nói cái này đồng tử được cho ngươi sư phụ giữ lại vân tử lương nói không bỏ được hải tử không bắt được sói dùng đi chu huyền lần nữa giảng đạo vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí thân thể tàn bại ba trăm n ă m vân tử lương một giới tầm long thiên sư tại trong tranh trôn trôn tranh tránh như thế biệt khuất thời gian kém chút đem hắn sau cùng lòng tin cũng mòn hết bây giờ thân thể hoàn nguyên tri pháp đã gần trong g ă n tấc vân tử lương đương nhiên kích động hắn ma quyền sát trưởng đối đại hoa tam hoa cởi t ủ n g tìm nói hai vị b ú bê đã tội rồi hồng xâm đồng tử lúc này hệ vạy ngồi dưới đất ai đến cùng vẫn là muốn chết đại hoa còn sống cũng không còn cái gì tốt không nhất định đâu có mản d ễ k ỳ hụ chơi đừng kéo những thứ kia chúng ta cáo biệt đi đại hoa tam hoa đông nhiên làm thấy chết không s ầ n hình hai cái nắm đấm nắm chặt cho mình động viên hoặc hà đại hoa tiếp sau chúng ta làm tiếp hảo huynh đệ Ừm. đại hoa không chế đồng từ tay phải xiết chặt nắm đấm biểu thị đồng ý bớt nói nhảm giếng máu đem hai người bọn họ bút bê bắt vào đến để bọn hắn biết do biết rõ cái gì gọi là giải trí đến chết chu huyền ra lệnh một tiếng mi tâm của hắn ở giữa liền chấp động lên h ồ n quang g i ế n máu chi thủ dối ra đem hồng xâm đồng từ bên trong đại hoa tam đoa h ồ n phách cho bắt vào bí cảnh bên trong không có h ồ n phách hồng sâm đồng tử liền mất đi sinh cơ thành rồi một viên đỏ ngầu hình người nhân sâm lão vân lại ngụm lớn miệng to dùng ăn lên liền không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi hắn ăn được ngăn phun trên thân hồng quang trật hiện k i a dập nát thân thể sinh mệnh lực đang nhanh chóng hồi phục mà chu huyền cũng không còn n h à n rỗi hỏi lý thừa phong lao lý ngươi là thiên thần đại học giả thấy nhiều hiểu rộng ta hỏi ngươi tỉnh quốc có hay không một cái đường khẩu lấy phong mã h ế n tước xem như biểu tượng cái gì cái gì phong mã h ế n tước Lý chu a huyền o một c bên trầm tư một bên nhìn vân tử lương hồng sâm đồng tử đã hoàn toàn vào trong bụng mà vân tử lương trên thân chất động không còn là hương quang mà là đại long kim quang theo trên bầu trời không ngừng có dòng âm khiếu gọi vị này tàng long sơn đã từng chín nén nhang tầm long đại thiên sư đã quý vị thân không tìm long khí không thể gặp chân long điểm huyện có thể sơ tổ huyền t i ê n thấy chân tông vân tử lương trong sinh hoạt một mực liền so sánh hiền hòa nhưng lúc này trong ánh mắt của hắn ẩn ẩn có bá đạo ý vị hiện hiện h ắ n một tay chỉ hướng kinh xuyên phủ phương hướng kinh sơn đại l o n g ta vân tử lương lại thấy ánh mặt trời ngươi nằm tại nơi nào mau tới thấy ta ầm ầm xa xôi kinh xuyên phủ đánh xuống một đạo long hình tiền điện tiệm h điện t h à n h long long có ngũ t r ả o người khoác năm màu vải rồng đầu ngón tay cùng đầu ngón tay chỗ vậy mà lo lắng ra kim sắc địa quang kinh xuyên đại long từ kinh sơn mà lên phàm hắn những nơi đi qua mưa rào xối xả p h à m nhân nếu là ngầm đầu nhìn lại lại chỉ có thể ở trong t ầ n g mây nhìn thấy kia v ụ a vặt đại long ẩn thân vân tử lương hoàn toàn không có ngày xưa chán nản bộ dáng gió n m ũ i chân thân thể bay lên mười trượng cơ hồ đến rồi thạch thất miệng giếng phía trên kia tiệm h điện đại long hướng vân tử lương tay háo bên trên chui vào mấy trăm trượng khoảng cách thân thể lại hóa thành một đầu dài đến một xích kim sắc long văn tại lao vân đạo bảo bên trên du động lên đến nguyên lai、like、đây chính là tàng long tại thân chu huyền nhìn thấy nơi đây liền nhớ tới hương hỏa đạo sĩ đạo bảo bên trên tổ quả v â n văn hương hỏa đạo sĩ thủ đoạn vậy xuất từ đạo môn mặc dù cùng vân tử lương đường khẩu cũng không giống nhau nhưng chăm s ô n g đổ về một biển sử dụng đạo pháp rất có chỗ tương tự hoàng nguyên phủ cựu long ở đâu kinh sơn đại long và o vân tử lương áo b à o về sau vân tử lương vẫn chưa đ ỉ n h chỉ triệu hoán đại long hắn đã từng là chín nén nhang tầm long đại thiên sư tàng long tại thân tự nhiên không ngừng giấu một con rồng lớn theo vân tử lương kêu gọi tại hoàng nguyên phủ lớn nhất thủy trại phía dưới bỗng nhiên giói mây phun trong thủy vực xoáy, ra to lớn vòng xoáy. dòng xoáy bên trong có một khẩu thoa khắp nước sơn đen q u a n t à i vẫn phiêu ra tại mạnh mẽ trong dòng nước ngầm qua lại va và đập vào m ạ n h nước ngầm vốn là có hắn kinh lực q u a n t à i va chạm lại là mặt khác một cố lực đạo hai cố lực đạo đụng vào nhau liền xoay thành rồi một cố lực lượng đem kia q u a n t à i đóng trò s ố c lên lên rồi trong q u a n t à i an nhiên nằm một người mặc màu đen l o n g bào người áo cho lộng lẫy đế vương tri tướng thi thể tự hồ bị đặc thù nào đó bảo tồn màu da cùng người bình thường hoàn toàn giống nhau dị sắc mặt cực ngon lạnh luận nếu không phải nằm ở trong quá tải liếc nhìn qua còn tưởng rằng hắn chính là an nhiên tiếp đi người sống kia màu đen long Tựa hoàng ồ n h nguyên phủ tại thời kỳ thượng cổ xưng là đế thành thời gian thấm thoát tuế nguyệt trải qua ngàn buồm tỉnh quốc mấy lần rời đô mà kia hoàng nguyên phủ bây giờ cũng thành nạn trộm cắp chi thành nhưng nội tình chính là nội tình hoàng nguyên phủ rất nhiều thủy trại phía dưới đều có đã từng đế vương mộ dài trôn hoàng nguyên thủy vực trầm xa phía dưới bây giờ muốn lại thấy ánh mặt trời rồi vân tử lương am hiểu tầm long nhưng hắn cùng còn lại tầm long thiên sư lại không giống dĩ v ã n g tuyệt đại đa số tầm long thiên sư tìm đều là phong thủy bảo địa tốt quật tốt huyệt vân tử lương lại đưa ra tầm long bản chất chính là tìm người hắn tìm người nhiều hơn tầm long n g a y xưa cổ vương mỗi cái đều là long khí kể bên người người dù chết ngàn năm long khí y nguyên không tiêu tan ta mười chín tuổi một năm kia đi khắp hoàng nguyên phủ tìm được chín nơi cổ vương quan tài hôm nay cổ vương chi long nhập ta thân cũng tốt gọi người trên giang hồ nhìn một cái cái gì mới gọi tầm long thiên sư vân tử lương lời nói càng ngày càng bá đạo Rơi rơi m nhưng o này ê n rất chín xuất vị cổ vương đã chết đi ngàn năm long khí vậy tan giã một chút sức mạnh cứng bên trên đã ép không được kia kinh sơn đại long làm kinh sơn long gầm thét thời điểm cổ vương long liền không thể không tại đạo bào phía dưới nằm của lấy một phen ngắn mùi đỏ sức về sau mười đầu đại long liền phân ra được thắng bại mà vân tử lương đạo b ả o phía trên vân văn định ra rồi hình dạng chín đầu cổ vương long giống chúng tinh củng nguyệt đồng dạng long đầu hơi quòng đem kinh sơn long cao cao nhú lên mười đầu đại long t h n g long tại thân kinh sơn long l ự c đạo d ũ n g manh ngang dạng chín đầu cổ vương long thiện khống lòng người huyền tử chúng ta bên dưới địa viên vân tử lương rơi vào trên mặt đất tóc dài phất phối chỉnh sửa xong thể xác vậy lộ ra trẻ lên đến chu ra tiệm tịnh nghi lâu như vậy hắn lần thứ nhất như thế t i ệ n khí dặn dào l a vân liền kêu mười đầu long t ầ n thân liền có phần ngồi tám n h ì n chín vân tử lương vừa cười vừa nói còn kém k i ê m một tuyến chính là c h í n trụ bất quá mười lòng ở đây có thể đền bù ta hương hóa cấp độ địa bên phía dưới nhân vật chính là lợi hại hơn nữa ta bảo đảm ngươi tiến thối tự nhiên không có vấn đề gì đã như vậy vậy ngươi vì sao không nhiều gọi hai đầu long đến đây tâm long cảm ứng phái tàng long tại thân ta đỉnh phong nhất thời điểm tàng long mười ba đầu bây giờ còn có ba cái đại long đã mất bóng dáng cùng ta cắt đứt liên lạc cần chút thời gian mới có thể đem bọn chúng một lần nữa thu hồi vân tử lương nói lúc này ta liền chỉ có cái này mười đầu lòng trợ chiến rồi ta có thể mượn ngươi hai đầu chu huyền ngôn ngữ rất là nhẹ nhõm phản phất lấy mượn lòng cùng vay tiền đồng dạng lạo hưu trò chuyện vài câu liền đem trong v í tiền tiền giấy cho mượn vân tử lương biết rõ chu huyền có chủ ý gì liền vội vàng lắc đầu nói ta biết rõ ngươi nói kia hai đầu long là cái gì minh giang tổ long đông thị long thần kia hai tôn đều là tổ long cấp ta nếu là tảng long tại thân bọn chúng tất nhiên không cam tâm nhập đạo bào của ta bọn hắn muốn nhập ra của ta trở thành cùng loại hình xăm như thế sự vật vân tử lương vỗ ngự một cái nói mới bị hồng xâm đồng tử sửa xong thể xác đừng bị kia hai tôn tổ long cho hủy diện rồi đại long nhập ngươi đạo bảo kia tổ long vì sao muốn nhập ngươi ra rẻ càng là hung hắn long muốn để nó ẩn thân liền càng là muốn đối nó quan tâm chút đại long có thể nhập b ả o cáo tổ long lại không được vậy ta đem tổ long gọi đến giấu ở trên người của ta nếu là gặp địa viên bên trong đồ vật ta nếu là không k h ô ngừng n g l o n g thế ngươi đạo hạnh cao giúp ta thả l o n g như thế nào cái này cũng đúng có thể vân tử lương liền tại chu huyền bên hai dì t h a y một trận dạy hắn t à n g l o n g tại thân bí quyết chu huyền bây giờ đã xem tầm l o n g đường khẩu hương hỏa đi đến hắn sớm đã có tảng lòng tại thân năng lực chỉ là tại bí quyết bên trên có chút không thông sướng cần vân tử lương chỉ điểm tâm long một mạch thủ đoạn xây dựng ở phong thủy phía trên tỉnh quốc thổ địa bao la chỉ cần có thổ địa địa phương liền sẽ có nước có gió cái gọi là gió là thủy hình nước là gió hình bóng đã là như thế vân tử lương chỉ vào thạch thất bốn tòa tường cao lung thành miệng giếng nói với chu huyền ngươi lấy long hình hổ bộ đứng miệng giếng phía trên đem cảm giác lực thả ra hòa vào trong gió gió liền trở thành con mắt của ngươi phong nhãn có thể trông thấy long hình thấy long hình ngươi x ô n g nó chỉ đi nó liền có thể cảm thấy được ngươi chịu hoán giấu vào trong người ngươi chương ba trăm năm mươi chín thiên quỷ vực hai chương ba trăm năm mươi chín thiên quỷ vực hai có tỉ mỉ chỉ điểm chu huyền nhắm mắt trước tiên ở trong lòng ý tưởng sau một lúc liền chạy như bay mũi chân chạm xuống đất thân thể nhẹ giống một mảnh lá rụng có chút gió thổi vào thạch thất bên trong thành rồi một đôi tay vô hình đem chu huyền chậm rãi nâng dơ lên thân hình của hắn phiêu đãng thẳng đến lơ lửng ở chỗ miệng giếng lúc mới chậm rãi định trụ tiếng gió lướt qua chu huyền bên hai hắn đem quanh thân cảm giác lực rót vào trong gió gió tung bay bao xa chu huyền liền nhìn bao xa hắn trông thấy đông thị trên đường đông thị long thần như rắn khổng lộ ban ằ m ở trên mặt đường hắn trông thấy sông lớn manh chu huyền trông thấy bọn chúng bọn chúng vậy trông thấy chu huyền thế là song long ngẩng đầu lên phóng lên tận trời chui vào tầng mây hưng ơ phong mưa rơi tại lôi t h i ể m mưa to gió lớn bên trong hai đầu tổ long cách chu huyền càng gần thân hình liền càng nhỏ cho đến cuối cùng chui vào chu huyền đạo b ả o phía trên không có phân chia cao thấp đơn thuần một trái một phải thành rồi tổ long vân văn lao vân ngươi không phải nói tổ long muốn nhập thân mà cũng không phải là nằm tại đạo b ả o phía trên sao n g ạ c h thế sự đều không tự nhiên nha vân tử lương nói ngươi quá mức bá đạo ngay cả tổ long đều c a nguyện tại đạo bào phía trên thần p ụ lao vân nói chuyện ở giữa trên người mười đầu lớn long v â n văn cảm nhận được tổ long khí thức tiêu căng cảm giác vậy tiêu tán rất nhiều đều sẽ ngày sơ phục thấp chút lấy đó đối tổ long thần phục chi ý đây chính là tổ long tổ long vừa ra vạn long thần phục nhưng tổ long cũng như này hoàn toàn thần phục huyền tử huyền tử mới là tình quốc bên trong cưng mạnh nhất nhất vô song đầu kia nhân gian chân long vân tử lương âm thầm nói vân tử lương khôi phục đạo hạnh lại tàng long tại thân nên làm chuẩn bị đều làm xong hắn cùng với chu huyền một đợt cái này đối tầm long cũng vừa là thầy vừa là bạn đối tác liền rơi xuống địa b i ề n giếng lấy long hành hộ bộ chi thái hướng phía địa bên chỗ sâu bơi đi đại tiên sinh ngươi cuối cùng tới rồi họa sĩ c h à o hỏi ngay sau đó hắn lại chắp tay nói với vân tử lương chúc mừng tầm long đại thiên sư quý vị còn không có triệt để quý vị đâu bất quá ba người chúng ta hợp lực đối phó kia địa biên dưới đáy đổ vận nên vấn đề không lớn vân tử lương lời nói cho họa sĩ lòng tin ba người nặng bên dưới địa biên ba ngàn m é t sáu ngàn m é tám t ngàn m é t chín ngàn m é t bọn hắn cách này địa biên cực điểm càng ngày càng gần đông nhiên vân tử lương g i n g cảm giác được cái gì đột nhiên phất tay để chu huyền họa sĩ dừng lại lao vân phát hiện cái gì địa u y ê n phía dưới đồ vật ta đã khái đoán được là cái gì rồi vân tử lương nói đến chỗ này liền lột xuống bản thân hai cây tóc đen một sợi tóc hướng địa u y ê n chỗ sâu ném đi một sợi tóc thì hướng vừa rồi đường đến bên trên ném đi hai sợi tóc một trước một sau phiêu mở tiếp tiến địa u y ê n cực điểm tóc không có biến hóa chút nào mà trôi hướng địa u y ê n miệng giếng phương hướng tóc lại tại cấp tóc trở nên hoa dâm vân tử lương cùng chu huyền họa sĩ giải thích nói ta vân tử lương sống ba trăm năm tuy nói là sống tiếp được nhưng dù sao vi phạm giữa thiên địa rất nhiều phát tác phàm là từ thân thể ta bên trên chóc ra lông tóc lại bởi vì vi phạm thời gian phát tác mà nhanh chó hòa dâm một mảnh nhưng là ta hướng địa huyên chỗ sâu bay vào tóc lại như cũng là đèn nhánh cái này đã nói địa huyên cực điểm khu vực giống nhau là vi phạm giữa thiên địa p h á p tắc mà tồn tại nhất là vi phạm thời gian p h á p tắc cái gì đồ vật sẽ vi phạm thiên địa p h á p tắc chu huyền hỏi thi thể một bộ không tầm thường thi thể tôn này thi thể to lớn vượt quá tưởng tượng của chúng ta vân tử lương nói ta đã từng đi về phía tây tầm l o n g tìm chính là cái gì đơn giản là muốn đi cánh đồng tiếp phủ tìm kiếm được cổ phật thi thể cổ phật sẽ có thi thể họa sĩ hỏi đương nhiên là có vân tử lương đếm trên đầu ngón tay đến thiên tôn thiên thần đều là thi thể mà lại không chỉ một bộ cổ phật sơ lâm nhân, nhân gian là một con bàn tay khổng lồ hình thái sau này hình thái phát sinh biến hóa là bởi vì bàn tay khổng lồ kia bên trong dựng dục ra cổ phật một cái khác hình thái làm cổ phật mới hình thái hoàn thành lần thứ hai giáng lâm thời điểm bàn tay khổng lồ kia liền trở thành cổ phật thi thể cỗ này bàn tay khổng lồ thi thể liền xưng là cổ phật vực vậy ngươi tìm được cổ phật vực không có chu huyền hỏi không tìm được vân tử lương còn nói tỉnh quốc lưu truyền rất nhiều truyền thuyết trong đó có một cái truyền thuyết chính là đạo tổ t r ạ n tam thi thành đạo chém tới tam thi liền cùng cổ phật vực là đồng dạng đạo lý thiên tôn cấp thiên thần cấp nhân vật thường thường sẽ có bao nhiêu lần giáng lâm mỗi một lần giáng lâm liền sẽ xuất hiện một bộ mới tinh thi thể hoặc là thiên tôn vực hoặc là thiên thần vực vân tử lương chỉ vào địa u y ê n nói cái này địa u y ê n chỗ sâu có thể là một tòa vực là thiên tôn cấp vẫn là thiên thần cấp liền không được biết rồi hắn nói đến chỗ này chu huyền đ ố n g nhiên có loại lông tóc sợ hãi cảm giác dựa theo trước đây không lâu tưởng tiểu thư suy luận địa viên là sống mà lại có thai động một cái thai nhi ngay tại địa viên bên trong trường thành kết hợp với vân tử lương lời nói chu huyền có thể được ra một cái kết luận một vị nào đó thiên tôn thiên thần tại địa u y ê n bên trong khôi p h ụ trưởng thành đợi đến lúc thời cơ chín muồi cái này thiên tôn hoặc là thiên thần liền sẽ giáng lâm nhân, nhân gian nếu là thiên tôn thiên thần ta xem chúng ta vẫn là không nên q u ấ y dày tốt họa sĩ rụt cổ lại nói chu huyền có thể đoán được họa sĩ tự nhiên vậy đoán được hắn lúc này liền cảm thấy phe mình ba người quả thực là gan to bằng trời dám đến địa u y ê n phía dưới chọc tới thiên tôn cấp thiên thần cấp đây thật là ngại bản thân mệnh quá dài lao vân ngươi xác định kết luận của người không sai chu huyền cũng có chút không dám tin vân tử lương lại đem tóc l ộ xuống mấy cây hướng địa viên chỗ sâu lướt tới nhìn qua sợi tóc không có gì biến về sau hắn càng thêm chắc chắn bản thân phỏng đoán nói ta càng ngày càng rõ ràng tại minh giang phụ dưới mặt đất một vạn mét nơi nằm một tôn to lớn thiên tôn cấp thiên thần cấp thi thể thi thể thành rồi mẫu thể tại dựng dục tôn này thiên tôn thiên thần mới hình thái mà mấy chục năm trước địa uyên lại tại trong lúc vô tình dùng một đầu dài đến vạn mét thông đạo đánh vào tôn này dưới mặt đất trong cơ thể mẹ vân tử lương vậy đồng ý họa sĩ thuyết pháp mặc kệ nơi này là thiên tôn vực vẫn là thiên thần vực chúng ta vẫn là thấy tình thế không đúng tẩu ví thượng chu huyền nghe được thẳng h i p mắt trứng mắt không đúng lão vân ngươi vừa tàng long tại thân thời điểm lời kia nói đến lao bá đạo cái này vừa tới chín ngàn mét cách này địa viên cực điểm còn có dòng d ã một cây số đâu ngươi c h ư a hết đúng chương ba trăm năm mươi chín thiên vị vực ba chương ba trăm năm mươi chín thiên vị vực ba h u y ê n tử ta trung thực nói cho ngươi tỉnh quốc thiên tôn thiên thần tại giáng lâm về sau đích thật là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình、Ngày. cũng không dám nói là nhiệm vụ của mình đi chí ít sẽ không tùy ý giết chóc nhưng bọn hắn đang trưởng thành giai đoạn hoặc là ý chí không ổn định giai đoạn kia còn không quản người tới là thiện nhân ác nhân không cấp bậc giết chóc tựa như hơn sáu mươi năm trước giếng máu thiên tôn bình thường chỉ là ngắn ngủi thất tỉnh ý chí lâm vào hỗn loạn liền đem tỉnh quốc hương hỏa thần đạo đệ tử cho vân tử lương càng nói càng cảm thấy khủng hoảng cũng không trách hắn khủng hoảng bất kể là ai đối mặt kinh khủng như vậy tồn tại cũng không có dũng khí trực diện tiếng nghe thế nhi ta tính rõ ràng trách không được sơn tổ dạng này thần minh cũng chỉ có thể bị coi như t r á n h quỷ cầm tù lâu mấy chục năm chu huyền lúc này vậy lâm vào xoắn suýt tiếp tục bên giới địa viên sợ la lấy chứng trọi với đá nếu như không giới địa viên sơn tổ không cứu về được ngay tại hắn lưỡng nan thời điểm tường tiểu t h ư cuối cùng mở miệ lao vân ta dám xác định cái này địa u y ê n phía dưới vực nhất định sẽ không là thiên tôn cấp hay là thiên thần cấp thi vực người khẳng định như vậy vân tử lương hỏi tương tiểu thư nói tỉnh quốc có bốn đại thiên tôn đạo tổ vũ thần cổ phận giếng máu trong đó vu thần khí tức ta là nhận biết đến như hắn tại ba vị thiên tôn khí tức ta đều biết chu huyền lúc này đáp lại nói tỉnh quốc đường khẩu đệ tử đông đảo nhưng có thể đồng thời cùng ba vị thiên tôn sinh ra liên quan đệ tử trừ chu h u ề n bên ngoài có hay không cái thứ hai thật đúng là không tốt rằng cổ phật hóa thân hai mươi mốt t i ề n chu h u ề n gặp qua hai tôn g i ế n máu ý、chí. có một bộ phận ngay tại chu huyền bí cảnh bên trong còn đạo tổ trước đó không lâu còn chuyển h ắ n suối cổ chân kinh ba vị này thiên tôn khí tức chu huyền là nhất định sẽ không nhận lầm cái này địa huyên chỗ sâu đồ vật đã không phải vu thần lại không phải cái khác ba cái thiên tôn vậy nó là thiên tôn vực độ khả thi liền là không t ư ơ n g tiểu thư còn nói thêm không phải thiên tôn lời nói vậy càng không thể nào là thiên thần v â n tử lương hỏi cái này kết luận lại là như thế nào bên dưới ra tới tỉnh quốc thiên thần nắm giữ lấy một đầu hoàn trình phát tắc thời gian không gian vận mệnh tự nhiên chờ một chút nhưng bất kể là cái nào một đầu phát tắc đều là t ỉ n h quốc tồn tại lực lượng thuộc tính tương tiểu thư nói nhưng ta ở nơi này địa h u y ê n bên trong gặp được cùng loại chúng ta huyết nhục thần triều lực lượng thuộc tính đã như vậy nó lại thế nào có thể là thiên thần vân tử lương h í ế mắt trong lòng diễn toán sau một lúc nói không phải là thiên tôn lại không phải thiên thần nhưng cái này địa h u y ê n bên trong vực lại cực kỳ cường đại có thể không nhìn t ỉ n h quốc phát tác càng không khả năng là thần minh đem những n à y tuyển hạng từng cái loại bỏ đáp án ngược lại vô cùng sống động rồi là thiên quỷ vân tử lương họa sĩ đồng thời g i n g g a đáp án đã từng thời kỳ thượng cổ thiên thần thiên quỷ sau đại chiến thiên thần cơ hồ toàn bộ vẫn lạc c h ỉ ít tại hai ngàn năm đến nay trừ n ọ ạ thần nhân g i a n rốt cuộc không tìm được thiên thần t ậ n hiện tin tức mà thiên quỷ thì bị n ọ ạ thần lấy nhân g i a n vận mệnh chế tạo ra t à thần chia ăn rơi mất cũng chưa từng xuất hiện làm tỉnh quốc người coi là thiên thần thiên quỷ cũng sẽ không lại xuất hiện nhân g i a n về sau khổ ách thiên thần chịu đến chu huyền triệu h o á n một đám lửa tại minh giang phủ trên không tiêu đốt mà một tôn không biết là lai lịch ra sao thiên quỷ cũng ở đây địa bên bên trong bị chu huyền đám người gặp gỡ nói đến ta và thiên thần thiên quỷ thật là có duyên phận đâu chu huyền cười khổ còn nói lao vân ta nghe khổ ách thiên thần nói qua thiên quỷ là bị nọa thần chế tạo ảnh thần c h i a ăn ảnh thần chính là bây giờ tà thần nếu là c h i a ăn kia thiên quỷ ở đâu giá thi thể cái này liền ta vô pháp giải đáp vân tử lương bị chạm tới c h i thức điểm mù đáp không được họa sĩ thì hỏi thăm chu huyền đại tiên sinh tuy nói địa u y ê n phía dưới là thiên quỷ vực cả t ò a địa u y ê n đều ở đây dựng dụng một tôn mới thiên quỷ nhưng thiên quỷ cùng thiên thần đồng cấp chúng ta thật muốn đặt mình vào nguy hiểm sao chu huyền trầm tư hắn trước kia từ khổ ách thiên thần trong miệng biết được qua thiên quỷ chiến lực thiên quỷ là đấu không lại thiên thần nhưng chúng nó bất tử bất d i ệ t dựa vào vòng đi vòng lại sinh cơ đã tiêu hao thiên thần khổ không thể tả đây chính là thiên quỷ a nếu là thiên quỷ vậy chúng ta nói cái gì cũng được xuống dưới nhìn một cái chu huyền nói h ắ n thấy thiên quỷ nguyên bản chính là t ỉ n h quốc t h i họa c h ơ mắt nhìn nó tại địa huyền bên trong t h a n h n é n chờ nó đến rồi giáng l â m ngày thiên quỷ mặc dù vô cùng lợi hại nhưng các ngươi suy nghĩ một chút địa huyền mới đả thông bao nhiêu năm tính toán đâu ra đấy năm mươi năm vẫn chưa tới năm mươi năm thiên quỷ có lẽ chiến lực chưa hẳn mạnh hơn thần minh cấp chúng ta không thể bị tên tuổi của hắn dọa sợ chu huyền chỉ vào địa u y ề n chỗ sâu nói thua cũng được thua cái rõ ràng xuống dưới nhìn một cái nó nếu thật sự có trong truyền thuyết lợi hại như vậy t i ê u thiên quang đại trận vậy không phong được nó vậy liền đi xem một chút họa sĩ là cắn nát răng mới đồng ý chu huyền ý nghĩ vân tử lương cũng làm đủ tâm lý kiến thiết muốn đi theo chu huyền bên dưới địa bên chu huyền ba người đột phá chín ngàn m tiêu đinh về sau cơ hội là từng bước từng bước đi lên phía trước lấy đi đường trong lúc đó chu huyền lấy một bước vì một m é tính t pháp thô sơ giản lược đoán chừng bọn hắn lẹn vào chiều sâu chín năm trăm linh m chín nghìn tám trăm linh lại cách địa bên cực điểm không đến hai ba trăm l i n lộ chính lúc chu huyền vân tử lương họa sĩ ba người đồng thời thấy được sáng ngời bọn hắn hướng phía sáng ngời chỗ đi dần dần vậy mà đi tới một cái hang đá chỗ cửa hang ba người vượt qua hố lom chen người tiến vào trong cửa hang trước mắt liền rộng mở trong sáng cái này địa bên chỗ sâu nhất lại là một cái cùng loại tế đàn cổ xưa đậu quật quật bên trong sợ là có mấy cái sân bóng như vậy lớn hang đá chính trung tâm mọc ra một viên k ỳ xì lớn cây cây mỗi một mai phi lá đều ở đây tản ra ngân quang chu huyền đám người trông thấy ánh sáng liền tới từ này gốc cây vân tử lương nhìn ánh trăng bình thường phi lá có chút đông h n c dạng trong phủ thành có hai gốc tổ thụ hoa đào tổ thụ ngân hạnh tổ thụ tại chu huyền đem minh giang phủ trời đều nhanh chọc ra một cái quật long thời điểm hắn cũng chỉ tìm được hoa đào tổ thụ đau đớn cùng thai ách chi thần mà đổi thành bên ngoài một gốc tổ thụ mậu cảnh thiên thần nhưng không thấy bóng dáng chu huyền vạn vạn không nghĩ tới đã từng bị phật quốc tìm sóng tăng đại thiên vương lấy đánh chấp đoán chi thế đánh vào dưới đất ngân hạnh tổ thụ sẽ lấy như vậy một phen tư thái cùng hắn gặp mặt không đúng cái này tế đàn l à tế tự mộng cảnh thiên thần quy cách xây dựng chế độ vân tử lương nhìn thấy cây vậy nhìn thấy tế đàn lúc này liền lông tơ đứng thẳng nói tưởng tiểu thương ngươi đoán sai rồi nơi này chính là mộng cảnh vực mộng cảnh thiên thần muốn dựa vào tòa này đ ị a n biên giáng lâm nhân g i a n chúng ta đều sẽ trở thành mộng cảnh thiên thần đồ ăn chương ba trăm sáu mươi điện b ê n trần tướng một chương ba trăm sáu mươi đ ị ệ n b ê n trần tướng một vân tử lương thanh tuyến đã cực không ổn định nhưng tầm long cảm ứng phái ý tứ chính là tầm long thiên sư bá đạo chi khí nếu là tầm long thiên sư trong lời nói yếu đi một điểm bá đạo liền biến mất một điểm bắt đao đối đầu thời điểm thủ đoạn liền kém ra cực xa bởi vậy lao vân trong giọng nói cho có vẻ hơi sợ hãi nhưng biểu lộ lại cực h u n g ác hai cánh tay tự nhiên rụ xuống không có bởi vì khẩn trương khủng hoảng mà kéo căng ý vị cho dù là đối mặt ngay tại thai n é n ngộng cảnh thiên thần vân tử lương vậy tuyệt không ngồi chờ chết đơn giản là liệu mạ thôi hắn nói vào bên trên mười lòng trong lúc mơ hồ có chút táo động vì thời chờ đợi lao vân thôi động muốn cùng mộng cảnh thiên thần quyết nhất từ chiến chu huyền thì càng là bưng lòng cũng không phải là hắn không e ngại mộng cảnh thiên thần mà là hắn tin tưởng địa bên phía dưới đồ vật cũng không phải là mộng cảnh thiên thần lao vân chớ hoảng sợ địa bên phía dưới đồ vật có thể là thiên quỷ cũng có thể là còn lại cái gì đồ vật nhưng nhất định không phải mộng cảnh thiên thần chu huyền h o a sĩ vân tử lương ba người hiện thế đối chọi mà chu huyền liền ở vào sừng châu vị đứng tại đội ngũ phía trước nhất hắn nói với vân tử lương ta trước kia chế tạo qua g i ả mộng cảnh thiên thần kia thiên thần mặc dù là giả nhưng khi tức lại là thật sự Cùng cái này địa cũng không c mộng, mộng là... biết n chu huyền rất là quả quyết đáp lại lao vân hắn lại quay đầu đối họa sĩ nói láo họa kiên một gốc cây ngân hạnh xác định chính là minh giang phụ thất lạc thật lâu ngân hạnh tổ thụ không sai họa sĩ móc ra tùy thân cặp ra tại ừ c địa bên trong phía dưới chu huyền cảm giác lực tỏa ra không đến thân thể bên ngoài nhưng ngân hạnh tổ thụ khí tức quá mức nồng đậm dâng lên đến rồi trước người hắn bị thân thể của hắn cảm thấy được người cái này phiến lá cùng kia phát sáng ngân hạnh tổ thụ có giống nhau hương vị nhưng là có khác biệt hương vị chu huyền cánh mũi rung động nhẹ nhẹ hít h à đối họa sĩ nói ngươi cái này phi lá là tỉnh quốc chính tông thần minh hương vị nhưng này ngân hạnh tổ thụ bên trong nhiều một chút quỷ mị t à môn cảm giác đối với tổ thụ chu huyền đồng dạng hiểu rõ rất nhiều có thể nó không phải ngân hạnh tổ thụ như vậy là cái gì họa sĩ hỏi chu huyền vô pháp giải đáp hắn đ ố i bí cảnh bên trong tường tiểu thư nói tường tiểu thư ngươi có thể cảm nhận được địa bên trong song sức mạnh sao kiểm tra đo lường không đến cái này địa bên phía dưới đồ vật rất quỷ dị vậy ta nếu là hướng phía trước lại đi động một chút đâu chu huyền nói người đây làm lớn đặt mình vào nguy hiểm tương tiểu thư có chút giật mình đừng nhìn chu huyền h o a sĩ vân tử lương ba người cùng kia ngân hạnh tổ thụ chỉ có trăm mét khoảng cách nhưng chỉ cần chu huyền càng đi về phía trước bên trên một bước hoặc lấy nửa bước cũng có thể là thiên đường cùng địa ngục khoảng cách một bước vô ý cả bàn đều thua ta cuối cùng cảm giác cái này ngân hạnh tổ thụ không có các ngươi nghĩ cường đại như vậy đối với cố làm ra vẻ chu huyền tự nhận là, là cái này trong kinh doanh người nổi bật tại thực lực của hắn không đủ thời điểm hắn liền dùng ba bức giả hình xăm lửa qua cốt lao hội hết thể mọi người bao quát họa sĩ nhạc sĩ như vậy cao thủ cố làm ra vẻ nha chính là t r ư ớ c muốn giả làm một bộ rất cao điệu khiến người xem xét hắn cũng không dễ chê ừ nhưng ngoài mạnh trong yếu cùng bên ngoài mạnh bên trong mạnh vốn là có rất lớn khác nhau khác biệt lớn nhất chính là cố làm ra vẻ người không dám biểu hiện ra cực cao tính công kích chu huyền nói đến chỗ này lại đi đi về trước một bước hắn muốn cách này khỏa cây ngân hạnh thêm gần một chút đồng thời hắn vậy lên tiếng hỏi đến sơ tổ sơ tổ chúng ta tới rồi ngươi người đâu ở nơi nào ngân hạnh tổ thụ cảm nhận được chu huyền đi quá giới hạn run run nhanh cây vô số điểm sáng giống g i ọ t mưa bình thường vẩy xuống trên mặt đất mang theo ướt á t thổ địa nhất thời bắt đầu mềm mại lên một dọn điểm sáng liền tại thổ địa bên trên đ n g xuất từng vòng từng vòng gợn sóng địa bên phía dưới thành rồi một cái rộng lớn đầm sâu sóng biết nước biết v ờ đầm c ó nước như ấm mỗi một cây trên cỏ đều đỉnh lấy một viên phân biệt không được là quang vẫn là nước do xương mà ngân hạnh tổ thụ liền đứng ở đầm sâu phía trên bởi vì đầm nước hết sức thanh tịnh chu huyền túi đầu nhìn một cái liền có thể trông thấy đầm nước phía dưới phong cảnh hắn nhìn thấy ngân hạnh tổ thụ dễ cây tại dưới nước nổi lơ lửng mà đáy nước chỗ sâu nhất, chu nằm t huyền r trong m p h lòng liền có nghi vấn người cuối cùng trở lại rồi đáy đầm phía dưới có một cái phụ nữ mang thai trên bụng của nàng đâm vào nhiều nhất cây ngân hạnh sợi dễ nhiều đến lúc c n phụ nữ mang thai nói với chu huyền ta là cây ngân hạnh nữ là nơi này vương hậu hoan n ê n về nhà ta đại vương đại vương vương hậu chu huyền hoài nghi đáy đầm phụ nữ mang thai tại h ồ ngôn l o ạ n ngữ nhưng tường tiểu thư lại nói a huyền n g ư ơ i mau nhìn xem nhìn chỗ nào xem người bị cảnh tường tiểu thư hô chu huyền nghe tới nơi đây nhất thời liền đem tâm thần đầu nhập vào bản thân hát thủy bí cảnh bên trong tại một mảnh k i a rộng lớn hát thủy bên trong chu huyền cũng nhìn thấy một cái bích lục đầm nước đầm trung ương mọc ra một gốc kỳ cao ngân hạnh tổ thụ đầm nước dưới đáy vậy nằm ấ y trăm cái phụ nữ mang thai sở hữu phụ nữ mang thai đều nhắm mắt lại giống ở trong nước kín n giấc lúc này một giọt máu đen từ cây ngân hạnh ngọn cây bên trên ngưng tụ ra tới theo giọt máu càng phát x u ố n g mãn giọt máu kia liền lạch cạch một tiếng nhỏ vào trong đầm sâu kia một giọt máu liền tại trong đầm nước khuyết tán ra đến thành rồi vô số du động tơ máu tơ máu đang không ngừng biến ả o như là bị nước yên mở mực tích cũng không biết trải qua bao lâu tơ máu liền bắt đầu tạo thành một đạo h ồ n phách hồn phách là hư ảnh trong nước nhẹ nhàng bãi động tướng mạo v ậ y theo đong đưa xảy ra nhỏ nhẹ biến hóa nhưng lại thế nào biến hóa chu huyền vậy nhìn ra được kia trong đầm bởi vì máu mà thành hôn phách chính là chính hắn đại vương về nhà đi trở lại trong n ự c của ta、tới. Ôm ô ấp rất những ngày ư bình sinh hình tượng chu huyền một khắc cũng không có trải qua nhưng hắn có một loại kỳ quái hoảng hốt cảm giác giống như cái này đầm sâu bởi vì máu người trưởng thành hình tượng mới là hắn chân thật nhất quá khứ hắn mí mắt lúc này liền có chút mỏi mệt một chút xịu rơi đi xuống con mắt nhanh không mở ra được trước đó chưa từng có cảm giác mệt mỏi tại trong thân thể của hắn dâng lên lớn mạnh hắn rất muốn một đầu ngã vào trong đầm nước nghe xong k i a phụ nữ mang thai nữ vương lời nói quy ý đến trong lòng của nàng đi đây là huyết tượng đây là đầm nước cho ta chế tạo huyết tượng chu huyền còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí chỉ cần cuối cùng này một tia lý trí bị trôn vùi hắn thật sự sẽ chầm chầm thiết đi một khi chìm vào giấc ngủ về sau lại phát sinh sự tình gì liền không phải do hắn lắm rồi lao vân thả long đ ị a n biên đang k h ô n g chế tâm trí của ta chu huyền nói đến chỗ này vậy một lần nữa ngưng tụ một điểm đầu trí lợi dụng giang sương đem chính mình tay phải vạch phá giang sương chấm máu thư không phát họa lấy loạ thần trí thủ sau một lát con tiên đoạ thần c h i thủ liền vẽ hoàn thành đoạ thần lên đồng chu huyền lại lợi dụng lấy lên đồng chi thuật cất cao bản thân hương hỏa từ năm nén hương để cao đến rồi bảy nén hương chiến l ự c thả long a lao vân chu huyền quay đầu lại nhìn vân tử lương lại phát hiện vân tử lương đã bày biện ra uống rượu say d á n g vẻ ngã trái ngã phải đi tới đồng thời trong miệng còn kể nói tàng long sơn ta đã trở về tứ hoa tử chín hoa tử các người đều tốt đây ta uống rượu say tại chúng ta tàng long sơn trong đình làm một cái hoàng lương đại mộng mộng thấy các người đều bị người giết chết sau đó ta giấu ở một bức họa bên trong t n giấu ba trăm năm ba trăm n ă m về sau thời gian thấm thoát ta nghe thấy một người tên là bạch quang ca linh ca hát kia tiếng ca đặc biệt ưu mỹ còn gặp một cái tiểu hậu sinh gọi chu huyền là một đầu nhân gian chân long vân tử lương đang cùng không nhìn thấy đồ đệ thân hữu nhóm chia sẻ lấy hắn ba trăm năm đại mộng chứng kiến hết thảy h i ệ n nhiên vân tử lương cũng bị ngân hạnh tổ thụ rơi xuống mộng cảnh cho mẹ hoặc chẳng lẽ cái này địa huyên bên trong đồ vật thật sự chính là mộng cảnh thiên thần không tuyệt đối không phải mộng cảnh thiên thần nếu như là lời nói ta vì cái gì không có cảm thấy được mộng hương vị chu huyền từ đầu đến cuối cho rằng hắn nhìn thấy những cái kia từng bức họa đều là ảo tưởng nhưng tuyệt đối không phải là mộng cảnh huyễn tượng có rất nhiều loại mộng cảnh chỉ là một loại trong đó người kể chuyện đệ cựu trọng thủ đoạn ta vì mộng chủ lão vân đã bối rối mơ hồ h ò a sĩ cũng không kém bao nhiêu chỉ có chu huyền còn duy trì sau cùng tỉnh táo hắn nhất định phải làm sau cùng liều chết bác bằng không hắn hạ tràng sợ là cùng mấy chục năm trước liễu bình diêu gỡ l i n h l ự c sĩ bình thường v i n h viên ở lại địa huyền c h ỗ sâu hắn nghĩ tới rồi đã từng thoát khỏi phật tử lục dụng phương thức sử dụng ra ta vì mộng chủ phương thức liền tự mình cùng thế giới ngăn cách ra thế giới bên ngoài là thế giới bên ngoài ta là ta tăng ộ n g đem ta cùng thế giới tách rời ngoại nhân đều không được yêu ta ta cũng có thể thấy rõ toàn bộ thế giới chương ba trăm sáu mươi địa viên trần tướng hai chương ba trăm sáu mươi địa viên trần tướng hai ta vì m ộ t chủ chu huyền dung vang từ ống tay náo trượt ra đến thành gỗ gõ l ệ c h cạch một tiếng chu huyền hóa thân thành rồi một cái độc lập mộc cảnh ở nơi này tiểu mộng cảnh bên trong h ắ n chu huyền chính là duy nhất ý chí không hề bị đến ngoại giới q u á y nhiễu nhưng là như thế độc lập trong mộng cảnh chu huyền y nguyên thấy được một chút kỳ quái hình tượng hắn đứng tại sóng biết đầm sâu phía trên mặc đ ả bảo vị t i ê phụ nữ mang thai nữ vương tự cấp hắn tóc, cấp buộc hắn đại ồ n g t h vương thang ự k linh đón ạ i v ư n g ư ơ i trở về phụ nữ mang thai nói xong từ phía sau cho chu huyền một cái ôm ấp hình tượng đến đây chu huyền thân ở tiểu mộng cảnh bên trong lại nhìn thấy phụ nữ mang thai nữ vương lại hướng phía bản thân với gọi hắn lại từng bước một hướng phía đầm sâu đi đến muốn một đầu ngã vào trong nước tại trong giấc mộng của ta còn có thể ô nhiễm tâm thần của ta chu huyền đã lung lay sắp đổ cuối cùng một tia lý trí đang phát ra cảm khái ta vì mộng chủ đem tự ta cùng thế giới thiên đ ị a ngăn cách vậy mà ngăn cách không rơi ngân hạnh tổ thụ cho hắn chế tạo huyết tượng đây rốt cuộc là thủ đoạn gì vậy mà như thế thần diệu chu huyền nghĩ mãi mà không rõ hắn chỉ hiểu rõ một chút hắn cuối cùng biết rõ vì cái gì sơn tổ là cao quý bầu trời thần minh cấp cũng sẽ bị địa bên trong đồ v ậ xem như chảnh quỷ nuốt mấy c h ú n ă m tốt mọi mệnh vườn ngủ có a chu huyền mí mắt rốt cuộc bất lực nâng lên hắn phải ngủ say muốn cắm nhập đầm sâu bên trong tại kia phụ nữ mang thai nữ vương trên bụng ngủ say tam đoa chúng ta cơ hội tới h a i ngươi xem bọn hắn đều bị lửa ngươi nói bọn hắn đều thông minh như vậy làm sao lại bị lửa còn bọn họ đâu chờ bọn hắn đưa tới chết chúng ta liền lòng bản chân bôi dầu t r ố n mất đại hoa tại chu huyền trong bí cảnh vui mừng nhảy nhót hát thủy bí cảnh bên trong tương tiểu thư nhìn thấy bản thân trở lại huyết n ụ c thần triều tám cái giếng máu ngời cảm giác mình trở lại khi còn sống cùng người nhà cùng chung thời gian tốt đẹp mà phật quốc chủ não cho là mình thành rồi chân chính huyết n ụ c th đối mấy ngàn mạng của dân ra lệnh duy chỉ có tam đoa đại hoa hai cái này hồng sâm đồng tử lại như cái người không việc gì đồng dạng còn tại thương lượng chạy trốn đại kế đại hoa làm lấy cóng lên bọc hành lý động tác đối tam đoa nói chúng ta đợi chút nữa chạy đường đi tam đoa lại nhớ hát thủy ngưng tụ thành cờ v u a máy bay nói ta không muốn chạy nơi này lao thú vị lại có đại phú ông lại có cờ v u a máy bay so trên núi chơi vui nhiều tại đại hoa tam đoa h ồ n phách bị giếng máu chi thủ bắt được bí cảnh về sau bọn hắn nguyên lai tưởng rằng phải bị đến không phải người ngược đãi không nghĩ tới tiến vào bí cảnh thật sự là giải trí đến chết thắng ư ờ i não phật quốc chủ não tường tiểu thư mở hai bàn trò chơi một bên chơi cờ v u a máy bay một bên chơi đại p h ù ông chơi đến hai cái này bút bê mở cờ trong bụng người cái hoa tử chính là chơi tâm nặng đại hoa giáo dục tam đoa một bữa về sau lại hễ vải ngồi ở hát thủy bên trong nói ta cũng cảm thấy nơi này rất thú vị thế nhưng là những người này đều bị lừa gạt ta chúng ta có biện pháp nào hô thôi nhắc nhở chu huyền cái kia người rất linh tinh chúng ta nhắc nhở hắn hắn bị gạt tam đ a nói đây coi là biện pháp sao đại h a hỏi trước hô lại nói tam đ a rất là chấp nhất hai con béo tay khép tại bên miệng liều mạng hô chu huyền ngươi bị gạt địa viên bên trong có cái đồ vật tại lửa các ngươi chu huyền ngươi bị lừa a đây là một trận gạt người cho xiết chu huyền đứng tại bích ba đầm trên nước thân thể đã từ từ bỏ qua quyền tự chủ kia đầm nước giống như là một tôn ăn người manh thú muốn e m hắn một thức một thức lôi kéo nước vào bên trong chu huyền ngươi bị lừa a đây là một trận gạt người cho xiết đại hoa thanh em rộng lượng tại bí cảnh bên trong q u a n quẩn vậy tỉnh lại chu huyền ngắn ngủi thanh minh ta bị gạt chu huyền nghe t h ấ lời nói bỗng nhiên có chút tình ngộ đúng a là âm mưu không phải là mộ cảnh là âm mưu không phải là một cảnh chu huyền liên thanh lập lại lên lừa đảo luôn luôn am hiểu đan dạy tâm mưu k i a từng cái dụng tâm thiết kê âm mưu so mộng cảnh còn hiếm có hơn thoát khỏi c h ắ c không được ta vì mộng chủ cũng vô phát thoát khỏi ngân hạnh tổ thụ thủ đoạn bởi vì nó chế tạo không phải là mộng cảnh là âm mưu chu huyền thần trí càng phát tỉnh táo lên đến mộng cảnh là bọn hắn đ a n dệt ra một giấc mộng đến ô nhiễm ta tinh thần âm mưu là bọn hắn trực tiếp đã không chế ta tinh thần là ta mình ở lừa gạt chính ta chu huyền rất nhanh liền rõ ràng bên trong huyền cơ ta vì mộng chủ có thể đem tự ta cùng thiên đ i ệ ngăn cách ra để tự ta nhận rõ trần t nhưng mình đã đem mình lừa thời điểm loại này ngăn cách lại có cái tác dụng gì đạo pháp tự nhiên phục ta thanh minh chu huyền tại thời khắc này một lần nữa tỉnh lại tinh thần vận lên thung lũng chân kinh biết hắn hùng mà thủ hắn thư vì thiên hạ suối thung lũng chân kinh bên trong có thánh nhân vô lượng cũng có đạo người vô vi đạo giả vô vi cũng không phải là chân chính vô vi mà là thủ hắn bản tâm tôn sùng tự nhiên đem chính mình hóa thành thung lũng sông núi thung lũng tiệt diệt vô tư vô tưởng vô tình sông núi vắt ngang bất động không sinh bất tử vô sinh chết không tình cảm nhân gian âm mưu như thế nào lừa dối được rồi ta hóa thành k h ế xuyên thủ hắn b ả n tâm hóa thành k h ế xuyên thủ hắn b ả n tâm chu huyền không ngừng vận chuyển đạo giả vô vi âm n h ư mất đi hiệu lực địa huyền bên trong liền hiện ra chân chính bản tướng chu huyền gặp được chân chính địa huyền chốt sâu nơi này nào có vừa rồi nhìn thấy như vậy mỹ hảo không có phát sáng cây ngân hạnh cũng không có rộng lớn thiên thần tế đàn có chỉ là một tấc vỏ cây bên trên đều n h u m máu tại địa huyền cái hố bên trong kết xuất mấy chục cái can tảm những này can tảm phần lớn khúc cát nhưng có một cái can tảm rất là phấm lên tại cái hô trên cùng có một cái to lớn não người khoảng chừng một gian tiệm vàng tử như vậy lớn đầu góc là sông lấy đang nhẹ nhàng p h n g lên sau đó lại cấp tốc co vào vô cùng có tiết tấu bơm động lên viên này não người theo một lần lại một lần bơm động sẽ ở não nhọn nơi gạt ra huyết sắc dịch giọt đến kia dịch giọt một khi x u ố n g mãn liền sẽ rơi xuống vừa vặn nhọn tại viên kia ngân hạnh huyết, huyết thụ dưới đáy thì ngồi xếp bằng một người mặc đạo bảo trung nhân hắn bị ngân hạnh huyết thụ sợi dễ quấn chặt lấy trên thân còn vẫn còn tồn tại không có khô giáo quất vết máu hắn chính là sất ổ chu huyền thầm nghĩ sơn tổ mặt lộ vẻ tuyệt vọng than thở nói s o n g s o n g đạo tổ thân truyền đệ tử đã từng tàng lòng sơn tầm lòng đại thiên sư đều nhìn không thấu phong mã hiến tức âm n h ư u a quả nhiên là một cái nên bị trời thu đường khẩu ngay cả có được thiên thần ý chí tu đ ầ y người kể chuyện hương h ỏ a chu huyền đều nhìn không thấu hắn ai t h á n than h â m bị ngân hạnh huyết thụ nghe huyết thụ rủ xuống nhánh cây gọn gàng mà linh hoạt quất lấy sơn tổ mỗi một roi đều q u ậ t đến rồi sơn tổ thân hồn sơn tổ bị đau nổi giận mắng đừng tưởng rằng ngươi bao nhiêu gh g gớm nếu không phải ta mắc mấy ngươi lấy đ ạ o hạnh của ngươi người tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đều là chó đẻ n g h e s o n g sơn tổ từ cố tự lời nói chu huyền liền rút ra trong đó hai cái tin tức trọng yếu phong mạ liên tức cái này đường khẩu thủ đoạn là lừa dối mà lại lừa dối bản sự rất cao minh ngay cả thần minh đều có thể lừa qua mặc kệ là cái nào đại não vẫn là tôn kia cây ngân hạnh lừa dối bản sự rất cao minh nhưng là chân chính cứng trọi cứng đạo hạnh cũng không cao không phải sơn tổ cũng không thể phát loại kia cụ nói chu huyền tổng kết đến rồi nơi đây cuối cùng rõ ràng sơn tổ xác thực không có lừa hắn đối phó tất phương biện pháp ngay tại phong mạ liên tức cái này đường khẩu bên trong ngay cả thần minh thiên thần ý chi đều có thể lừa dối có thể nào không gạt được một cái t ấ t phương chu huyền tiếp tục lợi dụng đạo giả vô vi vững chắc tâm thần nhường cho mình càng không dễ dàng bị lừa đồng thời lại hỏi hướng bí cảnh bên trong đại hoa tam h o a lần này ngược lại là đa tạ hai người các ngươi đứa bé các ngươi vì cái gì sẽ không bị lừa gạt tam h o a nghe được chu huyền thanh â m lúc này liền cao hứng nhảy dựng lên vỗ tay nói đồng ai chúng ta về sau lại có thể đùa nghịch c ỡ vua máy bay rồi đại hoa thì tức giận nói chúng ta vì cái gì sẽ không bị lừa gạt bởi vì chúng ta là nhân xâm a ngươi gặp qua gạt người lừa gạt như nhưng mình lên ngựa chu ó t ừ n huyền lúc này tâm thần vậy thủ được không sai biệt lắm liền mở miệng hỏi đến sơ tổ sơ tổ âm mưu chính là kia cây ngân hạnh treo ngược đại não sở hữu thủ đoạn sao sơ tổ bị đến bị rút sụt vừa nghe đến chu huyền nói chuyện lúc này liền ngẩng đầu lên rất là kinh ngạc nói chu huyền ngươi vậy mà xem t ấ u âm mưu không phải ta xem chu huyền đang nghĩ cùng sơn tổ nói một chút xuyên địa u y ê n phiến của người là hồng sâm đồng tử sơn tổ một tiếng thở dài khí cắt đứt chu huyền lời nói ngươi không hổ là bị địa u y ê n chi mẫu thả xuống đi ra địa viên chi linh chương ba trăm sáu mươi mốt tầm lòng tinh thần một mạch tương thừa một t r ư ơ ầ m lòng tinh thần một mạch tương thừa một chương ba trăm sáu mươi mốt tầm l o n g tinh thần một mạch tương thừa một chu huyền nghe được sơn tổ lời nói lúc này nữ mày hỏi sơn tổ ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì cái gì gọi là ta là bị thả xuống địa viên chi linh trong lời nói này tựa hồ chỉ rõ chu huyền cùng địa viên có thiên ty vạn l xem như chính chủ đương nhiên quan tâm lời nói bên trong ý ở ngoài lời sơn tổ vừa định nói chuyện k i a cây ngân hạnh sợi dễ từng cây từ trong đất rút lên hướng phía sơn tổ không ngừng vùng roi ba ba những cây đó roi như là giống như c ồ n g phong bạ o vũ hướng phía sơn tổ quật tựa như chặt thịt thời điểm múa may dao phay bình thường trên dưới tung bay đều múa ra tàn ảnh đến, đến rồi sơn tổ kém chút ngất đi đau đớn không nớt bên trong bóc chuẩn một cái lỗ hỏng mở miệng nói địa bên, bên trong đồ v ậ sợ ta phun ra bí mật đến cứu ta nhanh cứu ta dùng hết biện pháp phá hủy cái tia đầu tay phải của hắn món trỏ chỉ hướng h trong đại não. Đại não n một đ n g r e đầu sợi c k dễ đại lực rút đấm sơn tổ ngón trọ rót đầy lực lượng một kích vậy mà đem cây tia ngón trọ c r o i quất đến nổ tung sơn tổ ngón trọ vị trí bên trên lập tức chính là một đoàn thịt não mãi mãi dài sơn tổ mượn một ngụm trong hang độc gió hướng phía mục nát ngón trỏ thổi đi gió gào thét mà đi k i a t h ị t n h á o bên trong liền mọc ra một cây vừa mịn lại ngăn ngón tay tựa như tân sinh trồi non chu huyền lão đệ đừng nhàn rỗi nghĩ biện pháp đem viên kia đại nào cho đập nát kia đầu góc có thể t à môn gọi là t i ê n dân trí não sơn tổ nhiều lần thúc giục đến hiển nhiên hắn cũng đã gánh không được rồi những cái kia sắc bén sợi dễ như là thế đại lực chấm roi sắt đã không giới hạn tại rút bạo ngón tay của hắn mà là tại một roi một roi chém đứt sơn tổ đầu ba ba ba a i nha chém vào lao từ đau đầu dao c ù n cắt thịt đúng không sơn tổ đầu cũng không phải là bị một lần là xong chặt xuống một roi xuống dưới chỉ chém vào sau cái cổ một phần ba liên tục chém vào ba lần cuối cùng mới đưa sơn tổ cái cổ chém vào răng nanh giao thoa đầu lâu ngã xuống đất bị gió cào đến đích linh lợi nhấp lô lan lông lốc vài vòng sơn tổ đầu còn hướng về phía ngân hạnh tổ thụ m a n g to lần sau chặt lao từ đầu có thể hay không lưu lót điểm c ă n g mẹ ngươi hô xong về sau sơn tổ đầu lâu tiết xong phẫn con mắt nhắm lại mà sơn tổ trong thân thể cũng không biết là nơi nào hô một tiếng dài tía gây mất chỗ cổ liền mọc ra một cái lại nhỏ lại xẹp đầu chặt đầu trọng sinh chu huyền chính kìm nén kình nghĩ biện pháp đối phó cái kia cái gọi là t i ê n dân chi nào đâu kết quả sơn tổ vị này ngày xưa bầu trời cấp thần minh lại là ngón tay đ ứ t trọng sinh lại là chặt đầu trọng sinh liên tiếp thao tác cho chu huyền nhìn được ngu ngơ ở ngươi là tầm long thiên sứ a ngươi lại không phải cốt lão làm sao lại hiểu được máu thịt tái sinh chi thuật cái gì máu thịt tái sinh đây là chúng ta tầm long đạo môn ngũ thần t h ô n g pháp số mệnh thông sơn tổ nói xong liền đạp rơi mất giày của mình lộ ra chân phải của mình chỉ thấy chân phải của hắn bên trên đã thiếu mất một cây ngón chân cái số mệnh thông có thể chém tới một phần thân thể dùng để khiêng chết khiêng tổn thương ngón chân lớn của ta đóng chóc da hóa thành máu mủ dùng để khôi phục ta ngón trỏ mà toàn bộ ngón chân hóa huyết dùng để khôi phục đầu lâu của ta người có thể nhanh lên đi trên người ta có thể khiêng chết đồ vật không nhiều không giống cốt lao hội đám k i a biến thái có thể không hạn chế tái sinh máu thịt sơn tổ bị cây ngân hạnh liên miên chém chỉ chặt đầu liền biết do nếu là không đem k i a tiên dân chi nào cho xoắn nát chỉ sợ hắn ngay cả chảnh quỷ cũng làm không được được vẫn lạc ở đây thành rồi chân chính quỷ hồn giang sương đi chu huyền cuối cùng đứng vậy hắn có khê cốc chân kinh bảo vệ tâm thần tự nhiên không e ngại t i ê u tiên dân chi nào đi lừa gạt chi thuật mà hắn lại có di hình hoán ảnh thần hồn nhật dù tốc độ đ ề u hành pháp quyết cây ngân hạnh sợi dễ mặc dù phong phú mà lại có thể vô hạn dối dài nhưng nghĩ chém vào đến chu huyền không thua gì mơ mộng h o huyền càng đ ứ n g sách chu huyền còn có thuấn di pháp khí thần h à n h giáp mã có thể ở cực nhỏ trong không gian không ngừng thuấn di thoáng hiện xê dịch t r ố n g tránh những pháp quyết này pháp bảo đối với ngân hạnh huyết thụ có cực mạnh khắc chế ý vị chỉ cần chu huyền không bị đi lừa gạt chi thuật mỹ hoặc hắn cũng đã đứng ở thế bất bại bất bại đã là tất nhiên kết quả nhưng chu huyền hiện tại phải làm là tất thắng thế cục trước mắt cực rõ ràng sơ tổ cho kia tiên dân chi não làm nhiều năm tranh quỷ biết được địa viên rất nhiều bí ẩn bây giờ hắn chu huyền đã không hề bị đến đi lửa gạt chi thuật b ố i r ố i kia tiên dân chi não liền biết rõ hôm nay không làm gì được chu huyền thậm chí muốn bị chu huyền giáo sát cho nên tiên dân chi não muốn giảm bất tổn thất tối thiểu nhất tại nó trước khi chết chém giết sơ tổ để tránh nhiều bí mật hơn bị lan truyền ra ngoài đây chính là tiên dân chi não tâm tư chu huyền tự nhiên muốn đi ngăn cản hắn đem người kể chuyện mặt nạ gỡ xuống đeo lên hình xăm bành hầu mặt nạ thúc giục giang sương muốn dùng viên này cường mánh nhất răng đem to lớn tiên dân chi não đâm ra cái này đến cái khác c u ộ t lòng tới Trận. giang sương giống như một đạo bạch quang trên không trung sẹt qua một đầu ưu nhã đường vòng cung hướng phía tiên dân chi nao tập đâm mà đi nhưng ở đầu giang cách này tiên dân chi nao còn có mấy mét xa lúc tiên dân chi nao liền chấn động lên giống một người tại đánh lấy bệnh sốt rét một loại bén nhọn thanh âm bị nó khiếu ra tới một trận này tiếng gạo phản phất tại tiên dân chi nao xung quanh mở ra không gian kỳ diệu giang sương tốc độ rõ ràng trở nên chậm c h ạ p không nói viên kia to lớn đầu góc vậy mà vậy phát ra sâu kín hào quang màu tím tại sáng bóng bao phủ xuống tiên dân chi nao thân thể bắt đầu h ư hóa phản phất thành rồi một luồng sáng cùng ảnh mà giang sương liền tại quang ảnh thế giới bên trong như c h â m bình thường xuyên qua tuy là không có trở ngại xuyên qua nhưng giang sương đụng vào không đến đại não hình thể tự nhiên cũng vô pháp chân chính tổn thương đến tiên dân trí não chu huyền xem hiểu lúc này liền âm thầm nghĩ tới viên này đại não cùng tinh thần pháp tắc bình thường có thể đem bản thân hình thể hư hóa lẩn tránh rơi rất nhiều tấn công nội tình giang sơn hà đồ cũng không còn tác dụng sơn hà đồ cũng là lợi dụng vô cùng n g áp chấn áp thân thể máu thịt nhưng chấn áp không được loại này hư vô hình thể chu huyền trước bốn nén hương bản sự hình xăm đường khẩu đã mất đi hiệu lực người kể chuyện mộng cảnh mà đối phương là đi l ử a gạt chi thần ngay cả bầu trời thần minh cấp đều có thể tùy tiện lừa qua lấy mộng cảnh đi không chế hắn sợ là cũng không đại dụng bây giờ còn hữu dụng thủ đoạn chính là thung lũng chân truyền hay là người là tầm long chi thuật chu huyền tay phải mơn trấn bên hông đạo tổ mặt nạ nhẹ nhàng beo ở trên mặt tầm long đột giáp hai nén hương chu huyền là đồng thời tu ra đến một khối đạo tổ mặt nạ beo lên về sau liền có thể đồng thời sử dụng ra tầm long đột giáp khê cốc chân kinh ba mạch thủ đoạt tới nhưng là làm sao đối phó qua n g ảnh k i a l ư ợ n quanh tiên dân c h i não hắn tạm thời còn không có mạch suy nghĩ chương ba trăm sáu mươi mốt tầm l o n g tinh thần một mạch tương thừa hai chương ba trăm sáu mươi mốt tầm l o n g tinh thần một mạch tương thừa hai hắn hướng phía sơn tổ hỏi thăm cái này tiên dân c h i não là như thế nào hình thành như thế nào hình thành sơn tổ đầu lại bị cây ngân hạnh chém hai lần hắn mới đầu nghĩ nghĩ nói trên bản chất viên này tiên dân c h i não chính là phong mạ liên tức cái này đường khẩu các đệ tử linh hồn tụ hợp mã thành hắn là linh hồn ý thức thể chu huyền lúc này liền hiểu rõ ra một cái do vô số ý thức tụ hợp mà thành đại não phong m a h i ế ê u tước đây là đường khẩu tên sao không quá giống nhưng có một chút có thể khẳng định cái này đường khẩu đệ tử đều là trò lừa gạt cao thủ chính là bởi vì tiên dân chi não là do vô số trò lừa gạt cao thủ tụ hợp mà thành tài năng bày ra đáng sợ như vậy âm mưu dẫn tới tám nén hương họa sĩ ngồi tám n h ì n chín vân tử lương vô dụng mảy may chống cự chỗ trống liền trúng chiêu Trò lừa gạt không phải liền là đùa bỡn lòng người sao chu huyền nói đến như đây liền có đối kháng trước tên chi não biện pháp hắn nghĩ tới rồi vân tử lương đạo bào bên trên chín đầu cổ vương đại long vân tử lương tại tàng long tại thân thời điểm cũng đã nói qua kinh sơn đại long có thể khống phong vũ lôi điện hắn dung mánh gan dạ trình độ thiên hạ vô song mà cổ vương đại long có đế vương tâm thuật phong thái thiện khống lòng người ta dùng thiện khống lòng người cổ vương đại long cùng kia tiên dân chi nào chiến đấu thử một chút nhìn là đế vương tâm thuật bá đạo vẫn là lừa đảo đùa bỡn lòng người càng hơn một bậc chu huyền chiến đấu cứu giác cho tới bây giờ đều là cực bén nhạy lần này hắn y nguyên đánh hơi được đường hẹp cầu sinh biện pháp cổ vương đại long nghe ta hiệu lệnh lên chu huyền chỉ hướng điên, điên khùng khùng vân tử lương kia chín đầu cổ vương đại long liền x tại chu huyền thân hình trên không xoay quanh nhưng cái này chín đầu đại long rất là táo bạo bọn chúng đang không ngừng tránh thoát chu huyền chỉ dẫn thời thời khắc khắc không nghĩ trở lại vân tử lương đạo bảo bên trong ai giấu đại long liền nghe ai chỉ huy vân tử lương long có bảy nén hương chiến l ự c chu huyền khống chế không nổi tại những cái kia đại long sắp triệt để thoát ly chu huyền khống chế thời điểm một trận mát lạnh long khiếu thanh âm tại chu huyền đạo bảo bên trong vang lên đông thị long thần minh giang tổ long long trảo móc tại chu huyền đồ vai sau đó hai đầu tổ long cấp long đầu đồng thời từ chu huyền nơi bả vai g ơ lên bệ nghệ lấy kia chín đầu cổ vương long tổ long bá đạo chín đầu cổ vương đại long ai cũng dám chống lại lúc này liền khéo léo nghe lệnh chu huyền không có nữa vừa rồi kêu phen c ũ kêu căng khó thuần bộ dáng chu huyền chỉ đ â u đánh đó chín đầu cổ vương đại long các người tinh thông đế vương tâm thuật thiện khống lòng người mang theo ta nhiệt huyết cùng k i u tiên dân trí não phân cái cao thấp chu huyền hai tay nâng lên lại la lên kinh sơn đại long nghe lệnh lấy ngũ lôi chi pháp bộ thân thể của ta vậy ta nhiệt huyết lúc này vân tử lương đạo bảo bên trên một đầu cuối cùng đại long kinh sơn đại long vậy từ đạo bảo bên trong xuyên ra xoay đến rồi chu huyền trên không nơi ngũ trảo dẫn xuất lôi thế lôi điện chi quang đại tác ầm ầm mấy đạo hồ quang điện như lưới đao s ắ c bén tại lôi điện đánh rất thời điểm đem chu huyền thân thể đánh ra vô số nhỏ vụn vết thương mà chu huyền chi huyết thì thuận vết thương lấy phun tung tóe hình thái hệ i n phóng xạ trạng dâng lên mạ ra những n à y vết thương không tính m u ố n mạng nhưng cũng dẫn tới chu huyền đau đớn và phần đau khổ kịch liệt ngược lại khiến cho h ắ n chiến ý dâng cao quắp nhốn máu chín đầu đế vương long tựa như hồ điệp xuyên hoa bình thường tại chu huyền trên dưới quanh người múa may long thân dính vào chu huyền máu hướng phía tiên dân chi nào thật nhanh đánh tới chu huyền máu cũng không bình thường giếm máu người thông linh song ý thức cường đại máu thịt đều có khiến người điên luận ô nhiễm tinh thần cái này một khối tỉnh quốc bên trong d i ễ m máu người thông linh dám nói thứ hai cái khác nhiều đường khẩu đệ tử cổ tộc t ộ c đàn ai lại dám nói đệ nhất cổ vương đại long thiện khống lòng người chu huyền vết máu nhuộm tinh thần song trọng tinh thần công kích chính là chu huyền tại trong trước mắt nghĩ ra được đối địch kế sách thiên dân chi não là quan g cùng ảnh hư vô hình thể mà đại long bản thân cũng không hình không chất hư vô mới có thể khắc chế hư vô chín đầu đại long thân hình cũng trở thành quan cùng ảnh tản ra huyết quang trực tiếp thăm dò vào đến rồi tiên dân chi nào bên trong đoàn kia phát ra ánh sáng cực đại đầu ó c giống như là một chén vô cùng lớn đèn màu bóng đèn mà ở bóng đèn nội bộ lại nhiều chín con rồng hình long hình tại tiên dân chi não bên trong du tẩu một cố vô cùng có áp bách cảm uy nghiêm đế thanh âm liền ở trong đầu mặt quanh quẩn thiên hạ đều có thể vì pháp thiên hạ đều có thể vì thuật quyền uy vô thượng giang sơn vĩnh cố rất nhiều đế vương thanh âm từ uy nghiêm tòng quyền thế không một không ở áp chế tiên dân chi nao tinh thần tiên dân chi não vừa rồi mạnh hữu lực b ơ m g đậu tần suất bắt đầu nhanh chóng hạ xuống nó đối ngân hạnh huyết t ụ lực không chế cũng ở đây cấp tốc trở xuống rõ ràng nhất một điểm chính là ngân hạnh huyết thủ của sơn tổ tần x u ấ t đã từ rút ra tàn ảnh hạ xuống đến thỉnh thoảng rút một roi sơn tổ vậy t h ở nổi khen ngợi chu huyền chu huyền huynh đệ ngươi không hổ là địa viên c h i tử đủ mạnh đủ thông minh tại sao lại thành rồi địa viên c h i tử chu huyền trước đây không lâu mới nghe nói sơn tổ kêu gọi bản thân vì địa viên c h i linh hiện tại lại biến thành địa viên c h i tử tên này hủy biến hóa thế nhưng là đem hắn cùng địa viên quan hệ kéo đến càng ngày càng gần việc này nói rất dài dòng ngươi trước thu thập tiên dân tri não lại nói nó đã không dùng thu thập chu huyền lạnh lùng nói cũng không phải hắn lòng tự tin quá bạo d ạ n mà là chín đầu cổ vương đại long lôi cuốn tiến tiên dân chi não bên trong chu huyền chi huyết bắt đầu phát huy tác dụng tiếp như lầu nhỏ bình thường đại não bên trong chuyến gia chu huyền tại bệnh động kinh phát tác thời điểm điên nói điên ngữ thiên đ ị a một mảnh huyết sắc g i ế t chóc liền ở đây nở rộ giữa thiên đ ị a hết thể hữu tình nghĩ người đều có thể g i ế t chết g i ế t g i ế t giết. khó mà ức chế sát lục c h i tâm tại tiên dân chi não nội bộ như yên hoa một dạng rực rỡ phong thích mạnh liệt xác ý liền trở thành trong đầu chủ đề chính loại này xác ý không riêng gì giết người dết vật sống còn bao gồm dết chính mình giết tiên dân chi não t ử vừa rồi ánh sáng tím biến thành yêu diễm huyết quang hít thở không thông sát y triệt để ô nhiễm hắn tinh thần cái này đại não lấy nhanh đến cực hạn tốc độ to ra thu nhỏ lại to ra thu nhỏ hơn nữa một loại quỷ dị tiếng gạo tại hắn vòng đi vòng lại bơm động bên trong sinh ra loại này tiếng gạo thành rồi ngân hạnh huyết thủ gậy chỉ huy chỉ huy tôn k i a cây đem sở h ư u từ trong đất rút ra sợi dễ mài nhọn h o á t nhắm ngay tiên dân chi não sợi dễ tại huy động tại đâm ra kia tiên dân chi não liền bị bén nhọn sợi dễ đâm ra một cái tiếp theo một cái lô máu bén nhọn sự vật lấy cực nhanh tốc độ đâm vào máu thịt mà sinh ra cầm vang một tiếng tiếp lấy một tiếng mà sợi dễ m ũ i một lần rút ra liền có rất nhiều màu tím tương dịch thác nước vẩy vào trên mặt đất tương dịch hóa thành một con tiếp lấy một con dài bằng bàn tay một chỉ mảnh quan g mang côn trùng trên mặt đất lung tung g i y ruộng thậm chí nghĩ đến hướng chu huyền phương hướng bọ sát nhưng bỏ không hai thước liền bởi vì bại lộ trong không khí thân thể đ ỗ n g nhiên to ra bạo thể mà chết rết rết rết tiên dân chi não điên cùng cũng không có đình chỉ chỉ là tiếng gạo nhưng dần dần yếu đuôi số dưới cho đến mất đi sở hữu sinh cơ hắn cũng là một loại sinh vật nhảy thoát không sinh ra chết chỉ là để cho tử vong biện pháp so sánh cổ quái quỷ dị mà thôi mã con chim lão tử bị nhốt mấy chục năm cuối cùng muốn lại thấy ánh mặt trời rồi mẹ hắn con chim sơ tổ kích động hướng phía trên mặt đất huy quyền đập lên n ệ ả nổi lên một chỗ bụi mù đem chính mình cho s ạ p đến khụ khụ khụ các đồ đệ ta trong giấc ngọc đó mơ tới ba trăm năm về sau kia trên đường đều chạy xe hơi nhỏ một cái cái nắp hai tấm ghê sofa bốn cái bánh xe đầy đất chạy các ngươi là không có ngồi qua ngồi qua liền biết rồi thoải mái à khổ ách thiên thần ngươi thần tử h ò a sĩ vun ba mấy vạn g i ả m đến đây yết kiến tiên dân chi não đã chết đi mà vân tử lương h ò a sĩ đều còn tại trận kia âm nhu bên trong bị lừa được xoay quanh đâu lao vân cho là mình là một m cái mộng xuyên ba trăm n ă m về sau quái mộng h ò a sĩ cho là mình muốn đi yết kiến khổ ách thiên thần hai người không thể tự kiềm chế chu huyền rất là hao tổn tâm trí ngồi ở sơn tổ bên cạnh dựa vào không có hành động lực ngân hạnh huyết t ụ điểm căn thuốc sau khi xong việc s ì gạ rẻ tỷ tạ bơ xét rút thuốc sau khi xong việc không riêng chu huyền một người sơn tổ vậy hít khói c u ố n nói với chu huyền hai người này đi vẫn còn bị điên trạng thái được đi cho bọn hắn đánh tỉnh chờ ta hút xong điếu thuốc này nếu là lại không có tỉnh ta thực sự quất bọn hắn chu huyền trong lúc nhất thời nhớ lại phạm tiến trung cử bên trong hồ đồ tể r ú t phạm tiến xúc sinh chết tiệt ngươi chúng cái gì chẳng lẽ ta cũng phải có dạng học dạng chu huyền nhìn giữa kẽ tay khói khói đốt được chỉ còn lại một phần ba chu huyền thấy vân tử lương họa sĩ hai người còn chưa lành đều ở đây k h a tay múa chân liền thở dài đem tàn thuốc hung hăng cắm vào trong đất sau đó đứng lên đi đến lao vân họa sĩ bên người k h ổ ách thiên thần thần tử họa sĩ đến đây ít kiến đây chính là xe hơi nhỏ a ngồi dậy tốt tốt tốt b i ể u mẹ ngươi cái nhạt x u ấ t sinh chu huyền đầu tiên là một tiếng mắng to xoay tròn bàn tay tắt đến vân tử lương tại chỗ xoay chuyển hai vòng vừa rồi đặt mông ngồi trên mặt đất tỉnh táo lại k h ổ ách thiên thần thần tử thần đại gia ngươi x u ấ t sinh chu huyền lần này lại trở tay vô hướng họa sĩ một bạt hai bổ đến họa sĩ trực tiếp nằm trên mặt đất ra đây là thế nào rồi họa sĩ tỉnh táo lại nhổ ngụm cục đàm liền cảm giác bản thân lọt vào mây mù l ã o vân tỉnh sớm vậy rõ ràng thế cục được sớm liền cùng họa sĩ giảng lão họa hai chúng ta bị điên như vậy huyền tử cho chúng ta một người một cái tát đem chúng ta đánh tỉnh rồi thật sao họa sĩ vừa nhìn về phía chu huyền hỏi vân tử lương l ã o vân đại tiên sinh là thế nào đờ đẫn nhìn mình tay không núp đ í c h vân tử lương vậy nhìn sang đích xác chu huyền liền cúi đầu nhìn xem đỏ bừng lòng bàn tay cũng không biết suy nghĩ cái gì lão họa ngươi cũng biết huyền tử là một hiền lành người không khỏi quất chúng ta hai lòng bàn tay chỉ định trong lòng ngày nấy để hắn chậm rãi chậm tới là tốt rồi chu huyền chậm một trận cuối cùng đối với vân tử lương họa sĩ nói nguyên lai、like、rút người cái t ắ t như thế thoải mái vân tử lương họa sĩ rất muốn lại rút một lần thật đã nghiền a chu huyền vừa nhìn về phía lao vân họa sĩ lao vân họa sĩ đại tiên sinh ta khuyên ngươi thiện lương một chút họa sĩ ấp a ấp cùng nói tiên dân chi não đã chết đi địa bên bên trong âm mưu đã hoàn toàn giải khai bí cảnh bên trong tường tiểu thư vậy chậm dại khôi phục lại bí cảnh bên trong đại hoa tam h o a đã mở náo loạn yêu cầu bí cảnh lập tức khởi động lại cờ vua máy bay đại phủ ông c h ú nàng g nhưng ta thế l c ô thần, không có c hoa, hoa lúc này liền nói với chu huyền a huyền khi tiến vào địa huyền trước đó ta cũng đã nói cái này địa huyền bên trong đồ vận lực lượng thuộc tính rất giống chúng ta huyết lục thần triều chủ não hiện tại có thể xác định tiền dân chi não chính là lợi dụng chúng ta huyết mục thần triều tụ hợp chi thuật ngưng tụ ý thức hình thành cái này địa huyên chỗ sâu đồ vật cùng huyết mục thần triều có thiên tì vạn lũ liên hệ chu huyền lại hướng t ư ờ n g tiểu thư làm cái im lặng thủ thế nói a tưởng cái này địa huyên bên trong quỷ dị cũng không chỉ như thế một cọc chúng ta không nên g ấ p chậm rãi b ư ớ c đúng không sơ tổ tuy nói tiên dân chi não đã chết đi nhưng cái này địa huyên bên trong khoái dị nghi vấn lại từng đ ó n g đầu tiên địa huyên chi mẫu rốt cuộc là cái gì sơ tổ đem địa u y ê n chi mẫu cùng tiên dân chi não được chia cực tin tưởng cái này đã nói địa u y ê n chi mẫu là địa u y ê n chi mẫu tiên dân c h i não là tiên dân c h i não cái kia to lớn đầu góc cũng không phải là cái này địa viên chân chính h a y tâm tiếp theo cái gì là địa viên c h i tử hắn chu huyền là bị địa viên c h i mẫu thả xuống đi ra địa viên c h i tử chuyện này là sao nữa cuối cùng phong mã hiến tức rốt cuộc là một cái dạng gì đường khẩu vì cái gì cái này đường khẩu đệ tử sẽ xuất hiện ở một vạn mét dưới mặt đất chu huyền đem những nghi vấn này đều vứt cho tạm thời còn bị cây ngân hạnh sợi dễ cầm tù s ơ n tổ chu huynh đệ sư tổ các ngươi trước tiên đem trên người ta cây ngân hạnh tan chém buồn ngủ ta thực tế khó chịu sân tổ trực tiếp nằm trên mặt đất lộ ra phía sau lưng phía sau lưng của hắn có hai đầu ngân hạnh sợi dễ dò xét đi vào căn này cần thăm dò vào đi vị trí chính là sơn tổ bí cảnh sơn tổ bí cảnh bị cây cho đã khống chế chỉ cần hắn phát động hưng hỏa sợi dễ kia liền sẽ xé rách hắn bí cảnh cho dù là bầu trời cấp thần minh bí cảnh cũng là chịu không được quá nhiều giày vò ngươi thật sự là sơn tổ vân tử lương hỏi trước ta đều gọi ngươi sư tổ ngươi nói ta có phải hay không sơn tổ sơn tổ giải thích ta tìm kiếm liền biết vân tử lương khẽ vân tay phủ mô hình qua cây ngân hạnh nhánh về sau liền cảm nhận được một cỗ tầm long khí khác có thể làm giả cái này tầm long khí làm không được giả đích thật là sơ tổ vân tử lương biến tay vì đau đem kia hai cây nhánh cây sợi dễ chém tới trả lại sơn tổ một cái tự do tới đi giúp chúng ta giải giải hoặc đi chu huyền hai tay phụ ngực hắn có quá nhiều nghi vấn còn muốn hỏi sơ tổ ai ngờ sơn tổ lại thay đổi cái mặt một bộ cao lạnh bộ dáng từ trên mặt hiện hiện lạnh lùng nói ta thế nhưng là bầu trời thần minh cấp trở về bầu trời thần quốc là của ta chính sự chư vị đa tạc cứu trước cáo từ một bước kể xong câu này s ơ tổ liền huy động tay á o đất bằng nổi lên một trận gió cáo tử s ơ tổ thân hình bị gió xoáy lên phiêu nhiên không gặp chu huyền nhìn trăm trăm vân tử lương lão vân các ngươi tầm long thiên sư còn có người đứng đằng sau các ngươi tầm long tinh thần một mạch tương thừa vân tử lương giả mà không k í n h triệu vô nhai miệng tiện tay tao hiện tại đến rồi cái sơn tổ tên vương bắt đản g này càng là xấu lại là cái mặc u ầ n không nhận nợ tiện nhân khu, khu. vân tử lương mặt mo đỏ bừng hắn cũng không còn nghĩ đến đường đường tầm long thần sĩ vậy mà một cái so một cái không đáng tin cậy họa sĩ thì phát ra đường khẩu mật í n tập kết minh giang phụ tất cả lực lượng ngăn chặn sơn tổ sơn tổ thành rồi một trận gió gầy ra một ván mét ra địa huyền miệng、giếng. hắn một màn này giếng liền phát hiện miệng giếng bên ngoài có một cái trẻ tuổi tầm long đạo sĩ giữ được miệng giếng sắt trời lại t r ợ ngồi tám nghìn chín nhạc sĩ vớt ve xương đàn ngồi tám nghìn chín bành thăng mang theo mấy vị thụ tộc mới t ế ti tựa vào thạch thất trên vách tường mà hoa đảo tổ thụ thì bao phủ ở thạch thất tường cao miệng giếng phía trên mấy chục ngọn du thần đèn lồng giống hoa đảo tổ thụ đoá hoa bình thường tại cành phía dưới lơ lửng tùy thời đều có thể giáng lông minh giang phủ trông vàng thanh n m vang vọng không ngừng keng keng keng nhạc sĩ nhìn về sơn tổ cười lạnh nói tầm long s ơ tổ người đoán đo phải t r ă n g dám chém xuống thần minh chương ba trăm sáu mươi hai thiên quỷ h ữ n đ ộ n một chương ba trăm sáu mươi hai thiên quỷ h ữ n đ ộ n một thách thất tứ phía tường cao minh giang phủ đông đảo du thần tổ thụ chúng vàng vô cùng có lực gác bách phương thức xen vào nhau tại treo ở không t r u n g ngắm nhìn mới ra địa v i ê n s ơ n tổ s ơ n tổ đầu tiên là xứng sở chờ hồi thần cười khoát tay h á o nói k i a cái gì đi nhầm đường thật ngại hắn huy động ống tay h á o lại c u ố n lên một trận gió mãi mãi chu huyền nghe nói là ăn sùng mặc sướng nhưng đây cũng qua phong sinh thủy khởi đi minh giang hoàng đế sao sân tổ t h a n thở thật vất vả lại trở về địa viên c h ỗ sâu chu huyền y nguyên ngồi ở cây ngân hạnh bên cạnh l i ệ t sơn tổ liếc mắt các ngươi thần minh không phải cao cao tại thượng sao ngươi không phải muốn về ngươi bầu trời thần quốc đi không đi a ta vừa rồi nói đùa đâu sơn tổ mới vừa rồi còn rất là cao ngạo có chút thần minh phạm đâu lúc này tao nộ đà kích mời khách tặng lễ khói tan đều học xong rồi hán tử vân tử lương trong túi móc ra một hộp thuốc lá rút ra một cây đưa cho chu huyền đại tiên sinh hút thuốc biết rõ phải phối hợp rồi chu huyền nhận lấy điếu thuốc hỏi s ơ tổ ngón trọ tay phải trên mặt đất tìm tới chỗ đầu ngón tay liền có một đoàn hỏa tinh lơ lửng đưa cho chu huyền khói bên cạnh chu huyền đốt ói ra cái vòng khói hỏi sơn tổ đại tiên sinh đừng gọi ta sơn tổ ta có thế tục danh tự sơn tổ ống tay h á o quét qua một trận gió liền bị cuốn lên tại s ố p thổ địa bên trên kết xuất ba chữ lý trưởng tốn ta đây sư phụ cho ta lấy danh tự ta đạo hiệu t i tốn sơn nhân cũng là sư phụ dạy bảo ra cửa bên ngoài khiêm tốn làm người cũng kém đệ nhất sư phụ ngươi vẫn là dạy ngươi điểm giỏi văn hòa thế nào vừa rồi như vậy kiêu càng khó t h u ầ đâu chu huyền chế nhạo lấy hỏi nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ ta xem ngươi không có chút nào hồ đồ vân tử lương trộm giành lấy lý trường tốn trong tay hộp thuốc lá nói ngươi hiểu đối nhân xử thế sư tổ rất thích nhưng ngươi cướp ta khói đi làm ân tình sư tổ không cao hứng lý trường tốn vội vàng gật đầu túi người không ngừng biểu thị đã ghi khắc sư tổ dạy bảo cũng không tiếp tục phạm vừa rồi chủ nghĩa cơ hội sai lầm ngươi chạy qua một lần ta không tin được ngươi thần cách liệu tại ta chỗ này chờ minh giang phụ trùng kiến kết thúc tất phương sau khi nga xuống ta lại trả lại ngươi thần cách chu huyền trực tiếp nói thần cách tại ta trong bí cảnh ngươi làm sao cầm lý trường tốn gấp đến độ cả người toát mồ hôi lạnh sợ chu huyền là muốn giết người và bảo vân tử lương chắp tay sau lưng nói huyền tử không phải người h i ế u sát tha thứ ngươi lần này lại có lần tiếp theo cái t h i ê a sư tổ đều lưu không được ngươi thể diện đứng thẳng đi huyền tử l o ạ thần c h i thủ có thể mặc t i ế n ngươi bí cảnh lao vân cho lý trường tốn lấy một trường đem vị này sơn tổ hậu bối cho đỡ được thẳng tắp mà chu huyền tay phải c h ấ p động lên sâu kín ánh sáng màu lam xâm nhập đến rồi lý trường tốn bí cảnh bên trong h à tay cảm nhận được do xuân ôn hòa vậy cảm nhận được tu thành viên mãn tầm long hương hỏa có tiếng long ngâm nông cạn hát vâng đồng thời còn bắt được một khối cùng loại vỏ cây sự vật hắn lạnh lùng nói lý sơn nhân ngươi có thể cảm nhận được ta ý chí thiên thư lý t r ư ờ n g tốn cái chán chảy mồ hôi nhắm mắt lại thúc giục kia vỏ cây kiểu dáng thần cách trông thấy một phong ngọc lụa thiên thư trên đó viết cực nhỏ chữ nhỏ nặng kiến minh g i a phủ đồng ý nặng kiến minh g i a phủ lý t r ư ờ n g tốn ai thán một tiếng hắn cũng không phải lần thứ nhất trên thiên thư ký đại danh của mình nhưng hắn là lần đầu bị người cưỡng ép buộc in dấu tay hắn hứa hẹn hoàn thành chu huyền liền quên thấy lơ lử sơn tổ muốn nặng kiến minh giang phụ tâm nguyện cần phải có sáu tôn thần minh cấp đồng ý bây giờ chu huyền đã lung lạc đến rồi năm tôn bánh thăng tiễn đại nhân nhạc sĩ thị sơn vương lý trường tốn tuy nói hỷ sơn vương tiễn đại nhân còn không có điểm sắc phong thần nhưng hai bọn họ đã là chắc chắn nhân gian thần minh cấp chỉ kém cuối cùng một tôn rồi chu huyền nghĩ đến trở ra địa biên lại đi tìm xem hồng quan nương tự nhường nàng cùng khổ quỷ liên hệ xúc tiến t h ứ sáu tôn thần minh cấp ký t ê n mà minh giang phụ trùng kiến sự tỉnh vậy đem chính thức bắt đầu bất quá cái này tạm thời là nói sau chu huyền hiện tại cần làm chính là kiềm chế lý trường tốn hỏi ra địa bên trong bí mật. Nghĩ đến đây, chu huyền tay phải, liền từ lý trường tốn bí cảnh bên trong đem vỏ cây hướng bản thân bí cảnh bên trong quân ra nói con người của ta coi trọng nhất công đạo trước đó ước định sự tình làm thành thần cách trả lại ngươi đây là một đôi ma thủ a có thể thăm dò vào ta bí cảnh bên trong lý trường tốn lực chú ý đều bị chu huyền cái này tay phải hấp dẫn đi rồi cũng không có tới kịp trả lời vân tử lương vào tay liền cho nhất bạo hạt rẻ mắng cái gì ma thủ khó nghe kia là thiên thần c h i thủ ngươi cái nhỏ hở bối cho ta thành thật một chút ta có thể nói cho ngươi chu gian h o ạ thần là có thể khôi phục ngươi nếu là dự định ăn cướp trắng trợn sư tổ ngươi đem ta hướng chỗ nào nghĩ rồi ta lý trường tốn khiêm tốn là người cung kém thứ nhất ta là văn nhân lý trường tốn vỗ ngực gọi là một cái vang hoàn toàn quên vừa rồi bản thân trở mặt so cởi quần còn nhanh sắc mặt rồi tới đi nói một chút đi cái này địa huyền c h i mẫu là cái gì phong mã hiến tức lại là làm sao tới chu h u y n dựa hay lắng nghe lý trường tốn chỉ chỉ cái này to lớn sơn động đỉnh tiêm nói đại tiên sinh ngươi cũng biết đây là nơi nào không biết một cỗ thi thể thiên quỷ thi thể lý trường tồn nói thiên quỷ chết đi về sau thi thể hóa vực cái này thiên quỷ vực có thể sẽ vĩnh viễn chết đi nhưng là cũng có thể sẽ dựng dục ra thiên quỷ mới hình thái cái này một tôn thiên quỷ tên là hỗn độn tên như ý nghĩa thân thể của nó chính là một mảnh hỗn độn có thể thôn phệ và vận bất kể là người thần quỷ tinh mị tương chỉ cần bị nó bao phủ liền sẽ trở thành thân thể nó một bộ phận bị nó triệt để tăng ăn dã cho nên tỉnh quốc một chút biết do ư ợ n g cổ bí ẩn người sẽ gọi hắn là h ô n độn thiên quỷ lý trường tố nói thôn vệ vạn vật làm bản thân nó tồn tại bản năng chính là t r ô n vùi trên đời sở hữu không gian cùng t ỉ n h quốc không gian pháp tắc thiên thần là hoàn toàn trái ngược chu huyền nghe tới nơi đây liền có nghi vấn nói ta từng nghe nói tại thượng cổ chiến đấu bên trong thiên quỷ là bị ảnh thần c h i a ăn rơi mất nếu là c h i a ăn kia vì sao h ô n độn thiên quỷ có một bộ hoàn chỉnh thi thể c h i a ăn nha tự nhiên là đông một khối tây một khối cái này liền được nâng lên phong mã hiến tức cái này đường khẩu rồi lý trường tố nói phong mã hiến tước cũng không phải là đường khẩu danh tự mà là đường khẩu biểu tượng cái này đường khẩu danh tự gọi thả i hí đường đường khẩu đệ tử tự. tự nhiên cứ gọi thả i hí sư từng cái đều hiểu được đi lừa gạt chi thuật tại đường khẩu đ ỉ n h phong kỳ thời điểm có thể đem chết nói thành sống có thể làm một trận lừa dối hoa lệ k ỳ lớn giấu giếm được trên trời chư thần con mắt bất quá thả i hí đường cũng không phải từ đầu tới đ ô i cường đại như vậy ta đã từng thấy qua cung chính vị này cổ thần liền đã nói với ta tại phi thường xa so với trước kia thả i hí đường bất quá là cái tam lưu đường khẩu làm đều là chút hãm hại lừa gạt cho vạt phong mã hiến tức biểu tượng cũng là thời kỳ đó hình thành lý trưởng tốn nghỉ ngơi một hơi vươn tay bẹ ngón tay cho chu huyền đ Gió Nha, chương ba trăm sáu mươi hai thiên quỷ hỗn độn hai chương ba trăm sáu mươi hai thiên quỷ hỗn độn hai kia sau đó thì sao làm sao lại mạnh lên đây chu huyền hỏi nơi này đ â u liền có ngày khách bên ngoài công lao lý trưởng tốn chỉ chỉ phía trên nói đại tiên sinh ngươi đã có thể mời được đông thị long thần vậy ngươi tất nhiên biết rõ vị này long thần cũng không phải là tự nhiên mà thành mà là đời thứ nhất bành hầu sơn tổ tinh quân tại đông thị đường phố liên thủ bày ra phong thủy trận tòa này phong thủy trận cực kỳ cao minh trải qua hai ngàn năm lâu n ư ơ n g tụ thành một đầu long thần có thể so với tổ long cấp cái này đ i ệ n cố chu huyền tự nhiên thuộc như cháo tương tiểu thư quen hơn dù sao tòa kia phong thủy trận c h ấ n áp lại chính là đại mẫu tinh khanh mà tinh trong hầm c h ấ n giữ người là huyết n ụ c thần triệu công trình sư là công trình sư giáo hội thải hí đường một chút thủ đoạn tương tiểu thư kinh ngạc nói không sai lý trường tốn nói vị kia khách đến từ thiên ngoại cũng chính là trong miệng các ngươi công trình sư giáo hội thải hí sư nhóm chân chính không chế tinh thần c h i pháp ý thức tụ hợp c h i pháp lại phối hợp thêm cái kia đường khẩu trò l ừ a gạt thủ đoạn liền trở thành có thể lừa qua chư thần ánh mắt phong mã liên t ư c tỉnh quốc đại đường khẩu mỗi ngày đều nhớ làm sự tỉnh chính là để đường khẩu bên trong xuất hiện một cái bầu trời thần minh cấp mà càng lớn đường khẩu tự nhiên có càng lớn g i c tâm bọn hắn tưởng tượng lấy đường khẩu bên trong có thể bồi dưỡng được một vị thiên thần thả i hí đường cũng là như vậy bọn hắn tại thành danh về sau quá ngang ngược ngâm cuồng đã bị bầu trời thần minh cấp nhìn chăm chú nói trắng ra là chính là đường khẩu thủ đoạn quá người tiên tỉnh quốc không cho phép có như thế nghịch thiên tồn tại hai mươi bốn vị thần minh cấp bên trong phát động rồi m ộ ư ơ i ba vị thần minh cùng với hơn m ộ ư ơ i vị đ ạ o giả muốn lùng rết thả i hí sư vô luận lên trời xuống đất cái này đường khẩu muốn bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng thả hí đường đương thời đã lửa trời qua biển lửa qua m ư ơ i một vị ảnh thần từ trong tay bọn họ thể tự hỗn độn tiên quỷ thi thể thi thể g ó đủ đi thành rồi thiên quỷ vực chui vào minh giang phủ dưới mặt đất một v à n mét mà thả i hí đường c á c đệ tử vậy riêng phần mình linh hồn xuất hiếu ý thức tụ hợp tạo thành tiên dân trí não tiến vào thiên quỷ vực n h ư toan kéo dài hơi tản lấy thiên quỷ thi thể bồi dưỡng được thuộc về thả i hí đường thiên thần đến thiên thần d á n g lâm ngày bọn hắn liền huế thổ trọng sinh r ạ n g ở đây lý trường tốn cực kỳ giống cái kể chuyện tiên sinh đầu nhìn qua đỉnh động than thở nói chỉ tức l thiên quỷ ý chí là bất tử bất diện thả hí đường muốn lợi dụng thiên quỷ vực đến thai n g h n thuộc về mình thiên thần nhưng lại không biết bọn hắn bị hỗn độn thiên quỷ khống chế qua nhiều năm như vậy, bọn chúng cùng ta đều chẳng qua là cho hỗn độn thiên quỷ làm châu làm ngựa trành quỷ thôi chu huyền nghe thế nhi xem như hiểu rõ việc này trọng điểm chỉ có một thải hí đường muốn lợi dụng thiên quỷ chế tạo thiên thần lại bị thiên quỷ k h ô n g chế thành rồi thiên quỷ sống lại quân cờ mà lại chu huyền còn hiểu rõ vì cái gì trời sinh tính thiện lương huyết n ụ c thần triều công trình sư sẽ bị ba vị đời thứ nhất thần minh cấp liên thủ bệ trợ chấn áp tại đông thị dưới đường vị này công trình sư có lẽ là trong lúc vô tình truyền thụ thải hí đường bản sự sai sót ngoài ý mớn lại bồi dưỡng được một cái cực kỳ cương thế cứ không tàn đường khẩu ra tới t ừng chu huyền hỏi mộng cảnh thiên thần nghe nói sớm đã vất lạc cũng không có chân chính vất lạc hãm chỉ là đang đợi cơ hội thất tỉnh mà thôi lý trường tố nói có mộng cảnh thiên thần đại mộng về sau hỗn độn thiên quỷ liền có thể cùng ngoại giới cầu thống đại tiên sinh ngươi cùng du thần ti giao t ì n h không ít chắc hẳn cũng biết có thật nhiều dị quỷ giáng lâm tỉnh quốc về sau chính là trốn ở một giấc chiêm bao bên trong không dám tùy ý t i ế n về thế giới hiện thực đi biết rõ chu huyền t h ừ a n h ậ n nói chí ít đã từng hắn gặp gỡ con thứ nhất dị quỷ mười nón g chính là g i ấ u ở trong ngộng rất nhiều đầu năm ngưu toan tránh thoát d u thần ti đổi bắt trận kim m ộ n g liền tới từ hôn đội thiên quỷ thiên dân trí não phật quốc người tìm kiếm được tỉnh quốc đồng thời tại ba trăm năm trước lần thứ nhất giáng lâm nội bộ cũng là giấc n ộ n g này công lao a lý trường tốn nói một cái đường khẩu hơn vạn đệ từ ý thức tụ hợp về sau tán phát năng lượng không thua gì một tôn thiên thần bọn hắn đan dệt đại ngộng có thể xuyên tấu h t ỉ n h quốc phiêu đ ặ n g đến tinh không bên ngoài quốc độ đi còn có thể mở ra một đầu tiến vào t ỉ n h quốc thông đạo do ngộng đan dệt thông đạo chỉ là cái thông đạo này đối với phật quốc người mà nói quá hẹp hòi chu huyền nghe đến đó xem như hiểu rõ nghi ngờ c h ắ c không được phật quốc người giang lâm sẽ chọn tại minh giang phủ nguyên lai dưới nền đất ở một trong đó quỷ trong lúc này quỷ vẫn là cái thiên quỷ cấp cho nên hôn đội thiên quỷ làm thứ hai c ọ sự chính là nội ứng ngoại hợp phật quốc tìm sông tăng đại thiên vương liên thủ đem ngân hạnh tổ thụ đánh vào địa h u ê n bên trong tại sao phải làm thế nào chu h u y ề n hỏi mỗi một khoa tổ thụ đều có chính nó đặc biệt bản sự ngân hạnh tổ thụ bản sự chính là thai n g é n họa sĩ một bên xen vào nói dù sao cũng là bản thân đường khẩu tổ thụ mặc dù đã biến mất rồi ba trăm n ă m nhưng đại khái năng lực họa sĩ vẫn là hiểu rõ không sai chính là thai n g é n lý trường tốn nói ngân hạnh tổ thụ có thể giống t r u n g vàng một dạng phóng xuất ra trung nô chỉ bất quá trung nô là trước đó cầm tù tại t r u n g bên trong mà ngân hạnh tổ thụ t hồn ụ h lại là thông qua cái nào đó nhân gian bán thần chín nén ngang cốt l dài trôn ở dưới cây tẩm bồ thai n é n mà sinh hôn đồ thiên quỷ làm chuyện thứ ba chính là địa huyên tri tử kế hoạch đây là trọng điểm chu huyền bên thai lắng nghe lý trường tốn tiến đến chu huyền bên thai nói ngươi nên không phải tỉnh quốc sinh trưởng ở địa phương người à ừm chu huyền nhẹ nhàng ứng h ò a một tiếng đó là ngươi coi là nhưng trên thực tế ngươi cũng coi như tỉnh quốc sinh trưởng ở địa phương người lý trường tốn lời nói nói đến lập lớn ư ớ c đôi chu huyền nghe được không hiểu ra sao nói lý xuân nhân không cần làm trò bí hiểm nói một chút đạo lý trong đó lý trường tốn lúc này mới ngẩng đầu lên nói ta nói như vậy đi hôn đồn tiên quỷ thì không cách nào hoàn bị phục sinh thi thể của hắn nhìn hoàn trình lại như cũ có phần ăn sau vết tích ảnh thần đối với nó ảnh hưởng y nguyên còn t ạ i cho nên ý thức của hắn không có cách nào tại thiên quỷ vực bên trong thai ngén thành mới hình thái cho nên hắn muốn lấy dòng roi phương thức sống lại hỗn độn thiên quỷ vực mỗi ngày đều ở đây cùng tiên dân chi nao dung hợp tiên dân chi nao có ngộng cảnh thiên thần đại ngộng có thể bắt giữ nhân gian tàn ngộng sau đó hỗn độn đưa nó một bộ phận đặc tính dung nhập tàn ngộng bên trong dựa vào tổ thụ bản sự dựng dục ra một cái địa bên tri tử lý trưởng tốn chỉ vào trên mặt đất những cái kia mấy chục cái khô các kén tảm nói các ngươi nhìn thấy không có những cái t i ế kén c h í người h l thành công còn sống ta là thế nào sống sót chu huyền có chút hiếu kỳ người kén vỡ vụn thời điểm chỉ là một nhỏ máu giọt máu kia bay hướng tinh không bên ngoài chỉ dẫn một bộ linh hồn đem cỗ kia linh hồn mang vào tỉnh quốc mục hồn thành sau đó máu cùng hồn dung hợp liền trở thành ngươi bây giờ giọt máu kia bên trong có hôn đ ộ n trọng yếu nhất đặc tính dung nạp và vật lý trường tốn nói hôn đ ộ n có thể thôn vệ thế gian sở hữu không gian thân thể của hắn vốn là một cái có thể chứa đựng trời cùng đất đại không gian ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có tương tự năng lực chu huyền lúc này liền nghĩ tới bản thân một loại nào đó thiên phú tỉnh quốc cường đại nhất v ậ t chứa có thể đồng thời dung nạp đọa thần giếng máu giáng lâm nói như vậy cái này hôn đ ộ n cùng ta có thiên ti vạn lũ liên hệ chu huyền hỏi một bên họa sĩ lại mắng đánh giám đại tiên sinh là đọa thần hậu nhân cùng tiên quỷ có liên hệ gì thiên quỷ hung tản thế nhân tránh không kịp tự nhiên không nguyện ý cùng hắn có cái gì móc nối nhưng sự thật đã là như thế đại tiên sinh là nửa cái thiên quỷ c h i tử vậy ta mặt khác nửa cái đâu chu huyền ngược lại là tỉnh táo do hỏi ta nói qua địa viên c h i tử là do hỗn độn thiên quỷ đặc tính tiên dân c h i nào bắt giữ nhân gian tàn động thai nghén mà sinh kia một đoạn nhân gian tàn động ta thấy tận mắt lý trường tốn nước nhìn bầu trời nói tàn động bản nguyên ngay cả ta đều nhìn không thấu địa vị cực cao ta hoài nghi kia là thiên tôn tàn động chỉ dẫn người tới tỉnh quốc kia một dòng máu có được thiên quỷ đặc tính đồng thời vậy có được thiên tôn đặc tính chương ba trăm sáu mươi ba tam trọng ý thức Một, chương ba trăm sáu mươi ba tam trọng ý thức một đã là thiên quỷ cũng là thiên tôn đây chính là chu huyền thân thế chi mê ngươi lời nói quá mức mơ hồ ta rất khó tin tưởng chu huyền lắc đầu biểu thị không thể tán đồng lý trường tốn lời nói lý trường tốn lại chỉ chỉ kén tầm bên trong một cái duy nhất coi như sung m ã n g kén nói đại tiên sinh ngươi bởi vì máu mà thành người bởi vì máu mà thắng người huyết khí của ngươi bên trong ẩn chứa tình quốc bên trong bí mật kinh người nhất nếu là ngươi không tin ta liền hướng viên kia kén bên trên bệ máu ngươi sẽ đạt được ngươi muốn lấy được đáp án chu huyền vậy nhìn về cái tầm kén bên trong tựa hồ còn có vật sống mang theo toàn bộ kén run dậy không ngừng nó cũng là địa huyền tàn ngộ dòng dõi nhưng hắn như còn lại không thành công dòng dõi bình thường vô pháp bị thả xuống nhưng hắn như n g có thể cáo chi ngươi một chút bí ẩn chu huyền nghe đến đó liền nghiêng đầu đối họa sĩ nhẹ g i ọ n g nói sợ là có trá ngươi để minh giang phủ du thần không thể phớt lờ làm tốt đề phòng không nhường địa huyền bên trong đi ra ngoài bất kỳ một cái nào vật sống là chu huyền danh giới cuối cùng họa sĩ đồng ý phát ra mật tín để đám người cảnh giác cao độ thời khắc đề phòng địa u y ề n bên trong biến đổi lớn mà chu huyền thì đi tới kén t h ẳ trước tay phải móng tay dạch ra tay trái bàn tay về sau tay trái đưa tới kén phía trên tích cộc tí tách yêu diễm máu t ừ n g d ọ t rơi vào kén tầm phía trên nhỏ máu thanh âm vốn nên nên cực nhỏ thanh âm rơi vào chu huyền trong lỗ thai so với ăn tết tế tổ lúc tiếng trống còn muốn vang vọng máu khuấy động lên âm thanh vang dội đồng thời lại đem kén tầm nhóm lửa kén tầm lâm vào đại hỏa bên trong liên bắt đầu bắt đầu nhảy lên nhảy nhót không ngừng giống một con bị lửa thiêu đốt to lớn nhục trùng kén cùng ngân hạnh tổ thụ dựa vào một sợi tơ tương liên ngày bình thường căn này sợi tơ cực lỏng lẹo khiến cho kén tầm có thể an nhiên nằm trên m cây t i a t u y ế n liền nhanh chóng thu về đem cái t i a kén kéo xuống trên cây rủ xuống treo lên tới nhưng rủ xuống treo cũng hàng không được thế lửa kén tầm còn tại kịch liệt thiêu đốt đồng thời kén bên trong vật sống phát ra tức cốt vệ thịt bình thường khủng bố thanh âm nghe được d a đầu r u lên nhưng những âm thanh này rơi vào chu huyền trong lỗ thai lại ngưng tụ thành bất nam bất nữ thanh âm hỗn độn nói qua ngươi sẽ trở về n g ư ơ i quả nhiên trở lại rồi đáng tiếc ca đáng tiếc n g ư ơ i phản bội hỗn độn chu huyền nghe tới nơi đây long hành hổ bộ dựa vào một làn gió thế đem chính mình thân hình nâng đến rồi rủ xuống treo kén tầm nơi loe u lam sang bóng tay phải xuyên qua thế lửa xuyên qua kén tằm đem bên trong vật sống bắt lấy k i ế vật sống toàn thân dài r a lâu ngắn tròn vo t r ư n m ậ p có hình thể cũng không phải là mộng cảnh giọt máu loại này tương đối chịu tượng sự vật chu huyền mánh được nhắc tới liền đem vật kia sự từ kén tằm bên trong bắt lấy ra tới lại là một con mập con chuột chuột mập đôi dài đã bị nướng khét nó hai con chân trước bưng kín phần đôi u vết thương chu huyền lúc này nhìn đến tinh tưởng con chuột này là chỉ mù không có cái mũi lô thai một tấm mặt béo bên trên chỉ có một tấm miệng rộng cùng hai viên răng chuột địa huyền tri tử cũng có hình thể chu huyền quay đầu lại đến hỏi lý trường tốn lý trường tốn vừa cười vừa nói vốn là không có nhưng cái này chuẩn mập nguyên bản cũng không phải là lấy r a thả xuống địa huyền tri tử nó là vì ngươi chuẩn bị làm sao cái chuẩn bị pháp chu huyền hỏi ngươi phản bội hỗn độn ngươi ở đây thăng nhập đệ nhất nén hương tấn thăng nghi thức bên trong giết chết ngươi hồn linh bên trong hỗn độn ý chí chuẩn mập hung hẳn nói một câu nói kia ngược lại để chu huyền nghĩ tới hắn đốt nhang về sau thần khải bí cảnh mở ra đệ nhất nén hương là người kể chuyện tu cái này nén hương hỏa thời điểm chu huyền cùng một cái người trèo thuyền p h â nhưng tại t u y bây giờ ngay c h xong chuột mập lời nói chu huyền liền rõ ràng người chèo thuyền chính là thiên quỷ hỗn độn ý chí chuyện cũ quay đầu đã từng nghĩ không hiểu gắn bó chu huyền liền đều sâu chuỗi lên đến ta từ đâu tới đây muốn đi về nơi đâu muốn đang làm cái gì những này mang chút suy nghĩ triết lý ý vị vấn đề đối với chu huyền mà nói kỳ thật còn nhiều thêm một đầu ta vì sao lại đến t ỉ n h quốc thiên hạ hồn phách ngàn ngàn vạn vạn loạ i thần tại sao phải gợi ý để t ổ thụ ra ra tại m ụ c hồn thành bên trong đem hắn đưa đến chu g i a ban hiện tại liền rõ ràng loạ i thần xem thấu này một giọt máu giọt kia đem chu huyền chân chính hồn phách dẫn dắt đến m ụ c hồn thành máu tại chu huyền thăng hai nén hương lúc loạ thần liền đang chú ý chu huyền nhất cử nhất động nếu như chu huyền mệnh độ không tốt bị thuyền kia phu giết chết mất mát ý chí của mình kia chu huyền liền sẽ trở thành thụ hỗn Thiên quỷ hốn nên độn đón quỷ ba ả trăm h chân chính n sáu mươi ba tam trọng ý thức hai chương ba trăm sáu mươi ba tam trọng ý thức hai lý trường tốn phát giác đến chu huyền cảm xúc có cực lớn ba động mà t i ê n dân chi nào chết đi về sau địa huyền bên trong vậy giải trừ cảm giác lực không thể t ó é thả cầm chế chu huyền không tự kìm hãm được tản mát ra cực mạnh cảm giác lực cảm giác lực như là kín do rộng lớn vải dầu đem toàn bộ địa hiện tầng sâu đều bao phủ được kín không kẽ hở cho dù là chín nén nhang lý trường tốn cũng cảm thấy hít thở không thông ý vị rất là m ã n liệt mặc dù trong thân thể ngươi thiên tôn còn không có t h ứ c tỉnh nhưng ngươi là tỉnh quốc bên trong độc nhất vô nhị tam trọng ý thức người lý trưởng tốn một bên tán t h ắ n nói cho nên cho dù là lấy cảm giác lực sở trường giếng máu người thông linh bên trong ngươi cảm giác lực cũng là bán hết hàng cường đại tam trọng ý thức vân tử lương vậy chật chật không ngừng nói giếng máu người thông linh tiêu chí chính là sáng tôi ý thức đồng thời t h ứ c tỉnh huyền tử lại có tam trọng trách không được cảm giác lực có thể sánh vai thần minh sư tổ ngươi cái này thuộc về nói hiệu nói vừa rồi không thể so sánh vai thần minh vân tử lương hỏi so thần minh còn cường đại hơn lý trường tô nói n đây là đại tiên sinh trong thân thể thiên tôn đặc tính không có thất tỉnh đã có thể thần hồn nhật du tiến vào tỉnh quốc bên trong thần thoại cảnh cảnh nhật du c h i cảnh ta cứ như vậy rằng bầu trời hai mươi bốn tôn thần minh cấp bên trong có thể đến cảnh giới này không cao hơn số lượng một bàn tay nếu là thiên tôn tỉnh rồi kia cũng không dám nghĩ người ở đây trên trời đợi đến lâu biết đến so với chúng ta đều nhiều hơn cái kia sư tổ hỏi ngươi nếu là huyền tử cảm giác lực nâng cao một bước còn có thể đến đến cái gì tiến độ lấy cảm giác v ặ n vẻo hiện thực lý trường tô nói cảm giác lực bao phủ lại một đoàn không gian không gian này bên trong sự vật đều thụ ngươi trường khống ngươi muốn không gian này bên trong nở hoa nó liền nở hoa ngươi muốn trong đó cái nào khỏa cây ăn quả kết quả nó liền kết quả chu huyền nghe tới nơi đây hỏi đây chẳng phải là cùng ý chí thiên thư không sai bị lắm không cần thần minh trả lời chính ngươi chính là bên trong vùng không gian kia vô thượng ý chí ngươi kể chuyện ý chí thiên thư đích thật là các đại đường khẩu bên trong cường đại nhất một trong thủ đoạn nhưng là tại ngươi đỉnh phong tạo cực cảm giác lực trước mặt thiên thư cũng bất quá như vậy lý trưởng tô nói ta bị tù địa bên thời điểm vậy lắng nghe qua tiên dân tri nào với bên ngoài thế giới thăm dò biết rõ một chút cực chuyện bí ẩn ta biết tất phương muốn giết người vậy cùng ngươi có thể ngưng ra ý chí thiên thư có quan hệ lớn lao lời này nói như thế nào chu huyền hỏi ý chí thiên thư có thể sửa đổi hiện thực nhưng là ngươi nghĩ qua không có nếu là giếng này trong nước xuất hiện mười bản hai mươi bản thiên thư ngươi phải sửa đổi một chút hiện thực ta cũng muốn sửa đổi một chút hiện thực ngươi muốn nặng kiến minh giang phụ ta nhất định phải hủy đi minh giang phụ lúc đó thực nên nghe cái nào vốn thiên thư trường ký dĩ vãng thế giới này chẳng phải là lộn xộn rồi lý trường tốn nói một núi ha có thể rung hai hồ ý chí thiên thư nếu là đồng thời xuất hiện hai bản tất nhiên có một cái cầm sách người sẽ chết đi hai sách hiện thế nhất sinh nhất tử đây là số mệnh thần minh cấp vậy không c ã i được hai cái cầm sách người cảm giác lực càng mạnh người kia sẽ tiếp tục sống cảm giác lực yếu người kia sẽ bị thiên thư phản vệ tất phương biết do cảm giác lực phương diện không thắng được người cho nên hắn mới phải tiên hạ thủ vi cường lợi dụng tiên h thư r ủ i chết n g ư ờ i chu huyền nghe tới nơi đây liền giật mình ra nguyên lai hắn cùng tất phương ở giữa có như thế một tầng trời ban mối thủ đúng là cục diện ngươi chết ta sống cũng trách không được tất phương sẽ liên hợp chư thần rủa chết hắn chu huyền rồi nói cho tới nơi đây chu huyền lại hỏi lý trường tốn đã ta cảm giác lực còn có cực lớn tiềm lực có thể đau b ó c vậy ta như thế nào tiến thêm một bước tiến thêm một bước biện pháp ta là thật không có lý t r ư ờ n g tốn hai cánh tay khoa tay lên một cao một thấp nói ta cảm giác lực cũng không có đạt tới độ cao của ngươi ta như thế nào chỉ điểm được rồi ngươi nhưng hắn lời nói xoay chuyển lại ai chìm nói bất quá đại tiên sinh ta khuyên ngươi còn là đừng lại đánh cảm giác lực chú ý tương đối tốt ngươi phải biết trong thân thể của ngươi còn đang ngủ say một cái thiên tôn mặc dù chỉ là thiên tôn tăng ộ n g Thiên quỷ hôn đột, đặc tính tại trong cơ thể sau khi tỉnh dậy, kém chút hôn khi chém ngươi nộn, quỷ sau đặc cơ dụng kém dậy, ý trường h khiển thân thể của người, lấy như thế quỷ quyệt biện pháp, giành lấy cuộc sống mới, hôn có thể làm như thế, thiên tôn chẳng lẽ liền sẽ không ứ c của của cuộc có sao. ngươi, ngươi, biện sống nộn tôn điều mới, liền quỷ quyệt t lấy lấy làm lẽ Lý sẽ tốn giảng đạo nơi đây liền cười l ệ n h cũng chính là ta ở chỗ này có thể cho ngươi để tỉnh một câu đổi cái khác người bình thường nào có ta như vậy kiến thức giảng ra nhiều như vậy tường đạo chu huyền vân tử lương nghe tới nơi đây liếc nhau quả nhiên tầm l o n g tinh thần một mạch tương thừa đều đến cái này mấu chốt còn phải tự biên tự diễn một phen sợ hiện không ra hắn đến t ự như n h ư n g ngươi nói ngươi liền nói nói nhảm như thế nhiều vân tử lương đỏ mặt đi nhắc nhở lý trường tốn vì cái gì đỏ mặt bởi vì vân tử lương cũng có tật xấu này lý trường tốn ho khan một tiếng nói đại tiên sinh à ngươi có h ố n độn đặc tính về sau ngươi biết ngươi là đa b ả o quý bao nhiêu quý hiếm bánh trái thương ngon sao ta vừa nói qua ngươi là toàn tỉnh quốc cường đại nhất vật chứa kinh khủng nhất không gian bất kể là thiên tôn thiên thần ai tại trong thân thể của ngươi phục sinh liền có thể chân chính ở cái thế giới này giáng lâm Tỷ qrtn i nguyên n bây giờ hương hỏa cấp độ còn không quá cao bất quá là năm nén hương mà thôi đợi đến ngươi hương hỏa tiếp tục kéo lên giữa thiên địa cứng giả liền ngừng ngươi biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn lý trường tốn lời nói lại một lần nữa khuấy động lên chu huyền hồi ức tại chu huyền dùng xào thuyền đóng đinh người trèo thuyền thời điểm người treo thuyền liền cười lạnh nói ngươi còn sống lại như thế nào ngươi bất quá là đọa thần đồ ăn mà thôi bây giờ trở về nhờ tới đồ ăn cái này khái niệm chính là đáp lại lý trường tốn vừa rồi kiến giải không sợ hãi chu huyền lạnh lùng giảng đạo nếu thật sự chờ ta hương hòa cao ta lại muốn nhìn cái nào tôn thiên thần thiên tôn sẽ đến cấp đ o ạ t thân thể của ta chém giết chủ ý của ta biết ai dám đến ta liền chém ai chu huyền mang theo bá đạo đáp lại vân tử lương đã quen nhưng lý trường tốn còn tạm thời không quá t h i chứng liên thanh quy nhủ ai nhà đại tiên sinh ngươi có thể nói ít vài bà câu đi ngươi bây giờ nói ít điểm thiên tôn thiên quỷ theo i nói ngươi, cái kia đại ngươi n thần lẩn tránh không nhưng những chân chính đại nhân vật sẽ đọc lấy tình, nhường tử ít vật, chết được dễ chịu chút. chịu xấu, lấy mặc được của đọc được dù dễ ra, kỳ ngươi sẽ lý trường tốn thiên tôn thiên thần thiên quỷ những này cơ hồ đều ở đây ngủ say nhân vật mới là t ỉ n h quốc chân chính c h ỗ a tể đối lên bọn hắn thập tử vô sinh nói cái gì cho phải nói chẳng lẽ nói vài câu lời hữu ích những cái kia ngủ say đại nhân vật liền có thể bỏ qua huyền tử vân tử lương đứng d ậ y cho chu huyền kể lời công đạo nói muốn ta nói liền nên giống huyền tử bá đạo như vậy dù sao là một trời sinh cho đại nhân vật làm đồ ăn bệnh không bằng lưu l o t điểm dù là đến lúc đó chết thận cũng được đứng chết huyền tử không nói những cái khác c ta cái này thân thể là ngươi cho tìm trở về vô luận ai tới tìm ngươi phiền phước lao vân đều ngươi đứng lại giờ k h ắ c này chu huyền liền không cảm thấy như vậy cô độc c h ỉ ít tại không gần không xa tương lai hắn không phải đ ộ c thân tác chiến hắn tin tưởng vững chắc có một giúp tán đồng hắn tình cảm sâu lao hiu cũng sẽ đứng ra cùng hắn cùng chống chọi với những cái kia đại nhân vật chương ba trăm sáu mươi ba tam trọng ý thức ba chương ba trăm sáu mươi ba tam trọng ý thức ba bá đạo quá bá đạo hôn đột mưu đồ hai ngàn năm chuột ũ n g k ô n nào tạo hóa, tại địa viên g trong, biết bực tại tạo là hóa, địa m giọng mập á u mang một đến ngươi một người như v y Chuột m ậ nghe tới chu huyền lời nói về sau cũng có chút đ n g dung từ một loại nào đó góc độ tới nói hắn mới là chu huyền đồng loại bị thiên quỷ hỗn độn t i ê n dân chi não ngân hạnh tổ thụ cộng đồng dựng dục ra đến dòng dõi chu huyền hỗn độn coi là lần này có thể hàng phục ngươi thải hí đường gạt người k ự c lớn ngay cả thần minh cấp đều có thể lừa qua nhưng không có lừa qua ngươi nếu là thật sự đem ngươi lừa gạt đến rồi ta linh hồn chính là một lần nữa đoạt lại thân thể ngươi quyền khống chế vũ khí sắc bén đáng tiếc à đáng tiếc à người cuối cùng vẫn là lội qua đạo này kết nạ n bất quá nếu là thật sự đem ngươi lừa gạt đến rồi lại như thế nào ta hồn nhập thân thể của ngươi sợ cũng cùng thuyền kia phu bình thường hạ tràng ngươi khí độ nhất định là ta bằng được không được ta bởi vì ngươi mà sinh nhiều năm sống ở kén bên trong chỉ vì chờ ngươi bây giờ bại c ụ c đã định ta vậy không làm những cái kia c ầ u thả cầu xin tha thứ sự tình chỉ bất quá ta giống như ngươi để tỉnh một câu tại ngươi bên dưới địa viên trước đó ta đã đưa minh giang phủ một món lễ lớn mong rằng vui vẻ nhận chuột mập nói đến chỗ này liền cười gằn thân thể cũng ở đây phồng lên lại thành rồi một đoàn to lớn viên cầu chu huyền cầm nắm không ngừng liền thả tay chỉ thấy kia chuột mập không ngừng bốc lên thân thể còn đang không ngừng phồng lên chỉ tới chống đến cực hạn thời điểm mới điên c u ố n quát chu huyền thế gian nhất gạt người lời nói cũng không phải là lời nói dối mà là nửa thật nửa giả lời nói thiên dân chi não dùng thải hí âm như c u ố n ngươi thời điểm đã từng nói ngươi bởi vì máu mà thành người bởi vì máu mà thắng người bởi vì máu mà không phải người câu nói này chính là thật sự ngươi bây giờ thắng qua rất nhiều người xuân phong đáp ý nhưng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ trở thành người ngươi e ngại quay thai người người kêu đánh chuột chạy qua đường cùng ta như vậy không khác、Phang. chuột mập thân thể phồng lớn đến rồi cực hạn về sau liền ầm vang nổ tung thành rồi một đoàn mục nát vỡ vụn không chịu nổi thịt ý con chuột nói đưa minh giang phủ một trận đại lễ là cái gì chu huyền hỏi lý trường tốn lý trường tốn lắc đầu biểu thị không biết về sau còn nói thêm ngươi ở đây địa viên chỗ lối đi nói phải cứu ta thời điểm ta liền nói qua địa viên bên trong đồ vật đi ra ngoài đi ra chính là chỗ này một con chuột lớn kén tầm một mực nuôi nó nhưng nó có thể tùy ý xuất nhập địa viên còn nó đi minh giang phủ làm việc các gì vậy ta liền làm không phân rõ rồi chờ ta đi ra ngoài mới hảo hảo điều tra thêm chu huyền nói Hắn hiện tại chu ầ n làm, c í huyền h lên tiếng nói kia hôn đội thi thể cái này thiên bị vựt bản thân ý chí đã rất yếu ớt thời gian ngắn đã không hình thành nên n uy hiếp nhưng là cũng được gấp rút xử lý hắn xử lý như thế nào họa sĩ hỏi đã từng thiên quỷ bị ảnh thần c h i a ăn ngươi thông chi hỉ sân vương để mười sáu âm đường t ề tụ ở đây mở tế đàn tiếp dẫn mười sáu tôn tả thần đến đây đem tôn này thiên quỷ vực lần nữa c h i a ăn chu huyền nhìn trăm trăm động cột vách tưởng máng còn muốn đem ta d ọ t máu kia đoạt lại đi đẹp cho ngươi lão họa để những cái kia tả thần c h i a ăn hỗn độn thời điểm muốn tàn nhẫn một điểm chớ vì hoàn thành nhiệm vụ lừa gạt sự từng n g ụ cắn cắn được máu rán kéo xóa không thể để cho hỗn độn quá sảng k h o á rồi kia ta được tỉ mỉ hầu hạ họa sĩ lập được hứa hẹn mà động quật vết tưởng ẩn ẩn có chút phát run thiên quỷ thi vực không có quá nhiều ý chí nhưng là biết rõ sợ hãi là cái gì chu huyền vân tử lương lý trường tốn trở lại mặt đất bên ngoài trời đã có chút sáng rỡ ánh bình minh vừa ló dạng cuối cùng thấy mặt trời rồi lý trường tốn hô hấp lấy không khí mới mẻ có vẻ hơi say mê đường đường bầu trời thần minh cấp bị cầm tù dưới mặt đất hơn mười năm thực tế quá mức biệt quất chu huyền thì đi tìm hồng quan nương tử nặng kiến minh g i a phủ chỉ kém cuối cùng một tôn thần minh cấp trả lời rồi thứ sáu tôn thần min cấp hãn quyết định nhân tuyển chính là khổ quỷ đại tiên sinh đừng có gấp đi a thần cách của ta có thể trả ta sao lý t r ư ờ n g tốn hô hào chu huyền đừng có gấp thất phương chết rồi trả lại ngươi hắn chết bất tử cùng ta thần cách không quan hệ mà lại ta cũng nói thật có thể dạy ngươi thả i hí đường khẩu người có bản lãnh không phải ta mà là bị t r ấ n áp tại đông thị đường phố khách đến từ thiên ngoại ai ai ngươi không có lễ phép trực tiếp liền đi lý t r ư ờ n g tốn lời nói chu huyền thậm chí đều chẳng muốn nghe xong trực tiếp đi ra vân tử lương thì nói ngươi mẹ nó đừng hô huyền tử thật không hiếm lạ ngươi điểm kia phá đồ vật ai xúi quậy lý trưởng tốn thở dài liền lượng con đường cất bước đi ra ngoài ngươi làm gì đi nha vân tử lương hỏi bị nhốt thật nhiều năm ta ra ngoài đi đi nhìn xem phong cảnh giải sầu một chút t r u n g quanh nơi này đều là phế tích có cái gì đẹp mắt vân tử lương hô phế tích dù sao cũng so địa u y ê n kia cống ngầm từ mạnh lý trường tốn kể k ể liền thân hình biến mất vân tử lương âm thầm than thở nói ai cái này minh giang phủ cùng chúng ta tầm l o n g thiên sư thật có duyên phận a tốt nhất đệ tử cũng là tại minh giang phụ thu nghĩ tới chu huyền vân tử lương liền tấm tắc lấy làm kỳ lạ tam trọng ý thức thể nội còn ở cái không có thức tỉnh t i ê n tôn chỉ là huyền tử thể nội thiên tôn là vị nào đâu giếng máu đạo tổ cổ phật vẫn là cái kia thần bí không biết tung tích vô thần vân tử lương lôi cái ghế gập nhỏ ngồi xuống không ngừng suy nghĩ địa u y ê n chiến đấu rất có hiện tượng nguy hiểm nhưng viện y học tuệ phong bên trong lại một phái hòa bình khí tượng chu huyền sớm đã cầm hồ tộc đưa tới chân quý lâm sản đi bình thủy phủ thay đổi gạo mặt lương dầu dược phẩm đệm chăn lệ bạn thậm chí là rượu sô cô la nước ngọt chở nhẹ xa xỉ phẩm bây giờ minh giang phủ nạn dân đâu còn có nạn dân cảm giác tại những cái kia rộng lớn trên bãi tập dựng lên một đỉnh, đỉnh lệ bạn sinh lò lửa ăn sơ n chân thưởng thức rượu ngon thời gian này s o minh giang phủ gặp nạn trước đó còn muốn ăn nhà chút một đỉnh trong lều vải đứt mất chân vương tân nghĩa cùng mình cô nương tiểu cúc ăn thỏ rừng chân mặc dù bây giờ minh giang phủ vật tư không kín thiếu mất nhưng căn cứ không lãng phí tinh thần lương thực loại thịt vậy vẫn là hạn lượng cung ứng tiểu cúc n g ư ơ i ăn từ từ cha nơi này còn có đ â y này vương tân nghĩa nhìn xem ăn như gió cuốn cô nương tiểu cúc trong ánh mắt tất cả đều là sừng ái hắn bàn ư ơ n g mất mạng tại hiên hỏa hai gương bên trong hắn vậy đứt mất chân về sau hắn có thể sống nương tựa lẫn nhau chỉ còn lại n cảm ơn cha tiểu cúc được hoan linh tâm nhưng thỉnh thoảng ngừng một chút mảnh ngón tay rôi đến trên hàm răng xúi rụng lần một lần hai vương tân nghĩa cũng không để ý nhiều lần hắn liền hỏi tiểu cúc làm sao vậy luôn chọn răng cha thịt luôn nhét cái răng ta giúp ngươi nhìn một cái vương tân nghĩa tiếp cận tới chỉ liếc mắt nhìn lúc này liền cảm thấy có chút không đúng tiểu cúc răng cửa phía trước lại mọc ra hai viên răng cửa mới mọc ra răng cửa so c ũ răng cửa muốn dài như vậy một cm e nếu là tiểu cúc không cười còn tốt vợ môi có thể đem tiêm mới răng cửa báo c ấ ở. nhưng nếu là tiểu cúc cười một tiếng cái này răng cửa liền lộ ra rồi rất giống một con con chuột làm sao lại nhiều dài hai cái răng đâu vương tân nghĩa nhìn chằm chằm răng cửa thầm nghĩ sự chú ý của hắn quá tập trung ở trên hàm răng cũng không có phát hiện tiểu cúc trong con mắt đ ỗ n g nhiên ngưng ra hai đ o ạ n quỷ dị huyết xác Tiểu Cúc đi ỏ ngổ mắt, hướng phía Vương Tân Nghĩa trên cổ đụng đụng, Vương Tân Nghĩa lúc này mắt, m phía ớ cổ lúc nhìn theo ấ y này chảy nữ nhi dị động, liền ngươi ngươi tổn thương? Tiểu cúc chỉ chỉ vương Tân Nghĩa sau cái cổ, hắn hội hỏi, Cha, chỗ chỉ chỉ thêm h cái Tiểu cái vai mới đi dị vị đầu đầu gì? làm làm vào một có Cúc cổ, có áp sao sau ra. trí, t bả Ồ, ngươi lưu thúc thúc bọn hắn đi chặt trúc tử làm chút bàn ghế loại hình lúc chảy ra ta minh giang phủ giống như bây giờ thời gian còn không biết muốn tiếp tục bao lâu đâu vương tân nghĩa cầm đoạn nhánh cây làm vải trượng chống đỡ thân thể của mình đứng lên thu thập canh thừa lần này chúng ta minh ra phủ nhờ có có cái đại tiên sinh đừng nhìn ta nhóm ở được không ra bộ dáng nhưng ăn uống tia sò、so、thay trước đều mạnh vương tân nghĩa đem ăn lột được sạch sẽ xương cốt cầm giấy dầu cho cuốn muốn dẫn cho thợ một đội cầu tử đi gặm gặm hắn vừa dự định đi lại quay đầu nói với tiểu cúc cúc nhi ngươi kia răng có điểm lạ bằng không ta dẫn ngươi đi nhìn một cái tôn lan chung không có việc gì không có chuyện gì không đau không nữa tiểu cúc nói như thế vậy ngươi chiếu cố tốt chính mình cái niên đại này người đối với ốm đau lý giải tương đối đơn giản thô bạo chỉ cần không phải đau đến muốn chết muốn sống đó chính là bệnh nhẹ bệnh nhẹ nhỏ nuôi nghỉ mấy ngày lại nói hiểu được tiểu cúc nói ừng vương tân nghĩa s ố c mạng cửa ra lều bạn vừa muốn tướng môn m à n ngăn lại tiểu cúc nói đúng rồi cha ta xế chiều đi tìm tiền đồng chơi đi chứ sao vương tân nghĩa phân p h ó một tiếng về sau liền dựng vào rèm ma tiểu cúc thì ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắc tới chút lều bạn dựng p ả i gấp trải giả bộ không tính hoàn mỹ giống tiểu cúc vị trí lều bạn trên đỉnh có một đầu khe nhỏ Câu nhưng nhưng con con k con đồng thời n rộng, n g o tòa lâu này cũng là bây giờ minh giang phủ trí cao điểm có địa thế lợi thuận tiện b ả n sơn đứng quan sát minh giang phủ trưởng không càng nhiều tình báo hắn một cái sơ tặc có thể ước hiếp ngồi ở vu thần điện trên đỉnh tự nhiên là được rồi chu huyền cho phép hôm nay b ả n sơn đứng luôn cảm thấy viện y học tuệ phong nạn dân bên trong có chút không đúng nhưng là là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được hắn càng nghĩ càng là nổi nóng liền đứng người lên hướng phía nơi xa đánh một cái huýt ra hiệu những cái kia thần ưng cũng bay được chút chịu khó đem viện y học tuệ phong bên trong c h ầ m c h ầ m đến gấp một chút lại gấp một chút minh giang xuyên qua thành thị nam bắc đến rồi bắc giang lại hướng tây đi chính là cùng hoàng nguyên phụ giao hội thủy vực là hoàng nguyên phụ r ử a thần thủy trại sở dĩ có cái này a cái danh tự chính là bởi vì cái này thủy trại dưới đáy nằm lấy một con lão quy sống chín trăm tuổi ngày bình thường nó luôn thích quy tức tại thủy vực dưới、đấy. k hồng quan nương tử vậy gọi cái này rủa tinh tên này lúc này nàng mang theo mười đầu đội t h u y ề n mười mấy tên đường khẩu đệ tử đang chạy đến rồi thủy trại ở trung tâm thản eo q u y thiên t u ế nhiều năm không có đi ra nước ca hôm nay mặt trời tốt ra tới phơi nắng ấm hồng quan nương tử cầm chuẩn bị s o n g núi tuyết trường sâm vung hai gốc đến trong nước xanh biết được thậm chí có chút biến đen nước sâu bên trong dần dần hiện lên một tảng đá lớn giống như sự vật hành thảo dong dê xanh luân mận ở trên phiến đá mọc đầy nếu là không nhìn kỹ coi là dâng lên chính là một cái c ỡ nhỏ đào nhỏ Úc, úc, một trận thanh biếng, từ cựu thạch bên trong chuyển đến ra, một em trận thanh từ cựu thạch bên trong một từ thạch ra, trong rối ra, biếng, bên đến huyền đứng bên liền bốn chân. Quan nương, nay, ngươi rảnh, lười ngươi nương người nước. cái đại kia bào đến thuế, gây cựu quy đầu, cựu sau thiên sao áo vào trong、nước. Áo bào các nước, nước Quy, quy làm lớn đỏ đỏ rõ, ném vậy liền đại biểu quan lương muốn sử dụng ra thật thủ đoạn hắn không dám thất lễ đầu tiên là đem chính mình cùng đ ộ n giáp đường khẩu quan hệ phủi được tin tưởng quan lương nói quá lời ta đã sớm không phải đ ộ n giáp người đ ộ n giáp nếu như bị thanh toán ngươi vị này đ ộ n giáp ngàn năm l á o tổ trốn được rồi hiểu công việc tự nhiên biết rõ ngươi cùng đ ộ n giáp không có gì liên quan nhưng bên ngoài người cũng không cho là như thế hoàng nguyên bao lần yêu cái này quy thiên t u ế tuy có yêu thân lại không phải chân chính đại yêu nó cùng minh giang phủ hình xăm bành da trấn có thiên đại cử á n hắn cái này dù thân chính là bãi bành da trấn đã từng cấm địa hình xăm ban tạo hồng quan nương tử biết rõ tầng này nội tình cho nên đã từng chu huyền lĩnh nộ độn giáp hương tìm không thấy người dẫn đường lúc nàng cũng không có để cử quy thiên tuế đi dạy chu huyền chu huyền thứ hai nén hương đi chính là hình xăm dù là quy thiên tuế đánh bạc m ệ n h đi vậy tuyệt không có khả năng dạy chu huyền một chiêu n ử a thức nhưng thời nay không giống ngày xưa rồi minh giang phụ thiên địa ván cờ thời điểm kinh thành đ ộ n giáp đường khẩu nhân gian chín nén nhang triệu t h à n h tiêu nhập cục đây chính là đ ộ n giáp đường khẩu chỗ mềm cầm nắm đến nơi này tầm chỗ mềm hồng quan nương tử liền có gõ quy thiên tuế lý do ta hồi lâu không có thôi diễn cựu cung quệ tượng ngược lại không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. có thể hay không để cho ta diễn bên trên một quẻ quy thiên t u ế trưng cầu lấy hồng quan n ư ơ n g t ự ý kiến khổ quỷ là hoàng nguyên phủ lớn nhất đường cầu quan n ư ơ n g xem như hoàng nguyên phủ khổ quỷ nhị đương ra ở mảnh này thủy v ự c phủ nói chuyện vô cùng có sức nặng hồng quan n ư ơ n g tử lại cười lạnh nói quy thiên t u ế cũng không phải là ta coi không tầm thường ngươi ngươi coi như thôi diễn q u ẻ tượng cũng sẽ phát hiện có một số việc không tính toán ra được thiên địa ván cờ thời điểm minh giang phủ bị bản cờ triệt để phong bế ngay cả hương hỏa đạo sĩ còn không thể nào vào được thôi diễn quệ tượng lại có thể thôi diễn đến cái gì q dễ nói n dễ nói một vị khổ quỷ đại tử chuyển tới một cái ghế bố trí trên bông thuyền quan lương lúc này ngồi xuống vểnh lên chân bắt chéo lạnh lùng nói độ giáp một môn bên trong có vị nhân gian chín nén ngang tên cứ gọi triệu thanh tiêu ngươi có thể biết người này đương nhiên biết rõ độ giáp bên trong khó gặp ngút trời kỳ tài hừ hừ ngươi có thể biết vị này ngút trời kỳ tài tại minh giang phủ làm những cái kia chuyện tốt Hồng quan lương tử liền đem thiên quan nương liền trong địa tử đem ván các ờ sự s tình nói ra, triệu thanh tiêu như thế nào lợi dụng tù lòng trận, nói như nào dụng lòng nghiền lợi ra, ý đồ t thần thi, lại là như thế Minh Giang lại như Phụ du là nào ù n tinh g giả loại i Minh Giang ê n muốn thủ, sát Phụ. đổ Các l chuyện ác nghe được quy thiên thuế lại về b à i ước một tiếng hắn cũng rất là bất đắc dĩ cương quyết không nghĩ tới độn giáp thế mà cùng phật quốc người thông đồng làm vậy còn muốn nhắc lên ngập trời giết chóc minh giang phủ có vị đại tiên sinh tên gọi chu huyền hắn lai lịch cũng không nhỏ là đạo tổ thân truyền lấy khê cốc trợ kinh liên phá gia tinh cung chính triệu thanh tiêu n g u y ê kia cái gọi là ngút trời kỳ tài triệu thanh tiêu bị hắn hóa thành em dương nhị khí giải rác ở minh giang phủ kia phương trong thiên địa rồi nghe tới quan nương nâng lên chu huyền quy thiên tuế lúc này liền cảm thấy sự t ì n h có chút quá kỳ quặc đã nói nói quan nương nhiều lần nâng lên vị này đại tiên sinh trong m i ệ n g lại có bao nhiêu tán dương chi ý ngươi bỗng nhiên tới tìm ta hương sư v ấ n tội sợ l à ý không ở trong lời ở chỗ vị này đại tiên sinh quy thiên tuế lúc này liền đoán c h u n g quan nương ý đ ổ đến quan nương vậy không che giấu nói đại tiên sinh đội giáp hương đã triệt để xây xong nhưng đối với đội giáp nội tỉnh không rõ lắm cần phải có cá nhân dạy một t r ư ớ hắn vì hắn dẫn dẫn đường không thành ta u tuế đầu thiên t liên lắp có n một, một ngày liền chỗ, nghe trong nước lao động giao nhân nhóm đàn luận nói minh giang phủ ra một cái kinh diễm tri tài gọi là chu huyền lấy một thanh mười sáu thế cùng chém phật quốc ba đầu phật đá tuổi c ò n trẻ còn lĩnh ngộ hình x ă n mạnh nhất thần minh đồ sơn hà đồ vị này kinh diễm nhân vật đích thật là đại tiên sinh quan nương không có phủ nhận đã như vậy vậy liền không có lời hữu ích nói quy thiên t u ế nói ta cùng với bành gia chấn thợ xăm là thiên đại cửu h o á n bọn hắn truyền xuống đệ tử mơ tưởng tại ta chỗ này thu hoạch được độn giáp đường khẩu một chiêu một thức dù là muốn ta đầu này mặn giả ta cũng sẽ không dạy hắn ngươi nếu là không vì đại tiên sinh dẫn đường ta chỗ này nhưng cũng nói được nhưng là ngươi phải dạy dỗ một cái đồ vật quan nương nói đến trọng điểm trên thực tế nàng vậy tin tưởng để quy thiên t u ế dạy chu h u ề n s á c thực không quá hiện thực nàng đến r ù a thần thủy trại cũng không phải chạy cho chu huyền tìm dẫn đường chi sử đến nàng mục đích thực sự chính là quy thiên t u ế mai rùa đội giáp đường khẩu đ ệ tử cần một tôn mai rùa pháp khí tựa h như thợ xăm giang x ư ơ n g bình thường theo lý thuyết cái này thiên hạ mai rùa nhiều đến kinh ngạc có linh tính tự nhiên vậy không ít nhưng nàng cho rằng chỉ có quy thiên t u ế mai rùa mới xứng với đại tiên sinh đem ngươi mai rùa giao ra hồng quan lương tử ngón tay g ắ c gác ở trong nước chập trờn áo bào đỏ đem quy thiên t u ế ép rất gắt chút nàng còn nói thêm đội giáp chín nén nhang họa loạn minh giang phủ thù này đại tiên sinh không có khả năng thông báo Minh giang du thần bình thủy du thần càng không khả năng nuốt xuống cơn giận này ngươi như dạy dỗ mai rùa đợi đến độn giáp đường khẩu bị phá thời điểm đại tiên sinh sẽ bỏ qua cho ngươi nếu là ngươi không giao vậy ngươi hôm nay liền sẽ đ ậ c thủ muốn mạnh mẽ lột ta mai rùa uy thiên t u ế tức giận dị thường nó đem hai đầu chân trước m á n h đ ư ợ c kích thích nước sâu thủy trại phía trên liền xếp nổi lên một đạo cao mấy chục mét từ nước tới đến quan nương thuyền bên cạnh nhưng này nguy nga t ư n ư ớ c rốt cuộc là không có cuốn lên xuống tới mà l ạ như là dừng lại bình thường là hồng quan nương tử khống thủy t i pháp hồng quan nương tử nhẹ nhàng phất, phất tay tia tường nước liền tan ra r ồ i vậy thành rồi mưa làm cho này trận r i ẳ n g có tăng thêm không ít tiêu điều khí chẳng tại song vương tiến bạt nỗi trương thời điểm bỗng nhiên không trung chuyển đến một trận sàng sàng tiếng cười quan nương ta nói ngươi sáng sớm bên trên làm sao không thấy bóng dáng ngươi lai ngươi chạy chỗ này đến, đến rồi thân hôn hiện tướng chu huyền lấy cự nhân tư thái đứng trên mặt nước đại tiên sinh ta cùng với hoa đảo tổ thụ tới đây phải vì ngươi tìm một cái tiện tay pháp khí hồng quan nương t ử chỉ vào quy thiên t u ế vỏ l ư n g nói nó mai r ù a ở nơi này thế gian linh tính đủ nhất ngươi như cầm tới về sau đội giáp thối diễn bậy t r ợ n đều cực kỳ linh thông h ả ngươi là tới đây gỡ giáp chu huyền vì tìm quan nương liên hệ khổ quỷ đi trùng kiến minh giang phủ tại viện y học bên trong hỏi qua rồi vu nữ thương văn q u ầ n nàng chỉ nói quan nương trong đêm liền đi r ù a thần thủy trại còn đi làm cái gì nàng liền không biết được là gỡ giáp quan nương nói kia ta được nhẹ nhàng một chút mạnh mẽ cất đoạn đây không phải chúng ta tác phong chu huyền chú trọng cái tiên lễ hậu bình hỏi quy thiên t u ế quy ra tiên nhân ta muốn ngươi mai rủa ngươi muốn cái gì cùng ta g i ả n g nếu là ta cảm thấy giá cả phù hợp lại làm cho đến liền cho ngươi đưa tới tiền hàng thanh toán xong ai cũng đừng chiếm ai tiện nghi ta muốn ngươi mệnh quy thiên tuế âm thầm nói lấy hắn cùng thợ xăm như vậy t ự t h o á n muốn đối phương truyền nhân mệnh cũng thật là trong lòng buộc phát ra mãnh liệt khát vọng nhưng rất kỳ quái hắn t ừ nhìn thấy chu huyền bắt đầu luôn cảm thấy khí thế bị áp chế không dám giảng một chút cuồng lời nói vọng lời nói chỉ được đàng hoàng giảng đạo ta cái gì đều không cầu ta sống nhanh một năm tuổi còn có thể khao khát thứ gì ngươi nếu là cái gì đều không cầu vậy không sống nổi một năm tuổi chu huyền nói quy thiên t u ế hơn một ngàn tuổi đợi nước bên trong nói thực ra không có điểm cái gì truy cầu ngươi không phải đã sớm n h ả m chán chết rồi muốn cái gì cứ việc nói thẳng phóng khoáng lấy điểm chu huyền cái này không theo sáo lộ ra bài chỉnh quy thiên t u ế vậy mà ngây ngẩn cả người hồng quan n ư ơ n g t ử nhìn giữa lớn bộ d á ngu n g ngơ lúc này cũng cười ra tiếng cho chu huyền dựng thẳng ngón tay cái nói còn phải là đại tiên sinh một câu nói chúng không có truy cầu ai có thể sống trên một ngàn tuổi ta khao khát đứng hàng tiên ban có thể sao làm sao không thể a chu huyền nói độn giáp đường k h u nha vốn là có bản thân bầu trời thần minh cấp gọi là cái gì nhỉ đúng rồi cựu cung ngươi đem hương hỏa tu đi lên đem cựu thần chém xuống đến không vào chỗ liệt tiên ban rồi ta là dù a thân thành rồi tinh quái dù là hương hỏa tu thành cũng không có đứng hàng tiên b à n tư cách chu huyền ngươi cũng biết ta vì sao là dù a thân chính là bái cắp ngươi bành ra chấn thợ xăm ban tặng một bộ thần minh cấm địa đồ để cho ta cái này đã từng vô cùng có tiền đồ độn giáp đại pháp sư thành rồi một đầu chỉ có thể vốn tại đáy nước nước ăn c ỏ rùa đen con rùa còn muốn ta mai rùa ngươi mơ n ộ n g hao huyền quy thiên t u ế cuối cùng bộc phát hướng phía chu huyền gầm thét không ngừng chu huyền cũng nhớ tới đến giống như vân tử lương trước kia đã nói qua cấm địa hình xăm đích sắc có một ít cực quỷ dị tác dụng thậm chí từng để cho một cái nào đó kinh thành lớn đ ộ n giáp gia tộc đời thứ năm mà kết thúc sinh ra tới nữ nhi nhi tử trời sinh chính là người đeo mai r ù a chân tay đều ngắn cho nên cho tới nay hình xăm cùng đ ộ n giáp hai cái này đường khẩu liền không hợp nhau lắm hắn lúc này liền cười ha h a nói quy ra tiên nhân ngươi chớ cùng giận r ù a thân lại như thế nào không được các ngươi đ ộ n giáp tiến tổ không phải liền làm một đầu huyền quy sao nói vậy đột giáp đạo sĩ từng cái phong thái lỗi lạc nào có cái gì huyền quy không huyền quy ngươi không biết chu huyền hơi kinh ngạc biết rõ cái gì quy tiên h tuế hỏi chu huyền hai tay ôm ngực có chút đáp ý ngươi xem một chút ta cái điểm này đột giáp hương người vẫn còn muốn tìm ngươi học cái một chiêu nửa thức đâu hiện tại ta hoảng hốt cảm thấy có thể dạy ngươi chút gì hắn còn nói thêm ta đột giáp đốt nhang ngươi biết là như thế nào điểm sao tự nhiên là cựu cung thần minh nhập ngươi bí cảnh tặng cho ngươi một mảnh mai rùa không đúng chu huyền xua tay nói là một đầu huyền quy vào ta bí cảnh thôi diễn tương lai của ta về sau nhận rồi ta tiền đồ vừa rồi huyền quy hoa hương thành rồi ta hưng hỏa ta cũng là khi đó mới biết được đội giáp c h i tổ vốn là một đầu huyền quy n g ư ơ i đã từng là cá nhân bị hình xăm cấm địa ô hóa thành ruột thân chuyện này đi ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi nhưng là ta cảm thấy mọi thứ đều có tính hai mặt ngươi vậy cũng là nhận tổ quy tông rồi đội giáp hương có lẽ chỉ có ngươi đầu này tiểu huyền quy mới có thể tu đến cảnh giới tối cao đâu chu huyền bắt đầu lưới rực rỡ hoa sen quy thiên thuế lúc này liền có chút ý động hỏi chuyện này là thật vậy còn có thể có giả chu huyền nói ta cũng chính là không thể để cho ngươi tiến ta bí cảnh bên trong nhìn một cái không phải ngươi thấy ta huyền quy hương lúc này được túi đầu liền bái tại ta trong bí cảnh cùng khóc tang đồng dạng khóc hô hào bái tổ tông thật sự là rùa thân sao quy thiên tuế lúc này liền nói chu huyền chu tiên sinh ngươi có thể hay không để cho ta vì ngươi thôi diễn một quẻ có thể à chu huyền lúc này liền cho phép bất quá hắn y nguyên có chút nghi vấn không đúng lao quy à ngươi để cho ta cảm thấy rất kỳ q u á i à theo ta được biết ba đại đạo môn tầm long đường khẩu mượn sông núi khí thế thiên nhãn quan có thể không cần đoán cũng biết độ giáp pháp sư am hiệu bảy trận cường công ngươi nên am hiệu bảy trận tới làm sao trái một cái thôi diễn lại một cái bài toán đó là các ngươi đường khẩu am hiểu sự sao ta cũng không biết vì sao tại ta thành rồi r ù a thân về sau chính là xem bói bản sự lớn hơn bảy trận thủ đoạn rất nhiều có lẽ có lẽ chủng tộc thiên phú chu huyền đ ố n g nhiên dẫn bảo ý nghĩ này hắn tại chu ra ban lúc cùng nhân ngao đánh đến chết đi sống lại tiêu nhân ngao cũng là người đeo mai rùa quy tướng lớn hơn nhân tướng xem bói bản sự vô cùng lợi hại từ nhân ngao quy thiên thuế hai cọc ví dụ đến xem chu huyền tổng kết một cái điểm ai trưởng thành cái quy quy bộ dáng ai bói toán năng lực liền cường đại cùng loại hộ tộc am hiểu chạy băng băng hoàng bị từ am hiểu nghe n ó n g tin tức v, v. đều là tình quái nhất tộc mang tới thiên phú chu tiên sinh ngươi ý nghĩ vẫn luôn như thế có thú sao uy thiên tuế cũng cảm thấy chu huyền nói đến rất có đạo lý nhưng là chủng tộc thiên phú c á i này tử luôn cảm giác có chút hoạt bát hắn đ ố i chu huyền ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt thậm chí có như vậy một máy mắt hắn giống như cảm thấy hắn cùng với hình xăm ở giữa k i ề u hận cảm giác không có mãnh liệt như vậy chí ít hắn đ ố i chu huyền không có quá nhiều k i ề u hận cảm c h ắ c không được ngươi tổ tiên là huyền quy đâu vậy am hiểu t ô i diễn ngươi cùng ngươi tổ sư già càng lúc càng giống rồi thật có chút giống sao uy thiên tuế có chút kích động rất giống n chu huyền lời nói ngược lại là dỗ dành đến rồi quy thiên thuế ngàn năm thủy vực ư kiếp sống quy thiên thuế luôn luôn vì mình tướng mạo tự ti nhưng hôm nay hắn lại có chút tự hào quy quy tướng mạo cùng tổ sư ra một mạch tương thừa cái này còn có cái gì tốt tự ti ai mới là đội giáp chính t ô n g a là ngươi nha quy quy chu huyền vỗ nhẹ quy thiên thuế cái tia che kín hoa thủy nữ r o n g rêu màu lục lớn s á c khích lệ nói ngươi là chính tông những cái tia dài đến có người dạng đội giáp đại pháp sư đó mới là mẹ nó tả môn ma đạo chờ nói đại tiên sinh mời ngài để cho ta vì ngươi thôi diễn một quẻ uy thiên tuế cùng chu m u y ề n n g mở ra miệng n lớn phun ra một đạo lớn chừng bàn tay mai rủa mai rủa trên có một bộ mạch lật đổ đổ bên trong chấp động lên kíp băng cặp mắt của hắn liên bắt đầu nhìn tiến vào chu huyền mệnh số bao nhiêu ngày sau họa phúc là cấp độ cực cao thô diễn quy thiên t u ế lúc này liền thấy được chu huyền quá khứ cái này nhìn một cái quy thiên t u ế lập tức là người hắn nhìn thấy một giọt máu tan vào chu huyền hôn p h á c h giọt máu này bên trong có so thiên thần còn muốn r ồ i r à o khí tức hắn thậm chí không dám cùng giọt máu kia đối mặt dù chỉ là đại tiên sinh quá khứ hình ảnh nhưng ta có loại cảm giác ta nếu là nhìn nhiều giọt máu kia liền sẽ muốn mạng của ta quy thiên t u ế vội vàng nhắm mắt không dám nhìn thẳng muốn chờ chu huyền vận mệnh trường hà bên trong đoạn này giọt máu hình tượng đi qua mới dám tiếp tục mở mắt quan sát chờ nó lại lần nữa mở mắt thời điểm hắn liền nhìn thấy chu huyền là như thế nào đối chiến nhân ngao vậy nhìn thấy kia nhân ngao kinh người xem bói thiên phú đại tiên sinh nói đến quả nhiên không sai xem bói chính là chúng ta quy tộc chủng tộc thiên phú hắn một mực nhìn qua chu huyền quá khứ nhập minh đình giang học hình xăm trấn nhất quốc lão hội chu huyền đến tỉnh quốc gặp phải hảo quang sự tích đều bị quy thiên t u ế nhìn ở trong mắt hắn thậm chí có điểm sùng bái lên chu huyền đến rồi đại tiên sinh một đường này đi được có thể nói là đặc s ắ ca quy thiên t u ế nhìn qua nhìn qua cuối cùng nhìn vào trọng điểm chu huyền thứ bốn nén hương đ ộ giáp hương đốt nhang thời điểm đ ộ giáp tri tổ huyền quy xuất hiện chương ba trăm sáu mươi năm giữa lông mày một mảnh xương một chương ba trăm sáu mươi lăm giữa lông mày một mảnh xương một quy thiên t u ế tại chu huyền mệnh đồ sông dài bên trong nhìn thấy huyền quy c h i tổ một khắc này đông nhiên rõ ràng bản thân có bao nhiêu n ồ n g cạn gần chín trăm năm thời gian hắn không giờ khắc nào không tại rùa thân tự ti bên trong v ư ợ t qua ngày hôm nay hắn là thủ được mây mở trăng tỏ minh trong lúc nhất thời hắn thậm chí cảm thấy treo ở trên trời hạ nguyện cũng thành huyền quy hình dạng con tia uy phong đến không biên giới con tia trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do thần quẻ dáng vẻ bá khí huyền quy phảng phất thành rồi thanh khiết tế ti tại hướng hắn lung lay đầu rùa tràn ngập thần tính nói đi theo ta đi tại vô tận vận mệnh trường hà bên trong nao du linh hội thế gian mệnh số vô thường chúng ta lao tổ huyền tôn lẳng lặng nóng nhìn thuận tiện g i a tổ ta g i a tổ uy thiên t u ế đã lệ nóng d a n h trọng mà hắn kia cực đại như cỡ nhỏ đảo nhỏ bình thường mai rùa bên trên xuất hiện cựu cung đường vân chín cái hình vuông ngăn chứa mỗi một cái ngăn chứa bên trong nổi bật lấy kỳ dị phú văn tại chu h u y ề n vận mệnh trường hà bên trong uy thiên t u ế tại toán sư một đạo giống như là ngộ đạo bình thường hắn tại trường hà bên trong tuần hành được càng thêm lòng lẻo như cá gập nước u ổ i t i ế p cảm giác là hắn đã từng thôi diễn bên trong đều chưa từng, từng có thể nghiệm thư sướng quy thiên thuế a c tiếp tục ngao du thuận chu huyện vận mệnh trường hạ một mực bơi đến hôm nay chu huyện xuất hiện ở quy thần thủy trại hình tượng về sau liền không biết nên hướng chỗ nào du rồi quẹn ngươi lấy tiền đồng mai rủa lên đồng chén dao đo lường tính toán mệnh đổ sao biết được quá khứ nhìn tương lai nhưng chu huyền tương lai tựa hồ rất là kỳ quái bởi vì đại biểu hắn tương lai sông dài có chín đầu nhiều uy thiên t u ế liền lơ lửng ở kia chín đầu dòng sông tương lai chỗ ré trước không biết nên nhặt cái nào một con sông tuần hành loại hiện tượng này hạ tại dĩ vãng thôi diễn bên trong cũng có qua uy thần thủy trại giao nhân tộc dài đã từng mắc phải mắc bái bệnh đến trong thủy vực cầu hắn thôi diễn hắn trông thấy tộc trưởng kia có ba cái tương lai sông dài tại về sau nhiều năm đốn ngộ bên trong hắn liền ngộ đạo người vận mệnh bên trong có dấu vô thưởng một đạo vô thưởng chính là một đầu vận mệnh hướng đi có ít người tương lai sông dài hắc khí danh o q u ấ n nếu là du tiến lòng sông này bên trong quy thiên t u ế có thể nghe được mục nát ngủi đại biểu cho đạo này vô thường do tật bệnh mà lên nếu có tương lai sông dài mang theo hết u y sắc bơi tới về sau lỗ thai có thể được nghe đến đao binh đụng nhau thanh âm có thể thấy trong sông có oan hồn du lịch cái này đạo vô thường thì do cựu gia mà lên vị tia giao nhân tộc dài ba cái vận m ệ n h trường h ạ chính là một đạo bình thường một đạo là tật bệnh vô thường một đạo là cựu gia vô thường quy thiên t u ế đương thời liền đoán được lao tộc t r ư ờ n kia là chọc cựu gia bị hạ chú mới dính vào một thân quái t ậ t giao nhân tộc dài vô thường số lượng tốt thường tốt phán đoán, nhưng chú huyền chín không như đoán, đường sông, cũng không tốt như vậy kết luận đầu vậy vô kết rồi. bởi vì này chín đầu sông dài đều là bình thường xuân sẻ nhìn không ra dị biến dấu hiệu thậm chí ngay cả vô thường vết tích cũng nhìn không ra bên bờ sông b ù i cỏ lao b ù i bị tà dương chiếu rọi sông tại chỗ rất xa phiêu miễu chút ngư ca tiếng ca ngược lại là lạc quan mơn trốn mặt sông thời điểm dù là đường sông bên trong trống rỗng nhưng cũng không có tịch liêu cảm giác hẳn là vô t h ư ờ n g có thể lại không giống vô thường uy thiên tuế túi đầu trầm ngâm một lát sau quyết định lựa chọn trung ương nhất một con sông n a o du một phen ai ngờ hắn vừa muốn bơi qua chỗ rẽ chợt nghe tới sau lưng chuyển đến h u y ề n quy c h i tổ mang theo nhắc nhở thanh âm tốt huyền tôn vị này đại tiên sinh tương lai dòng sông vận mệnh có thể du không được d u ngươi liền vĩnh viễn không quay đầu lại được rồi nghe tới khuyên can thanh âm lão quy quay đầu lại chỉ nhìn thấy h u y ề n quy c h i tổ lộ trên mặt sông một điểm mai rùa hắn cảm thấy liền làm quyết đoán đã lao tổ khuyên trở lại vậy liền thật sự là du không được chu huyền vận mệnh không phải hắn nhân vật như vậy đủ tư cách đi nhìn lại liên tưởng lên chu huyền kia một dòng máu gió kia không dám để cho hắn nhìn thẳng máu hắn lúc này liền đình chỉ thôi diễn đường sông bên trong lúc này liền nổi lên một đoàn dòng xoáy đem hắn lôi ra ngoài vận mệnh trường hạ chờ đến quy thiên tuế lần nữa mở mắt thời điểm quanh mình đã là thế giới hiện thực k i a chu huyền y nguyên đứng đầu thuyền lâm phong giương tay giống cùng lao hữu chào hỏi tựa như lao quy ta mệnh tính được thế nào rồi đại tiên sinh mệnh ta đầu này tiểu quy không xứng tính quy thiên tuế cười khổ nói bất quá đại tiên sinh nhân tình ta lão quy nhớ cho kỹ quy thần thủy trại chín trăm dặm thủy vực về sau đại tiên sinh như ở chỗ này mưa qua ta lão quy bảo đảm ngài gió ngừng mưa cạnh không người nào dám tới quấy dày đại tiên sinh nói trước đừng nói dễ nghe như vậy hồng quan nương tử vây vây tay một mực dạo chơi ở trong nước áo bào đỏ phi thân lên một lần nữa mặc giáp trụ đến rồi đầu vai của nàng nàng hai tay chống lạnh con mắt toa lấy quy thiên thuế chúng ta tới làm cái gì quy thiên thuế lòng dạ biết、ừ. rõ nếu là thật sự cảm tạ đại tiên sinh nhân tình kêu mai r ù a giao ra đi quy thiên thuế chừng quan nương liếc mắt dầu dĩ không vui nói mai r ù a đương nhiên muốn nộn nhưng ta cái này cảm tạ quá trình còn chưa đi x o n g đâu hắn ánh mắt bên trong có thật nhiều ư u hoán hoán giận quan nương ấ y nhiều ý nghĩ của hắn vậy ngươi tiếp tục đi theo quy trình quan nương làm cái mời tư thế đại tiên sinh ngươi quả nhiên chưa từng gạt ta động i á p một mạch lấy huyền quy vì tổ ta tại ngươi vận mệnh trường hà bên trong lại hiểu chút toán sư c h i đạo cựu cung trận đồ ta l á o quy không còn c ả m tạ chi pháp lấy một mặt mai rùa cảm ơn đại tiên sinh đại ơ n đại đức q uy thiên t u ế làm nền ít nhiều có chút dài dòng nhưng là đại biểu hắn đối chu huyền từng quyền lòng biết ơn hắn không cần hồng quan n ư ơ n g tử thúc giục nữa liền vung lên chân trước lấy rùa t r ả o đi khoét mi tâm của mình sương lại cho hồng quan n ư ơ n g tử nhìn ngây ngẩn cả người nàng cung q u y khuyên căn nói uy thiên t u ế chúng ta muốn là ngươi làm độn giáp đại pháp sư thời điểm kia mặt mai rùa ngươi làm cái gì vậy uy thiên t u ế tại không có biến thành rù c ũ nhưng g là độn rắp độ độ bây giờ a n quy thiên tuế cũng không há miệng đem kia mai rùa cho phước luân ra ngược lại đi đảo mi tâm của bình dương lại làm cho quan nương có chút xem không hiểu rồi q uy thiên t u ế đầu ngón tay đã xâm nhập xương lông mày bên trong một bên khiêu động lấy x ư ơ n g rửa một bên đau đến nghe răng t u é t miệng gầm nhẹ nói k á i mặt mai rủa là nhân gian mai rủa sao xứng ta đại tiên sinh ta rủa thân gần chín trăm n ă m mi tâm của ta x ư ơ n g chính là nhất linh nghiệm mai rủa chỉ có khối này x ư ơ n g mới có thể để cho đại tiên sinh cùng đ ộ n giáp một môn bên trong được nộ thiên địa đại toán sư t r i đạo đ à tạ lão quy minh chu huyền tại hồ trong gió ốc quyền trước cám ơn quy thiên t u ế giữa lông mày x ư ơ n g lão quy mi tâm một mảnh sương tháng qua nhân gian vạn lượng kim đại tiên sinh mời nối sương uy thiên t u ế giữa lông mày sương đã cậy xuống hắn đ ỉ n h lấy c á i chán máu tơi ư cùng xương động đem mảnh kia bạch cốt vứt cho chu huyền chu huyền đưa tay bên cạnh tiếp một mảnh to bằng c h ậ u rửa mặt bạch cốt hướng phía hắn vẫn bay đi tại gió hồ bên trong tiến lên thời điểm chu huyền quát xếp thức gó giang xương cùng nhau bay ra những n à y tiểu vật sự trong gió như là chơi đùa hài đồng lẫn nhau truy đuổi đánh lộn một phen về sau cuối cùng hành quân lặng lẽ quát xếp giang xương thức gó đều dán tại mi tâm xương sau lưng theo gió tỷ lệ lệ thu nhỏ chờ khối này xương rơi xuống chu huyền trên tay lúc đã trở nên so lòng bàn tay còn nhỏ hơn tới một nửa linh tính tự nhiên không cần nhiều lời tại chu huyền trong tay dao động mấy tấc về sau đông nhiên nổi lên tốc độ chui vào ống tay háo của hắn thuận trên cánh tay trượt cho đến rừng ở chu huyền trên bờ vai khấu chặt ở hắn vai trên đỉnh cực kỳ hợp t i ế p đại tiên sinh hôm nay ta mới biết được độn giáp đường khẩu vốn có hai mạch một mạch vì toán sư c h i đạo am hiểu thôi diễn vận mệnh trường hạ một mạch thì lại lấy bảy trận làm chủ ngài là huyền quy tri tổ tự mình dẫn giáp nhập đạo tự nhiên là toán sư tri đạo ta xương rùa ngươi dùng vừa vặn tiệc tay thứ hai cái này xương rùa ra bản thân thân liền có ta nhiều năm đối với tính đạo lĩnh mộ đ nếu, nếu là như vậy về sau liền dựa vào đại tiên sinh che chở ta mặc dù không có chuẩn xác tính ra ngài mệnh trình nhưng chỉ bằng tiêm một dòng máu cùng với lao tổ cũng không dám tiến vận mệnh trường hà liền biết ngươi đại tiên sinh không phải vật chồng ao ngày nào đó tất nhiên phong vân tế hội phủ giao vạn giảm thanh vân quy thiên t u ế cực kỳ hài lòng cái này một cọc giao dịch hắn như huyền quy chi tổ bình thường vậy nhận rồi chu huyền tiền đồ được chu huyền hứa một lời chính là hộ thân phủ hắn g ầ m thét một tiếng xem như đưa tiễn chu huyền về sau liền chìm vào thủy vực dưới đáy đi gấp rút lĩnh ngộ vỏ l ư n g phía trên cựu cung tín h đồ chương ba trăm sáu mươi lăm giữa lông mày một mảnh xương hai chương ba trăm sáu mươi lăm giữa lông mày một mảnh xương hai gió hồ rừng mỏ neo thuyền thu hồi hồng quan lương tử đối chu huyền cười cười nói đại tiên sinh ta vốn là nghĩ đến gỡ một mảnh mai rùa đưa ngươi làm lễ vật nào có thể đoán được đại tiên sinh xuất thủ bất phảm giải rác mấy lời cũng làm cho kia quy thiên thuế nhớ rồi ân tình của ngươi tặng một mảnh mi tâm xương tại mi tâm xương bị k h u é t ra trước đó quan nương còn xem không hiểu nhưng khi kia xương r ù a tùy ý biến lớn thu nhỏ thậm chí tại chu huyền lòng bàn tay hô động thời điểm nàng liền nhìn hiểu rồi cái này thiên hạ có linh chi vật càng là linh nghiệm liền càng là cùng người thân hòa như nuôi ra tới đứa bé bình thường lại so sánh lên nàng vốn là muốn mảnh kia mai rửa liền rơi xuống tầm thường không đáng nhắc tới quan nương tâm ý ta lĩnh chu huyền chỉ, chỉ trên tay beo đồng hồ vàng đ ố i quan n ư ơ n g nói ngươi tới minh giang phụ thời điểm liền cho ta trong tiệm người tặng đồng hồ đưa v à g vòng khi đó ta liền biết rõ ngươi tất nhiên là có chuyện cầu việt ta kia kia không dùng á p úng ta nghe họa sĩ nói qua các ngươi hoàng nguyên khổ quỷ vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm hoàng nguyên hà thần ta mặc dù không biết kia hà thần là vật gì sự nhưng chờ minh giang phụ trùng kiến kết thúc về sau ta nhất định sẽ đi một chuyến hoàng nguyên phụ chu huyền dừng dưng nói hắn như vậy thành khẩn để cho tới nay tính cách đều hơi có vẻ nóng bỏng con lương có chút xấu hổ lên nàng cuốn quýt xua tay nói hà thần thất lạc cũng không phải một năm hai năm đại tiên sinh chớ có gấp gáp hoàng nguyên khổ quỷ đệ tử chờ được vẫn là chờ ngươi mọi việc dai nghi thời điểm ta lúc đầu cũng muốn đi một chuyến hoàng nguyên phủ chu huyền cũng không từng đã quên tại hắn tấn thăng đến thứ năm nén hương lúc hắn nhìn thấy đạo tổ huế tượng tại biến mất trước đó từng nói với hắn tiểu hậu sinh ngươi là hậu sinh khả uý lắng lại chiến sự về sau nếu là có ý liền theo tiểu lao nhân lội một chút cắt chạy phía tây dựa theo bi cảnh huyễn tượng bên trong nhìn thấy cảnh vật đến xem kia cắt chạy phía tây chính là hoàng nguyên phủ đạo tổ m ờ i chính là chỉ dẫn chỉ dẫn hương hòa đại đạo cộng thêm bên trên chu huyền bây giờ có biết tại hoàng nguyên phủ bên trong, vẫn luôn bắt ngang lấy một đầu phật quốc thông hướng tỉnh quốc thông đạo hắn càng muốn đi nhìn một chút đem người bên trong bách quỷ c h i mẫu cho đưa trở về nếu là đại tiên sinh tiện lợi kêu hoàng nguyên phủ khổ quỷ đường hẻm đón lấy quan nương nghe xong chu huyền lời nói liền cực kỳ kích động bất quá quan nương ta chỗ này cũng có một chuyện muốn nhờ t r u n g kiến minh gia phủ cần sáu tôn thần minh cấp trả lời ta tính toán đâu ra đấy có thể góp đủ năm tôn còn kém một tôn đội thuyền phía trên ta bày ra hương đường cùng khổ quỷ liên tiếp thỉnh cầu nó vì ngươi trả lời như thế rất tốt ta còn có chuyện quan trọng bên người xin được cáo lui trước chu huyền từ biệt quan nương l i ê n t h ầ n hồn nhật du di hình hoán ảnh trở về minh giang viện y học tuệ phong quan nương thì xoa xoa tay đ ể nén kích động cảm giác nói đại tiên sinh xuất thủ hoàng nguyên phủ khổ quỷ nhất định có thể tìm được hạ thần đại tiên sinh quả thật là tính tình bên trong người nếu là tình cảm đến, đến rồi ngươi không đi mời hắn cũng sẽ chủ động giúp đỡ rất có phong độ rất có phong độ hồng quan nương tử dựa mạn tuyền nhìn qua chu huyền rời đi phương hướng xi ngốc nói viện y học tuệ phong bên trong thân ư n g như cũng tại bầu trời xoay quanh nạn dân có thứ tự nhận lấy lấy đồ ăn dược phẩm đệm chăn rất nhiều thủ nghệ nhân vậy tự phát tổ chức sẽ thợ một tay nghề liền chặt chúc đ ố i tuổi chế luyện bàn ghế dựa giường băng ghế ưu tiên cho lão yếu bệnh, tàn sử dụng sẽ may và tay nghề gấp rút làm t h e o thừa làm chút kẹp đông áo khoác cho đứa nhỏ lão nhân t r ư ớ c phủ thêm chống cự lại minh giang phủ ngày càng mạnh mẽ do ó rét đạ tượng m i ệ t tượng thợ rèn chờ một chút cũng đều lợi dụng thủ nghệ của mình vì nạn dân cung cấp chút tiện lợi vì d ầ n vào trời đông giá rét rách nát minh giang phủ đưa đi có chút tấm áp hai sau đã qua hai ba ngày nhưng chu h u y n cũng không có hiệu triệu đại gia chân chính trùng kiến minh g i a phủ đám người lại cũng không gấp gáp bọn hắn đã là trong đ ấ y lòng bội phục lấy vị trẻ tuổi này đã chu huyền nói qua muốn chung kiến vậy nhất định sẽ chung kiến tất cả mọi người an tâm chớ vội thuận tiện chu huyền trở về minh giang phủ về sau chuyện thứ nhất chính là đi địa huyền nhìn một cái hỗn độn bị thu thập được thế nào rồi hắn mới vừa vào địa huyền chỗ sâu liền nghe đến rồi nồng nặc huyết tinh vị đạo cái này chỗ sâu động quật vách tường đ ỉ n h động một đục mở chính là hỗn độn thi thể m ó n thịt quần quượt rất nhiều t a thần có hiện tướng là chín đầu yêu điều đối địa u y ề n cái hố kia cắn phải là máu hô kéo c h í n lệ mà minh giang phủ mười sáu cái âm đường các đệ tử t h ì tụ tập c ù n g một chỗ, vì chính ỗ vì c h m ì khoan g thai t à h gác đây bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc nhất thời liền đứng lên có chút hóc ngực gật đầu chào hỏi đại tiên sinh ngồi ngồi chu huyền ngồi ở một bên nói với thị sơn vương hỗn độn chia ăn tiến độ coi như thuận lợi nghe đại tiên sinh an bài những ngày tà thần nhóm a kia là khỏe mạnh chiêu đại hỗn độn còn kia ba đầu đắc hổ một ngụm có thể nuốt vào một ngọn núi chúng ta đều tận lực nhấn mạnh được ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn chú ý t ư ớ n g ăn không tệ không tệ chu huyền g ậ t đầu hắn lúc này thậm chí đều có thể nghe tới hỗn độn hiếm hoi còn sót lại ý chí chuyên âm chu huyền trong thân thể ngươi có tam máu ngươi sao dám như thế hỗn độn miệng vẫn có chút cứng rắn công việc này làm được lại nhỏ một chút chế ăn không phải mục đích chủ yếu mục đích chủ yếu là g i à n vật g i à n vật kia thiên quỷ chu huyền lại quay đầu nói với hỷ sơn vương hỗn độn hỗn độn hỗn độn một phen xuống dưới những tà thần kia ăn đến liền cẩn thận rồi rất nhiều chu huyền vậy đứng đứng ngoài quan sát chia ăn hiện trường hiệu quả hắn rất hài lòng bất quá hắn ngược lại là nhìn thấy những n à y âm đường trong hàng đệ tử lại có một đại nhóm người mặc cổ đại nho sinh trường b à o từng cái tay cầm quạt lông lấy khăn bục đầu âm đường đệ tử vốn đều là chút sân man trên núi xuất sinh trên núi lớn lên ăn mặc phương diện nói qua tại nguyên thủy không quá thỏa đáng nhưng ăn mặc rất có gió núi dân tục cảm giác đột nhiên này đến rồi một đám xuyên nho bảo tử lẫn trong đám người liền lộ ra cực trói mắt những người kia không phải tới quấy dối a chu huyền chỉ, chỉ những cái kia thư sinh nhóm hả đại tiên sinh những gái k i a cũng là âm đường đệ tử lưu vân trại thì sơn vương nói chu huyền đầu tiên là xướng sở chậm thân tới về sau còn nói lưu vân trại ta đi qua à, không phải những trang phục này à. đại tiên sinh ngài là quý nhân quên sự à, lưu vân trại trước kia tín ngưỡng là cựu xà chi thần chín đầu rắn c u ố n lấy hai trăm n ă m trước văn đàn đại thánh từ kinh sơn nha tại thiên địa trong văn cờ ngài lợi dụng ba tòa tế đàn cổ xưa đem k i a chín đầu rắn bóc đi để văn đàn đại thánh lần nữa như thế hả có có chuyện như vậy cũng bởi vì bóc đi cựu xà từ kinh sơn tìm ta xem bói diêm vương quái toán là phá giải ta t mới í chu l huyền gật đầu nói.、Thì、Sơn Vương cũng liền tại lúc này hắn lại nghe thấy trong đám người có lao học cứu tựa như giáo hân thanh âm ta đều nói bao nhiêu lần ăn không ngại tinh thái không ngại mỏng ăn đồ ăn nguồn nấu chín thỏa đáng miệng nhỏ bớt ăn phải có tướng ăn ngồi phải có ngồi tướng được không bưng ngồi bất chính còn muốn làm cẩm tú văn t r ư ơ n g kia là hoàn toàn trái ngược quân tử x a bảo trừ thấy hắn sinh không đành lòng thấy hắn chết nghe hắn thanh âm không đành lòng ăn thịt hắn đều tránh xa một chút tránh xa một chút chu huyền đẩy ra đám người liếc nhìn quá khứ liền nhìn thấy một cái thanh s a m thư sinh hắn chính là từ kinh sơn ngay tại y ê u nhã dạy dỗ lưu vân trại tiểu thư sinh mà lưu vân trại chia ăn hỗn độn so với cái khác cầm đường đến gọi là một cái chú trọng chuyên môn mời thợ mộc đến cơ thịt cơ mở về sau còn phải để đầu bếp cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ chu huyền nhìn thấy nơi đây lúc này liền cười ra tiếng quay đầu lại liền đối với hỷ sơn vương gõ lên con cái khen vẫn là người đọc sách dàn vặt người hoa văn nhiều cái này lại cơ lại cắt lại đấu còn nhỏ khẩu nước chậm chủ đánh một cái i à n vặt chiếc ăn vẫn còn tiếp tục chu huyền khoát tay một chiêu đem chính mình mai rùa gọi ra tới hắn đến địa viên trừ giám sát chia ăn công trình tiến triển bên ngoài vẫn còn muốn tìm h ỷ sơn vương đến d ậ y một chút loại này yêu t ộ c mạnh sương nên như thế nào sử dụng đến như vì sao không ở rùa thần thủy vượt bên trên trực tiếp hỏi quy thiên thuế n cái biển i này nhanh h ệ cũng là cần soát điểm bước cách, yêu tộc cốt cũng c không dùng, là soát sẽ điểm h yêu y u rắp n không thể diện.、Hỷ、sơn Vương gặp một lần mai dùa, lúc này liền mở rộng mắt, liên thanh hỏi, dám hỏi đại tiên sinh đi, đại mai thể Hỷ hỏi, hỏi gặp một tầm mắt, mở lúc rùa, dám chúng ta yêu t ộ c tu hành lấy hoành x ư ơ n g làm cơ sở trừ bỏ hoành x ư ơ n g quý báo nhất chính là thân thể chúng ta bên trong có một khối đạo cốt cái cục xương này có chúng ta lĩnh ngộ thủ đoạn vết nhớ nếu là cầm mặt này x ư ơ n g liền tương đương với mời một cái cao minh lão sư mặt này mai rùa chính là kêu lão quy đạo cốt không phải là thiên đại ân tình nó tất nhiên sẽ không hiến x ư ơ n g vẫn tốt chứ giữa chúng ta có một chút nho nhỏ giao dịch chu huyền vừa cười vừa nói địa tuyệt nhiên không nhỏ kỳ sơn vương đối mặt này sương cốt cũng là nóng mắt nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi động chu huyền đồ vật liền đem mai rùa trả về nói đại tiên sinh yêu tộc đ ạ o cốt cần đặt thân thể của n g ư ơ i bên trong ngần dưỡng lấy máu thịt chi tinh gấp rút hắn linh tính linh tính vừa đến thủ đoạn của nó là như thế nào luyện thành thủ đoạn bên trong có gì môn đạo ngươi đều có thể cảm thụ được nhất thanh mà sở c h ơ thả trong thân thể ngôi đại tiên sinh phóng tới ngươi không minh kính bên trong ngần dưỡng cũng có ngang nhau công hiệu b à n h thăng thanh âm chuyển tới chu huyền bay đầu nhìn lại liền nhìn thấy bành thăng thanh phong đều tới rồi nha b à n h h u n h thanh phong các ngươi tại sao cũng tới nơi này khắp nơi thanh hôi cực kỳ chu huyền nói bánh thăng chỉ vào thanh phong nói thanh phong đại nhân có chuyện quan trọng b ở báo ta liền dẫn hắn tới rồi thanh phong chuyện gì chu huyền hỏi đại tiên sinh ta thái bình cán cân ước lượng minh giang phủ an nguy thời điểm cái cân thân bỗng nhiên vỡ vụn minh giang phủ đại thai đã tới thanh phong lúc này nói chương ba trăm sáu mươi sáu q tức ngàn năm một chương ba trăm sáu mươi sáu q tức ngàn năm một thanh phong sợ bản thân thuyết pháp không quá có thể cường điệu minh giang phủ tình thế nguy hiểm lại giảng ra càng nhiều chi tiết thái bình cán cân pháp tướng vỡ vụn về sau ta lại liên tục ba lần một lần nữa tụ nổi lên thái bình cán cân tiếp tục cái cân lượng minh giang an nguy nhưng đều không ngoại lệ sở hữu p h á p tướng toàn bộ vỡ vụn đây là minh giang phủ đại tiếp đã tới tín hiệu ta liền n g ư a không dừng bó vội vàng đến tìm đại tiên sinh thanh phong nói như thế chu huyền nghe tới nơi đây về sau liền nhớ tới cái cuối cùng địa viên tri tử con tia c h u ộ t mập nó trước khi chết nói qua muốn tặng cho minh giang phủ một hạng đại lễ nghĩ đến lời nói này đã ứng nghiệm đại lễ đại lễ là cái gì chu huyền lại hỏi thanh phong minh giang phủ chung vàng có động tính gì tạm thời không có chung vàng không có di động liền không phải ngoại địch xâm phạm chu huyền nghĩ, nghĩ. liền cùng thanh phong b à n h t h ă n g r a địa huyền trong viện y học tuệ phong tuần sắt lên những cái kia nạn dân gặp được chu huyền đều ngừng lại trong tay việc nhiệt tình chào hỏi đại tiên sinh chu huyền từng cái phất tay ra hiệu đồng thời phóng xuất ra cảm giác lực đi cảm giác quanh mình phải c h ẳ n g có gì động không có bất kỳ cái gì thu hoạch hắn liền n mầm đầu lên nhìn hướng về phía trên trời quanh quần thần ứng hướng phía ứng vẫy vây tay thần ứng nhìn thấy chu huyền triệu hắn chẳng khác nào bản sơn ứng nhìn thấy móc ra một thanh màu đen ưng vũ nói thầm pháp quyết n h ạ n qua n ổ l ô n g ương qua lưu tung nhân hóa ưng ảnh thiên địa theo hình hắn liền màu đen ưng vũ hướng trên trời quăng ra về sau thân hình hóa thành một đạo màu đen cài bóng hướng phía chu huyền phương hướng bay lượn mà đi bàn sơn lương b á i kiến đại tiên sinh bàn sơn lương nghiêng còn lưng lưng còn thân thể t ậ n lực nhường cho mình lỗ thai hướng chu huyền phương hướng nhích lại gần lấy thính lực của hắn dù là ngoài mấy chút thước đều có thể rõ ràng nghe tới chu huyền tiếng hít thở sở dĩ làm ra như vậy tư thái là bởi vì hắn đã từng l à phỉ trong trại nuôi dưỡng ưng nô. thời khắc cũng phải có thân thể động tác cho chủ nhân một cái tâm lý ám chỉ ngài phân phó ta tạ i nghiêm túc lắng nghe không dám bỏ lỡ nửa câu chu huyền hỏi lão bản hôm nay minh gia phủ có cái gì động tinh không có thân ứ n g tuần sát không có phát hiện gì thường bàn sơn đương lời nói xoay chuyển lại đứng dậy nói với chu huyền bất quá lao nô mang ngược lại là nhìn ra chút không đúng tới nói một chút nhìn bàn sơn đương nói viện y học tuệ phong bên trong người giống như là biến ít người xác định không dám xác định chỉ là một loại cảm giác bàn s ơ đương nói người cảm giác có đúng hay không chu huyền lại hỏi cũng thật ư ờ n i nói, là thuật n nghiệp hữu trên công a chu huyền nhà danh nói ta cũng là người trong giang hồ thân bất do kỷ nha về sau theo đại tiên sinh những cái kia làm điều phi pháp hãm hại lừa gạt sự ta cũng như thế đều không dính ta cùng với tội ác không đội trời chung bàn sơn đ ứng trực tiếp phát thể tay nâng được thật cao chu huyền đem hắn tay đè ép xuống nói vậy ngươi có thể cảm giác được viện y học bên trong nạn dân ở nơi nào thiếu mất tích đại khái khu vực biết sao toàn bộ minh giang phủ tám thành trở lên người sống sót đều tập trung viện y học bên trong nhân khẩu dày đặc khu vực hoạt động t i ê n là rộn rộn r à n g ràng ta cảm giác vừa tiến vào đám người liền bị pha loãng quá cụ thể sự tình ta không cảm giác được bành thăng nghe đến đó cho chu huyền ra lấy chủ ý nói huyền h u y đệ chúng ta bành ra chấn tộc nhân nhiều ta đem tộc nhân phân công ra ngoài từng nhà đăng ký nhìn xem nhà ai thiếu người cái này chiêu không dùng được chu huyền nói nếu như minh giang phủ trước mắt xuất hiện ngoài ý muốn người mất tích mà những này mất tích án lại có kẻ xấu quấy phá lời nói bọn hắn sẽ trước hướng loại người nào hạ thủ tất nhiên sẽ lựa chút không có thân bằng người cô đơn minh giang hiên hòa đại thai không ít gia đình đốt đến chỉ còn lại một người mà lại những người này không thiếu có loại kia không yêu giao tiếp nhân vật như vậy cho dù là chết rồi không thấy cũng không còn những người còn lại sẽ để ý chỉ dựa vào nhân khẩu đăng ký sợ là hưởng phí hết nhân lực vật lực là trọng yếu hơn là sẽ huyên náo lòng người bàng hoàng vậy như thế nào là tốt bành thăng lại hỏi trước mắt mà nói tìm ra dẫn đến minh răng nạn dân mất tích thủ phạm chân chính ngược lại không phải là quan trọng nhất chu huyền nói cái k i a hung thủ nút trong bóng tối ta lấy thần hồn n h ậ n dù lướt qua viện y học tuệ phong lúc không có nhìn ra chỗ không đúng đến lao bản thần ư ờ n g cũng không có nhìn ra gì thường nó ẩ n t à n g là có chút sâu muốn đem nó từ chỗ tối móc ra không quá dễ dàng cần một chút thời gian đoạn này tìm hắn thời gian bên trong hắn nếu là tiếp tục gây án còn sẽ có càng nhiều người mất tích được nhiều tìm chút con mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm buộc hắn không dám tiếp tục gây án chu huyền nói bàn sơn đứng cảm giác có bị điểm đến Coi là chu o i là c huyền là quái h ắ n d á ấ t h phất tay nói ngươi ra toàn lực ta hà có thể không biết nhưng sức người có lúc cạn kiệt ngươi những cái kia thật ứng số lượng dù sao không đủ ta muốn đi tìm ít nhân thủ ngươi đợi chút nữa đi tìm họa sĩ lính chút sơn chân thuốc bổ ngươi vất vả thời điểm cũng được chú ý thể cốt ngươi những cái kia ứng cũng muốn bổ một chút đừng mẹ chết ở trên trời rồi muốn con ngựa chạy liền phải con ngựa ăn nhiều thảo vậy liền đa tạ đại tiên sinh rồi bàn sơ đương trên mặt chất đầy cười dị vãng phỉ trong trại nếu là trại chủ khó chịu đều cầm xuống mặt người chút giận nào giống đại tiên sinh như vậy khoan dung nhân ái là ngươi sai chính là của ngươi sai không phải ngươi đừng đến gánh v a n ứ. ớ c h u huyền cáo từ bành thăng bàn sơ đương về sau liền nhật du trở về đông thị đường phố tại l a o họa trai trong hậu viện tìm mấy cái kiếm ăn hoàng b ị tử nói nhận ra ta chu huyền sao những cái kia thông linh hoàng bì tử khả năng không nhận ra chu huyền hình dạng thế nào nhưng đều nghe qua chu huyền danh hiệu lúc này liền dựng lên thân thể không ngừng đi thông chi hoàng hy ta tại lão họa trai đ ợ i nàng chu huyền nói xong liền lôi đem ghế ngồi ở hậu viện lão họa trai tại hiên h ỏ a thời điểm có đông thị long thần che chở là trên đường số lượng không nhiều không c ó bị thiêu hủy kiến trúc rồi chu huyền tựa lưng vào ghế ngồi nhớ tới hắn lần thứ nhất thấy hoàng hy lúc chính là tại lão họa trai hậu viện thời gian thấm thoát bên trong có một số việc luôn luôn không thay đổi nhưng có một số việc đã đại biến lúc đó đông thị đường phố một phái náo n h i ệ t bốc hơi mà bây giờ lại là đổ nát thê lương cùng phế tích không khác đốt đốt đốt hoàng hy dày cao gót đạp ở gạch đá bên trên chuyển đến trận trận g i ọ n vàng dáng người của nàng y nguyên xinh đẹp nàng tới lui v ò n g eo, phong tình vạn t r ù n g mặt về phía chu huyền ôi lúc đó k i ế c k h á c ngài vẫn chỉ là một cái tầm thường tiệm tĩnh nghi l ã o bản lần này lúc giờ phút này à ngươi đều được minh giang phủ đại cứu tinh người người tôn sùng đại tiên sinh thời gian thay đổi thật nhanh à các ngươi hoàng môn trốn được cũng mau chu huyền trong mắt chưa lấy ý cười nói minh giang phủ hiên h ò a hai tường các ngươi hoàng bỉ tử g i ấ u là thật t r ợ t siêu một con đều không nhìn thấy hoàng môn năng lực đều ở đây kiếm tiền tìm người bên trên ra trận giết địch cũng không phải là tộc ta thế mạnh ở nơi này phương diện không bằng hồ tộc dũng mánh gan g dạng đã am hiểu tìm người vậy ta liền chọn điểm tìm người công việc để các ngươi hoàng môn giúp đỡ chút chu huyền nói các ngươi hoàng bị tử tục nhân so minh giang phủ người sống sót nhiều hơn đi ta dùng núi tuyết trường sâm hai mươi gốc cùng ngươi làm khoản buôn bán nghe tới núi tuyết trường sâm hoàng hy lúc này vui mừng quá đỗi nhưng rất nhanh lại thất lạc xuống dưới hoàng môn mạng lưới tin tức như vậy linh thông nàng đương nhiên biết rõ bắt p h ụ cáo môn vì cảm tạ chu huyền ân tình đưa tới một g i tiếp lấy một g i sân chân thậm chí ngay cả hồng sâm đồng tử như vậy trí bảo đều đưa tới rồi hoàng môn cầu làm quan cầu cái này tiền, ở thế tục bên trong yêu thích yêu kiếm không tiền, lại biết, tiền, tại thế trong nhất, nhưng này bên hương h ở ỏ A thần cái h như ặ n đường, trên đường tảng g đ tựa bình thường, quản nó là lớn là nhỏ, là chọn là phương, là là là là đ này g g người đều sẽ không a qua n nhìn nhiều bên trên đều sẽ lít mắt, m làng quan. À, quan. cái này phương giữa thiên địa lớn nhất quyền lực đều nắm giữ ở hương hỏa thần đạo những đại nhân vật kia trên tay làm kia là con sao kia là n ổ tài hồ tộc nâng phủ lên đại tiên sinh đại thế thì sơn vương đều muốn đứng hàng tiên ban mà chúng ta hoàng môn nhưng phải vì hai mươi gốc trưởng sâm đặc trí hoàng môn trung pi là không có gì lớn tiền đồ hoàng hy có chút hối hận lên t h ầ n s ắ c không đúng chu huyền vậy nhìn thấy liền hỏi cảm thấy giá tiền không thích hợp h ả như thế nào là giá cả không thích hợp chỉ là trưởng s â m quý giá hai mươi gốc số lượng quá nhiều nếu là không nghe một chút đại tiên sinh phân p h ó chúng ta hoàng môn làm chuyện gì chúng ta là quả quyết không dám nhận chịu hoàng hy đem chính mình tiểu tâm tư cho hần nút lên một lần nữa đem câu chuyện chuyển đến trên phương diện làm ăn chu huyền nói có dấu rất sâu kẻ xấu tại giết hại minh giang phủ dân chúng cái này kẻ xấu thủ đoạn có chút khó giải quyết ta hy vọng tìm ngươi hoàng môn tương trợ các ngươi hoàng môn đệ tử nhiều giải đến viện y học tuệ phong từng góc k u ấ t không minh đi dùng làm con mắt của ta chính là giúp đỡ ngươi xem nhà hộ viện kia kẻ xấu biết rõ chúng ta hoàng môn đệ tử ở khắp mọi nơi cũng không dám động thủ tiếp lấy giết người chứ sao đây là ngươi lý giải ta cảm thấy ngươi lý giải được không sai chu huyền cười tủm tìm nói nếu như các ngươi đáp ứng đến, đến rồi hai mươi gốc trường sâm ta phái du thần ti đưa đến trong phủ hai mươi gốc sợ là không đủ dù sao muốn xuất động nhiều như vậy hoàng môn đệ tử giá cả cần đi lên nâng nâng hoàng hy than thở nàng cũng đành chịu hoàng môn lần này đại cục bên trong chỗ cơ tốt không có vớt lên nhỏ hơn nơi cũng nên nhiều vất chút giống hôm nay cơ hội như vậy không phải rất nhiều lại thêm chu huyền mang lên mũ dạng còn nói thêm cái này mười cây trường sâm tăng thêm hoàng môn liền phải mạng khác lại làm một ít chuyện tận khả năng nhất đem vậy được không kẻ xấu tìm ra sở dĩ nói dùng hết khả năng chính là chu huyền cho rằng hoàng môn là không có năng lực gì tìm tới kia kẻ xấu nhưng để bọn chúng hỗ trợ tìm xem các cỏ ôm con thỏ vạn nhất không cẩn thận ôm đến đến rồi đó chính là niềm vui n g o ạ i ý mẫn rồi đại tiên sinh bỏ ra nhiều tiền như vậy hoàng môn tất nhiên toàn lực ứng phó hoàng hy lúc này liền nhận lời số dưới để hoàng môn người mau chóng tập kết chu huyền kể xong lời này liền thân hồn nhật du trở về viện y học hoàng hy rất là khó qua chu huyền đem giá tiền sách được càng là quyết đoán nàng lại càng cảm thán hoàng môn bỏ lỡ chân chính đại thế ai muốn đạt được a đương thời trang một cái thần thâu đường chủ đều muốn cầm hình xăm đến trao đổi người trẻ tuổi mới trôi qua bao lâu liền lơ lửng mà lên có thể sở thanh vân đoạn thời gian kia bên trong hoàng môn không có đem chu huyền bắp đùi ô m tốt cũng sẽ không quái chu huyền thành rồi đại bằng điệu về sau không mang theo hoàng môn bay lượn rồi hoàng môn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất hoàng hy than thở từ cố tự mà nói chương ba t quy tức ngàn năm hai chương ba t quy tức ngàn năm hai trở về viện y học vệ phòng chu huyền liền đi phía sau núi đình nghỉ mát đình nghỉ mát bây giờ là chu huyền nhà mới ngũ sư m i n h triệu vô nhai vân tử lương tiểu phúc tử đã tại ngoài đ ỉ n h dựng lên xa hoa phòng trúc phòng trúc hai tầng cũng xứng có ghế trúc ghế trúc bàn gỗ làm chu huyền lúc chạy đến mọi người đã ăn được toàn gà rừng m i ế n hấp nấu xào có thể hưng ơ được người qua đường một cái lảo đảo sớm như vậy ăn cơm rồi chu huyền ngồi ở lầu một bàn gỗ trước nhìn qua lấy ánh sáng cũng không tệ lắm phòng trúc khen ngũ sư h u n h tay nghề của ngươi không tệ à nhanh như vậy cho ta đặt mua cái nhà mới ngũ sư h u n h đầu đầy mồ hôi cầm môi gỗ múc vạc gốm bên trong nước lạnh ừng ngực ừng ngực uống liền ba ngủ lớn vừa rồi ngừng nói n h a i tử vậy giúp không ít việc đâu ta hôm nay xem như phát hiện phát hiện cái gì chu huyền hỏi kia n h a i tử a đừng nhìn suốt ngày đấu võ m ộ m làm việc đến thật không tệ phảng phất có người tại khe ta a ngạch a ngạch mới nói nổi lên triệu vô nhai ngoài phòng truyền đến một trận lửa đen thanh â m tiếp lấy triệu vô nhai liền xuất hiện trên bờ vai khiêng cái trúc miệt cái dương hắn đem cái dương đặt tại trên mặt đất trong dương một trận đình lánh len kèn âm thanh trong dương đều là chút cái gì liền hướng trong nhà chuyển chu huyền hỏi lĩnh vật tư đều là bà bối triệu vô nhai mở cái dương móc ra rượu nước ngọt gạo mặt lương dầu tiện thể còn cầm một cái tinh mỹ đóng gói hộ ném cho tiểu phúc tử phúc tử ăn cái gì nha tiểu phúc tử hỏi sô cô la triệu vô nhai mở một vò rượu ngã ba chén cho chu huyền ngũ sư huynh cắt rót một chén uống gì nước nước có bốn mươi độ sao uống rượu triệu vô nhai uống trước một đại chén cái này rượu quá thơm đem lầu hai ngủ ga ngủ gật vân tử lương cho hương tịch rồi xúc sinh uống rượu đều không gọi ngươi sư tổ g a ra, ra vân tử lương một lần lâu chu ũ n g đổ một bát. t ế là, người cả phòng, nên cả ố uống rượu, n uống rượu, nên ăn ăn n g rượu rượu, xô cô xô cô la ăn xô -cô la, s i huyền hoạt thoải h một gọi cái mái. là c h u n g ầ m lấy cười nói ta tính nhìn ra cái này minh giang phủ phải nắm chắc chứng kiến ngươi ngó ngó các ngươi trừ ngũ sư m u n h tìm việc làm các ngươi cũng bắt đầu dưỡng sinh l ã o vân một ngủ ngủ một ngày sẽ không lại cho các ngươi tìm một chút chuyện làm người đều qua tinh thần xa suốt rồi đó là chúng ta tinh thần xa suốt sao viện y học như thế lắm lời từ người ai không tinh thần xa suốt ta triệu vô nhai nói tất cả mọi người có cơm ăn có rượu uống không có chuyện làm không phải làm nhảm việc nhà chu í huyền là ư đác. Ta nghe một ngụm rượu phúc tới vội vàng vô triệu vô nhai bà vai nhai tử đi làm gì a để cốt lão hội thành hoàng đệ tử cầm loa lớn cho ta thông chi hoàng bi tử là ta gọi tới cho tất cả mọi người trong nhà hộ viện đứng gác canh gác không thể đánh lung tung vậy ta phải nhanh đi ta khiêng vật tư trở về nhìn thấy có mấy cái hoàng bi tử cho người ta đánh chết triệu vô nhai đặt b á t rượu liền đi ngoài phòng cưới lửa đen liền đi rồi vợ tiếp tục trò chuyện chu huyền nói với vân tử lương lao vân nhờ ngươi n g nhìn tốt đồ vật cái gì nha vân tử lương hỏi ngươi n g á ngó cái này chu huyền tay phải hướng về phía tay trái lòng bàn tay một chỉ một mặt mai rủa liền từ trong tay á o trôi ra dán tại trên lòng bàn tay đột giáp mai rủa vân tử lương khẽ vươn tay đi bắt kia mai rủa mai rùa không ngừng run run dậy đang dãy rùa hắn lúc này liền kịp phản ứng cái này mai rùa cực linh động liền thay đổi tư thế cẩn thận nâng trong tay nhìn khi hắn đem mai rùa xoay ngược lại liền nhìn thấy mai rùa sau lưng dáng co lại hơi bản q co xếp giáng xương thức gõ lập tức đã nói nói cái này mai rùa từ đâu tới quy thiên thuế nhân vật này nghe nói qua sao hắn móc rồi mi tâm một mảnh xương đưa cho ta tiểu tử ngươi kiếm được vẫn tử lương nói mảnh này mai rùa bên trong có kia lão quy tích chứa tu hành môn đạo hắn đoán chừng có tám nén hương đầu ta trở về chính là muốn cảm nộ cảm nộ cái này môn đạo vậy cũng tuệ h không được tranh thủ thời gian cảm n g ộ đi đến lúc nào rồi ngươi lại còn ăn được cơm chu huyền vì tăng tốc chu huyền cảm nộ tiết tấu tiểu phúc t ử trước thời hạn cho chu huyền mở cơm một bát gạo cơm đắp hai cái thị t kho tàu gà dừng chân lại xứng chút rau xanh trộn lẫn một môi nước tương ăn đến chu huyền đón k h i ê hương ăn uống no đủ chu huyền liền lên lầu hai lầu hai là một sạp lớn sở hữu sàn nhà đều dùng đệm chăn che lại nằm lên liền có thể ngủ chu huyền thư thư phục phục nằm xuống khởi động không minh kính một chiếc gương vẫn trước mặt chu huyền xuất hiện trong kính thế giới triển h a i chu huyền lại thành rồi trong kính thế giới vô thượng ý chí tiêm ộ t mặt mai rủa giống một điều cá bơi từ chu huyền trong tay h áo bay ra đầu tiên là rụt r ẻ quen thuộc một trận trong gương thế giới xác nhận là an toàn vực về sau liền bắt đầu ở nơi này rộng lớn trong thiên địa ngao du b ư ớ c lên theo mai d ù a thoải mái tùy ý du động chu huyền liền nhìn ra mánh khỏe mai d ù a tuần hành lộ tuyến cũng không phải là lung tung vô trường mà lại đang du động về sau liền sẽ sinh ra bích lục tung tích những này tung tích tạo thành một gương mặt cổ quái p h ù văn phía trước bốn đạo p h ù văn đụng vào chu huyền trên thân về sau hắn liền có thể tạ vỡ vụn phủ văn điểm sáng bên trong lĩnh nội chút thủ đoạn những thủ đoạn này là đội giáp toán sư một đạo trước bốn nén hương thủ đoạn cái này lớn l thứ năm nén hương gọi là quy tức ngàn năm đem chính mình tập trung tinh thần tiến vào một loại trạng thái thông minh thu liễm bản thân hưng hỏa cảm giác nhưng lại có thể hành động tự nhiên mà xung quanh thế giới phản phất thành rồi hoàn toàn yên tĩnh thủy vực xung quanh thanh âm để ở đây phóng đại cùng loại chu huyền đem cảm giác lực toàn bộ thả ra thời điểm trạng thái quy tức ngàn năm t h i pháp có thể đem toàn thân khí tức thu liễm giống một cái hội di động hòn đá chu huyền nhớ tới đã từng thấy qua dị quỷ nhân ngao cũng có tương tự thủ đoạn lão quy nhập định nhưng là nó nhập định về sau liền thật sự thành rồi tảng đá vô pháp di động chỉ có thể ở tại chỗ cầu l ấ y thu liễm khí tức về sau có thể hay không di động chính là mấu chốt không thể di động chính là tảng đá có thể di động đó chính là ẩn thân người chu huyền nghĩ thầm ta có di hình hoãn ảnh thần hồn nhập du chi thuật có thể khu động nhân gian cực tốc tiếp cận bất luận kẻ nào lại phối hợp thêm ta quy tức ngàn năm hoặc ta đại khái so phong tiên sinh càng thích hợp đấm giết hắn đem quy tức ngàn năm chi thuật trở thành một loại thuật ám sát nhưng khi về sau ba bộ phù văn đều tiến đụng vào chu huyền thân thể về sau mới khiến cho hắn tin tưởng ngôi lai、like, quy tức chi thuật mới là độ giáp toán sư c h i đạo bên trong trọng yếu nhất một tầng thủ đoạn nó là độ giáp tính đạo nền tảng l i ề n tại chu huyền thể nội như sau cơn mưa mang mùa xuân bình thường thẳng tắp t h ứ c tỉnh thứ sáu nén hương vạn vật sinh chu huyền học hình tượng bên trong quy tiên thuế trước đem cảm giác của mình hương hỏa khí tức toàn bộ thu liễm sau đó đem thể nội cảm giác lực ngưng tụ đến h a i mắt phía trên thị lực của hắn thính lực được phong thích được cực xa tại thời khắc này hắn mới biết được có cây sinh trưởng cũng là có thanh âm có biến hóa cỏ cây kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trưởng thành thời điểm t h ủ văn lấy cực nhỏ biên độ lôi kéo lúc sẽ sinh ra cùng loại cắt n g h lay động lúc xa xa thanh âm ngoại trừ có cây sinh trưởng chu huyền còn có thể nghe tới linh hồn tại sinh sôi thanh â m t ỷ như kêu mặt mai rùa hồn thể một chút xíu nảy nở sẽ ở mai rùa bên trong phát ra hùng ngục hùng ngục bổ sung v ă n g động vạn vật mới sinh về sau mới có mệnh đồ không biết hắn sinh liền không biết hắn mệnh đồ ở đâu thứ bảy nén hương chúng sinh chi mệnh q uy thiên thuế hình tượng tiếp tục cùng chu huyền biểu thị thứ bảy nén hương thủ đoạn đồng dạng vẫn là chu huyền tiến vào trạng thái quy tức cảm giác lực xuyên vào đến thai mắt phía trên lần này hắn chẳng những có thể nghe thấy trông thấy linh hồn loại hình sự vật thậm chí có thể trông thấy lực lượng hưng hỏa hiện hình hắn nhìn về không minh thế giới bên trong chín cây tổ thụ có thể nhìn thấy bọn chúng thân cây sẽ có một loại tính thực chất ánh sáng lộng lây vân quanh sáng bóng rất là tinh khiết giống một mảnh lại một mảnh có sắc pha lê không mang một chút xíu tạp chất hắn lại nhìn phía bản thân có thể nhìn thấy bản thân quanh thân cũng bị một tầng hào quang màu xanh lam bao k h ỏ a nhưng là hắn ánh sáng lộng l â y cùng trong kính thế giới chu ra cây liếu so sánh màu sắc là giống nhau như lúc dù sao hắn cũng là đọa thần truyền nhân chỉ là sáng bóng độ tinh khiết lại lớn có khác biệt bao khoả chu huyền ánh sáng lộng lẫy bên trong trừ bỏ chủ thể là màu như nhiều năm không có tu tập cửa gỗ vân gô rách nát sơn từng mảnh b o n g ra từng mảng sáng bóng chính là lực lượng thuộc tính màu sắc độ tinh khiết liền đại biểu đối phương hương hỏa đ ạ o đi cao minh tới trình độ nào tỉnh quốc tu vi không thể gặp có bộ này phát m ô n những cái kia thật giả lẫn l ộ n người phô trương thanh thế người trong mắt ta tựa như cùng bài trí chiêu này chuyên môn đối phó lão lục chu huyền rất l à oán giận nói hoàn toàn quên đi hắn đã từng mới là minh giang phủ bên trong rào hạt nhất lục thứ tám nén hương chúng đích tri hà vẫn là quy thiên t u ế tại hình tượng bên trong dùng ra tầng này thủ đoạn chu huyền xem mẹo vẽ hổ Tại đây chính là ự c vận mệnh trường hạ chu huyền nhìn thấy đầu này chỉ có độn giáp toán sư đệ tử tài năng trông thấy sông liền nhớ tới quy thiên thuế tự cấp hắn thôi diễn thời điểm với hắn vận mệnh trường hạ bên trong tuần hành lấy cảm giác lực nương theo gầm nhẹ chấn động ra một người nào đó vận mệnh trường h ạ liên tục tam trọng thủ đoạn đều ở đây quy tức trên cơ sở kéo dài được đến đội giáp lớn t o á n sư dựa vào nguyên lai là lạng yên không tiếng động tiến vào những người còn lại vận mệnh trường h ạ nhập sông dài người cũng biết h ắ n quá khứ nhìn theo kiếp sau chu huyền thở ra một hơi dài từ trạng thái quy tức bên trong đi ra không minh thế giới bên trong liền có một thanh nằm ngang ở chân trời thần cung cùng với một con ghẽ vào dưới cây nghỉ ngơi bạch hồ ly nên điểm sắt phong thần rồi chu huyền đã ở không minh tính bên trong lĩnh ngộ đến đội giáp tám nén hương hòa thủ đoạn xem như xác thực một cọc sự t ì n h còn dư lại một cọc đại sự chính là cho hỷ sơn vương tiễn đại nhân điểm sát phong thần để bọn hắn hai người trở thành nhân gian thần minh cấp chu ra tổ thụ đem thần cách đưa tới chu huyền la lên một tiếng về sau không minh thế giới bên trong liền vỡ ra một cái khe tổ thụ thông qua cùng chu huyền khóa lại liên tiếp dùng cổng gô đem viên hướng kia kim sắc nhanh cây đưa tới căn này kim sắc nhanh cây nguyên bản lệ thuộc vào thần thâu đường khẩu dị quỷ quỷ thủ mà bây giờ cái này thần cách chính thức đổi chủ hồ môn đường khẩu hỷ sơn vương ta lấy vô thượng ý chi chi danh sắc phong ngươi làm bầu trời thần minh về sau n g ư ơ i thủ hộ minh giang phụ không được có làm trái chu huyền ngón trỏ chỉ hướng v i ê n kia trôi nổi đại địa trên cái khe kim sắc nhánh cây đầu ngón tay chính là hiệu lệnh kim sắc nhánh cây đáp lại chu huyền hiệu lệnh hướng phía con kia đã tại bên cây quỳ xuống bạch hồ ly xâm nhập đến hồ ly trong lồng ngực hồ môn hỷ sơn vương cảm ơn ta chủ sắc phong ngày sau ta tất toàn tâm toàn ý thủ hộ minh giang nếu có vi phạm thủ ngũ lôi chu d i ệ thị sơn vương lúc này hướng phía không minh thế giới bên trong chu huyền quỳ xuống đất dập đầu phản phất quân thần một ngày này tỉnh quốc cự phụ đến không hết hồ ly đều leo lên sở thuộc châu phủ bên trong ngọn núi cao nhất cùng nhau nhìn xem ánh trăng trắng nuốt ánh trăng bên trong có một con hồ ly c á i bóng tay cầm một cái n h n h cây chúng ta hồ tộc có bản thân bầu trời thần minh nha đông sơn có cáo vùi sơn c h i vương thị thần vĩnh sinh hồ ly thét lên ánh trăng bọn chúng về sau sinh tồn c h i đạo lật ra chương mới bình thủy thần tiễn ta lấy không minh thế giới vô thượng ý chí c h i danh điểm sát phong thần về sau ngươi chính là mới cung chính thần tiễn công chính không thiên vị tiễn đi như lưu tinh thần đạo trường tồn chu huyền lần nữa huy động tay phải một đạo thiên vũ phiêu dội mà xuống thuận đại địa khẽ hở trôi tiến vào bầu ì trời h phủ bên t n g thần minh ti r cấp. cấp có giám thị thiên địa chức trách bên người nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng là tình quốc quyền lực bản thân thần minh cấp phối hợp ý chí thiên thư có cải thiên hoán địa trí năng thần minh cũng không phải là quyền lực là chức trách g i a thân tiễn đại nhân đột nhiên đứng lên hướng phía thiên vũ phủ xuống phương hướng bắn một tiễn tạ chủ ta sắp phòng về sau năm tháng dài rằng giặc ta như cùng đ ờ i trước cung chính bình thường ở trước mặt một bộ mặt sau một bộ có làm trái tín nghĩa sứ mệnh ta đang tiễn tựa như mũi tên này bình thường tiễn cứ gãy người v ò n g rằng ở đây tay phải hắn chăm chú một nắm kia đã bắn vào không minh thế giới thần tiễn liền đột nhiên cứ gãy thành hai đoạn một ngày này minh gia phủ bình thủy phủ cắt thêm một tôn thần minh c ấp tiễn đại nhân thừa kế đợi trước thần tiễn thần cách trở thành một đợi mới cung chính thì sơn vương thay thế quỷ thủ thân cách trở thành tỉnh quốc hơn hai nghìn năm đến nay tôn thứ nhất yêu tộc thần minh cấp thiên hồ hô mệt mỏi ta quá sức không minh kính đóng lại chu huyền ung dung tỉnh lại đêm đã thật khuya nhưng lầu hai sạp lớn bên trên trừ chu huyền không còn gì khác người đều đã trễ thế này lao vân ngũ sư huynh bọn hắn không ngủ được chu huyền lúc này rời khỏi giường rơi xuống lầu trúc lầu trúc một tầng vân tử lương lữ minh c ô n tiểu phúc tử triệu v ô nhai đều ở đây tán gẫu chứ những n à y người trong nhà còn có một vị khách lạ chính là sơn tổ lý trường tốn lý trường tốn tại cùng vân tử lương trò chuyện tầm long đạo môn chuyện cũ lữ minh c ô n triệu vô nhai tiểu phúc tử thì trò chuyện về nhà ai tiểu phúc tử ngươi có phải hay không rất lâu không có tìm huyền ca nhi muốn tiền công triệu vô nhai hỏi thiếu ra bận điệu khả năng không nhớ tới ta tới tiểu phúc tử cười hắc hắc nấu lấy nước trà bận điệu cũng không được à, ngươi tiền công cũng không thể khất nợ ta ngày mai sẽ giúp n g ư ơ i m u ố n ngươi nhưng không biết huyền ca nhi mặt ngoài phong khoáng trên thực tế bà lão ngươi không tìm hắn mớn hắn không cho ngươi triệu vô nhai trực tiếp bồi đèn chu huyền ngoa tạo nhai tử nhà mẹ nó sau l ư n g dế chú ý ta đúng không chu huyền lúc này nói nhưng triệu vô nhai không có phản ứng cũng không có nghe thấy chu huyền nói chuyện đồng dạng tiếp tục lỡ trách chu huyền các ngươi nhưng không biết huyền ca nhi kiếm lời d i như vậy chút tiền đều không mời ta xuống ký viện rõ ràng bên cạnh ta không có cô nương hắn còn không tìm một cái phục thị phục thị ta ai bây giờ muốn tìm cũng không tìm tới ký viện đều bị hỏa tiêu chu huyền chạy tới căn phòng trung ương triệu vô nhai còn tại dế c h u i không ngừng nhà mẹ nó không xong ta không ở trước mặt ngươi dế c h u i ta còn chưa tính ta một đại người sống đứng đâu ngươi còn dám dế c h u i ta chu huyền một cái tác nhân ở triệu vô nhai trên bờ vai ai nha triệu vô nhai nhìn lại là chu huyền lúc này a một câu hỏi huyền ca nhi ngươi chừng nào thì tới được ta tới s ớ m a ta làm sao không nhìn thấy ngươi ta liền từ lầu trúc cấp trên nên ngang đi xuống a nói nhảm triệu vô nhai nói ngươi như vậy đại khai đại hợp đi xuống ta có thể không thấy được ngươi ta muốn là gặp lại ngươi ta còn có thể giảng nói xấu ngươi sao nha sau lưng dế chối người còn như thế lẽ thẳng khí hùng chu huyền làm bộ muốn cho nhai tử một cái cốc đầu đống nhiên một mực tại trò chuyện chuyện cũ lý trường tốn đứng lên đôi chu huyền ôm của nói đại tiên sinh chúc mừng a h i ể u đ ộ n giáp quy tức ngàn năm hành tàu im ắng ảnh qua vô t u n g ngươi t ử vừa rồi xuống lầu đến lên tiếng ngay cả ta cũng không có kịp phản ứng đúng rồi quy tức ngàn năm chu huyền lúc này mới suy nghĩ ra được c h ắ c không được triệu vô nhai hôm nay là gan lớn như thế ở trước mặt giảng nói xấu h ắ n từ không minh kính bên trong r a tới không biết sao liền sử dụng r a quy tức ngàn năm thủ đoạn tới cái này cái chiêu gì a ngay tại trước mặt chúng ta đi chúng ta đều không phát hiện được triệu vô nhai về hỏi lý trường tốn lý trường tốn vân vây tròm dâu dê nói quy tức ngàn năm chi thuật có thể thu liễm cảm dất lực hưng hỏa khí tức thậm chí đi lại thanh âm hô hấp thanh âm tất cả đều có thể ẩn nấp không có tiếng bước chân ta có thể lý giải à nhưng lại lớn như vậy cái bóng người ở trước mặt ta lắc ta thế nào còn không nhìn thấy đâu triệu vô nhai rất là n g h i hoặc để chứng minh mình không phải là đ ạ o m g hắn còn hỏi thăm lữ minh k h ô n ngũ sư minh ngươi vừa có đúng hay không cũng không còn nhìn thấy huyền hậu ca chút đấy s ắ c thực không thấy được mà lại ta còn liền nhìn qua thang lầu chỗ ấy đâu lữ minh k h ô n giảng ở đây trong tay lóe ra một đạo hàn mang đem nơi thang lầu một con, con rán đông đinh hắn đi tới đem chút diệm đa rút dắt lấy con rán sợi dâu ném tới ngoài phòng sau đó hô tiểu phúc tử múc một bầu nước giúp hắn rửa tay muốn nói ngũ sư huynh trước kia làm qua chu ra ban á môn m lại là đao thủ xuất thân thính lực thị lực vậy dĩ nhiên là không có giảng ngay cả hắn đều không có nhìn thấy chu huyền xuống lầu như thường lệ lý tới nói thật sự là giảng không thông vân tử lương tinh tế quan sát chu huyền một trận về sau nói cái này độn giáp quy tức chi pháp cũng không phải là chỉ là ẩn nấp đơn giản như vậy một khi quy tức liền đem thân thể tan vào trong t h i ê n địa như không chung bụi đất trong đêm ám vô ảnh vô hình nếu không phải huyền tử chủ động tiếp xúc ngai tử sợ còn không phá được gần có huyền diệu như vậy chu huyền cảm giác có chút niềm vui ngoài ý muốn ở trên không minh thế giới bên trong lúc chu huyền liền cảm giác phương pháp này là đội giáp toán sư một đạo bên trong nhất tinh thông đâm giết thủ đoạn bây giờ nhìn thủ đoạn này không chỉ có riêng là dùng cho đâm giết một cái ngay cả chín nén nhang sơn tổ đều nhìn không phá ẩn hình p h á p môn mà chu huyền lại có nhân gian cực tốc chỗ nào đều đi đến về sau a i còn dám sau lưng dế chui ta ta liền chạm sau lưng của hắn đâm hắn thận chu huyền vui vừa nói triệu vô nhai ngay xong một trận thật đau u n g quýt đem thận nơi tre sợ bị một ít người t à n hình tại chỗ cắt thận chu huyền bây giờ vui mừng quá đỗi nhưng hắn y nguyên có chút không hiểu chỗ hỏi đến vân tử lương tầng này thủ đoạn tên cứ gọi quy tức ngàn năm là đ ộ n giáp toán sư một đạo thứ năm nén hương thủ đoạn chỉ là tầng này thủ đoạn liền đủ để tại chín nén nhang sơn tổ chức mặt tần nấp thân hình có đúng hay không cũng quá mức tại cường đại lấy năm nén hương thủ đoạn l ừ a bịp chín nén nhang quá khoa trương một loại thủ đoạn hai người dùng chính là hai loại hiệu quả khác nhau lý trường tốn nói ngươi có thể l ừ a bịp qua đưa ta trừ thủ đoạn bản thân huyền diệu bên ngoài vẫn cùng ngươi cảm giác lực có quan hệ ở trong đó có cái gì thuyết pháp chu huyền hỏi thuyết pháp lớn đi lý trường tốn một bộ nhìn nâng chén vàng xin cơm bộ dáng nói cảm giác lực chính là tình quốc hương hỏa thần đạo bên trong cứng rắn nhất đồng tiền mạnh rồi q uy tức chi pháp chính là thu liệm khí t ứ c giấu tại thiên địa không gian trong khe hở cảm giác lực càng mạnh liền càng là có thể tìm tới đầy đủ khe hở ở thân cảm giác lực không đủ cũng có thể tìm tới khe hở nhưng chỉ có thể giấu một chút xíu không bằng không giấu chính là bởi vì ngươi vị này đại tiên sinh cảm giác lực vượt qua không ít thần minh cấp mới có thể đem thân hình nhận ngấp được như vậy hoàn mỹ vân tử lương cũng nói cảm giác lực cường đại những cái tia đường khẩu thần diệu chiêu thức tài năng hoàn mỹ sử dụng ra có dạng này giải thích chu huyền liền cảm giác tâm tình thật tốt cảm ơn qua vân tử lương lý trường tốn muốn đi ra cửa thôi diễn viện ý học tuệ phong bên trong nhân khẩu mất tích chi mê đi thôi vừa vặn chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi triệu vô nhai vặn eo bẻ cổ bọn hắn đều ở đây lầu một nói chuyện tiếm không có đi nghỉ ngơi không phải là bởi vì không buồn ngủ mà là sợ quáy dày đến không minh thế giới bên trong lĩnh ngộ độn giáp thần thông chu huyền chương ba trăm sáu mươi bảy trong đêm nay sương hai chương ba trăm sáu mươi bảy trong đêm nay sương hai chu huyền ra lầu chúc về sau trước tiên ở đình nghỉ mát bên cạnh ngồi hắn tiến vào bí cảnh bên trong m u ố tại xem địa bên chỗ sâu thời điểm chu huyền đại động qua hương hỏa dùng ra rất nhiều hương hỏa thủ đoạn nhưng bách quỷ c h i mẫu cũng không di động bây giờ lại đến xem xét một hai bảo đảm bách quỷ tri mẫu còn tại hoàn toàn ngủ say hắn đi rồi bị cảnh hát thủy bên trong hồng sâm đồng tử giếng máu não người phật cốt chủ não tường tiểu thương, đều ở đây ở vậy u đuổi i chơi, khoái được trò hoạt. t không, không h chính ú h u y tường ư h vì vậy công trình sư bị vô thượng ý chí bầu trời thần minh coi là phong mã hiến tức kẻ đầu tiên trấn áp tại đông thị đường phố phong thủy trận bên trong là nên đem nàng thả ra rồi ngày mai đi chu huyền nói hắn cảm thấy công trình sư bị chấn áp hai ngàn năm cũng nên thả ra rồi mà lại hắn thứ năm nén hương chính là thả i hí đường khẩu cái này đường khẩu bây giờ đã hoàn toàn t u y ệ t tích chu huyền còn chỉ vào công trình sư dẫn hắn nhật đạo xây xong cái này thứ năm nén hương hỏa ngày mai hỗ trợ thả nàng ra tới ta rất nhớ nàng tường tiểu thư nói chu huyền gật gật đầu đáp ứng về sau liền đi hát thủy trung ương thanh hoàng thần miếu còn tại trấn áp bách quỷ trí mẫu nhưng bây giờ bách quỷ trí mẫu còn tại dãy ruộng trên người bách quỷ có mấy cái ác quỷ đã mở mắt mà thành hoàng thần miếu trên vách tường vậy ẩn ẩn có mấy đạo dạn g nước vết tích mỗi khi vết dạn g muốn mở rộng thời điểm đại biểu loại thần ý chí hát thủy liền sẽ cuốn lên mấy đạo thủy tiễn đem kia mấy cái ác quỷ trí nhãn bắn ngủ đồng thời giếng máu trăng đỏ hửng vậy quần quận chuyển động giáng xuống vô số tơ máu đem kia thành hoàng thần miếu tàn quyết chỗ tu đ ổ được đầy đủ thần lực khôi phục chấn áp lại khôi phục tương thế bách quỷ tri mẫu một lần nữa thu được giống như trẻ nít giấc ngủ giếng máu hát thủy song trọng ý chí tại không hạn chế tiếp tế lấy thành hoàng thần miếu chu huyền vỗ nhẹ nhẹ l đến rồi ta bí cảnh liền h ả o h ả o đợi đừng có lại làm cái gì thức tỉnh m ộ n g đẹp rồi bảo đảm bách quỷ c h i mậu an nhiên ngủ say về sau chu huyền liền thần hồn nhật du đi gác trông ta được nhìn một cái bàn sơn hưng lão tiểu t ử kia có hay không lười biếng thần hồn của hắn mới đến gác trông thông qua di hình hoán ảnh chân thân d á n g lâm về sau khởi động quy tước chi pháp thu l i ệ m hết t h ể khí tức hắn nên ngang đi về phía bàn sơn hưng bàn sơn hưng lúc này tụ tinh chuyển thần quan sát lấy viện y học tuệ phong bên trong đem trên trời thần hưng xứ gọi giống như từng cái phong hỏa luân động dạng liều mạng tuần r a đêm dài là kẻ xấu động thủ giết người thời cơ tốt nhất càng là đêm dài hắn càng phải treo lên mười hai phần tinh thần tới hắn tinh thần tất cả viện y học bên trong tự nhiên chú ý không đến có người sau lưng nhưng dù cho chú ý cũng sẽ giống lưu minh khôn lý trường tốn bình thường không phát hiện được hòa vào trong thiên địa chu huyền lão bản chu huyền đã tiềm hành đến rồi bàn sơn ư ơ n g sau lưng vỗ mạnh một cái b ở vai của hắn bàn sơn ư ơ n g lúc này liền nhảy b a t h ư ớ c đến cao dọa giật mình chờ hắn nhảy đến rồi điểm cao nhất mới nhớ tới lên tiếng cam ai vậy ta chu huyền đáp lại nói ôi đại tiên sinh bàn sơn đứng chưa tình hồn v ô ngực nói người do người sẽ h ù chết người ta kém chút từ trên g á c trông rơi xuống chu huyền thì hỏi viện y học bên trong kiểu gì rồi khắp nơi đều là hoàng bi tử một tổ tiếp lấy một tổ ta kia thần lương tựa như điên v ậ y xoay quanh cái gì kẻ xấu dám động thủ a bàn sơn ư ứ n g v ô ngực nói từ khi ngơi ư liên lạc hoàng môn đến dùng làm trợ thủ của ta ta cảm giác liền biến mất rốt cuộc không có cảm nhận được có nạn dân mất tích hắn nói gần nói xa đem giúp đỡ hai chữ cắn được đặc biệt rõ ràng đơn giản là muốn tranh một chuyến công đầu hướng chu huyền cường điệu hoàng bi tử bất quá là rút một tay hắn mới là chủ lực chu huyền khám phá không nói toạc chỉ cho chuyện chuyện tiến triển nói cái này cũng đúng chuyện tốt bất quá có khác quái sự xuất hiện ban sơn đương còn nói thêm cái gì quái sự ta cảm thấy viện y học tuệ phong bên trong người tựa hồ quá thân mật rồi nói một chút nhìn làm sao cái thân mật pháp chu huyền hỏi ta tuần tra minh giang phủ có hai ba ngày những n à y nạn dân cơ bản đều là quen biết cùng quen nhau đùa nghịch cùng một chỗ bất luận ăn cơm đi ngủ một đám cùng một bọn những n à y phân ra đến tiểu đoàn thể tại hai trước nguyên bản là l ắ n g g i n g hàng xóm hoặc là thân thích nhưng hôm nay cũng không một dạng có chút tiểu đoàn thể đi tìm khác tiểu đoàn thể chơi đùa loại này có lưng lẽ thường giao lưu bổ sung hơn nhiều cũng thật là cái vấn đề chu huyền cảm khái một câu về sau manh bay đầu lại nói với b ả n sơ đứng lao bàn a ta phát hiện ngươi là nhân t à i a quan sát như thế tỉ mỉ trước kia buộc con tin con tin sách về sân trại chúng ta liền phải hơi lưng đem bọn hắn trói lại đại hình hầu hạ buộc bọn họ cho người trong nhà viết thư đòi hỏi tiền chuộc bọn hắn bị nấu thời điểm chỉ cần một ánh mắt không đúng ta liền có thể biết rõ bọn hắn đã nấu xong bắt lại viết thư là được cái này phạm tội nhóm người rất cho ngươi học được bản sự kia đều đi quá chuyện bàn sơ đứng cười, cười. vội vàng không đề cập tới bản sự của mình lai lịch vậy ngươi cùng ta giảng một chút những cái kia khu vực có loại kia bổ sung giao lưu chu huyền hỏi bên kia còn có bên kia bàn sơn nhưng chỉ hướng viện y học tuệ phong bên trong sân bóng rổ bể bơi ta biết rồi ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm chu huyền hiểu rõ đại khái phương vị về sau liền nhật du rời đi viện y học tuệ phong bể bơi là một lộ thiên lấy chu huyền ánh mắt đến xem thiết bị đơn sơ nhưng đặt ở t ỉ n h quốc đã là rất thượng lưu sân bãi rồi bây giờ là tình hình thai nạn thời kỳ cái này bể bơi nước đã bị chạy khô rộng lớn trong hồ lập mấy chục cái lều bạn chu huyền lấy quy tức chi pháp đem chính mình khí tức gần mặt lên muốn tại bể bơi một bên sử dụng da độn giáp cái khác thủ đoạn thật tốt thôi diễn một lần nhưng quy tức chi pháp chứ ẩn nấp khí tức của hắn bên ngoài vậy ra chỉ tính lực của hắn thị lực còn không có đợi hắn lợi dụng chấm thấp khiếu âm chấn động r a phủ cận người vận mệnh trường h à lúc hắn liền nghe từng đợt ngai sương xé thị thanh âm ngai sương kỳ thật vậy không tính ngai sương mà là mai sương thanh âm kia cùng loại đem cứng rắn bánh bích quy đặt ở trong miệng â m mềm sau đó lại chậm rãi mài cắn xé thị thanh âm liền đem t h ị nhẹ nhàng từ mảng sương phía trên cho xé rách xu như thế văn động nghe vào chu huyền trong thai chính là thật lớn không thích hợp trong đêm có như vậy một hai nhỏ thèm trúng ă n vụn g đồ ăn v ậ t còn chưa tính nhưng mai sương xé thịt thanh âm tối thiểu có mấy chục trận nhiều nào có như thế nhiều yêu ăn vụn g người chu huyền lần theo thanh âm đi về phía trước hắn là trạng thái quy tức căn bản không sợ người trông thấy khi hắn đi đến một đỉnh màu xanh nâu lều bạt một bên dưới chân hắn giống như là đạp lên cái gì mềm mại sự vật liền túi đầu nhìn lại đế giày của hắn bên dưới là nửa cái bàn tay người tay từ lều bạt trong khe hở đưa ra ngoài chu huyền nhẹ nhàng nắm chặt rồi bàn tay bàn tay có chút lạnh bớt hắn dùng lực đem bàn tay kia k h ẽ kéo vậy mà từ trong lều vải trò kéo ra ngoài là một con đứt tay chỗ đứt răng nanh g i a o thoa hiển nhiên không phải là bị cái gì vũ khí sắc bén chặt đứt mà là bị tươi sống xé rách xuống đến trừ cái đó ra bàn tay đứt g â y vết máu còn chưa khô cạn mới đứt g â y không lâu Trưng chuột trưng chuột tin tin tin thật thiệt. Đứt tay một thể tươi ra như nhảm, đồn nhẹ nhàng chen, liền ác ác có thể chảy ra coi dao, dao, dao, bị, hắn đưa bàn tay thả lại nguyên bản vị trí muốn nhìn tinh tưởng trong lều vải phong cảnh tuy nói hắn một khi quy tức tựa như sơn tổ lý trường tốn nói bình thường dung nhập vào giữa t h i ê n địa chỉ cần không có quá rõ ràng đụng vào cử động hắn liền ẩn thân đồng dạng cơ hồ sẽ không bị người phát hiện nhưng hắn vẫn không có lựa chọn xốc lên lều bạt rèm đi đến trong lều vải vén rèm tử có thể hay không phát động quy tức chi thuật phá ẩn chu huyền trước mắt là không rõ cho nên hắn liền giống như là tản bộ bình thường vòng quanh lều bạt dạo qua một vòng tìm kiếm được một nơi vải bồng khe hở nơi về sau m ư i hướng bên trong nhìn quanh đồng bên trong không có điểm đèn đèn điện nha minh giang phụ tại sơn chân dịch vật về sau mặc dù được cho cơm no hào ấm nhưng dẫn điện vẫn là quá xa xỉ trên kinh tế đảm đường không nổi cho nên tại lều bạt một đỉnh tiếp lấy một đỉnh giống hoa dại bình thường nợ rộ tại viện y học về sau minh giang người ban đêm c h i ế u sáng dùng cơ hồ đều là dầu hỏa đèn mà lúc này đồng bên trong ngay cả dầu hỏa đèn cũng không có chọn sáng một mảnh đèn nhánh cũng may chu huyền tiến vào trạng thái quy tức về sau chẳng những có thể đem toàn thân khí tức cảm giác toàn bộ thu liễm còn có thể tăng lên tính lực thị lực cho dù là h á cám không ánh sáng trong hoàn cảnh hắn nhìn cũng giống là như mặt trời giữa trưa ánh mắt xuyên vào lều c h ạ y về sau dù l à chu huyền đã là tên thân kinh bách chiến lao tướng nhưng là bị bồng bên trong sự vật cho kinh ngạc đến rồi đ ồ n g trong có hơn mười cái lao bách tính có nam có nữ trẻ có già có những người này ngay tại cho một cái phụ nữ mang thai đỡ đẻ chỉ là cái này đỡ đẻ đi cũng không phải là thuận sinh mà là sinh mổ mộ. một tên nam tử hai cánh tay tại phụ nữ mang thai trên bụng điên cồn u g m á i móc đào ra cái xé rách tính vết thương lại dắt lấy một đoạn tinh tế màu đen sự vật ra bên ngoài dắt lấy cái t i ê màu đen sự vật chu huyền tỉ mị phân biệt về sau liền phát giác là một đoạn đôi chuột cũng là nói phụ nữ mang thai trong bụng cũng không phải là búp bê mà là mang thai một con chuột nam nhân dắt lấy đuôi chuột lôi ra ngoài cũng không có đem con kia con chuột từ trong bụng cử động ra tới bất đắc dĩ liền hướng về xung quanh đồng bạn ra hiệu những đồng bạn kia liền dùng răng nanh đem phụ nữ mang thai bàn tay trái cũng cho cắn xuống tới sau đó đem đứt tay đưa cho nam nhân kia nam nhân đem đứt tay cầm ở trong tay không ngừng để ép đem kia trong lòng bàn tay máu nhỏ vào lô máu bên trong máu tơi ư khí tức đang câu dẫn lấy bụng kia bên trong chuột đen r ú động chỉ chốc lát sau liền lộ ra cái to mọng con chuột cái mông lay động không ngừng nam nhân kia nhìn thấy chuột đen thân thể lộ ra một chút liền đem đứt tay ném xuống đất tiếp tục đi cử động c o n kia chuột đen chu huyền lúc này vậy chú ý tới kia phụ nữ mang thai một cái tay khắc trưởng vậy đã sớm gây mất nghĩ đến hắn tại lều i bạt bên cạnh n h ặ t được lòng bàn tay chính là như thế đến phụ nữ mang thai trong bụng có con chuột bọn hắn cho con chuột làm đỡ đẻ con chuột không muốn ra tới liền cầm người sống máu đi làm c ầ u dẫn chu huyền trong lòng phạm nói thầm còn không có quá rõ những người này muốn làm gì nam nhân kia lần này càng là dùng sức cuối cùng tại p h í đi sức chín châu hai hổ về sau mới đưa con kia con chuột bị lôi đi ra chuột đen rất m è o tốt không có con mắt là một con mù địa huyên ác chuột v ế thổ chuyển sinh chu huyền nhìn thấy lúc này mới sản xuất ra chuột đen liền nhớ tới kia vị cuối cùng địa huyên tri tử đáng tiếc ngươi cái này ác chuột chuyển sinh bị ta gặp chu huyền đã hạ quyết tâm muốn động thủ giết chuột thuận tay đem trong phòng sở hữu ác chuột đồng bọn giết đến sạch sẽ chỉ để lại một người sống dùng để làm thẩm vấn chính là kết quả trong lều vài người vậy mà so chu huyền động tác còn nhanh hơn kia đen chuột mập mới hàng sinh người trong phòng liền như ong vỡ tổ sông lên từng cái mở miệng ra đưa tay ra đem kia đen chuột mập xé nát sau đó chia ăn Chuột chức, trực cắn cứng thân như thịt, như hắn máu, nuốt xuống, nếu nội tổ tạng tiếp nát tỉ cốt, gân, vân vân, liền rắn sự vợ, như nói xương cốt, bọn hắn liền mềm vợ, là sự đây ặ t trong miệng, từ từ ở miệng, cắn. mải đ chính là chu huyền trước đây không lâu nghe thấy mải xương thanh âm làm xong những n à y kia đỡ để nam nhân mới đưa trên mặt đất hai con đ ứ t tay nhét vào phụ nữ mang thai cái bụng lô máu bên trong bàn tay mỗi lần bị nhét vào liền như kỳ tích hòa tan sau đó giống một đoàn đặc dính keo dính nhựa bình thường đem phụ nữ mang thai trên bụng lô máu dính liền lại với nhau nam nhân làm xong những n à y mới trong phòng vung tay lên cực nhỏ âm thanh nói đều ngủ đi chuẩn bị chia ăn chu huyền không phát hiện được tung tích của chúng ta đều ngủ đi trong trướng đồng đám người lúc này mới đều cởi quần áo ra nằm xuống thân thể của bọn hắn tại chu huyền trong mắt triển lộ không bỏ sót bọn hắn đều ở đây biến chuột chu huyền nhìn thấy những người này trên thân đều có khác biệt trình độ con chuột đặc thù có ít người hai mông ở giữa mọc ra đôi u chuột có người trên ra bắt đầu mọc ra từng mảnh từng mảnh màu đen lông ngắn có người tướng mạo đã rất giống một con, con, chuột, lớn. Còn có người, mọc ra con chuột bình thường trồng dâu trình độ nhẹ nhất tại ngáp một cái thời điểm lộ ra hai viên con chuột bình thường g á n g cửa một cái trong trướng đồng người đều xảy ra chẳng hiểu ra sao chuẩn biến k i a còn lại lều bật đâu chu huyền tạm thời buông xuống s á t nghiệm không muốn lấy trước đem cái này trong lều vải chuẩn hóa người toàn bộ dết đến sạch sẽ mà là tiếp tục dựa vào q uy tức chi thuật đi khắp trong hồ bơi mỗi một cái lều bạt có chút trong lều vải cũng ở đây trải nghiệm lấy đỡ để ác c h u ộ t sự kiện có chút trong lều vải thì là có ít người đang len lén nghị luận tung tin đồn n h ả m lấy nghe nói cái k i a đại tiên sinh muốn trong minh gia phủ xây một cái lao tủ đem chúng ta đều giam lại có có chuyện như vậy chúng ta đều là người bình thường hắn liên quan ta nhóm làm cái gì người không biết thế gian này phạm nhân a đều có hương hỏa bên người tuy nói hương hỏa so sánh yêu ớt nhưng nếu là tụ lại với nhau vậy nhưng có l ư ợ n g hút ăn có thể có đại tạo hóa tu hương hỏa thần đạo người đều ở đây trông mà thèm chúng ta phạm nhân hương hỏa đâu cái kia đại tiên sinh mặt ngoài nhìn d a vẻ đạo mạo đó cũng là một bụng dơ bẩn hoạt động ăn ngon uống ngon cúng bái chúng ta trên thực tế đó chính là tù phạm trọng hình t r ư ớ c chặt đầu cơm đặc cũng không sao ta tìm người nghe ngóng kia đại tiên sinh hai mươi tuổi tuổi quá trẻ nhưng có thần tiên thủ đoạn hắn cái kia đ ạ hạnh không biết hút ăn bao nhiêu người hương hỏa mới lấy được tạo hóa đâu hắn trước kia phải làm qua bao nhiêu dơ bẩn sự a các khoản đó đ ồ n g bên trong nghị luận đã không phải là triệu vô nhai sau l ư n g dế chú ý nói đùa tính chất hoàn toàn chính là bôi đen tung tin đồn nhảm phỉ báng dao động dân tâm có ít người tại châm ngoại thổi gió mà lại châm ngoại thổi gió người đều là những cái kia có nhất định còn chuột đặc thù người đây chính là địa viên ác chuột đưa cho chúng ta minh giang phủ đại lễ có chút ác độ ca chu huyền còn không biết những cái kia chuột hóa người là thế nào trà trộn vào minh giang phủ bọn hắn lại cùng địa viên ác chuột rốt cuộc là quan hệ thế nào nhưng là có một chút có thể biết được sự tồn tại của những người này mục đích chủ yếu chính là muốn phá đổ chu huyền tại minh giang phủ lao bách tính trong lòng uy tín vẹn vẹn đơn giản như vậy sao chu huyền lại cảm thấy sự tình không giống đơn giản như vậy nếu như chỉ là tung tin đồn nhảm bôi đen hắn kia chuột hóa người tại sao phải chia ăn rơi mới d á n g sinh ác chuột đâu chuyện này đối với tin đồn bôi đen hắn chu huyền lại có cái gì trợ giúp trước tiên đem những này chuột hóa người đều cho bắt ra tới lại nói chu huyền lúc này liền tại bể bơi khu vực vận dụng độn giáp tầng thứ sáu thủ đoạn vạn vật sinh hắn nghe được những cái kia ác chuột linh hồn tại tẩm bổ trưởng thành trong thân thể bổ sung lăn lộn thanh âm đây chính là ạ i một m bộ u đen hồn linh, tại mai rùa tác dụng ra chỉ lấy độn giáp lớn toán sư quy tức pháp đồng thời cũng có thể để lớn toán sư tại vận mệnh trường hà bên trong du động được càng thêm tự nhiên Mai cũng may mai rủa cực linh động đang rung động mấy lần về sau liền tìm được cùng chu huyền cộng minh tần suất về sau mỗi một lần rung động đột giáp quy tức chi pháp bị thôi động đến rồi cực hạn chu huyền không tự kìm hãm được khởi động chúng đích tri hà hương hòa thủ đoạn cương đại khét kêu thanh âm theo hắn gầm t é t bị khuấy động ra tới cùng lúc đó bí cảnh bên trong giếng máu não người nhóm cũng đều bông xuống trong tay trò chơi đồng thời gào thét cảm giác lực độn giáp chi thuật trong lúc nhất thời đạt tới chưa từng có hài hòa viện y học tuệ phong bên trong vô số người vận mệnh trường hạ bị khuấy động ra tới tại rộng lớn đại địa bên trên đan vào lẫn nhau lấy dòng sông vận mệnh hơn trăm vạn đầu điệp ra lại với nhau quần quân sóng ẩm gió xoay sóng lên nước sông đục ngầu được như là vũng bùn đang l a n lộn loại này r ồ i r à o vận mệnh đường sông chỉ là nhìn lên một cái liền làm người sợ hãi cho dù là chu huyền như vậy cảm giác lực siêu cường mạnh nhân vật lại mang theo lão quy mi tâm sương cũng không dám xuống sông du lịch bên trên một lần hơn trăm vạn vận mệnh xét lẫn một khi xuống sông đủ có thể khiến đ ộ n giáp lớn toán sư vĩnh khốn vận mệnh đậy sông đương nhiên chu huyền nguyên bản cũng không có xuống sông ý nghĩ h ắ n chỉ là muốn đem những cái tia chuột hóa người hồn linh tìm ra viện y học tuệ phong bên trong trừ bỏ vận mệnh trường hà bên ngoài khắp nơi đều đồng phát ra màu đen khí diễm giống từng đoá tội ác chi hoa nở rộ những này màu đen khí diễm chính là chu huyền độn giáp hương thủ đoạn chúng sinh chi mệnh thông qua chúng sinh chi mệnh thủ đoạn chu huyền có thể thấy rõ ràng đối phương lực lượng thuộc tính mà những cái tia chuột hóa người lực lượng phần lớn là sắc khí chu huyền nhịn chính là từng đoàn từng đo bị chu huyền ngóc nhìn hắn muốn đem những người này toàn bộ ghi chép lại sau đó để cốt lão hội thành hoàng người tinh chuẩn bát bôi đ e n t a thông tin đồn nhảm ta cho hết các ngươi bắt lên một cái đều thả không chạy những cái kia chuẩn hóa người nhân số không ít đoán s ơ q u a không có hơn ngàn cũng có số trăm chu huyền một người đi ghi chép sợ l à lực có chưa đến cũng may hắn có t ư ở n g tiểu thư tường tiểu thư đến l ư ợ t ngươi hiện t h ầ n thông làm sao vậy a huyền tường tiểu thư đang cùng hồng sâm đồng từ chơi đại phú ông chơi đến quên cả trời đất nghe tới chu huyền tại hô liền hỏi lại có một b ằ n người tung tin đồn nhảm bọn đen ta, b họ đều là chuột hóa người không phải người bình thường chờ đem bọn hắn trước thời hạn bắt lại để tránh dao động q u â n tâm chu huyền nói như thế bọn hắn ở đâu người xem không gặp ta có thể trông thấy ngươi có thể hay không cho ta vẽ một tấm viện y học địa đồ ta đem những người kia tinh chuẩn đánh dấu tới không dùng ta đem ý thức cùng ngươi ý thức giao h ò a ta liền có thể nhìn thấy t ư ơ n g tiểu thư nghĩ rồi sau một lúc còn nói mà lại ta phải xem gặp bọn họ như vậy vẽ ra đến địa đồ tinh chuẩn không sai ngươi liền phối hợp với địa đồ bắt người liền xong chuyện bảo đảm một cái đều không sai được vậy ngươi đem ý thức chui vào mi tâm của ta bên trong được rồi t ư ơ n g tiểu thư ý thức thể liền giống một đ i ề u màu bạc trùng dãy rủi loé sáng thân thể chui vào chu huyền mi tâm bên trong Và, như thế nhiều người bôi đen ngươi bọn hắn bôi đen ta tử rất á c động chu huyền nói t ư ơ n g tiểu thư lúc này liền c u ố n lên hát thủy bắt đầu vẽ lấy bắt giữ địa đồ gọi là một cái tỉ mỉ nàng phát thể muốn cho chu huyền xả cơn giận này ngươi v ì minh giang phụ làm như thế nhiều bọn hắn còn dám tung tin đồn nhảm có muốn hay không ta đem những cái kia tin vào lời đồn người cũng đều rõ ràng ra tới một đợt bắt tường tiểu thư hỏi kia rất không cần phải ngay xong lời đồn liền phải bắt chu huyền ngược lại là nghị a nhưng thật muốn làm như thế bắt ba ngày ba đêm đều bắt không xong chương 368, á c chuột dao 2, a i chương 368, á c chuột dao 2. cái này một đêm tường tiểu thư cùng chu huyền đồng loạt vội vàng hai ba canh giờ về sau b í cảnh hát thủy bên trong liền trở thành một bức địa đồ những cái k i a chuột hóa người tướng mạo đều bị vẽ được rõ rõ r à n g r à n g đồ là làm ra tới thế nhưng là làm sao đưa đến bên ngoài cho họa sĩ bọn hắn nhìn đâu cũng không thể chu huyền lại dùng tay hội họa đem những n à y tướng mạo t ừ n g trương vẽ ra đến như thế lắm lời từ người chờ vẽ xong bút đều vẽ chọc rồi Ta vĩ đúng ạ i c h a còn có n g ư ơ i tiểu nào đâu chu huyền vui vẻ chủ yếu là phật quốc chủ não bình thường tồn tại cảm quá thấp dẫn đến hắn nhất thời không nhớ tới cái này hạch đảo nhân lớn đầu góc phật quốc chủ não đem những cái kia trong địa đồ hình ảnh đều cho thu âm xuống tới thậm chí còn bay ra chu huyền bí cảnh bay đến bị định vị chuột hóa người nơi đem đối phương làm sao bôi đen tung tin đồn nhảm chu huyền lời nói chọn lựa một chút có đại biểu tính cho ghi lại chờ đến thời điểm vậy hiện ra cho h ò a sĩ nhạc sĩ nghe một chút hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau chu huyền thu hồi quy tắc chi thuật thừa dịp bóng đêm đi trong tòa nhà dạy học tìm kiếm h ò a sĩ h ò a sĩ nhạc sĩ thị xuân vương những nhân vật này lúc này đều ở tại giáo học lâu tầng cao nhất ngủ chung ở cái gian phòng bên trong bình minh đều nhanh m u ố tới họa sĩ bọn hắn còn không có ngủ cũng không phải họa sĩ nhạc sĩ không buồn ngủ chủ yếu là hỷ sơn vương trong đêm mới bị sắc phong trở thành mới thần minh cấp, thiên hồ người này gặp việc vui trừ tinh thần t h o ả i m á i bên ngoài còn dễ dàng biến thành lắm l ờ i hỷ sơn vương kia là trằn trọc hưng ơ phấn đến làm sao đều ngủ không được nhất định phải lôi kéo họa sĩ nhạc sĩ nói chuyện tiếm lao họa nhạc sĩ lại không tốt quét hỷ sơn vương hưng dù sao cũng liền đêm nay chiều theo chiều theo còn chưa tính tại ba người trò chuyện hưng đồng thời điểm chu huyền nhật du mà vào nhà đại tiên sinh họa sĩ nhạc sĩ hỷ sơn vương liền vội vàng đứng lên cùng chu huyền lão họa ta muốn báo cáo báo cáo có người bôi đen ta tung tin đồn nhảm ta nói xấu ta mà lại những người này đều không phải người bình thường đều là nửa người nửa yêu sát tải chu huyền nửa cười không cười nói họa sĩ lúc này túc s ắ t nói đại tiên sinh ngài hiện tại thế nhưng là minh giang phụ trời lao bách tính trong lòng bồ tát sống ai sao mà to gan như vậy dám đến sở soạn n g ư ờ i cho dù có người bôi đen tung tin đồn nhảm kia còn lại lao bách tính cũng sẽ không tin a nhạc sĩ nói đã có rất nhiều người tin chu huyền vung tay lên nói tiểu não sang chứng cứ phật quốc chủ não lúc này liền từ bí cảnh bên trong bay ra trước đem ghi lại đến tung tin đồn nhảm giọng nói phát hình ra tới cái k i ê u đại tiên sinh phi hắn không phải là vì cứu chúng ta minh g i a phụ chính là vì hấp thu tất cả chúng ta hư ơ n g hỏa người xem k i ê u đại tiên sinh tuổi còn trẻ đạo hạnh còn cao hơn trời làm sao cao lên chính là thai họa chúng ta những p h à m nhân này người bình thường có được tạo hóa nha đưa lương đưa lều b ạ c cung cấp chúng ta ăn uống đó mới xài bao nhiêu tiền những cái k i ê u tiền cùng p h à m nhân hư hỏa so ra chín châu mất sợi lông hàng loạt tung tin đồn nhảm ngôn ngữ nghe được nhạc sĩ cho mày Họa sĩ sắc cảng lá một chìm bên họa sĩ vậy thực tế nghe không nổi nữa một cái tắt đập vào sòng cửa sổ bên trên ngắm nhìn lầu dưới viện y học nếu nói để hắn tức giận cũng còn không phải là những cái k i a bôi đen lời đồn dù sao chu huyền đều nói tung tin đồn nhà người là một bang nửa người nửa yêu sát tải những n à y sát tải không có người bình thường đạo đức không có người bình thường lương tâm bọn hắn chỉ muốn phá hủy minh giá phụ phá hủy chu huyền từ trong miệng của bọn hắn nghe được cái gì hiếm lạ ngôn luận đều không đủ là lạ chân chính để họa sĩ nổi giận lại là những cái k i a bình thường lao b ạ c h tính đang nghe lời đồn về sau tiếng phụ họa thậm chí bôi đen lên chu huyền đến so với cái tia nửa người nửa yêu sát tải còn muốn tác đ ộ n tin những n à y lời đồn người làm sao không muốn tưởng tượng bọn hắn ăn uống đều là ai cho ăn bài thường thường đại thai như ác hồ hai sau khắp nơi đều là sự cố thổ phỉ như n à y ác nhân đầy đất coi con là thức ăn sự tình thường có phát sinh nếu không phải đại tiên sinh xuất thủ minh giang phủ nào có hôm nay như vậy ngay ngắn trật tự nào có như vậy cơm no áo ấm những đứa trẻ dưới ánh mặt trời hoạt bát chơi đ ù a một đám không dài lương tâm kẻ vô ơn họa sĩ lần nữa g i ậ n đập xong cửa sổ quay đầu hỏi hướng chu huyền đại tiên sinh ta hiện tại liền tập kết cốt lão hội thành hoàng đệ tử đem những cái kia sát tài bắt lại lại đem những cái kia chân n ỏ i thổi gió kẻ vô ơn cùng nhau bắt lại dạng n à y người không xứng hưởng thụ bây giờ trật tự súng túc lương từ chu huyền trong lòng ngược lại là ấm áp nhưng hắn cũng biết lợi đồn nổi lên bốn phía sự t ì n h tình thế không nên h u y ê n nào quá lớn nhất là trùng kiến minh giang phủ đã thu t ậ p được năm tôn thần minh cấp đáp lại mà cuối cùng một tôn khổ quỷ có hồng quan nương tử ra mặt liên hệ chín thành chín cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì nói một cách khác minh giang phủ trùng kiến đã có thể đứng hàng lịch trình này chỉ cần đi thu thập nguyện lực lúc này nếu là người tâm hoảng sợ kia nguyện lực làm sao thu lần này c h ỉ bắt đầu đ n g tội ác chu huyền nghiêm m ặ t nói đem những cái kia nửa người nửa yêu sát tài toàn bộ bắt lại nhưng là không muốn lập tức mở giết trong đó sợ là có khác nguồn gốc mấy trăm cái chuột hóa người nếu như bọn hắn tất cả đều là từ địa v i ê n bên trong chạy ra ngoài sợ là khả năng không lớn dù sao có thần nưng xoay quanh mấy trăm người dốc hết toàn lực không bị thần nưng phát hiện mánh khỏe độ khó quá cao ta cuối cùng hoài nghi những cái kia chuột hóa người là chúng cái gì mánh khỏe đến như những cái kia tin vào lời đồn đồng thời châm n g ò i thổi gió người vậy bắt một chút đại biểu nhốt lại nên đánh đánh nên đánh đánh lấy đó c h ứ n g trị chu huyền nói đến chỗ này b ú n g c á i ngón tay phật quốc chủ nao lúc này liền đem những cái kia nửa người nửa yêu chuột hóa người hình dạng đều hình chiếu đến rồi chết tường họa sĩ lúc này triệu tập du thần ti mấy trung du thần đèn lồng liền bay vào lầu dạy học tầng cao nhất thành hoàng trực đêm người mang đến pháp khí một bức t r ư ờ n g quyền trương quyền triển khai đem những người này hình dạng toàn bộ thu thập tung tin đồn nhảm bôi đen đại tiên sinh đây chính là tại hủy chúng ta minh giang phủ đây chính là thiên đại sự t ì n h cốt lã hội thành hoàng lấy lôi đỉnh tốc độ đem những này sát tải bắt quy án định ta q u â n tâm còn lớn hơn tiên sinh một cái công đạo họa sĩ tuyên bố bắt hành động thời điểm tức dẫn đến ngón tay đều đang run dày chu huyền k ế p trước nhìn qua một cái xã hội học ra lý luận từ trên lý luận tới nói một tòa mấy trăm ngàn người trong thành thị nhỏ nếu như ngươi nhận biết tám người lại lấy tám người này xem như phóng xa điểm quan hệ nhân mạch tầng tầng quyết tán ngươi có thể nhận biết toàn thành hết thể mọi người mà lời đồn cũng là như thế nếu có mấy chục người tin đồn lời đồn sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong sinh ra cực lớn động tĩnh viện y học tuyệt phong nhân khẩu dày đặc lại có mấy số trăm chuột hóa người truyền bá lời đồn lời đồn truyền bá tốc độ nhanh chóng liền vượt qua chu h u tưởng tượng tại cốt lão hội thanh hoàng còn chưa hành động thời điểm viện y học lao bách tính bên trong đã xuất hiện bạo loạn nhưng bạo loạn sinh ra điểm lại là ủng hộ chu ờ i người, người cùng những cái k i a tin tưởng âm mưu luận châm n g ò i thổi gió người trung gian sinh ra lý thợ đóng giày hắn hiên hỏa thai hơn g lúc hắn là bà nữ nhi đều bị đại hỏa thiêu chết mà hắn lại có bệnh phổi c u ố n thân tại thai sau đêm đầu tiên bên trong nếu không phải bành thắng nhạc sĩ vận dụng thần minh chi lực đem ban đêm trăng sáng biến thành một đoàn mặt trời nhỏ chống cự nhiệt độ trợt hạ xuống đêm hắn sợ là chịu không nổi cái k i a buổi tối mà bây giờ hắn có lều bạn ngủ có đệm chăn đóng ban đêm k ụ c tỉnh thời điểm còn có thể rời giường đi nấu một bát nóng canh thị tấm người như thế tuế y nguyệt đối với hắn tới nói đã coi như là hạnh phúc cái này một đêm hắn lại khục t ỉ n h rồi đi nóng một bát lê canh uống tại hắn tại bên ngoài lều dựng lên nhỏ đỏ bọc lấy áo đông nhóm lửa thời điểm liền nghe tới sát vách trong lều vải có tiếng ồn ào hắn ngồi lửa lên lê canh v ậ y ở ngực ở ngực ngực đầu lấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi muốn đi xem kia trong lều vải người đ ề u ở đây trò chuyện thứ gì kết quả hắn mới đi gần lều bạt liền nghe tới bên trong có người ở nghị luận chu huyền cái kêu đại tiên sinh là một tích lũy hương hỏa tà nhân chúng ta những dân chúng này trên thân a có hương h hắn dình mỏ lấy chính bọn mình đâu cái gì đại tiên sinh gọi hắn chu huyền chu huyền người kia tâm tư không biết nhiều hằng nha cầm chúng ta những tiểu nhân vật này mệnh không làm mệnh mấy câu nói đó nghe được lý thợ đóng giày huyết khí dâng lên ra ra hắn bọn này vong ân phụ nghĩa t ạ p trùng lý thợ đóng giày bước nhanh đi trở về lò lửa một bên nhấc lên còn bước lên nóng hởi n h i ệ t khí lê canh nổi giận đùng đùng chạy hướng về phía sắt vách lều bạn chương ba trăm sáu mươi chín lắng lại nạn chuột một lý thợ giày xốc lên lều trại rèm liền nhìn thấy trong lều vải cảnh tượng trong lều vải giải ra bốn chăn đ ắ p tấm đệm đem đồng tiệm trong thành rồi sạt lớn khắp nơi đều có thể nghỉ ngơi chỉ ở chính giữa bố trí một tấm phóng khoan bản bày đầy rượu ăn thừa đồ ăn một cái mọc ra mặt chữ quốc nam nhân mang mũ t r ỏ n g mặt mày hớn hở hướng những người khác kể chu huyền tài liệu đen kia chu huyền căn bản cũng không phải là người tốt ta một thân thích trong chu gia ban làm việc hắn đã sớm cùng ta qua nói qua chút cái gì người chung quanh tò mò nói chu huyền là chu gia ban thiếu ban chủ a kia là khi nam phép nữ trong ban đẹp mắt cô nương cái nào không có bị hắn sửa qua hôn qua tan nát qua Hoa hoa h những c công nhân kia đi nơi n nào còn phải hỏi nhất định là bị chu huyền cho hắn cầm lên trên bàn một con chân thỏ nướng liên tiếp n h a i mấy mụn chỉ vào đùi thỏ nói hay cùng cái này mấy mụn thịt đồng dạng đều tiến vào chu huyền trong bục lạc Bắt người luyện hưng ơ hỏa kia chu huyền thế nhưng là cái tay già đời kinh nghiệm phong phú đây đám người có làm cố sự nghe chỉ cảm thấy cố sự quỷ dị ly kỳ hơi có chút đặc sắc có người coi là thật sự nghe nghe được xanh cả mặt lo lắng tương lai mình có thể hay không cũng thành chu huyền trong bụng đùi thỏ chỉ có lý thợ dày sắc mặt sắc chìm gọi là một cái tức giận tay trái vậy không chê nóng đem lê canh bình gốm cái nắp cho bóc tay phải dẫn theo bình hướng mặt chữ quốc trên mặt r ộ i đi nóng hổi lê canh mang theo nóng rực nhiệt độ đem mặt chữ quốc nóng ra khuôn mặt l ạ n ngâm một luôn mặt khí liền bốc hơi lên đến ai nha mặt chữ quốc bưng k í n mặt lúc này liền kêu khóc lên đến ngươi làm cái gì cùng mặt chữ quốc giao hào đồng bạn đi lên muốn ngăn lý thợ giày thợ đóng giày tức giận tới mức ho khan nhưng trên tay trên chân động tắc đều không chậm g ử i đến kia mặt chữ quốc trên thân hai tay nâng qua bình u ố n g đập tới chó đẻ đồ vật ăn uống n h ư n g cái kia không phải đại tiên sinh cầm ra sản của mình đổi lại những cái kia ngân t à i cùng nước tựa như c h ả y ra ngoài đổi lấy chúng ta mạng nhỏ ngươi còn ở nơi này bôi đen ta đại tiên sinh lao tử chơi chết người kẻ vô ơn kia mặt chữ quốc cũng không cam chịu yếu thế chờ đau đớn giảm bớt một chút liền cùng lý thợ g i y đánh lẫn nhau lên đến l ã o tử chính là nhìn không được các ngươi những người này quá đem mình là người còn hút các ngươi hư hỏa các ngươi kia nát mệnh lại đáng giá mấy đồng tiền đáng giá nhân ra đại tiên sinh ước lượng nhớ không có đại tiên sinh lao tử t hai sau buổi tối đầu tiên liền bị chết rét lý thợ dày là trong lòng kìm nén một c u ố khí tinh thần cực kích động sức chiến đấu lại cũng mạnh rồi không ít một người đánh tới mấy cái hoàn toàn không luôn cuống hắn đ ầ y trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ thay chu huyền xả cơn giận này tiếng đánh nhau từ từ vang liệt lý thợ dày trong lều vải cũng nghe đến rồi đ ộ n tĩnh đều vật ra mấy cái này lều bạn lý thợ dày hơn nửa đời người đối người hiền lành cực kỳ làm ăn lúc gặp được làm khó dễ hộ khách đó cũng là mặt cười đỏ lấy xưa nay không nổi giận lúc này động lớn như thế lửa một người đánh thượng hạng mấy người nhất là cái kia mặt chữ quốc bị lao ly đánh được như cái diễn viên hy khúc con rủa rất là kỳ quái lao lý trong lều vải người đều nghĩ mãi mà không do rốt cuộc là gặp bao l ớ n sự đem lý thợ giày tức thành cái dạng này bọn này rùa đen con rùa tạo đại tiên sinh tin nhảm nói đại tiên sinh muốn đem chúng ta nuôi nhốt ở chỗ này chờ lấy hút chúng ta hư hỏa khá lắm cái gì đạp mẹ nó ác độc nói cũng dám nói loạn cầm vũ khí đánh bọn hắn lao lý trong lều vải người nhất thời đều tức giận một trận đại giá liền đánh như vậy mở hai bên là thật động thủ thật đánh k ê u mặt chữ quốc vậy cực hùng bị đánh gấp gáp dứt khoát đi cắn lý thợ g à y cái cổ cũng may lý thợ g à y phản ứng nhanh nghiêng đầu loại qua chỉ là bị cắn bà vai kia mặt ch có hai viên răng chuột dù chỉ là căn xé bả vai vậy cùng hai đầu đinh thép ôm lấy xương bả vai đồng dạng đau đến lý thợ dày dòng chảy mồ hôi lạnh lý thợ dày dứt khoát là đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng cầm lên cách đó không xa trên bàn vông đùi thỏ xương trực tiếp đâm tiến vào mặt chữ quốc trong h ố c mắt Phúc! máu tươi chảy ngang một cây tráng kiện đồng xương cứ như vậy tiết tiến vào h ố c mắt bên trong chẳng cảnh làm người ta sợ hãi người t r u n g quanh đều có bị trần đến lúc này đều dừng tay lại bên trong động tác n h ì mẹ nó nhìn trong lòng mình cũng không có số những n à y con thỏ gà rừng kia cũng là hộ tộc đưa cho đại tiên sinh đại tiên sinh nhân nghĩa đem những n à y đồ ăn đều lấy ra cho đoàn người chia rồi tối nay ta muốn lại nhìn thấy ai tạo đại tiên sinh tin nhảm ta liền lấy những n à y xương cốt cho bọn hắn mở mắt một chút lý thợ dày từ dưới đất bỏ dậy lại đi lấy lò bên cạnh cặp g ấ p than mang theo bản thân trong lều vải h ò a kế đi cái k h á c trong lều vải tuần thăm lại muốn nghe tới ai tại tung tin đồn nhảm hắn liền mang theo bằng hữu cùng bọn hắn làm một trận có một cái lý thợ dày liền có mười 10 cái, cái ngàn cái lý thợ dày chuột hóa người phân tán tại viện y học bên trong châm ngòi thổi gió hỏa loạn lòng người liền có không cam lòng chu huyền bị bôi đen người đứng ra ủng hộ. Chỉ là l súng súng tại n à xung đột quy mô nhỏ buộc phát về sau thân hưng cuối cùng phát hiện mánh khỏe bàn sơn đứng lấy cái bóng rơi hàng ngăn lại đang cùng cái khác lều bạt người đánh túi bụi lý thợ dày vì sao đánh nhau ẩu đả có hay không trật tự lý thợ dày cùng hắn trong lều vải người đã là thay chu huyền đánh trận thứ hai trận hắn chỉ vào một cái hoa cái mũi nam nhân nói hán hám hại đại tiên sinh nói đ ạ i tiên sinh là một yêu nhân sở hữu lao b á c h tính đều là đại tiên sinh nuôi n ố t heo chó chờ lấy giết mẹ nó lớn như thế chút chuyện vì cái gì không tìm ta báo cáo bàn sơn hưng nghe được rất là ánh lửa rất tức giận khí liền khí tại lý thợ dày hạ thủ cũng quá nhẹ mới cầm cặp gấp thang truy đúng sao cho ta m ả i bàn sơn hưng một chỉ kê hoa cái mũi trên trời thần n ư n g nào tới sắc bén như đ a o ứ n g miệng bắt đầu đối cái kê hoa cái mũi móc tim móc phổi bạo loạn động tĩnh càng lúc càng lớn bàn sơn hưng hạ thủ vậy càng ngày càng hung á t trừ thần hưng hoàng bị tử nhóm cũng phải tin giống như thủy chiều rúng động đi gặm cắn tản lời đồ i người trang diện một trận rất đấm máu cuối cùng tay cầm dây mực thành hoàng đệ tử đến đây bắt giữ cốt lao nhóm vậy vào sân rồi bọn hắn là án lấy cuộn tranh pháp khí người tới bắt nhưng này họa quyển bên trong tội phạm có nhiều c h ú t cái đều bị bàn sơn ưng thần ưng cho mổ thành rồi khoan g trống ngũ tạng lục phủ cũng bị mất chỉ còn cái cái thùng giống ban đại nhân đại tiên sinh không nói tại chỗ i ế t chết ta cái gì cũng phải lớn hơn tiên sinh tự mình phân phó các ngươi chính là như vậy làm việc không có điểm tính tình của mình bàn sơn ưng có thể tia hảo không cảm thấy tự mình làm sai rồi cốt lao có thành hoàng đệ tử thấy chu huyền nói chuyện liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ án chiếu cuộn tranh đi bắt còn lại tội phạm bàn sơn nưng cũng muốn đi tiếp tục tìm tung tin đồn nhà người lão bản ngươi trước h r ở đi đại tiên sinh ta mới vừa có chút phát táo muốn thay ngươi tiết tiết lửa trên tay mới mất phân tất nhưng về sau ta lấy bắt giữ làm chủ phát tiết làm phụ yên tâm ta làm việc so với cái k i a thành hoàng cốt lao đáng tin cậy bàn sơn ưng chủ động xin đi lại muốn đi bắt giữ hắn đối với chu huyền trừ chủ nô quan hệ bên ngoài kỳ thật cũng có chính hắn nhỏ tư tâm trước kia tại kinh sơn ưng trại thời điểm bàn sơn ưng mặc dù là trong trại ưng lão thủ hạ quản không ít người nhưng trại chủ tính tình bất thường mặc kệ hắn làm việc làm được cỡ nào xuất sắc luôn luôn bị trại chủ mắng chửi từ lúc đến rồi minh giang phủ liền không giống nhau hắn tại trên xe lửa cho chu huyền g ó t rượu huyền khen hắn sẽ đến sự hắn lấy thân ưng dùng làm hát nhân quản lý minh giang phụ trật tự chu huyền khen hắn có bản lĩnh có bản lĩnh cái này từ vẫn luôn treo ở chu huyền bên miệng rơi vào bản sơn ưng trong lỗ thai bản sơn ưng đời này cũng không có bị người như vậy thừa nhận tán đồng qua hắn nghĩ tại chu huyền trong miệng nghe tới càng nhiều có bản lĩnh chu huyền vỗ nhẹ nhẹ lấy bản sơn ưng b ả vai nói n g ư ơ i xác thực so thành hoàng cốt l ã o càng thêm đáng tin cậy chính vì vậy ta có chuyện trọng yếu hơn phân phó ngươi đi làm nghe tới càng thêm đáng tin cậy bản sơn ưng lúc này lương eo đều lớn đến tháng chút nghiêm nghị nói đại tiên sinh không biết là gì chuyện quan trọng cần ta đi đốc Tiếp lớn thương thời điểm, cho dù là chạy mất một con chó, ngươi đều có thể phát giác. Có ta tại, trong một đội điểm, ngươi giác. minh giang rồi. phủ lớn là con bàn sơn đứng tại, giang phủ bên trong bay không giang một con cho chạy chó, đều có Có dù bay ra vậy thì tốt rồi ngươi trở lại gác t r ô n phía trên nhìn c h ẳ m c h ẳ m hôm nay sự tình h u y ệ n nào lớn ta cuối cùng cảm giác có chút chuột hóa người phải thừa dịp loạn chạy trốn có ngươi nhìn c h ẳ m c h ẳ m ai cũng không trốn được chu huyền nói nên bắt người một cái cũng không thể thiếu rõ ràng bàn sơn đ ứ n g lúc này liền cảm thấy chu huyền nghĩ đến mảnh thanh hoàng cốt lão nhiều người lùng bắt trong sân hắn bảng hiệu sáng thích hợp g i vững ngoại tràng nội ứng ngoại hợp bắt rủa trong vũ đi thôi chu huyền phất phất tay bàn sơn đ ư n g đang muốn bắt đi lại như nhớ tới cái gì đồng dạng lại quay đầu lại hỏi chu huyền đại tiên sinh nếu là ta bắt được những cái k i a đào vào người nên làm như thế nào là bắt trở lại vẫn là hắn làm cái cắt cổ động tác hỏi đến dù sao từ vừa rồi cử động đến xem hắn tin tưởng chu huyền không phải cái thích giết chóc người phía trước hắn bàn sơn đ ư n g giết người có thể coi như tiết tiết l ử a cười ha hả còn chưa tính nhưng về sau lại tùy ý giết người phạm vào đại tiên sinh kiên kỵ sợ là không dễ l à m rồi chu huyền nói lưng bắt chỉ bắt không giết chờ xử lý đây đã là ta lớn nhất nhân tử như còn có người dám trốn v ậ chương chết ba trăm luật sáu mươi nướng ngươi h chín lắng lại i n c nạn tôn i i t ê s i chuột hai chương ba trăm sáu mươi chín lắng lại nạn chuột hai chương ba trăm sáu mươi chín lắng lại nạn chuột hai chu huyền hành tẩu tại viện y học bên trong trên đường nếu là gặp lão m á h tính sẽ còn gật đầu ra hiệu mỉm cười với gọi chuột hóa người muốn dùng lời đồn phá hủy minh giang phụ dân tâm hắn chu huyền liền muốn vững chắc dân tâm t h â n ở lời đồn trung tâm hắn càng làm u ố n lấy thân đại ngôn ta chu huyền đi được ngay làm được chính không sợ người nghị luận trên đường đi hắn ngẫu nhiên gặp một ít quen nhau dân chúng sẽ còn đứng nói chuyện phiếm đều là lời đồn thôi minh giang phụ bên trong xuất hiện một chút sắc tải nửa chuột nửa người những người này không nghĩ rằng chúng ta minh giang phụ tốt tự nhiên muốn tới bôi delta đương nhiên cũng có một chút người không thông minh lắm nhân ra nói cái gì bọn hắn tin cái gì ngu xuẩn cực kỳ những người kia thật là xấu ăn đại tiên sinh uống vào đại tiên sinh còn tạo ngài đen lên dao ta mới vừa rồi còn nghe thấy có người nói lung tung ta đi lên liền cho hắn một bàn thay đúng đấy ăn cơm hằng việc tổn thương lớn tiên sinh ta kiên quyết không thể nhịn vây quanh ủng hộ chu huyền dân chúng càng ngày càng nhiều chu huyền lại đ è ép tay ra hiệu đoàn người yên tĩnh rất là thành thần nói chư vị các người đối với ta chu huyền từng quyền tín nhiệm tri tâm chu huyền tâm lĩnh nhưng có một chút ta muốn nói rõ những lời đồ kia thật là tại tổn thương ta sao ta vốn là bình thủy phủ người trong nhà sản nghiệp không tính lớn nhưng thời gian trôi qua cũng coi như màu mỡ nếu ta hữu tâm cùng cái này lời đồn bực tức ta quá mức lấy đạo hạnh nhật du ngàn g g i ả m trả lời ta chu ra ban tiếp tục qua thiếu gia của ta thời gian ta có thể đi nhưng các ngươi đi được sao nếu là bình thủy phủ biết rõ ta bị bị khuất sẽ còn lại cho minh giang phủ cung cấp lương thảo dược phẩm ta xem chưa hẳn đi mà hoàng nguyên phủ thủy phủ rất nhiều kinh xuyên phủ lần trước liền nghị cướp bóc minh giang phủ người ba phủ đều thành rồi đại gia cấm địa các ngươi có thể đi tới chỗ nào đi không có lương thực không có tiền không đất có thể đi các ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu đến cuối cùng minh giang phủ chính là nạn trộm c ư ớ p hoành hành nạn đói lấy đất coi con là thức ăn sự tỉnh cách các ngươi còn xa xôi sao mọi người đều lâm vào trầm tư chu huyền còn nói thêm các ngươi còn nhớ rõ hiên hỏa thai hương về sau đứng xếp hàng tại nhà ga trên quảng trường c h ở lấy ta phát t h ó c sao ngày đó đói khát các ngươi còn muốn được sao đám người cuối cùng tỉnh ngộ lại nhất thời liền có người hô không sai đại tiên sinh nói không sai hắn là một có thông thiên người có bản lãnh đi đâu không được cần phải đợi tại minh giang phủ cái này tòa thành phế tích sao ngược lại là chúng ta không còn đại tiên sinh chúng ta là cái g i á m gì a chúng ta chỗ này có không ít thể cốt yếu không còn đại tiên sinh ai có thể chống cự bền trên hai ngày xuống đầu những cái kia nhân tạo g i a o làm hại không phải đại tiên sinh chính là chính chúng ta cầu nữ dưỡng ta sẽ đi ngay bây giờ cho ta biết nam nhân gặp lại tung tin đồn nhảm đánh cho đến chết bọn hắn không muốn sống ta còn muốn về đây chu huyền đối với mình diễn giải rất là hài lòng hắn nhẹ gật đầu còn nói thêm chư vị an tâm một chút c h ờ khô lại nghe ta một lời người này nhà bị người che đậy cũng là lại chỗ k ó miễn biết sai liền đuổi không gì tốt hơn gặp được những cái kia tung tin đồn nhảm châm ngỏi thổi gió vẫn là muốn lấy giáo dục làm chủ nếu là thực tế không nghe lại đánh cho đến chết chúng ta tiên lễ hậu binh mặt khác những cái kia c h u ộ t hóa người ta đoán trong đó cũng có nguyên lý do chư vị muốn tán đi liền giúp đỡ ta chu huyền nhiều hơn tuyên truyền cáo chi những cái kia c h u ộ t hóa người gia quyến chủ động đầu thú du thần ti ta sẽ thật lòng cha ra nguyên lý do cũng không phải là một mực giết chết nhưng nếu là dám trốn đó chính là biết sai không thay đổi mắc thêm lỗi lầm nữa vì minh giang phủ bây giờ yên ổn cùng tương lai phồn vinh hưng t ị n h vậy ta chu huyền chỉ có thể không nề tình hết thể giết chết Ai, ta, cha cha cha, đại tiên sinh cái tiện. cái gì tra, trực tiếp đồng giết, đại tiên sinh đừng đập Đúng đấy, đồng tử, một chết thuận trực nguyên vẫn nhân nếu chúng nếu là là là quá gì gậy gì do, khi ô n xuống tay được, chúng g tay ta t được, ớ đó thuận tiện Khi rồi. mọi người rõ ràng lời đồn là ở t hai họa chính bọn hắn lợi ích kỳ thật cùng chu huyền ngược lại không quan hệ nhiều lắm về sau bọn hắn đối đại những cái kia chuột nói người châm ngọi thổi gió người liền coi là thiên đại cựu nhân hận không thể tại chỗ liền dùng loạn gậy đánh chết bởi vì cái gọi là cả người tài lộ như là giết người cha mẹ nếu là cả người sống đ ư ờ n nhà kia c ự hận so giết người cha mẹ còn muốn tới mánh đĩa chút thượng phạt phân minh chính là trật tự ta chu huyền cũng không phải là người hiếu sát chư vị hương thân r i ê n g phần mình đi hỗ trợ tuyên truyền tuyên truyền để những cái kia thân thể ra chuột hóa đặc thù người đều sớm đi quỵ án có chu huyền thúc giục lòng đầy căm phận đám người mới ai đi đường lấy rồi cốt lão hội thành hoàng b á t tại tiến hành đâu vào đấy đồng thời chu huyền diễn thuyết vậy đưa đến cực tốt hiệu quả những dân chúng kia r i ê n g phần mình rời đi về sau tại bong bóng cá dần trắng trong sáng sớm đã đem chu huyền nguyên thoại dẫn tới viện ý học tuệ phong n g i một nơi hẻo lánh tuyệt đại bộ phận dân chúng đều ở đây ở nhưng vương c chuột h ó tân nghĩa như vậy nhân ra lại lâm vào xoắn suýt bên trong vương tân nghĩa là một thợ mộc hắn tại hiên hỏa thai gương bên trong Cũng ít một bởi c vì này một số người tung tin đồn nhảm đại tiên sinh chu huyền hỏa loạn dân tâm hắn lúc này liền c o nữ nhi tiểu cúc trốn đi tiểu cúc người là làm sao chuột hóa cha người thả ta đi đi ta nghe được đồng loại thanh âm bọn hắn muốn tập kết phá vây tiểu cúc con mắt đã đỏ bừng nàng rất muốn gặp cán phụ thân cổ nhưng nàng chỉ cần khẽ động tâm tư liền nhớ tới phụ thân là như thế nào mất một cái chân mang theo nàng thoát đi hiên hỏa đám cháy cha và con gái thâm tình tại chống cự nàng bây giờ khát máu bản tính tiểu cúc ngươi không thể đi ngươi những đồng loại kia là có thể chu diệt người ngươi đi theo đám bọn hắn cùng đi đó mới là thông đồng làm vậy cha ta không đi cũng chỉ có một con đường chết bên ngoài khắp nơi đều là bắt ta người ta phụ thân đột nhiên n g ẹ i lời trầm mặc sau một hồi hắn còn nói thêm tiểu cúc mẹ ngươi chết rồi ông ngoại ông bà đều chết hết chúng ta toàn hắn ra liền thừa ngươi cùng ta ta không thể nhìn người chết chúng ta đi tìm người đúng rồi đi tìm người t ì m ai có thể cứu chúng ta tìm đại tiên sinh phụ thân giống như là rơi xuống một cái trọng đại quyết định nói ta tại thợ m ộ t trong đội nghe người ta nói qua đại tiên sinh nói vị tia trẻ tuổi đại nhân vật là một cực kỳ biện bạch hắc b ạ c h người ngươi không có tung tin đồn nhảm qua hắn ngươi chỉ là chuột hóa ta muốn đi gặp đại tiên sinh ta muốn nói với hắn ngươi là vô tội cha chuột hóa người chỉ có một con đường chết ngươi tin cha cha không hại ngươi vương tân nghĩa lúc này liền đem tiểu cúc thân thể đi lên lấy nâng dứt khoát quyết nhiên có nữ nhi ra rừng cây hắn muốn gặp mặt chu huyền hắn muốn tìm chu huyền ở trước mặt cầu t ì n h kể ra ngọn n g u ồ n cúc nhi trên đường đi ngươi ngàn vạn muốn n g ậ n miệng đ ừ n g đem miệng há mở đ ừ n g để người nhìn thấy ngươi r ă n g c h u ộ t vương tân nghĩa một đường khuyên bảo một đường bun ba đại tiên sinh liền ở tại phía sau núi đ ỉ n h nghỉ mắt nơi cuối cùng hắn cách phía sau núi chỉ còn lại một cái con đường rộng mở lúc lại gặp gỡ cách đó không xa nắm lấy dây mực thành hoàng hắn lúc này liền quay đầu muốn đi hắn tin được đại tiên sinh lại không tin được thành hoàng thành hoàng trước kia trong minh g i a phủ ô danh rất nhiều dù sao cũng là bị người quẻ hụ thực hơn phân nửa đường khẩu kết quả hắn vừa mới chuyển thân liền nghe một trận un dung thanh、âm. Đại thúc, c o người búp bê, muốn đi đâu n đi nói chuyện chính là mặc đạo bảo chu huyền mà chu huyền đột giáp thủ đoạn chúng sinh chi mệnh còn tại khởi động hắn đã nhìn thấy vương tân nghĩa trên lưng cô gái nhỏ tản ra một cô hắc khí tiếp đạo hắc khí chính là chuột hóa người phát ra lực lượng thuộc tính chu huyền sở dĩ không có trực tiếp đ ộ n g thủ ngược lại chủ động lấy nói chuyện đến phá ẩn làm đối phương có thể nhìn thấy bản thân liền bởi vì đối phương là một bé gái mà con bé gái trung niên nam nhân lại không phải chuột hóa người hắn tự nhiên phải ngay mặt hỏi thăm trong sạch nào có thể đoán được hắn còn chưa bắt đầu hỏi vương tân nghĩa cũng đã xoa nước mắt đại tiên sinh minh dám nữ nhi của ta tiểu cúc mặc dù là chuột hóa người nhưng hai ngày này nàng vẫn chưa ra lời bạn càng sẽ không đi tạo ngài lời đồn họa loạn minh giang phủ dân t â m cho nên ngươi là tới t ì m ta nghe lời nghe âm chu huyền nghe được vương tân nghĩa ý ở ngoài lời cái này vừa lên đến liền tự giới thiệu h i ệ n nhiên là từng có sớm chuẩn bị chuyên tới tìm hắn chuột hóa người rơi vào cốt l a o hội thành hoàng trên tay sợ là muốn giải quyết tại chỗ nhưng nữ nhi của ta là vô tội cho nên ta cái này thợ m u ộ c muốn tới gặp mặt ngài ở trước mặt nói do nữ nhi của ta hoàn khuất vương tân nghĩa nói chu huyền đợt đầu chậm rãi đi tới vương tân nghĩa sau lưng đưa tay ôm lấy tiểu cúc tiểu cúc rất là sợ hãi ghé vào trên thân phụ thân không dám động vương tân nghĩa khích lệ hắn tiểu cúc đừng sợ đại tiên sinh là người tốt thật lớn người tốt cứu toàn bộ minh giang phủ hắn sẽ không hại ngươi mà lúc này chu huyền đã ôm rơi xuống quận lại thành một đoàn tiểu cúc nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đưa tay ra chỉ nhẹ nhàng đẩy ra rồi tiểu cúc b ờ m ô i nhìn thấy kia hai viên bén nhọn giang chuột đích thật là chuột hóa người bất quá chuột hóa trình độ không sâu chu huyền tự nhủ vương tân nghĩa nghe tới trình độ không sâu bốn chữ thời điểm tinh thần l hắn bỗng nhiên trông thấy chu huyền khuôn mặt trở nên sắt đen đồng thời vung mạnh cánh tay muốn đem tiểu cúc hướng trên mặt đất trùng điệp c ằ n g đi đại tiên sinh không được ca vương tân nghĩa dưới tình thế cấp bách mang theo tiếng khóc nước nở hô chương ba trăm bảy mươi tên bệnh vì dao một chương ba trăm bảy mươi tên bệnh vì dao một vương tân nghĩa là một thợ mộc quê quan tại ngoài mấy trăm dặm khổ đằng chấn khổ đằng chấn chỗ k i ê u nghèo tập tục xấu cũng nhiều trong c h ấ n có chết chìm bé gái tập tục vương tân nghĩa vậy thấy tận mắt những cái kia phát rộ nhân ra đem mới xuất sinh bé gái nhấn đang rửa mặt trong trậu tươi sống chết chìm đương nhiên có chút càng thêm khi thấy rõ trong tá lót là một bé gái về sau liền dùng sức hướng trên mặt đất càng đi giống như lúc này chu huyền nặng nề càng nữ nhi của hắn tiểu cúc những cái kia bé gái ngay tiếp theo tá lót bị máu nhuộm đỏ ký ức hình tượng liền không tự chủ trước mặt vương tân nghĩa loay qua như từng đạo lưu đậm vẽ mạnh liệt sợ hãi cảm giác tràn đầy hắn nội tâm mà tâm tình sợ hãi dòng sông bên trong còn xen lẫn một chút muốn cùng chu huyền l i ề u mạng ý nghĩ chỉ là hai người địa vị khác biệt trời vực đạo hạnh lực lượng càng là không thể so sánh nổi những cái kia liệu mạng ý nghĩ cũng liền giống từng đoá tóe lên nhỏ b ọ nước bị sợ hãi dòng sông đầu sóng, hung văn cầu ngươi không muốn đừng mẹ nó gạo cùng gạo tang t ự a n h ư chu huyền đem tiểu cúc nặng nề quảng hướng về phía mặt đất tiểu cúc mang theo hoảng sợ nhìn qua càng ngày càng gần mặt đất tuyệt vọng nhắm mắt lại mà liên tại cô bé này c á i chán cách mặt đất vẹn vẹn có một tấc thời điểm chu huyền đã từ bên hông móc ra đạo tổ mặt nạ chụp tại trên mặt long hình hổ bộ chu huyền thân thể xoay thành rồi một cái bánh q u ẩ y lấy cực kỳ quái dị tư thái chuyến chạm đất bình thường bàn tay đến rồi tiểu cúc dưới chắn nhẹ nhàng đi lên nâng lên một chút đem tiểu cúc nâng hướng về phía vương tân n h ĩ nữ nhi một lần nữa và mang vương tân nghĩa liền cảm giác b ả n thân giống tại bên vách núi đạp lên khối cứu m ạ n g hàm hắn bận bị hoàng đem tiểu cúc ôm càng chặt hơn chút đứng yên đ ừ n g núp đích chu huyền lần nữa rẽ rủa thân hình như lấp kín tường cao đứng tại cha và con gái trước người rồi mới hắn manh bước ra một bước xung quanh công trình kiến trúc phảng phất trong nháy mắt mất đi sở hữu màu sắc bình thường k h í thế thoát tường mà ra toàn bộ ngưng tụ đến rồi chu huyền trước người đợi đến khí thế ngưng được thành chín rồi chu huyền biến đạp vì điểm mũi chân điểm trụ mặt đất nhảy lên nhảy đến cao đến hai triệu sau liền giống một cái ngàn cân mặt dây chuyển đột nhiên rơi xuống một c một t ư c này liền đem quanh mình mấy chục mai s á m trắng sự vật cho chấn động xuống tới đinh linh len ken rơi xuống một chỗ vương tân nghĩa hai cha con vội vàng túi đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy trên mặt đất nằm mười mấy mai un tùm giang c h u ộ t nguyên lai、like、vừa rồi chu huyền đem tiểu cúc trùng điệp q u ă n g hướng về phía mặt đất cũng không phải là muốn làm ra giết hại á c đ ộ n g hoạt động đến mà là sức cảm nhận của hắn phát hiện có ám nha bàn đến vì mau hơn khai thác thi công đồng thời cũng vì để tiểu cúc tránh đi những cái tia răng hắn mới đưa tiểu cúc ném về mặt đất cũng dám đến âm thật to gan chu huyền cản giang trượt hai tay phụ ngực cười lạnh nói vị tia giấu ở âm thầm con t ngươi bây giờ có thể tận t ì n h chạy đường ta chỉ ra một chiêu chém không được ngươi coi như t a t h u a hắn lời nói này nghe cực c u ồ n g vọng nhưng tinh tế cứu căn đi tìm nguồn gốc chu huyền có hắn tự tin lực lượng t â m long cảm ứng phái chuyên dùng bộ pháp khi thế mượn sông núi chi thế mượn phong thủy chi khí minh giang tổ long long thần đều thần phục với hắn mà viện y học tuyệt phong nguyên bản là minh giang phủ l o n g hương c h i địa long khí cực kỳ trần đầy nơi đây chính là chu huyền sân nhà chu huyền năm nén hương nếu là thiên thần lên đồng về sau chính là bảy nén hưng hỏa nhưng mượn cái này long thế chiếm cứ địa hình lợi dù là đối phương l à một tám nén hương lại như thế nào chạy xa không có chạy lại nhanh chút nhanh một chút nữa miễn cho ta động thủ quá t ạ i nhẹ nhõm lấy cái mất mặt chu huyền nhắm mắt ngưng thần ngay cả cảm giác lực cũng chưa từng thả ra chỉ là tại chỗ chờ lấy một đạo màu đen cải bóng mặc màu đen khoan bảo tại viện y học tuệ phong trên đường chạy hùng hục hắn chuẩn hóa trình độ cực sâu một đầu thô đen cái đôi không che giấu được từ áo choàng và áo nơi trôi ra với phía sau rêu dao lấy ta đã có năm nén hương hỏa chiến lực nguyên bản ta coi là có thể dựa vào đánh lén đánh giết chu huyền kém đến quá xa kém đến vất là quá xa người áo đen một bên chạy một bên hối hận ảo não cùng l á năm nén hương lại mượn đánh lén tiên cơ ưu thế hắn vốn cho là bản thân nắm vững thắng lợi nhưng là ai người á o đ e n n g ạ i hai cái đuổi chạy quá chậm dứt khoát hai đầu tay v ậ y chống đất giống một con chạy thuộc mạng con chuột lấy bốn chân chạy băng băng hai bên cảnh vật không ngừng lùi lại hắn bên thai cũng nghe đến rồi xẹt qua tiếng gió tia chu huyền thế nào như vậy lợi hại một cái dựa vào chuột hóa tại trong vòng hai ngày liền thăng lên năm nén hương chiến lực đã từng lại chưa từng trên giang hồ đi lại như thế nào biết được chu huyền dù cho không dựa vào lên đồng tất cao hương hỏa vượt biên giết địch y nguyên so ăn cơ uống nước còn muốn đơn giản n chính hơn hơn lên người, là đi mười tại r ă m người, cũng chỉ sẽ bị chu Huyền Sơn chỉ Chu hà sẽ bị người áo đen đoạt mệnh phi nước đại thời điểm một con thần ứ n g đã tại trên bầu trời gào thét lên truy đuổi ưng tại thiên không bên trong là tốc độ đại danh tử một khi bị thương ưng để mắt tới con mồi nếu không phải chu huyền họa sĩ như vậy thiên địa c ự c tốc dù là bốn cái chân chạy ra tàn ánh đến đó cũng là tránh thoát không được ưng nhọn lệ thanh â m đang nhắc nhở bàn sơn ứ n g con mồi tại trong khống chế có cần hay không thu lưới mại ăn bàn sơn ưng không vội vã đánh một trận kéo dài huýt về sau tay tùy ý lắc lắc ra hiệu thần ưng chu huyền trầm giọng lời nói h chịu n cảm giác lực ra trì ngưng tụ thành một đạo sát mặt đất tật tốc huyết tán song âm chuyến khắp viện y học bên trong mỗi một tấc mặt đất tự nhiên vậy chuyển đến người áo đen kia trong hai người áo đen nghe tới thanh âm càng là gia tăng bước chân mà chu huyền cuối cùng đem hai mắt m ở ra dưới chân hắn trước đây không lâu mới tụ lên long thế cũng không có suy giảm ngược lại bởi vì thời gian dài án binh bất động chiến ý đã tràn đầy cưới rồng nhập vực sâu long hành thiên lý chu huyền đùi phải mũi chân điểm nhẹ mặt đất long khí liền co rút lại thành một chút tại chu huyền m ũ i chân nơi nhanh chóng co vào xâm nhập lòng đất làm long khí toàn bộ chìm lui vào lòng đất về sau liền dưới đất cực tốc xuyên qua chỉ là dưới mặt đất không gặp được con mồi hành tùng tốc độ nó dù nhanh nhưng có đánh lung tung đi loạn lại chu huyền thì búng cái ngón tay nói g i i lâm núi cao cho dưới đất lòng khí chiếu chiếu đường g i i lâm sơn tại viện y học phía tây là phụ cận cao nhất núi có chu huyền hiệu lệnh k i a khắp núi xanh tươi màu sắc biến mất mà sơn phong chỗ cao nhất vậy mà nhiều hơn một con con mắt màu xanh ánh mắt con n g ư ơ i làm màu sắm cho như khắp núi cự thạch nhan sắc bình thường một đạo bạch quang từ trong con n g ư ơ i soi sáng ra đem người áo đen hành tung khóa chặt dưới đất long liền có phương hướng không còn là đánh lung tung đi loạn không ra mấy cái trước mắt cũng đã đuổi kịp người áo đen Long thiếu. Tiếng gào báo tiếng như cảnh báo chứng minh. thiếu, ở hắn b ắ p đùi b ắ p chân bàn chân đều bị đại long c u ố n lấy sau đại long manh nắm chặt thân thể giống một khối phương cứng rắn thất tối dưới đem người háo đen nửa người dưới nghiền vỡ nát hắn lập tức liền trở thành một cái một nửa người ngũ t ạ n g chảy đầy đất nằm trên mặt đất đau nhức gào giống không thôi không còn thoát đi năng lực học viện sau núi đình nghỉ mát một bên vẫn thử lương cùng lý trường tốn cộng đồng cảm ứng đến đại long hành động tuy nói chu huyền chỉ là giết một cái năm nén hương tiểu nhân vật nhưng ở hai vị này tầm long đại thiên sư trong mắt chu huyền lộ ra thủ đoạn lại vô cùng có biết tròn biết méo chỗ lao vân điểm núi vì mắt g i m đất thành rồng, là các ngươi cảm ứng phái đặc hữu nội t ì n h ngươi cho chúng ta cảm ứng phái đều là thần tiên vân tử lương nói huyền tử hàng phục minh giang song long minh giang phủ đại long tiểu long đều vì hắn khống chế loại này khống chế cực kiên cố không cần phong phú trò vui khởi động liền thành liền huyền tử vô song khống long chi pháp tiểu long lại không sách đại long bị hắn hô chi tắc đến huy chi tắc h ứ muốn bọn chúng thành mắt bọn chúng liền thành mắt muốn bọn chúng nhập địa cũng chỉ có thể nhập địa tại minh giang phủ bên trong thần lòng tổ long giúp đỡ cho dù là nhân gian tám nén hương bán thần cũng đừng hỏng tổn thương được huyền tử sư tử bắc thọ cũng đem hết toàn lực học viện trận này m è o v ẩ n chuột nhỏ vui đùa vậy đầy đủ nhìn thấy chu huyền khống long chân trương lý trưởng tốn trầm ngâm hồi lâu sau đông nhiên quay đầu nói với vân tử lương sư tổ ngươi nói chu huyền nếu là đến chín nén nhang có thể hay không thượng thiên chém ta à? rất nhiều bầu trời cấp thần minh bên trong sức chiến đấu của ta thế nhưng là có thể xếp vào đếm ngược mấy tên đương nhiên nếu là phát huy hơi thất thường ta có thể sẽ sắp xếp thứ nhất đếm ngược ta như thế yếu chu huyền nếu là quả hồng chọn máy bóp chẳng phải bóp bên trên ta rồi lý trưởng tốn có chút ít lo làm nói ngươi nghĩ cái gì đâu vân tử lương kem chút cười ra tiếng nói nhân ra là p h ư ợ n g hoàng không phải cú mèo không ăn ngươi điêu con kia nát con chuột còn phi thăng bầu trời đi làm thần minh cấp không có nhìn thấy huyền tử đem thần cách làm rau cải trắng phát đâu làm thần minh cấp rất lần s a o đã như thế lần kia tại sao như vậy nhiều người đ o ạ n cút sang một bên đi huyền tử là muốn trở thành thứ mười thiên thần nhân vật không hiếm được nhìn ngươi thần minh cấp vị trí đem tâm thả trong bụng vân tử lương mỉm cười nói bậc này thần thoại cấp thứ tư tu đến chín nén nhang lửa nếu là chỉ có thể làm cái thần minh cấp đó chính là căn bản không có thực hiện hắn thiên phú mà lại cho dù là thiên thần cấp ta người áo đen đã bị chu huyền chém tới nửa cái thân thể chu huyền thần hồn nhận dù di hình hoán ảnh phát động vương tân nghĩa liền nhìn thấy cách đó không xa chu huyền bỗng nhiên liền biến mất mấy cái nháy mắt về sau chu huyền lại không hiểu xuất hiện trong tay dẫn theo một nửa người áo đen thi thể vị này người áo đen bộ mặt đã thành chuột hình trên da mọc đầy dao ngắn tựa như lông đen chu huyền đem người áo đen ném xuống đất nói với vương tân nghĩa ta sớm đã hướng viện y học bên trong thả ra nói đi người hóa chuột có lẽ có hắn nguyên nhân không thể vọng giết con gái của ngươi cũng là như thế ta chỉ giết những cái kia lung tung chạy trốn lại hoặc là lung tung giết người người hóa chuột giống như trong tay của ta người này bình thường chu huyền đem một nửa người đi lên d ơ n â n g còn nói họ gì không dám đàm quý thiểu nhân họ vương vương láo ca tâm thả trong bụng ta chu huyền trước mặt có một đạo tấm gương chiếu lên rất sáng nếu ngươi nữ nhi không sai sai sao lại l u ậ t phạt đa tạ đại tiên sinh đại tiên sinh chính là minh giang trời xanh vương tân nghĩa kích động hắn từ trước đến nay nghe người khắc giảng đại tiên sinh nhất ngôn kiểu đình đã nói như vậy kia tất nhiên sẽ không hại nữ nhi của hắn tính mạng sao để hắn không cao hứng đem nữ nhi giao cho bọn hắn đi về nhà chờ tin tức mà lại hơn phân nửa là cái tin tức tốt chu huyền chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa họa sĩ cùng với mấy vị cốt lão ai ai vương tân nghĩa lúc này mới ô m nữ nhi đối tới đón người cốt lão liên thanh dặn dò đại tiên sinh nói không thể vọng giết nữ nhi của ta không có tội yên tâm đi đại thúc đại tiên sinh con mắt chiếu vào minh giang phủ đâu chúng ta những này làm sai dịch làm đệ tử ai dám làm càn a cốt lao đem tiểu cúc t i ế p tới họa sĩ t h ì cùng chu huyền đi xa thương thảo minh giang phủ bên trong thế cục đại tiên sinh tốt tuấn thủ đoạn một đạo long khí liền thành đại lòng chân trời góc biển như ảnh tùy hành họa sĩ tán dương hắn đã sớm nghe người ta nói qua không gian phát tắc nhân gian cất tốc nhưng lại bị tầm lòng thiên sư khắc chế giống như hắn họa sĩ nếu là ở sử dụng không gian phát tắc thời điểm bị thiên sư long khí treo lại mặc kệ chạy trốn tới nơi nào kêu long khí tựa như giỏi trong xương bình thường vùng không tiêu tan ngày xưa hắn còn có chút k h ố n g phục nhưng hôm nay thấy chu huyền khống long thủ đoạn chính là tin tưởng không nghi ngờ tiểu thủ đoạn mà thôi chu huyền đem kia nửa thân thể người ném cho h ò a sĩ nói các người cốt lao hội từng cái đều là thần bí học ra tìm mấy cái nghiệp chướng nặng nề người hóa chuột mà lại chuột hóa trình độ phải sâu giống trong tay ngươi một nửa người bình thường giải phẫu một lần điều tra thêm chuột hóa đầu nguồn ở nơi nào chuột hóa trình độ sâu ngay cả chuột hóa đầu nguồn ở nơi nào không bằng giết chết để cốt lao hội làm chút thí nghiệm cũng coi như cung cấp chút giá trị dễ nói dễ nói không được tại họa sĩ đồng ý lấy chu huyền ý nghĩ lúc một đạo trong trẻo tiếng la liền quát bảo ngưng lại trận này giải phẫu nghiên cứu chu huyền họa sĩ riêng phần mình q u a y đầu nhìn lại thấy người tới là sơn tổ lý t r ư ờ n g tốn cùng vân tử lương chuẩn hóa sự kiện ta ban đầu không có xem hiểu nhưng biết chất tướng cùng với thấy những này người hóa chuẩn bộ dáng về sau ta liền nhìn đã hiểu lý t r ư ờ n g tốn tiếp tục nói chu huyền hỏi n g ư ơ i hiểu cái gì rồi người hóa chuẩn cũng không phải là trực tiếp tới từ địa uyên bọn hắn là chúng thiên quỷ giao lý trưởng tốn nói như đinh chém sắt chu huyền chỉ, chỉ cách đó không xa chu ký phòng trúc nói trong phòng giảng lý á o h ọ trường tốn m c n cùng cùng ta đầu i t h ngón tay chấm chút trong chén trả nước trên bàn vẽ ra một tòa cổ thành hắn chỉ vào cổ thành cửa lầu nói nơi đây tại thời kỳ thượng cổ người u y ê n bản cứ gọi Sùng Sơn hóa quốc cực chuột sẽ truyền bá lời đồn nếu là ý chí không kiên định người sẽ bị lời đồn l ạ t lối dần dần những cái kia không chúng giao bệnh dân chúng cũng sẽ chậm rãi mất đi tâm trí của mình trở thành người hóa chuột khôi lỗi lý trưởng tốn nói đến chỗ này liền giảng đạo bây giờ viện y học bên trong không bao lâu tựa như ngày xưa sùng sơn quan bình thường giao độc đ ấ y đất l ờ i đồn nổi lên một phía tội ác không ức chế được sinh sôi đại tiên sinh muốn đem minh giang phủ dân chúng dân tâm bệnh thành một sợi dây thừng sợ là khó như trời đất rồi ý chí thiên thư nguyên bản là dựa vào dân chúng tâm đủ nguyện vọng vặn đến rồi một cái phương hướng đợi thu tập được đầy đủ nguyện lực về sau tài năng thực hiện trong thiên thư tâm nguyện lấy đạt tới cải thiên hoán địa chi công mà thiên bị tổ giao hạ xuống tin nhầm bệnh liền đem dân chúng dân tâm đạo loạn đừng nói tâm đủ nếu là tù ý hắn phát triển lòng n đương ờ i lời sẽ chỉ bị đ không không quỷ, quỷ nhiên truyền thuyết là truyền thuyết ta từ trước đến nay không có làm thật nhưng nay ác thử tại minh giang làm loạn Ta lý i lại kia liền đi, tại minh giang giao người cuối đối ề truyền n khẳng định, Cũng không như hắn dùng bệnh, cùng người làm cuối cùng nhất một trận đối kháng. dám dứt trách ác khoát loát làm một thuyết thật thử, chết được lưu vậy là l sự. trường tốn giảng ở đây cũng là có chút tức giận vỗ bàn một cái nói ta chỉ biết rõ con kia ác thử thường xuyên xuất nhập địa uyên nhưng lại không biết hắn ra địa uyên làm chút cái gì hoàn toàn không nghĩ tới là tới minh giang phủ truyền bá g i a o bệnh những cái kia người hóa chuột chỉ là chút nổi lên giao bệnh người nhưng dưng người cũng không đại biểu bọn hắn là an toàn lý trường tốn lại bổ sung giao bệnh vô ảnh vô hình vô pháp truy trà những cái kia nhìn như người bình thường nói không chừng trong thân thể đã trôn xuống g i a o bệnh hạng i ố n g chỉ là tạm thời không có phát bệnh mà thôi vân tử lương cùng họa sĩ nghe đến đó đều có chút gấp gáp lên đến họa sĩ hỏi lý sơ tổ ý của ngươi là sợ rằng chúng ta xử lý người hóa chuột chờ đến ngày mai y nguyên sẽ xuất hiện mới người hóa chuột t h ư ờ n h ư trong ruộng lúa mạch cắt một vụ dài một gốc g i ạ thôi vân tử lương vậy phụ họa lý trường tốn trầm mặc mấy giây sau than thở nhẹ gật đầu giao bệnh như dịch thời khắc đều đang đồn truyền bá mà lại như thế nào truyền bá sợ là ngay cả thiên thần cũng không nghĩ ra nguyên lý đến đương thời thiên thần đại bại chín đại thiên thần bên trong c lý sơn tổ h i người đồi kia ra bệnh biết do bao nhiêu chu huyền lại hỏi lý trường tốn nói không do lắm nhưng có một chút đám người càng là dày đặc kia giao bệnh truyền bá tốc độ liền càng nhanh mà lại chiếu các ngươi vừa rồi thuyết pháp là muốn đem những cái kia đã dạy rồi giao bệnh người hóa chuột giam chút một chỗ đây là tuyệt đối không thể người hóa chuột một khi tập trung nhóm người kia chuột hóa trình độ đều sẽ cấp tốc làm sâu sắc mà lại giao bệnh sẽ vì bọn hắn giao phó sức chiến đấu cực cao v ừ a m ớ i cái kia cùng đại tiên sinh động thủ người hắn tại giao phát bệnh làm nên trước đoán chừng chính là người dân h ư ở n g không có chịu qua hương hỏa nhưng cũng bởi vì chuột hóa trình độ sâu liền có năm nén hương hỏa chiến lược nếu như các ngươi bắt trở lại những cái kia người hóa chuột tập trung lại lao tù về sau chuột hóa trình độ đều cấp tốc làm sâu sắc lời nói sợ là chỉ là coi chừng bọn hắn liền muốn hao hết minh giang phụ sở hữu binh lực mấy trăm người trong thời gian ngắn ngủi nếu là đều bởi vì chuột hóa trình độ làm sâu sắc thành rồi năm nén hương sáu nén hương còn đến mức nào mà lại đánh lén chu huyền người áo đen còn không có hoàn toàn chuột biến nếu là thật sự chuột biến được hoàn toàn có thể hay không đem chiến lược cất cao đến bảy nén hương thậm chí c h ắ c không được thái bình tăng cân ước lượng minh giang phủ thời điểm sẽ tại chỗ vỡ vụn biểu hiện minh giang phủ có thiên đại t a i họa nguyên lai chân chính chỗ đau ở đây này chu huyền v ố t v ố t chén trà trong tay trong lòng cũng đã cực kỳ nhanh chóng tự hỏi rồi chứng kiến minh giang phủ trọng đại công việc hắn vốn cho là tiến triển coi như thuận lợi nhưng có giao bệnh chặn ngang một gậy sau tựa hồ thành rồi nhiệ giết chết đêm nay sở hữu bị tóm mà đến người hóa chuột không nói trước trắng trận s ắ p phạt có thể hay không thật sự gây nên d â n biến coi như toàn giết trên bản chất cũng không có hiệu quả bởi vì y nguyên có giao bệnh đang nhìn như bình thường nạn dân trong thân thể mai phủ đem sở hữu bắt lên người giam chung một chỗ về sau chỉ cần là xuất hiện giao bệnh người sẽ đưa quá khứ tập trung t r o n g giữ cũng không được những người này tụ tập sau chuột hóa tốc độ sẽ tăng nhanh cuối cùng nhất t r o n g giữ nhìn thành rồi một đại hang ổ chiến lược cao thủ minh giang phủ gánh không được nếu là bỏ mặt không quan tâm đâu chương ba trăm bảy mươi một thân mật công t r à n h sư một chương ba trăm bảy mươi một a thân mật công trình sư một chương ba trăm bảy mươi một thân mật công trình sư một chương ba trăm bảy mươi một thân mật công trình sư một chương ba trăm h bảy m ư ơ c một thân mật công trình huống sư một chương ba trăm bảy mươi một thân mật công trình sư một chương ba trăm b ả n mươi một chương hỏi Lý trình sư một chương trình quay lại đến tai nạn phát sinh trước ba ngày thời điểm đó minh giang phủ phồn hoa h ư n g thịnh say rượu đồng không có da o bệnh cũng không có giết chóc lao bách tính ăn cư lạc nghiệp nếu là ta gấp rút thời gian nhanh chóng hoàn thành trực tuyến phải chăng có thể dựa vào thời gian quay lại đem dao bệnh xua tăng rơi hai trước ba ngày minh giang không có dao bệnh truyền bá thời gian một khi quay lại kia dao bệnh vậy lẽ ra không tồn tại lý trường tốn nói từ ý chí thiên thư vận hành và thao tác đi lên giảng ngươi nói độ khả thi là tồn tại nhưng là tới kịp sao cái gì gọi là không kịp a vân tử lương quét lý trường tốn lên mắt hỏi lý trưởng tốn hai tay qua tay một trận nói t a p ý là t r ú n g kiến cần thời gian vẫn là cần mấy ngày mặc dù là có ý chí thiên thư giúp đỡ mà giao bệnh quyết tán cũng chỉ cần mấy ngày thời gian là trung kiến minh giang phủ càng nhanh một chút vẫn là giao bệnh truyền bá càng nhanh một chút cái này dính đến đoạt tốc độ x ô n g tới trình nếu là thắng tất cả đều vui vẻ nhưng các ngươi có suy nghĩ hay không qua nếu là thua đâu t r ú n g kiến minh giang phủ kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát toàn thành dịch bệnh bộc phát không cách nào không chế a thắng chính là thắng thua có thể muốn thảm bại không còn xoay người khả năng thảm bại chu huyền nghĩ đến đây đã làm gì so đo nói, trước đại o t đoạt t h ờ gian đứng rồi nói nói, sau. Hắn đứng lên, cục ó đôi lời gọi, như sự tại tại thiên. l như nhân, thành sự sự Ta, ta ạ thế chính là như vậy chỉ cần chủ tâm cốt vẫn còn đang suy tư còn đang suy nghĩ lấy chỗ mấu chốt nên như thế nào thao tác cái khác phụ trách người làm việc cũng có thể yên ổn chút không đến mức dối loạn trợ c ư ớ c hắn hỏi chu huyền kiếp đại tiên sinh tiếp xuống chúng ta như thế nào đi làm trước mắt tới nói ý nguyên dựa theo nguyên kế hoạch đi làm việc chu huyền nói tiếp tục giam giữ những cái kia người hóa chuột những cái kia đảo vong người hóa chuột do bàn sơn đứng đánh giết quan nương bên kia người dùng mật tín đi thúc giục gấp rút khổ quỷ đối ý chí thiên thư đáp lại ta đi chuẩn bị kể chuyện cử t o á n khổ quỷ một khi đáp lại ý chí thiên thư liền sẽ khởi động chúng ta lập tức triển khai trùng kiến minh giang phủ tiến trình hết thể đều là đoạt thời gian chúng ta phải tận lực bước nhanh mặt khác, chuột hóa bệnh nghiên cứu cũng phải xếp hàng tiến trình mặc dù thông qua thần bí học đi phá giải loại bệnh này truyền bá cực kỳ khó khăn tỉnh quốc trong lịch sử cũng không có ai làm được qua nhưng vẫn là phải cố gắng đi làm các q u ôm con thỏ vạn nhất ôm lên nữa nha rõ ràng đại tiên sinh một đoàn người liền chia ra đi làm viện y học tuệ phong bên trong đợt thứ nhất chuột hóa bởi vì có phật quốc chủ não cung cấp chân dùng đối với người hóa chuột bắt cung cấp cực lớn trợ lực mà bàn sơn đứng vậy phát huy trọn vẹn xem như sơn tạc thiên phú tại học viện diện ngoài nơi muốn thoát đi người hóa chuột một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết Nội ứng ngoại họa ợ p áp nên bắt bắt, nên giết giết, tăng thêm huyền tại nạn chuột trong lúc đó diễn thuyết, đem dung chuyển dân tâm, toàn bộ cho chấn áp xuống dưới, thật không có gây nên quá nhiều gần sóng, thêm liên bắt bắt, bộ giết giết, tại chuột tuyết, tâm, thật dưới, chu cho h đem lúc có gây lụy. đó quá sĩ bên kia cũng tìm được lý thừa phong để vị này thiên thần học giả lập tức tổ chức được rồi ba n tử đối chuột hóa tiến hành rồi thần bí học công thành tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cha rõ ràng giao bệnh l à như thế nào truyền bá có cái gì biện pháp giải quyết không có lý thừa phong vui vẻ tiếp nhận cái này gian khổ nhiệm vụ hãn tổ chức lên thần bí đại học giả thành viên tổ chức tại giam giữ người hóa chuột trong phòng chọn lựa ba cái đối tượng nghiên cứu nhân viên nghiên cứu có đối tượng nghiên cứu cũng có còn lại chính là nghiên cứu dụng cụ rồi viện y học tuệ phong gặp nạn không tính nghiêm trọng dụng cụ cái gì phần lớn bảo tồn tốt đẹp nhưng nghiên cứu người hóa chuột, hơn nữa còn tại thời gian bên trên nhiều làm yêu cầu vậy dĩ nhiên muốn lên tốt nhất dụng cụ toàn bộ minh gian phủ tốt nhất thần bí học nghiên cứu dụng cụ ngay tại chu huyền trong bí cảnh giếng máu não người ta đi tìm đại tiên sinh mượn người não lý thừa phong tràn đầy tự tin đi tìm chu huyền rồi mà chu huyền chính ốn tại trong trúc lâu viết truyện ký lý thừa phong vừa vào cửa suy nghĩ của hắn bị đánh gãy liền dò hỏi lao lý ngươi qua đây làm cái gì ngươi không phải tại nghiên cứu c h u ộ t hóa bệnh sao đại tiên sinh ta đi t ì m ngươi mượn dụng cụ giếng máu não người lý thừa phong xoa xoa tay cười nói tốt nhất là hai đại đều cho ta mượn có giếng máu não người tại ta tất nhiên làm ít công to điểm này mời đại tiên sinh thả yên tâm hai chữ vẫn chưa nói xong lý thừa phong liền bị mắng cực kỳ khốc liệt đương nhiên mắng chửi người cũng không phải là chu huyền mà là bí cảnh bên trong tường tiểu thư tường tiểu thư ý thức thể chui ra bí cảnh đối lý thừa phong chính là dân dạy lý thừa phong ngươi có phải hay không đầu ó c có vấn đề à chính các ngươi mấy người kia có thể nghiên cứu rõ ràng cái gì còn hai đài giếng máu não người chính là đem tỉnh quốc sở hữu giếng máu não người đều cho ngươi đó cũng là phung phí của trời tranh thủ thời gian đi cho ta t ư ơ n g tiểu thư kỳ thật lý thừa phong rất là hủy khuất t ư ơ n g tiểu thư tiếp tục chống n ạ n h giận mắng còn hủy khuất lên ngươi đừng quên các ngươi cốt lao hội những cái kia thần bí học c h i thức đều là dựa dẫm vào ta chuyển đổi đi ra có ta giúp thá huyền liền không có các ngươi đại học giả c h u y ệ n gì muốn ta nói các ngươi sẽ đi ngay bây giờ phong bếp giúp đỡ nạn dân nhiều xào vài món thức ăn vậy so k ó c lóc van mài làm thí nghiệm phải tốt hơn nhiều cái này một trận h ấ n a cùng nghiêm sư h u n khai thác ngu rốt đồng học tựa như, chu huyền thì đứng ra hòa giải nhẹ nhàng đẩy lý thừa phong hướng phía ngoài phòng cho hắn nháy mắt ra dấu ra hiệu hắn về trước đi đại tiên sinh tường tiểu thư k h ó được khí thế như thế đủ nhất định là có ý tưởng các người đi về trước đi nghiên cứu chuẩn hóa bệnh sự tình giao cho tường tiểu thư làm là giống nhau chu huyền hướng phía lý thừa phong thì thầm sau một lúc mới đưa hắn khuyên rời phòng trúc chờ lý thừa phong hậm hực sau khi rời đi chu huyền mới nhu hòa hỏi đến tường tiểu thư a tưởng người hôm nay làm sao vậy như thế sạt lửa ta xem quất lão hội những cái kia bất thành khí học giả liền đến khí tường tiểu thư nói với chu huyền a huyền ngươi có phải hay không quên đi một người nàng thế nhưng là nghiên cứu những n à y giao bệnh cao thủ ai công trình sư a tương tiểu thư nói ta trước kia cùng ngươi nói qua huyết lục thần triệu bên trong công trình sư là thông minh nhất ý thức thể rồi nếu là tìm nàng hỗ trợ so với những cái kia cốt lão hội học giả đó mới gọi chân chính làm ít công to đâu ôi ta làm sao không nhớ ra được chu huyền vỗ chán một cái đông thị đường phố dưới nền đất c ò n đệ lấy đến từ huyết lục thần triệu công trình sư huyết lục thần triệu là máu thịt khoa học kỹ thuật vương triều am hiểu nhất nghiên cứu những cái kia quỵ dị ly kỳ quái vấn đề đi tìm công chính sư chu huyền liền vội vàng đem bút giấy thu vào trong g i ỏ t r ú c chờ trở về lại viết ngươi không đem một đoạn này chuyện ký viết xong sao ta còn chờ lấy nhìn đâu tường tiểu thư thúc giục không viết cựu hắn đều trong lòng chu huyền đang khi nói chuyện đã triệu hắn đi ra ý chí thiên thư ý chí thiên thư nguyên bản là dựa vào dựa o a n lục ngưng kết m à thành chu huyền dựa o a n hồi điện số lần còn có còn thừa hắn đem thiên thư lật đến trang cuối cùng đem hồi điện số lần gạch bỏ về sau liền vào đồ đằng điện